Chương 153, bộ bảo vệ bên trong bộ bảo vệ, chương 153, bộ bảo vệ bên trong bộ bảo vệ. Trời sinh không thể nói, dù sao cũng là muốn cùng Cố Nộ hạ dân trực tiếp tiếp xúc bộ môn, chấp pháp mặc dù nhất thiết phải nghiêm ngặt, nhưng ở phương diện thái độ cũng là cần thành khẩn một chút. Uchi Hạ trên mặc dù biết đối với thượng vị giả tới nói chấp pháp phải nghiêm, chỉ có dạng này tài năng đối với thôn phát triển đưa đến xúc tiến tác dụng. Nhưng đối với Phổ La đại chúng tới nói, bọn hắn vị trí khác biệt, nhìn vấn đề phương thức tự nhiên cũng là khác biệt. Bọn hắn chắc chắn là muốn càng ưa thích tương đối có tình điều người chấp pháp mà quá nghiêm khắc lệ người chấp pháp cũng dễ dàng cùng thôn dân sinh ra mâu thuẫn, ngăn cách, giống như là trước đây vụ trì hạ nhất tộc. Nạp Mỹ Cả giờ Mị Na Tổ nghe vậy lại là sử sở, kinh ngạc nói, ta phía trước nói các ngươi hữu trì hạ không thích hợp trường khống cổ nộ hạ bộ bảo vệ, ngươi liền thao thao bất tuyệt, chỉ dẫn kinh điển tới phản bát ta. Bây giờ ta bị ngươi thuyết phục, chính ngươi nhưng lại nói các ngươi hữu trì hạ không thích hợp trở thành người chấp pháp. Đen cũng là ngươi, hạ cụ cũng là ngươi, ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Đừng có gấp hữu trì hạ trên cười cười, nói, ngươi vừa mới không phải hỏi ta đối với cổ nộ hạ bộ bảo vệ có tính toán gì hay không? Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ta chuẩn bị đem Cổ nổ hạ bộ bảo vệ chức quyền phân chia tỉ mỉ là ba cái bộ phận, đồng thời đem Cổ nộ hạ bộ bảo vệ định pháp quyền tách ra ngoài." A, nói kỹ càng một chút nhìn. Nạp mị cả vợ mị nạ tổ nghe vậy cũng biết U trì hạ truyền là sớm đã có suy tính, cũng tới hứng thú. U trì hạ truyền rồi ra ba cây ngón tay, nói, "Cổ nộ hạ bộ bảo vệ quyền hạn rất lớn, nhưng cũng vô cùng hỗn loạn. Tại ta trải vớt phía dưới đem những quyền lực này phân làm ba cái bộ phận, chấp pháp, thẩm phán cùng với giám sát." Sĩ vãng Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ vận chuyển quá trình vô cùng thô ráp, bình thường đều là phát hiện phạm pháp loạn kỷ cương hành vi sau liền trực tiếp bắt, tại sao khi xác nhận không có sai lầm liền trực tiếp đưa đi Cổ Nộ Hạ ngục giam tiến hành giam giữ, toàn bộ quá trình đều không dùng nửa ngày. Làm như vậy hiệu suất mặc dù cao, nhưng cũng dễ dàng sinh sôi oan giả án sai. Cho nên ta dự định đem Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn đều phân tán ra tới, thành lập chấp pháp ty, sở thẩm phán, giám sát ty. Chấp pháp ty thường ngày trong thôn tuần tra, giữ gìn tôn thường ngày trị an, xử lý đủ loại phạm pháp phạm tội sự kiện cùng tranh chấp. Nhưng chấp pháp ty đem phạm nhân bắt sau đó lại không thể cho phạm nhân trực tiếp định tội, cần đem phạm nhân giao lại cho sở thẩm phán đồng thời đem cụ thể hạng mục công việc chỉnh lý văn tự đệ đơn, có khổ chủ liền do khổ chủ hướng sở thẩm phán nhất lên tố tụng, không có khổ chủ liền sở thẩm phán đưa ra công tố, từ sở thẩm phán căn cứ luật pháp tới phán định phạm nhân có tội hay không, cần làm ra như thế nào trừng phạt, cuối cùng lại đem phạm nhân chuyển giao cổ nộ hạ ngục giam. Mà giám sát ty thì không trực tiếp cùng cổ nộ hạ dân tiếp xúc, bọn hắn chỉ phụ trách giám sát chấp pháp ty, sở thẩm phán tại xử lý vụ án quá trình bên trong có sai hay không lỗ hổng chỗ. Cứ như vậy Tam quyền phân lập, tam ty lẫn nhau giám sát, lẫn nhau hợp tác, cũng có thể tối đại trình độ duy trì luật pháp tính công chính. Nạc mỉ cả giờ Nami nạ tổ càng nghe hai mắt càng sáng, ánh mắt cũng dần dần trở nên hưng phấn. Hắn mặc dù đang lục đục với nhau phương diện không có xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn ra như vậy luyện, nhưng cũng không đốc, có thể rất trực quan nhìn thấy vũ trì chỉ hạ trình bộ này quy định chỗ tốt tốt. Nami Kazaru Minato hưng phấn nói, "Trình, ta cảm thấy ngươi cái này quy định phi thường tốt, nhất là cái kia giám sát ty vô cùng đáng giá mở rộng. Giám sát ty chức trách không nên chỉ hạn chế tại Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ bên trong, mà hẳn là bao trùm Cổ Nộ Hạ bên trong tất cả bộ môn." Chỉ có trong tay quyền hạn nhận lấy giám sát mới sẽ không phát sinh lạm dụng quyền lực sự tình. Liền xem như hổ cả cũng nên chịu đến giám sát. chỉ Hạ Thìn nghe vậy cười cười, nói, ta cũng làm muốn như vậy, bất quá chuyện này phổ biến đi xuống lực cán rất lớn, dù sao không có người hy vọng quyền lực trong tay mình chịu đến ngăn được. Nạm bỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt kiên định, nói, chuyện này coi như lực cán lại lớn cũng muốn đi làm. Ta có thể làm gương tốt. Nạm bỉ cả giờ mỉ tổ tính toán đợi hắn thượng vị đệ tứ hổ cả sau đó đẩy nữa rộng chuyện này Chuyện này vốn chính là trăm lợi mà không có một hại sự tình, đến lúc đó hắn cái này đệ tứ hồ cát tự mình hạn chế quyền lực trong tay, người phía dưới coi như lại có lời oán giận cũng không dám công khai phản đối, bằng không nhất định chịu đến toàn thể cô nộ hạ dân phỉ nhổ. Uchiha Tin gật đầu một cái, không tiếp tục đối với việc này nói tiếp, tiếp lấy lời khi trước nói, đồng thời ta làm muốn như vậy. Ta Uchiha hạ nhất tộc sẽ đem chấp pháp ty cùng sở thẩm phán đại bộ phận quyền hạn đều chuyển giao ra ngoài, tuyển nhận bên trong tiểu gia tộc nghị dạ cùng bình dân nghị dạ thậm chí là năng lực chúng người bình thường tới nhậm chức. nhất tộc thì nhập chủ giám sát ty, phụ trách giám sát trong tay bọn họ quyền hạn. Như vậy chúng ta hữu trí hạ nhất tộc không cần cùng cỗ nổ hạ dân sinh ra trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần tiếp xúc những cái kia nắm trong tay quyền lực người. Mà đối với cỗ nổ hạ dân tới nói, nắm giữ giám sát chức vụ hữu trí hạ nhất tộc, chấp pháp càng nghiêm, bọn hắn chỉ có thể càng cao hứng. Dù sao nếu có người lạm dụng chức quyền, thủ hại sẽ chỉ là bọn hắn, ta hữu trí hạ nhất tộc xử lý những con sâu làm rầu nổi canh cũng coi như là đang vì bọn hắn kia ra mặt. Nami Kazaomi Nato nghe vậy cũng là cười cười, nói, chức vị này thật là thích hợp nhất nhóm hữu trí hạ nhất tộc chức vị, dù sao giám sát chức vụ giống như là bộ bảo vệ bên trong bộ bảo vệ là một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhất thiết phải làm đến theo lẽ công bằng chấp pháp. Dừng một chút, Nạp Mị cả giờ Mị Nạp Tô lại bổ sung nói, bất quá cái ngành này, mặc dù có thể từ ngươi hộ trí hạ nhất tộc xem như chủ đạo, nhưng muốn mở rộng đến toàn thôn, giám sát toàn thôn các bộ môn bên trong người lời nói cái ngành này bên trong cũng không thể tất cả đều là ngươi hộ trí hạ nhất tộc người. Như vậy mọi người biết nói nhà thoại. U trì hạ thềm gật đầu một cái, nói, đây là tự nhiên, không chỉ là giám sát đi, trên thực tế vô luận là cái nào bộ môn cũng không thể để cho một người một nhà độc tài đại quyền, bằng không sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề. Nã Mị Cạ giờ Mị Nạ tổ gặp Vũ Trị Chí Hạ Trìn nói thành khẩn cũng là lộ ra nụ cười, ngược lại lại hỏi, cái kia ngươi nói muốn đem Cổ Nỗ Hạ bộ bảo vệ định pháp quyền tách ra ngoài cụ thể lại là cái gì thao tác? Vũ Trị Chí Hạ Chín giải thích nói, không có quy cụ sao thành được vương trọn, vô luận đặt ở chỗ kia định pháp quyền lực cũng là quan trọng nhất. Quyền lực này quá lớn, to đến phòng tay. Nếu không phải là Cổ Nỗ Hạ thiết lập mới bắt đầu cũng chỉ có ta Vũ Trị Hạ nhất tộc cùng Sễn Du nhất tộc mấy người lẻ tẻ mấy cái gia tộc mà nói, quyền lực này cũng rơi không đến chúng ta Vũ Hạ trong tay. Cho nên ta dự định đem cái này quyền hạn trả lại cho thôn, trả lại cho Cổ Nỗ Hạ toàn thể thôn dân ta chuẩn bị thành lập định pháp hội. Định pháp hội? Nạp Mị Cạ giờ Mị Nạ tổ nghi ngờ nói, cái này định pháp hội cụ thể chức trách cùng vận chuyển mô thức là cái gì? U Tri Hạ trên cười cười, giải thích nói, định pháp, định pháp, cái này định pháp hội cụ thể chức trách dĩ nhiên chính là chế định thôn chấp hành cơ bản luật pháp. Đến nỗi vận chuyển mô thức vậy thì tương đối phức tạp. Đầu tiên vì cam đoan định pháp hội tính công chính cùng tính quyền uy, cái ngành này là muốn độc lập với thôn các bộ môn bên ngoài, không nhận bất luận kẻ nào cai quản. Chương 154, định pháp hội, chương 154, định pháp hội. Cái này không nhận bất luận kẻ nào cai quản bên trong bất luận kẻ nào cũng bao quát hồ cả sao?" Nạp Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ bén nhẹ phát giác cụ Trì Hạ Trình lời nói bên trong khác thường, mở miệng do hỏi. U Trì Hạ Trình gật đầu một cái, khẳng định nói, "Bao quát hồ cả." Nạp Mị cả giờ Mị Nạ Tổ cái này tương lai đệ tử hộ cả nghe vậy trong lòng cũng không có cái gì bất mãn, mà là bắt đầu suy xét cụ Trì Hạ Trình làm như vậy ý nghĩa. Lúc này Nạp Mị cả giờ Mị Nạ Tổ đã không phải ngô hạ a ngông, mặc dù khí uất còn không có bén nhẹ như vậy, nhưng ở ổn định lại tâm thần cẩn thận sau khi tự hỏi cũng có thể nghĩ minh bạch một ý chuyện. Rất nhanh, Nagami Kageminato liền mở miệng nói, là bởi vì hồ cả quyền hạn quá lớn sao? Uchiha Hachin cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng nói, không tệ, hồ cả thân là nhất thôn thủ lĩnh vị trí cực kỳ thủ, tới một mức độ nào đó hổ cả bản thân liền đại biểu cho thôn ý chí. Cho nên nếu như cái này định pháp hội chịu đến hồ cả thai quản mà nói, chỉ cần hơi thao tác một chút định pháp hội liền sẽ biến thành hổ cả vây quanh. Nếu là đương đại hổ cả tâm thuật bất chính, sử dụng một chút thủ đoạn nắm trong tay định pháp hội quyền lên tiếng, như vậy định pháp hội cũng liền vi phạm với kỷ thành lập dự tính ban đầu. Cho nên định pháp hội tồn tại không nhất định phải cao hơn hộ cả, nhưng nhất định muốn độc lập với hổ cả trưởng khống bên ngoài, thậm chí là độc lập với tất cả mọi người trưởng khống bên ngoài. Cũng chỉ có dạng này tài năng cam đoan hắn tính công chính. Nabikazer Minato gật gật đầu, nói: "Ta minh mạch, người nói tiếp." -chì Hạ Chidori nói tiếp: "Ta sơ bộ định ra định pháp hội thành viên chính thức vì 92 người, trong đó định pháp hội lâu dài nghị viên 2 người, gia tộc nghị viên 20 người, bình dân nghỉ giải nghị viên 20 người, bình dân 50 người. Định pháp hội mỗi một cái tiến hành một lần công khai hội nghị, cho phép thôn dân dự thính." Từ tất cả nghị viên đưa ra sửa chữa hiện hữu luật pháp hoặc chế định mới luật pháp dự luật để cho đại gia thảo luận, chỉ có đồng ý số phiếu vượt qua 3 phần 4 tài năng để cho dự luật thông qua hơn nữa hướng trong thôn công khai nội dung hội nghị. Đồng thời ngoại trừ lâu dài nghị viên, gia tộc nghị viên, bình dân nghị dạ nghị viên, bình dân nghỉ già nghị dạ nghị viên cũng là một năm một tuyển, phân biệt tại hàng năm 3, 6 tháng 9 tiến hành toàn thôn tuyển cử. Tuyển cử quy định đại khái là trước tiên ở trong thôn thu thập có ý định người hậu tuyển, lại thu thập tất cả thôn dân ý kiến tuyển ra 50 vị bình dân nghị viên, lại từ cái này 50 vị bình dân nghị viên tuyển ra bình dân nghị nghị viên. Cuối cùng lại từ bình dân nghị viên cùng bình dân nghị dạ nghị viên tuyển ra gia tộc nghị viên. Cũng chỉ có dạng này tài năng cam đoan định pháp hội ý chí sử dụng tốt nhất đại biểu cô nỗ hạ toàn thể thôn dân ý chí. Mặt khác giám sát ty cũng có giám sát định pháp hội nghị viên quyền lực, nếu như phát hiện định pháp hội trong nghị viên có lấy quyền nhiều tư người, cũng có thể thu thập chứng cứ đưa ra sở thẩm phán, tức đoạt ký nghị viên quyền lực đồng thời theo luật định tội. Dùng cái này tới bảo đảm định pháp hội tính công chính. Nã Mị cả giờ Mị nghe vậy đang không ngừng gật đầu đồng thời cũng có chút hoặc, mở miệng dò hỏi, phương diện khác ta đều không có ý kiến đến gì, thế nhưng hai cái lâu già nghị viên lại chuyện gì xảy ra? Hạ trên miêu tả đến xem nạ mỹ cả giơ mi nạ tộc cảm thấy định pháp hội cơ bản quy định là không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng nghe ra cái kia hai cái lâu giải nghị viên tồn tại có chút là thủ, tựa hồ đại biểu cho một ít đặc quyền. Hạ Thìn cũng không có dấu giếm ý tứ, nói thẳng, hai cái vị trí này ta là lưu cho Hạ nhất tộc cùng Sen Du nhất tộc, hai cái gia tộc một nhà một cái. Hơn nữa lâu giải nghị viên cũng phải bị trách duy trì định pháp hội thường ngày vận chuyện, Uchiha nhất tộc cùng Sen Du nhất tộc là sáng lập cổ nỗ hạ tử có ngần ấy đặc quyền không quá phần a. Có thể đoán được là tại tương lai không lâu, Định pháp hội nghị viên quyền lực trong tay sẽ rất lớn, Vũ Trị Hạ chỉnh tộc dù hạ cho Vũ Trị Hạ nhất tộc lưu lại dạng này một vị trí cũng coi là cho Vũ Trị Hạ nhất tộc lưu lại một con đường lui. Không quá phận. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ sau khi suy tư một hồi cũng không có đưa ra đáng nghi. Dù sao Vũ Trị Hạ nhất tộc cùng Sễn Du nhất tộc địa vị đặc thù còn tại đó, có một chút đặc quyền cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì. Hơn nữa đối với toàn bộ Định pháp hội 92 phiếu mà nói, Vũ Trị Hạ nhất tộc cùng Sễn Du nhất tộc trong tay cái kia một phiếu cũng sẽ không ảnh hưởng Định pháp hội tính công chính. Cho nên Nạ Mị Nạ tổ cũng không nói gì nhiều. Chỉ lại, Nakubi Kazer Mina tổ Trần chờ một chút, mở miệng nói, Uchiha Hạ nhất tộc còn tốt, nhưng Senju nhất tộc bây giờ giống như cũng chỉ có nạ đại nhân một người a. Mà nạ đại nhân cũng rời đi thôn, nàng sẽ đáp ứng trở thành định pháp hội lâu dài nghị viên sao? Uchiha Hachin lắc đầu, bình tĩnh nói, có cho hay không là vấn đề thái độ của chúng ta, đến nơi muốn hay không chính là nàng sự tình. Ngược lại chúng ta liền đem vị trí này lưu cho nàng, nàng tới hay không tham gia hội nghị cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Uchiha Hachin dự tính ban đầu chỉ là vì cho Uchiha Hạ nhất tộc lưu lại một con đường lui. Sở dĩ cô ý mang lên sẽ dù nhất tộc chỉ là vì để cho lý do này nhìn qua càng thêm năng lúc càng có chính thống tính chất mà thôi cho nên số nạ có hay không nhận vị trí này cũng không đáng kể Nạ bị cả giờ bịạ tô bất cưới là đầu hắn cũng nhìn ra ủ chỉ hạ trình tư tâm nhưng hắn cũng không chán ghét đủ chỉ hạ trình tư tâm có tư tâm tồn tại của chị hạ trình mới càng giống là một cái người sống sơờ dù sao một cái ngay cả mình thân nhân gia tộc đều không để ý ra hỏa, lại có ai sẽ tin tưởng hắn có thể đem đồng bạn, thôn để ở trong lòng chớ không có tiểu hái tại sao đại ái dừng một chút dù chị lộ ra về mặt nghiêm túc tiếp tục nói bịnato Ngươi trở về gặp đệ tam thời điểm có thể nói ta có uy quyền ý nghĩ, thậm chí là đem ta dự định đem Cổ nô Hạ bộ bảo vệ quyền hạn cải cách thành Tam ti sự tình, nhưng định pháp hội sự tình tuyệt đối không thể lộ ra. Liền một chữ cũng không thể lộ ra. Nabikazer Minato sử sở, nghi ngờ nói, vì cái gì? Nếu như đem định pháp hội sự tình nói ra càng có sức thuyết phục không phải sao? Uchiha trên lắc đầu, giải thích nói, không, người với người là không giống nhau. Ta sở dĩ có thể nghĩ ra định pháp hội quy định, ngoại trừ ta là vì tồn tương lai phát triển bên ngoài quan trọng nhất là ta không có bị quyền hạn điều khiển, trở thành quyền lực hối lỗi xả rủ tổ bịỷ rủ rẹn lao ra hỏa kia không giống nhau không thể phủ nhận là xa dù tội bị hỷ rủ rẻn đối với thôn là có cảm tình thân là hổ cả hắn cũng biết để cho thôn trở nên tốt hơn mà cố gắng tại hắn trở thành hổ cả những năm này đến nay hắn vẫn luôn bởi vì củng cố quyền lực trong tay mà cố gắng lúc mới bắt đầu xa dù tổ bị thì rủ rèn làm như vậy có lẽ chỉ là vì phát triển tốt hơn thôn nhưng có thể chính hắn cũng không phát hiện chính là cho đến ngày nay hành vi của hắn cũng tại trên căn bản thay đổi trước tâm trí của hắn đã bị quyền lực trong tay thao túng hắn bây giờ ý nghĩ có lẽ đã lẫn lộn đầu đôi Hắn phát triển thôn là vì tốt hơn nắm giữ quyền lực trong tay. Định pháp hội tồn tại trong tay không thể nghi ngờ là đối với hồ cả quyền lực một loại hạn chế, xạ Vũ Tô bị hỷ Vũ Duyện không phải ngươi, hắn thì sẽ không cho phép quyền lực trong tay bị hạn chế. Cho nên định pháp hội sự tình tốt nhất là đợi đến ngươi thượng vị sau đó lại bắt đầu phổ biến. Ngươi chỉ cần hướng xạ Vũ tổ bị hỷ Vũ Duyện để lộ ra ta sẽ mời trong thôn rất nhiều người cùng một chỗ sửa chữa thôn hiện hữu luật pháp, có thể chưởng khống bao nhiêu lời nói quyền thì nhìn hắn Sạ Vũ Tô bị có thể trả giá giá lớn bao nhiêu. Chương 155, hiện ra cơ bắp, chương 155, hiện ra cơ bắp. Nami Kagezome Minato gật gật đầu, mặc dù trong lòng cảm giác Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zen cũng không coi Uchiha Chīn nói cực đoan như thế, nhưng trước đây đủ loại dấu hiệu đều cho thấy xạ Sazuke Uchiha bị hỉ dụ Zen đối với quyền lực trong tay đích Sak có cực mạnh không chế dục. Cho nên để để phòng vắng nhất, Nami Kagezome Minato cũng dự định đem định pháp hội sự tình tạm thời dấu ở trong lòng. Kế tiếp Uchiha Chīn cùng Nami Minato lại thừa dịp lần này cơ hội khó được thương thảo một chút sự tình khác, kiểm tra một chút kế hoạch của bọn hắn, một mực nói tới lúc hoàng hôn. Uchiha Chīn nhìn xem sắp tối xuống trời, mở nói, "Hôm nay tới đây thôi à?" Thời gian quá lâu cũng dễ dàng gây nên hoài nghi. Nạp Bỉ Cạ Giả Mị Na Tổ nghe vậy lại là cười cười, nói: "Đừng có gấp, kỳ thực ta hôm nay tới ở đây còn có một cái khác mục đích." "Một cái khác mục đích?" Uchi Hạ Trần khẽ giận mình, do hỏi: "Là cái gì?" Nạp Bỉ Cạ giờ Mị Na Tổ giải thích nói: ngoại trừ lôi kéo Uchi Hạ nhất tộc phiếu bầu cùng thương thảo sửa chữa thôn hiện hữu luật pháp sự tình, đệ tam còn nghĩ để cho ta thăm dò người một chút thực lực bây giờ." Uchi Hạ Trần nghe vậy khẽ như mày, nhưng rất nhanh lại gian ra. Uchi Hạ Trần bật nói: "Sả dụ tộc bị hy hữu đây là đang là nhất hư dự định làm chuẩn bị a." U Chí Hạ chuyển xuất hiện cùng ngũ chí hạ nhất tộc thay đổi để cho Sạ Vũ Tobi Hỉ Vũ Rèn tại không thể không làm ra một chút thỏa hiệp đồng thời cũng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhất là Vũ Chí Hạ chuyển thủ đoạn để cho Sạ Vũ Tobi Hỉ Vũ Rèn cũng nhiều lần cảm thấy bất lực. Cái gọi là xấu nhất tình huống là cái gì? Đương nhiên là tại lui không thể lui thời điểm dùng vũ lực giải quyết hết thảy vấn đề. Giống như chiến tranh là chính trị kéo dài, khi không cách nào dùng hòa bình phương pháp giải quyết vấn đề, vũ lực liền cũng đã trở thành lựa chọn duy nhất. Chỉ có điều trước đó bị buộc đã có loại ý nghĩ này người là hạ nhất tộc, mà bây giờ xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn nhưng cũng bắt đầu vì loại chuyện này làm chuẩn bị. Công thủ chi thế đang lặng lẽ ở giữa đã xảy ra nghịch chuyển. Mà xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn cần phải so trước kia Uchiha nhất tộc muốn thông minh hơn nhiều. Đừng nhìn Uchiha nhất tộc cả ngày la hết muốn trình biến, muốn đoạn quyền nhưng ở trên thực tế bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có vì thế thay đổi một điểm hành động. Giống như là địch quân tình báo điều tra ăn bại chiến thuật, hậu cần bảo đảm các loại sự tình ủy trì hạ nhất tộc là cái gì cũng không làm qua, giống như chính biến chính là hô to tiến lên đem xạ rủ tổ bị thị dụ rèn giết là được. Mà sạ dụ tổ bị thị dụ rèn chỉ là tại có cảm giác nguy cơ sau đó liền bắt đầu vì thế làm chuẩn bị, suy nghĩ trước tiên biết rõ ràng ủy trì hạ trình thực lực cụ thể. Đây chính là có đầu góc cùng không có đầu góc khác biệt. Nạp Bỉ cả giờ Mị Na Tổ mở miệng nói, mặc dù ta cũng có thể tùy tiện biên vừa đưa ra ứng phó đệ tam, nhưng ít ra cũng là muốn làm dáng một chút. Không, ủy trì hạ truyền nghe vậy lại lắc đầu. Nói, ta đã đi vào thuần các phương thế lực tầm mắt, mà lần này vừa lúc là chấn nhiếp bọn hắn thời cơ tốt nhất. Sau khi thấy tận mắt thực lực của ta, chúng ta sau đó kế hoạch cũng biết giảm bớt rất nhiều lực cản. Phía trước của Chí Hạ Trần là cuốn theo đại thế mới khiến cho Sạ Vũ Tố bị Hỉ Vũ Duyện và hiệp, nhượng bộ, nhưng loại này thỏa hiệp, nhượng bộ cũng là có điểm mấu chốt. Mà Vũ chỉ Hạ Trần bây giờ cần phải làm là để cho Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện rèn ranh giới cuối cùng thấp một chút nữa, tại hắn muốn lật bản thời điểm trước tiên thật tốt ước định một chút hắn có hay không lật bản thực lực. Đương nhiên, loại này hiện ra bất thị hành vi cũng là phải có một cái hạn độ, bằng không hăng quá hóa dở. Nạ mỉ cả nghe vậy cười cười, nói, vừa vặn chúng ta cũng rất lâu không có luận bàn qua, ngươi chuẩn bị tại Uchiha tộc điểm nội bộ sân huấn luyện tiến hành vẫn là tại thôn công cộng sân huấn luyện tiến hành. Uchiha thìn đứng lên nói, nếu là hiện ra cơ bắp, đương nhiên là muốn tại tất cả mọi người nhìn thấy chỗ. Đi thôn công cộng sân huấn luyện A. Nói xong, Uchiha thìn trực tiếp hướng nạ mỉ cả đưa tay ra. Nạ mỉ cả cũng là đứng lên bắt được Uchiha chỉ tay, tiếp đó phát động phi lôi thần chi thuật Suốt một chút, Uchi Hạ Chảnh cùng Nã Mỹ Cạ Dở Mị Nã Tổ thân ảnh biến mất trong phòng làm việc, tiếp theo sǔn ở giữa liền xuất hiện ở cô nổ hạ thứ 7 trong sân huấn luyện. Sắp tới hoàng hôn, cô nổ hạ thứ 7 trong sân huấn luyện trống rỗng không có một bóng người, Uchi Hạ Chảnh cùng Nã Mỹ Cạ Dở Mị Nã Tổ hai người xuất hiện cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tại sao khi rơi xuống đất, Nã Mỹ Cạ Dở Mị Nã Tổ cấp tốc cùng Uchi Hạ Chảnh kéo dài khoảng cách, thần tình nghiêm túc dựng thẳng lên kiếm chỉ kết một cái lập chi ấn. Mặc dù chỉ là nghi thức xa giao, nhưng Hạ Chảnh cũng tôn trọng chỉ, đi theo dựng lên kiếm chỉ, cũng kết một cái đối lập chi ấn. Như vậy, đối luyện bắt đầu. Uchiha cùng Naami hai người cũng là cả cấp cường giả, không có nhiều như vậy hư đầu ba nào khác sáu. Naami tại lên tiếng nhắc nhở một tiếng sau, thân hình liền biến mất tại chỗ. Có thể bị xưng là giới nghị dị đệ nhất lao nhanh, Naami Kagezome và dựa vào là cũng không chỉ là phi lôi thần. Tại tầm thường trạng thái giới, Naami Kagezome và tốc độ cũng là cực nhanh, cũng chỉ có giống làng mây giờ cả như thế tốc độ cực hạn hình nghị dạ có thể tại phương diện tốc độ vượt qua hắn. Uchiha Hachin không dám kinh thường, trực tiếp mở ra tam câu xạ gì rằng. Tại bắt được Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ thân ảnh sau đó trực tiếp khúc trên cánh tay lại, chấn Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ nên môn một cước. Văng một tiếng vang nhỏ, Uchi Hạ Trình thân thể chấn động, tại hóa giải Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ trên chân lực đạo đồng thời đưa tay hướng về Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ mắt cá chân chụp tới. Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ bây giờ người trên không trung, lại là lực cũng dùng hết lực mới không sinh thời điểm, nếu là bình thường nhị dạ tuyệt đối trốn không thoát vũ chỉ hạ trình một này. Nhưng Nã nà nà Tổ phản ứng kinh năng lực còn tại tốc độ của hắn phía trên, trực tiếp tại thu chân né tránh chỉ hạ trình bản tay đồng thời xoay người một cái biến tiến thích hướng chỉ hạ trình đầu đá tới. U -chi Hạ Chidori một cái ngựa ra sau né tránh Naami Kagezome một cước, tiếp đó cấp tốc quay người lại hướng Naami nạ Kagezome nạp tổ công tới. Naami Kagezome cũng là không sợ chút nào, sau khi rơi xuống đất cùng U -chi Hạ Chidori giao chiến lại với nhau. Song phương thân ảnh càng lúc càng nhanh, tay chân cơ hồ đều hóa thành tàn ảnh, không ngừng giao kích cùng một chỗ. Naami Kagezome không hổ là thiên tài bên trong thiên tài, bằng vào hắn cái kia xuất chúng thần kinh phản xạ lực lao sạch Uchiha Chidori tam câu ngọc thế, cùng Uchiha đấu lực lượng ngang nhau. Một phút đồng hồ sau, Uchiha Hachin cùng Namida Mikazehra Minato quyền của hai người đầu đụng vào nhau, tiếp đó hai người cũng là hết sức gắng ý mượn lực lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách. Làm nóng người kết thúc, tổ, người kế tiếp cũng nên cẩn thận, tốt nhất là lấy ra toàn lực. Uchiha Hachin rút ra đao ở hung dạng cạn nó kỳ, thể nội hùng hồn trà cỡ dạ tại lúc này không giữ lại chút nào bộ phát ra, ở trung quanh nhấc lên một hồi gió lốc. Haha, ha, ngươi những năm gần đây trưởng thành mặc dù là vượt qua đó trước, nhưng ta cũng không có trì trệ không tiến. Namida Mikazehra cả Minato cảm thụ được quỹ chí Hachin khí thế con người co rút lại, nhưng lập tức chính là nhọn cười, trở nên có chút hứng phấn. Mặc dù Nam Mĩ cả giờ mị nạ tổ những năm gần đây một mực hoạt động mạnh ở tiền tuyến trên chiến trường, nhưng gặp phải địch nhân cơ bản đều không phải hắn địch. Uchi Hạ Thìn là hắn những năm gần đây gặp được người mạnh nhất, chương 156, thiên địa cho tàn, chương 156, thiên địa cho tàn. Uchi Hạ Thìn cũng không có cố ý che giấu mình khí thế, theo trong cơ thể hắn chạ cờ ra bộc phát, trong thôn không ít người đều phát giác được khác thường, nhau nhau ngẩn đầu nhìn về phía cổ nộ hạ thứ 7 sân huấn luyện phương hướng. Nhất là sớm đã có đoán trước một mực chờ đợi đợi Tô Bỉỷ hắn trước tiên liền lấy ra bình thường dùng để tại bãi tắm lấy tài liệu thủy tinh cầu. Rụt mẹ gặn nó no rụt đem cổ nô hạ thứ 7 sân huấn luyện chẳng cảnh chiếu rọi ở trong thủy tinh cầu. Cảm giác được giọng ngó ánh mắt rơi vào trên người, dù chỉ hạ Chỉnh cũng sẽ không chờ đợi, trực tiếp vung đao cách không bộ về phía Nã Mĩ Cạ Giờ Mĩ Nã Tổ, nói: "Muốn lên, đuốc cảnh thông." Ngọn lửa nóng bỏng từ giản cạ nọt kỳ trên thân dao bắn ra, tạo thành một đạo cực lớn long quyển hỏa bích xoay tròn lấy hướng Nã Mĩ Cạ Giờ Mĩ Nã Tổ bao quạ mà đi. Hỏa diễm vội chuyển sồn ở ảnh, một, một chi huy, kinh khủng như vậy, Bất quá hạ Chǐn cũng không có mấy may bông lòng cảnh giác, trên thế giới này có thể ngăn cản hắn một đao này người đích sắc không phải là rất nhiều, nhưng Nagami Cạ Dở Mị Na Tổ cũng không phải người bình thường, cũng không tại này lơ đê. Cũng liền vào lúc này, hưu một tiếng tiếng xé gió lên, một thanh đặc chế cù nộii xuyên qua biển lửa bắn thẳng đến hạ Chǐn mặt. hạ Chǐn hơi hơi nghiêng đầu né tránh đặc chế cù nộii, nhưng ngay tại đặc chế cù nộii sát qua hạ Chǐn gương mặt lúc, Nagami Cạ Dở xuất hiện ở giữa không trung, một phát bắt được đặc chế trở tay liền hướng Uchiha Chǐn chỗ cổ gặp đi. Phi lôi thần chi thuật. Thật nhanh. U Hạ miệng hơi cởi cảm thán một tiếng, sau một khắc đầu của hắn liền thật cao bị hất tung lên trời. Nhưng mà U Chí Hạ trên đất gãy chỗ cổ lại là không có nửa điểm huyết dịch phun tung tóe mà ra, cái kia không đầu cơ thể càng là tự chủ hành động, đưa tay vung dao hướng về giữa Không chung Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trên tới. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ thấy thế thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ cùng U Chí Hạ trên hai người trước đó từng nhiều lần luận bàn qua, đối với năng lực của đối phương đều có vô cùng khắc sâu hiểu rõ. U Chỉ Hạ Truyền tại thời khắc phòng bị Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ phi lôi thần chi thuật, đương nhiên sẽ không bị Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ lực cơ động đánh một cái trở tay không kịp, mà Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ cũng biết U Chỉ Hạ Truyền năng lực nguyên tố hóa, cũng sẽ không đối với cái này buông lòng cảnh giác. Không đợi U Chỉ Hạ Truyền thân thể trọng tấn tổ hợp hoàn tất, lại là hưu một tiếng tiếng xé gió lên, một thanh đặc chế cù mãệ từ U Chỉ Hạ Truyền sau lưng bắn nhanh mà đến. Xuô giặc phân thân chi thuật. một tiếng nhẹ, nhanh bên trong hóa hai, hai hóa 4, hóa 8, trong chớp mắt liền biến thành mấy chục trên trăm thanh. Giống như mưa tên rửa sạch giống như đem vũ trì hạ triển thân hình toàn bộ bao quát ở bên trong. Kính hỏa viêm. U trì hạ triển cánh tay vung lên, đại lượng hỏa diễm phun ra tạo thành một đạo cực lớn từ lửa, đem bay vụt đến đặc chế củ lại toàn bộ cả lại. U trì hạ tri thần sắc nghiêm trọng, trên thân giấy lên lửa cháy hung hực, tiến nhập hỏa độn trạ cỡ giả hình thức, xung quanh hỏa diễm cũng bắt đầu co vào chui vào trận cả nó kỳ bên trong. Nạp mị cả mỉ nạ di động năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, thường công kích đánh không đến người chỉ là đang lãng phí thể lực. Muốn giải quyết nạ mị cả giờ mị nạ tổ cũng chỉ có bắt lại hắn tấn công cái kia một cái chớp mắt ở giữa chỗ lộ ra sơ hở đối nó tiến hành nhất kích tất sát. Khi trung quanh hỏa diễm đều không có vào dạng cản nọt kỳ trung hậu, dạng cản nọt kỳ cũng lộ ra nó cái kia giống như than cốc tầm thường thân đạo, bốn phía nhiệt độ cấp tốc rất cao, trung quanh cỏ cây trở nên khô héo, nước trong không khí nhanh chóng trôi đi. Loại cảm giác này, quả nhiên, ngày đó người chính là Uchiha Itachi. Sazuke bị thị dụ rèn cảm giác trung quanh biến hóa, nghi tới trước đây không lâu tồn nơi danh giới cái kia bị hủy hư sân luyện. Lúc đó Sazuke bị dụ rèn liền ngờ tới có thể là Uchiha Itachi làm. Nhưng hộ vì không có chứng cứ, bây giờ cuối cùng là xác định đó chính là Uchiha Tenuto. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là ghê gớm a. Sa dù tổ bị thị dụ rèn thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thủy tinh cầu hình ảnh không dám có chút phân tâm. Dàn Cạ Not kỳ đông húc nhiệt đao. Uchiha Tenuto sắc trở nên băng lãnh, quay đầu nhìn về phía ngoài mấy chục tức nạ mỉ Cạ giờ mỉ nạ tổ, trong tay dàn Cạ Not nhẹ nhàng lắc lư, không khí một hồi mờ mịt, phản phất ngay cả không gian đều bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên bóp méo. Nạ mỉ Cạ giờ mỉ nạ tổ cười khổ một hồi, hạ trên bộ dạng này tư thế thật sự là kinh khủng. Hắn đều có chút không dám tiếp cận Uchiha Itachi. Đã ngươi bất công tới mà nói, vậy ta sẽ không khách khí. Uchiha Itachi mở miệng, lời còn chưa nói hết thân hình liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Uchiha Itachi thân hình xuất hiện tại Namĩ Cả Giới Mĩ Na Tổ trước người, trong tay giạn cả nọt kỳ giơ lên cao cao, hướng về Namĩ Cả Giới Mĩ Na Tổ phủ đầu đột tới. Thật nhanh. Namĩ Cả giờ Mĩ Na Tổ con người co rụt lại, Uchiha Itachi tốc độ bây giờ đã không kém gì lôi độn trạ dạ bên hình thức đệ một tiếng nhỏ, Uchi Hata trong tay chuyển dạn cả nọt kỳ nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, lấy dạn cả nọt kỳ mũi dao làm trung tâm phương viên mười mấy mét chỗ sụt ở giữa tăng dã, chỉ để lại một cái tàn ra mùi cháy khét khô sâu. Nguy hiểm thật. Nã Mị cả giờ Mị Nạ Tổ thân hình xuất hiện tại ngoài mấy trung thước, nhìn xem Uchi Hata chuyển công kích tạo thành phá hư là sợ không thôi. Nếu như bị Uchi Hata chém một đao này trúng chuẩn, hắn sợ là ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Chỉ là không đợi nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ có càng nhiều ý nghĩ, Uchi Hata chuyển thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Nã Mị Cạ Giở Nạ Tổ trước người, lại là một đao hướng về hắn bộ tới. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không dám thất lễ, lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật rời đi vị trí. Nhưng mà Vũ Trị chỉ Hạ trình thân ảnh nhưng lại như là ảnh truyền hình, cơ hồ tại Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ mới xuất hiện tại vị trí mới tiếp theo sùn ở giữa sẽ chạy tới hướng về Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tiếp tục vùng nào. Hai người thân hình tại sân huấn luyện bên trong không ngừng lập lòe, như thế phản phục mười mấy lần sau Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng là lộ ra vẻ vội vàng. Mặc dù Vũ Trị chỉ Hạ trình công kích không có thương tổn đến hắn, nhưng Vũ chỉ Hạ Triển mỗi lần đều biết đem hắn lưu lại đặc chế cù lại cho hủy đi. Hắn bây giờ còn thừa đặc chế cù lại cũng đã không nhiều lắm. Lại tiếp như vậy lời nói hắn liền muốn lâm vào bị động chỉ hạ trình cảm giác cơ bắp đã sáng không sai bị lắm vì để tránh cho tiết lộ càng nhiều tình báo hơn liền nhìn về phíaạì cả giờ Mỹạ tổ mở miệng nói tổ tại đánh tiếp như vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian liền dùng kế tiếp một đao này đến phân thắng bại A Nam bị cả giờ tổ đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười nói cuối cùng tốt bay một tiếng nơi xa một cái khoanh chân ngồi dưới đấtãì cả giờmina tổ n tung thành một đoàn xương ngủạ bị giờạ tổ ánh mắc ghép lại mở ra con người đã biến thành con đế đồng tử khóe mắt hiện ra một đạo màu da cam nhãn ảnh, Thiên Nhân Mô thức mở. Uchiha Hạ truyền thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là đưa tay một đao nhanh chóng vung ra. Đây chính là lá bài tẩy của người sao? Dạng Cạ Not Kỳ bắt Thiên Địa cho tàn. Chương 157, Nạ Mị Cạ Giờ Mị nạ Tổ Như Điểm, chương 157, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Na Tổ Như Điểm. Uchiha Hạ trong tay truyền dạng Cạ Not Kỳ chặt nghiêng mà ra, một đạo nối liền đất trời tản ra kinh khủng y thế chạm kích bắn ra mà ra, toàn bộ thế giới đều giống như bị đạo này trảm kích cho một phân thành hai. Tiên pháp Phi Lôi Thần Đạo Lôi. Nami Kagezome Naoto nguyên bản là muốn dùng Phi Lôi Thần chi thuật chém nẻ, nhưng theo bản năng, Nami Kagezome Naoto cảm giác nếu như hắn nẻ, sợ là hơn phân nửa thuần cũng phải bị Uchi hạ chìn một đao này cho hủy đi, cho nên ý muốn nhất thời cải biến ý nghĩ. Nami Kagezome Naoto trước người trống rỗng xuất hiện đại lượng phù văn, hợp thành một cái đặc thủ trận thế. Uchi hạ chìn thiên địa cho tàn trạm tại phía trên những đặc thủ phù văn này, giống như là chém vào trên một khối bập biển, trực tiếp lâm vào phù văn bên trong. Nhưng đây chỉ là rằng có không đến một giây không đến, Lôi Thần đạo lôi trận thế ngay tại thiên địa cho tản dưới thế công bắt đầu sụp đổ. Không tốt. Thông linh chi thuật Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ thần sắt đại biến, hai tay nhanh chóng kết ấn trên mặt đất hung hăng vỗ. Bay một tiếng, kèm theo đậm đà hạ cụ sương ngủ, một cái hình thể giống như cỗ dạ mã đầu một dạng cự ghệ a mạn xuất hiện ở Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ dưới chân. Bốn tạ, dùng thủy độn. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không kịp dàn trải, hai tay tiếp tục kết ấn đồng thời lớn tiếng nhắc nhở một câu. Ghệ ạ Bốn tạ vừa ra tới liền cảm giác được nguy cơ sinh tử, tại nhiều năm cùng chiến đấu ăn ý phía dưới, ghệ khi nghe đến Nạp Tổ nhắc nhở sau không do dự, tập kết thể tất cả cơ dạ, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thủy độn sắt đặc Tiên pháp phong độn vòi rồng gió lốc, tổ hợp nhận pháp cụ thủy chân không bích. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ cùng gẻ A Bốn tạ cùng dưới sự cố gắng, một đạo cực lớn phong thủy vòi rồng nhanh chóng hình thành, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Lúc này Vũ chỉ Hạ trình thiên địa cho tàn cũng hoàn toàn tan vỡ phi lôi thần đạo lôi ngăn cản, đâm đầu vào liền đụng phải Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ cùng gẻ A Bốn tạ liên hợp thi triển cụ thủy chân không bích. Bốn tạ, ngươi trước. thân chi thuận. Mắt thấy cụ thủy chân tạm thời chặn nào, giờ, nhưng cũng không dám chậm chút nào, giao phó một tiếng cấp tốc phân ra ba đạo ảnh phân thân. Dùng phi lôi thần chi thuật chuyển đến sân huấn luyện từ phương. Phi lôi thần đạo lôi ngay cả chuyển. Bốn cái nả mỉ cả giờ mỉ nả tô đồng thời kết ấn. Đại lượng phù văn vô căn cứ tạo ra đem trọn phiến không gian đều bao bọc ở bên trong. Xoát một chút, sân huấn luyện ở trung tâm xuất hiện một điểm đen. Cả vùng không gian cũng bắt đầu văn mẹo. Cũng dẫn đến không gian bên trong tất cả mọi thứ hướng điểm đen bên trong sổ đổ. Cùng lúc đó. Cổ nổ hạ bên ngoài mười mấy km bên ngoài chỗ cũng trống rỗng xuất hiện một cái không gian đủ vũ ma khí, một cố năng lượng kinh khủng từ không gian đủ vũ ma khí bên trong đổ xuống mà ra, đem phía trước mười mấy km phạm vi bên trong tất cả mọi thứ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả mặt đất đều phá đi mấy mét. Hô, Nami Kagehime tổ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà ba cái kia ảnh phân thân cũng là nổ tung thành một đoàn sương mù, biến mất ở trong không khí. Muốn hay không liều mạng như vậy a, Chakra dạ hao hết lời nói thế nhưng là sẽ chết. Uchiha Hachin thân hình lóe lên, xuất hiện tại Nami Kagehime Nato bên cạnh thân. Lắc đầu nói: "Nạp Bỉ Cạ giờ Mị Na Tổ chừng ngủ Trì chỉ Hạ Chỉnh một mắt, tức giận nói: "Chỉnh, ngươi lần này quá mức. Nếu là ta không có ngăn lại ngươi một đao này mà nói, toàn thôn đều sẽ bị ngươi hủy đi." Nạp Bỉ Cạ giờ Mị Na Tổ bây giờ đích sắc là vô cùng phẫn nộ, cho rằng ngủ Trì chỉ Hạ Chỉnh có hơi quá. U Trì chỉ Hạ Chỉnh trợn trợn lưỡi, giải thích nói: "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta một đao kia lạ nghiêng xem sao? Nếu như ngươi không có đi cứng rắn chống đỡ mà nói, đạo kia chạm kích sẽ xéo xuống bên trên bay ra ngoài, tối đa cũng đi sân luyện này." Nạp Bỉ Cạ Cẩn thận hồi tưởng một chút sau phát hiện còn giống như thực sự là Uchiha Chidori nói như vậy. Chỉ có điều bởi vì hắn lúc đó khoảng cách quá gần, Uchiha Chidori một đao kia lại là hướng về phía hắn tới, áp lực quá lớn, cho nên đem tất cả tinh lực đều đặt ở đạo kia trảm kích uy lực phía trên, lúc này mới không để ý đến đạo kia trảm kích góc độ. Nagui Kazer Mina tổ cười khổ nói, "Xin lỗi, xem ra là ta tự mình đa tỉnh. "Không phải tự mình đa tình, là tự làm tự chịu." Uchiha Chidori lắc đầu, nói, "Ngươi sau khi trở về cũng đừng cùng cợt tina nói là ta đem ngươi đánh thành dạng này, này ta cũng không có." Nói thật Có Phi Lôi Thần chi thuật Na Mĩ Tổ rất khó đối phó, nếu như không phải mình tự tìm cái chết lời nói cơ hồ không có người có thể lưu được ở hắn. Nhưng Cổ nổ Hạ tồn tại ngược lại trở thành Na Mĩ Tổ lớn nhất điểm yếu. Muốn đối phó Na Mĩ Tổ, chỉ cần hướng về Cổ Nộ Hạ nhiều phong thích mấy lần phạm vi lớn tính sát thương nhân thuật, đem Na Mĩ Cạ trả cỡ dại hao hết là được rồi. Thật giống như như bây giờ, vì bảo hộ thôn Na Mĩ Nạ Tổ cơ hội là không tiếc bất cứ giá nào đem công kích chuyển tới Cổ nổ Hạ bên ngoài, nếu là Vũ chỉ Hạ triển có lòng xấu xa mà nói, Không có dư thừa chả cờ giả nạp mỹ cả giờ mị nạ tổ cũng chỉ có thể là mặc hắn sâu xé. Nạp mỹ cả giờ mị nạp tổ nghe vậy cười khổ nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là chả cờ dạ tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nạp mỹ cả giờ mị nạp tổ thần sắc 10 phần để oải, một bộ suy yếu tới cực điểm dáng vẻ. Chả cơ giả thế nhưng là từ năng lượng tinh thần của người ta cùng lục thể năng lượng tạo thành, một lần hao hết có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tiêu hao quá nhiều cũng biết đối với cơ thể tạo thành nhất định tổn thương, cho nên nói như vậy nghị dạ tuổi thọ, nhưng là muốn so với người bình thường muốn bên trên rất nhiều. Ngươi vẫn là xem trước một chút ngươi bây giờ bộ dáng này rồi nói sau." Hạ Itachi lúc đầu cũng không ở trên cái đề tài này cho chuyện nhiều, ngược lại nói ra, Tổ, thực lực ngươi bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, ngươi hẳn là nghĩ biện pháp học tập một chút cường lực thủ đoạn công kích cùng bổ tu ngươi một chút trạng cờ dạ chưa đủ vấn đề." Tại Hạ Itachi xem ra nạ Mị cả giờ Minato tình trạng hiện tại giống như là một cái thấp công thích khách, chỉ có điều bởi vì số đông nị dạ cũng là ra dọn, cho nên nạ Mị cả giờ Minato nhược điểm còn không phải rất rõ ràng nhưng nếu là hậu kỳ đối phó những cái kiệt sở sự kỳ mà nói, Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ công kích đoán chừng đều không phá được phòng ngự của bọn hắn. Một cái không phá được phòng thích khách còn tính là thích khách sao? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ trả cỡ giạ lượng không phải đặc biệt nô ra đưa đến. Phi lôi thần thuật này vốn là cần hao phí rất nhiều trạ cỡ dạ, thay đổi vị trí đồ vật càng lớn cần trả cỡ dạ thì càng nhiều. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ dưới tình huống chủ công lôi thần chi thuật cũng không có quá nhiều trả cỡ giạ đi thi triển cường lực hình nhân thuật. Nã Mị tổ chính mình thực cũng là biết điểm này. Vàng không thì cũng sẽ không chuyên môn đi mở mang dạ xẻn gặm tuần này. Nhưng so sánh con của hắn đủ dù mà kỳ nạ dụ tổ cái kêu Hoa văn Đông Đạo, nhiều loại viên thuốc, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ dạ xẻn gặm liền có chút không đáng chú ý. Ân, chúng ta kỳ thực cũng có chút ý nghĩ. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ nghĩ tới chính mình phía trước tại trong dạ xẻn gặm gia nhập vào trả cờ dạ tinh chất biến hóa niếm thử, xem ra sau đó muốn nhiều tìm chút thời giờ đem thay đổi thực tế. Trong lòng ngươi có đến là được. Có người tới, ở đây liền giao cho ngươi kết thúc. Uchiha Thiên Phát Zắc đang nhanh chóng đến gần mấy đạo khí tức, cũng mất lại nói tiếp tâm tư, lên tiếng chào hỏi sau liền biến mất tại chỗ. Trước 158, Sà Dù bị Bì Hì Rèn Sầu Lo. Trước 158, Sà Dù bị Bì Hì Rèn Sầu Lo. Hồ Cạ Cao Úc, Hồ Cạ Văn Phòng. Hồng Sáp Thái Dương, quả nhiên chỉ có khởi thác tên, không có gọi sai ngoại hiệu. U Chí Hạ Trình hòa độn nhẫn thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, một chiêu ý xỉ kỷ cũng giống như như mặt trời nóng bỏng, tính cả vùng này nhiệt độ đều lên cao không thiếu. Sà Dù bị Bì Hì Rèn thần sắc ngưng trọng, trong lời nói đối với U Chí Hạ Trình hết sức kiên kỵ. Sạ Dụ Tổ bị thị dụ rèn đem vừa rồi Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh cùng Na Mỹ Cạ Giờ Mi nạ Tổ hai người giao thủ toàn bộ quá trình đều thấy ở trong mắt, đối với Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh thực lực bây giờ đã có một cách đại khái hiểu rõ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Sạ dù Tổ bị thị dụ rèn trong lòng biết lúc này chính mình tuyệt đối không phải ủ Trị Hạ trình đối thủ. Hắn không có giống như Na Mỹ cả Giờ Mi nạ Tổ cường đại như vậy di động năng lực, đối mặt Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh cái kia vi lực tuyệt luân hỏa đột nhận thuật chỉ có thể dùng ngang hàng nhận thuật tới tiêu. Nhưng hắn lúc này tuổi tác đã cao, liều mạng chắc chắn là không đấu lại chỉ Hạ Chỉnh. Nhất là Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh sau cùng một đao kia Sazuke Tobirama tự nhận là không chặn được tới. Nghĩ tới đây, Sazuke Tobirama vừa nhìn về phía đối diện Uebai suy sụp nã Minato, mở miệng dò hỏi: "Minato, nếu để cho ngươi bỏ xuống tất cả cố kỵ, liều lĩnh xuất thủ, ngươi có nắm chắc chiến thắng Hũ chỉ hạ trình sao?" Mặc dù vừa rồi luận bàn là nã Minato bại, nhưng Sazuke Tobirama cũng nhìn ra được đó là bởi vì nã Minato tâm hệ thôn, vì để tránh cho tổn chịu đến ảnh hưởng quá lớn lúc này mới từ bỏ chính hắn quen thuộc nhất đấu pháp, lâm vào Chí hạ trình tiết tấu bên trong. Nếu để cho nã bỏ đi cố kỷ, Kết quả còn còn chưa thể biết được. Nạp bị Cả giờ Mị Na Tổ nghe vậy cười khổ một tiếng, nói: "Hồ Ca đại nhân, ta phi lôi thần chi thuật thủ trọng tập kích, hữu chi hạ trì đối ta năng lực cũng biết quá mức từng tận, cùng hắn giao chiến lời nói cái này tập kích hai chữ đã đã mất đi ý nghĩa." Thư yếu hữu chi hạ trình dưới tình huống mở ra, hắn tự nghĩ ra hỏa độn trạ cờ giả hình thức, tốc độ của hắn đã không giống như làng mây cả yếu nhược bao nhiêu, tại thời khắc mấu chốt còn có thể sử dụng giống như dụ kỳ nhất tộc thủy hóa bí thuật tương tự hỏa táng tới lần tránh tổn thương. Tại những này nhân tố giá trị, coi như không còn lo lắng ta cũng chỉ có thể cam đoan ta sẽ không bại, nhưng cùng lúc ta cũng không có chắc chắn thắng. Sở dù tổ bị thị dụ rèn nghe vậy cho mày, như cũng chưa từ bỏ ý định dò hỏi, cho dù ngươi mở ra tiên nhân mô thức cũng không được. Nạp Mị Ca giờ Mị nạ tổ vẫn lắc đầu, nói: "Hồ ca đại nhân, ta đối với tiên nhân mô thức kỳ thực cũng không am hiểu, muốn tiến vào tiên nhân mô thức lời nói nhất thiết phải sớm chuẩn bị một đoạn thời gian không nói còn không kiên trì được bao lâu, tùy tiện dùng mấy cái tiên thuật sau tự nhiên năng lượng thì sẽ dùng hết. Muốn lâu dài bảo trì tiên nhân mô thức liền phải giống dị dị giải dạ lao sư như thế triệu hồi ra Diệu Mộ Sơn hai vị tiên nhân kia hỗ trợ, nhưng triệu hoán hai vị tiên nhân kia cần tiêu hao đại lượng trà cơ dạ, ngay cả dị dị dạ lão sư cũng muốn chuẩn bị rất lâu." ta đoán chừng coi như có thể chịu hoán đi ra cũng phải tại chỗ thoát lực, cho nên cuối cùng tính ra, ta dùng tiên nhân mô thức đánh đổi có chút lớn, là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Sa Dù Tobi Hi dụ dẹn nghe vậy cũng là thở dài một cái, thất vọng lúc đầu. Nếu là phương diện khác còn có phương pháp bổ tu chưa đủ mà nói, cái kia chạ cờ dạ không đủ chính là cá nhân thiên phú vấn đề, ngay cả nắm giữ cổ nô Hà Nội tỉnh hắn cũng không có biện pháp. Đương nhiên nạp mị cả giờ mị nạ tổ chạ cờ dạ kỳ thật vẫn là rất nhiều, chỉ là bởi vì sử dụng phi lôi thần chi thuật tiêu hao quá lớn, cho nên mới lộ ra nạp mị cả giờ mị nạp tổ chạ cỡ dạ có chút không đủ. Ấn vân vân. Muốn tăng thêm trả cờ dạ cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ rèn nhìn xem Nami Kagehime tổ, trong đầu lại là hiện lên Nami Kagehime Naruto vị hôn thê vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ thất ảnh. Mọi người đều biết, trở thành vi thú rỉn cỡ dị kỳ kết quả có tốt có xấu, nhưng trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là tại trở thành vi thú gìn cờ dị gì kỳ sau chẳng khác nào là có một cái vi thú bài sạc dự phòng. Muốn trở thành gìn cờ dị gì kỳ mà nói, Nami Kagehime Naruto tự thân trả dạ có thể ít một chút, nhưng Nami Kagehime Naruto thông đủ loại phong thuật, có thể ở một mức độ nào đó bù đắp cái này không đủ. Nếu để cho nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trở thành rỉn cờ dị kỵ mà nói, thực lực của hắn nhất định sẽ để thăng một màn lớn. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn càng nghĩ càng thấy phải phù hợp, cẩn thận phân tích lên trong đó lợi và hại tới. Đương nhiên, Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn cũng không phải tại đánh nụ du ma kỉ cờ tí nạ chú ý. Tu du ma kỉ cờ tí nạ thể nội cựu vĩ là cổ nổ hạ trung cực binh khí, không đến bạn bất đắc gì không thể khinh động, cho nên là tuyệt đối không thể sai sót. Nhưng mà đừng quên, lúc này làng mây bắt vĩ rỉn cờ dị kỵ kia nở vẻẻ còn tại cổ nổ hạ nội con đây. Có thể nói lúc này Cổ nổ Hạ muốn đem bắt Vĩ làm của riêng lợi hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Nhưng tùy theo mà đến chính là làng Mây điên cùng trả thủ. Trong đó lợi và hại còn phải suy nghĩ thật kỹ một phen mới lạ. Sazuu Tobi hi hữu rèn tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên, ngược lại mở miệng dò hỏi, "Minato, cái kia Mây truyện trụ trì nhất tộc đã đồng ý sao?" Na Bị Cạ giờ Minato nghe vậy gật đầu một cái, lộ ra vẻ tươi cười nói, "Ủy tri hạ truyền đã đáp ứng toàn lực ủng hộ ta trở thành đệ tứ Hồ Ca, thậm chí hắn còn nói cũng có thể đem Cổ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn giao ra một bộ phận, chỉ là Lời đến nơi đây, Nagumi Kagero Minato lại là có chút chần chờ. Sazuto Bi Hiju Zenn thấy thế mở miệng truy vấn, "Chỉ là cái gì?" Nagumi Kagero Minato mở miệng nói, "Ủy chỉ nói hắn có thể đem cổ nô hạ bộ bảo vệ quyền hạn chia tách thành mấy cái bộ phận, nhưng hộ cả đại nhân ngươi mở ra điều kiện có chút thấp. Hắn còn nói hắn sẽ mời trong thôn tất cả gia tộc người tham dự thôn luật pháp chế định, có thể tại ở trong đó đạt được bao nhiêu quyền nói chuyện thì nhìn bọn hắn có thể trả giá giá lớn bao nhiêu." Sa Sazuto Bi Hiju Zenn nghe vậy cười lạnh, nói, "Trêu giá, cái này chỉ Hạ Trình ngược lại là lòng tham." Lời mặc dù nói như thế, Nhưng Sazuu Tobi Hiizuo rèn nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, đối với Uchiha Chīn ác niệm giảm bất không ít. Đối với Sazuu Tobi Hiizuo rèn tới nói, hắn không sợ ủ hạ Chīn tham, liền sợ ủ hạ Chīn không tham. Sazuu Tobi Hiizuo rèn mở miệng nói, chuyện này lão phu sẽ tìm thời gian tự mình đi cùng hắn nói, ngươi cũng không cần quản. Dừng một chút, Sazuu Tobi Hiizuo rèn than nhẹ một tiếng mới tiếp tục nói, cách lần tiếp theo thượng nhẫn hội nghị đã chỉ có mấy ngày, cho nên lão phu dự định ngày mai liền lên đường đi tới đại danh phủ hành báo cáo công tác, tại trước mặt đại lời lời hữu ích, để cử Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy lại là không có cao hứng, kinh ngạc nói, hổ cả đại nhân, dựa theo quy củ không phải hẳn là chờ thôn trước tiên xác định đệ tứ hổ cả ứng cử viên sau đó lại hướng đại danh đề cử, đi theo quy trình. Bây giờ ta cùng đàn trưởng lão tranh cử đều không bắt đầu, người đi tìm đại danh đề cử ta lời nói có phải hay không quá gấp. Mặc dù hổ cả hướng đại danh báo cáo công tác cơ bản đều là đi theo quy trình, nhưng ở trên phép tắc bên trên hồ cả chi vị là phải do đại danh bổ nhiệm. Sajuto bị Hiiuju rèn trong thôn còn chưa xác định hộ cả thí sinh thời điểm liền hướng đại danh đề cử hộ cả nhân tuyển, không thể nghi ngờ là muốn mượn đại danh chi thế sớm xác định nạ mỹ cả vợ mỹ nạ to đệ tứ hộ cả tiên tuổi. Làm như vậy thật là phá hư quý củ. Sajuto bị Hiiuju rèn lắc đầu, nhẹ nói, lão phu từng đi tìm Hiiuju gia nhất tộc, đã xác định bọn hắn triệt để ngã về phía đàn trị. Yên tâm, lão phu chỉ là thay ngươi tại trước mặt đại danh nói vài lời lời hữu ích, thay ngươi thế, sẽ không vượt qua. Sajuto luôn cảm giác lần này tranh cử tứ hộ cả sự tình có chỗ nào không đúng. Nhưng cụ thể là nơi nào hắn lại có chút nói không ra, chỉ có thể đầu mâu chỉ hướng xì mù dạ đản dư, thuận tiện cho Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ làm nhiều chút chuẩn bị. Chỉ là xạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn không có phát hiện chính là, đối diện hắn Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ sau khi nghe đáy mắt chỗ sâu cũng lóe lên vẻ khác lạ. Chương 159, ta cũng có thể làm luận, ta cũng có thể yêu đủ chí hạ, chương 159, ta cũng có thể làm luận, ta cũng có thể yêu đủ chí hạ. Ban đêm, ruột căn cứ. Bảnh. Đáng giận. Đáng giận. Đáng chết Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn, vậy mà cùng lão phu chơi rút tủi dưới đáy nổi một bộ này. Sĩ sì Mộ Dạ Đan nhìn xem ám tử vừa chuyển về tin tức là nổi trận lôi đình, một tay lấy chuyển lại tin tức dùng chữ vật quẩn chụp đện xuống đất. Ngay tại vừa rồi, rụt chôn tại ám bộ một cái ám tử đem sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn cùng Ná Mỹ cả dở Mỹ Na tổ hai người tại hồ cả trong văn phòng nói chuyện hoàn chỉnh trở tới, thấy Sĩ sì Mộ Dạ Đan dĩ là lên cơn giận dữ. Ám Dệm Dụ Mã nhìn xem mất đi tỉnh táo sĩ sì Mộ Dạ Đan giật khẽ nhíu mày, mở miệng nói, "Đan đại nhân, chuyện này còn chưa tới tình cảnh không thể vấn vẫn xin sao chớ đợi." Sĩ Mộ qua Ám Dệm không cảm giác cũng không có nổi giận, hít sâu một hơi chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Nếu không phải là chuyện này dính đến xạ rủ Tô Bỉ Hy rủ rèn cái này cùng hắn kể vai chiến đấu, tương ái tương sát mấy chục năm lão bằng hữu mà nói, sĩ mù dạ đan dư cũng sẽ không thất thố như thế. Một bên dạ mạn nạ cả phủ gặp bầu không khí thoáng hòa dịu, không khỏi nghi ngờ mở miệng do hỏi, thôn hướng đại danh đề cử hộ ca nhân tuyển, từ đại danh tới bổ nhiệm hộ cả chức vụ, chuyện này không phải liền là cái thùng rỗng, từ trước đến nay cũng là đi một chút quá trình sao? Một cái trên hình thức đồ vật, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? So với thành tục chứng trả cả Dã Ma Na Ca phụ lúc này vẫn là còn quá trẻ, không hiểu trong đó con có nhiều nhẽu. Áp Dệm dù mạ lườm thị mụ dạ đan rụt mắt, gặp thị mụ dạ đan không có ý ngăn cản sau cũng là mở miệng giải thích, mặc dù chỉ là cái hình thức, nhưng ở trình độ nào đó tới nói cái này cũng đại biểu cho chính thống, đại biểu cho đại nghĩa. Trước đây để tam lên trước thời điểm vì sao lại có nhiều như vậy chỉ trích? Trong đó rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không có ở trước tiên lấy được đại danh phụ tán thành. Mặc dù chúng ta nghĩ dạ có thể sẽ không để ý những thứ này, nghi thức xã giao, nhưng phía dưới thiên tiên vạn vạn bình dân phổ thông tới nói, phần này chính thống lại là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Nếu không thì là đến vị bất chính. Còn nếu là đại danh sớm công nhận Naami trở thành đệ tứ Hồ Kage, như vậy phần này tán thành tại trên đệ tứ Hồ Kage tranh cử cho hắn một phần vô hình giá trị. Những cái kia trung lập phái, bình dân tập nhẫn, do dự phái đều biết bởi vì loại này vô hình giá trị mà thiên hướng Naami Hơn nữa không nói đắn đại nhân bây giờ vốn là ở vào yếu thế, coi như đắn đại nhân tại loại tình huống này đánh bại Naami thành công thượng vị đệ tứ Hồ Kage, cái kia đắn đại nhân lại muốn như thế nào đi đối mặt đại danh? Đại danh vốn là công nhận là Minato, nhưng cuối cùng lên chức lại là đắn đại nhân. Cái này khiến đại danh làm thế nào nghĩ? Đừng quên đại danh trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy thôn một đầu chủ yếu nguồn kinh tế, nếu là không có đại danh ủng hộ, đan đại nhân cũng là rất khó ngồi vững vàng cái kia hộ cả chi vị. Đệ Tam đây là nhìn đan đại nhân lôi kéo được hỉ hự gã nhất tộc, danh dụ một cố để cho hắn đều không cách nào coi nhẹ sức mạnh, vì để cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm vững thắng lợi, lúc này mới dùng hết một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi. Dừng một chút, về phía nói, bất quá cái này cũng theo một ý nghĩa nào đó biểu thị Tam đối với đại nhân kiêng kỵ, đối mặt đan đại nhân hắn không có chắc thất thắng. Lúc này mới không thể không ra hạ sắc này. Phải biết Sạ Dù Tô bị Hỷ Dụ Dễn làm loại chuyện này vốn chính là phá hư quý củ, nếu là chuyện này chuyển đi đối với thanh danh của hắn cũng là một cái đả kích không nhỏ. Mặc dù đã thoái vị Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ Dễn đối với những thứ này danh vọng cũng không như vậy cần, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 phương pháp. Dạ Mã Na Cả phụ cái hiểu cái không, nhưng cũng từ Ám Dệm Dữ Ú Mạ cùng Sỉ Mụ Dạ Đản giữ hai người thái độ ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Dạ Ma Na phụ đạo, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ám Dệm lắc đầu không nói gì, chỉ là nhìn về phía Sỉ Mụ Dạ Đản. Sĩ Mộ Dạ đằng dư sau một hồi trầm ngâm nhìn về phía Dạ Ma Na Các phủ, mở miệng nói: "Đi, đem giáp đều đến." Là Dạ Ma Na Các phủ không có hỏi thăm vì cái gì, lên tiếng sau liền lách mình lui xuống. Một bên áp dẹp dư mà ánh mắt ngưng lại, ý thức được cái gì, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Giáp tên là Tiễn Dực, là bọn hắn rút chú tâm bồi dưỡng nhiều năm vũ khí bí mật, chính là lúc trước tại trong họ rỗ sĩ Ma Mộc độn thí nghiệm duy nhất còn sống sót người sống sót, một tay tạo phòng xây phòng một độn nhận thuật so với đệ nhất hồ cả xèn hạt hỉ Dạ còn muốn tính xảo. vận dụng cái này đòn sát thủ rõ ràng cũng là bị bức đến mức độ nhất định. Không bao lâu, Dạ Ma Na Cạ phụ liền mang theo một cái hơn 10 tuổi thiếu niên trở lại. Đản lại nhân, y thân sắc có chút hân trương, không hề giống khắc rụt thành viên cứng nhắc như vậy, nhưng vẫn là rất cung kính hướng sĩ mụ Dạ Đản Dư thi lễ một cái. Sĩ mụ Dạ Đản Dư không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, "Dạ, ngươi đi đem xạ rủ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn giựt đi." Ta, hắn sững sờ, không dám tin đưa tay chỉ chỉ chính mình, xác nhận nói, "Ta giết xạ rủ Tổ Bỉ Hỉ dù rèn." Không tệ. Sĩ mụ Dạ Đản giật đầu một cái, nói, Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn bây giờ đã mua lớn tuổi, một thân thực lực 10.7, mà ngươi bây giờ cũng có thượng nhận thực lực cấp bậc. Lại thêm ngươi một độn tuyệt đối sẽ để cho Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn tâm thần đại loạn từ đó lộ ra sơ hở, chỉ cần ngươi bắt được cơ hội kia, tuyệt đối có thể đánh giết Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn. Yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi đi một mình, sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Thật nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, thoáng yên tâm. Nghe sĩ nói như vậy hắn giống như cũng không phải không có cơ hội chết Sạ Vũ Một bên áp bây giờ lại là mở miệng nói ra, đạn đại nhân Loại chuyện này là không thể để cho gương mặt quen đi làm, chúng ta dùt bây giờ vốn là thiếu nhân thủ, gương mặt là ngoại trừ Tần Dụ, còn lại đều chưa trưởng thành, không có năng lực đi thi hành loại nhiệm vụ này. Sĩ Mộ Dạ đang nghe vậy lại là bình chân như vại nói, "Yên tâm, chuyện này Lao phu đã có ý tưởng." Dừng một chút, Sĩ Mộ Dạ đang trong độc nhãn thoáng qua một tia tinh mang, nói, "Cũng là thời điểm đi tìm U trì hạ nhất tộc nói chuyện rồi." "Tu trì hạ nhất tộc?" Dạ Mạn Nạ cả phụ sững sờ, kinh ngạc nói, "Đạn lại nhân, chúng ta cùng U trì hạ nhất tộc quan hệ cũng không có hảo." Thứ áp dèm rẫm nhẹ một tiếng, nói tiếp nói, Phía trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thái độ cũng không phải tội Uchiha nhất tộc sao. hạ nhất tộc bây giờ còn chưa phải là tại cùng hắn nói chuyện hợp tác. Cái kêu hạ thì là người thông minh, chỉ cần chúng ta cho lợi ích đủ nhiều, hắn thì sẽ không cự tuyệt chúng ta. Simu ra đàn gật đầu đồng ý nói, không tệ. Lao Phu cũng có thể làm luận, Lao Phu cũng có thể yêu Uchiha. Hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể làm được, Lao Phu cũng tương tự có thể làm được. Hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể làm được, Lao Phu cũng tương tự có thể làm được. Nếu như lão phu đem chọn bản phong ấn chi thư đện ở trước mặt Hán Vũ Trị Hạ, lão phu cũng không tin Hán Vũ Trị Hạ còn có thể không động tâm. Chương 160, Huyết mạch phản tổ, chương 160, Huyết mạch phản tổ. Hôm sau buổi sáng, cô nộ hạ phía sau núi cái nào đó không muốn người biết trụ sở trong lòng đất. U Trị Hạ chui xuyên qua u ám âm lãnh thông đạo, tại một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác thí nghiệm trong phòng gặp được mười mấy cái đang bận rộn lọ sima, cùng với bị cố định tại thí nghiệm trong phòng ương giải phau trên giường đang đứng ở hôn mê Hạ quân, ngươi ở thời điểm này tìm ta có chuyện gì không?" Nhìn thấy Vũ Trì Hạ tiến đến, Họ Drollsi Mạn bản thể dừng lại động tác trong tay, một mặt mệt mỏi đi tới Vũ Trì Hạ trên trước người dò hỏi. Vũ Trì Hạ nhìn thấy Họ Drollsi Mạn bộ dáng này trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói: "Ta tới tìm ngươi nguyên bản thật là có một cái chuyện quan trọng, nhưng nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, ta ngược lại thật ra có chút không đành lòng. Lại nói ngươi liền không thể tìm thêm mấy cái trợ thủ sao? Ngươi đem tự mình một người làm mười mấy người dùng, nói không chừng ngày nào liền bỗng nhiên đột tử." Nói thật, nếu như Cổ Nộ muốn bình lao mô mà nói, Orosimars đối có cơ hội được tuyển Cổ Nộ nhất nhân viên Đối với thôn ban bố đủ loại nhiệm vụ Họ Zoro là tận tâm tận lực, một mực buôn tẩu tại tuyến đầu, xem như sạn mịn bên trong đối với Cổ nổ Hạ trên nhất tâm cái kia. Tại trong nguyên bản nội dung có truyện, họ Zoro mà thẳng đến phản bội chạy trốn phía trước tổng cộng là Cổ nổ Hạ thi hành gần 1500 lần nhiệm vụ, trong đó B cấp nhiệm vụ 521 lần, A cấp nhiệm vụ 491 lần, S cấp nhiệm vụ 108 lần, gần với cùng là sạn mịn dị giải ra. Những dị giải có thể là so họ Zoro mà tại Cổ Nộ Hạ đợi lâu mười mấy năm, thật ban về tới hắn làm nhiệm vụ thưởng xuyên trình độ có lẽ còn không bằng họ Zoro mà. Mà họ Dỗ Sĩ Mãn đang thay Cổ nổ Hạ làm nhiệm vụ ngoài vẫn còn không có hạ xuống công tác nghiên cứu khoa học, giống như một cái người máy giống như một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Dạng này nhân viên gương mẫu để cho Hữu Trì Hạ chỉ đều có chút không đành lòng tiếp tục nhìn ép hắn. Họ Dỗ Sĩ Mãn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhân tài vào lúc nào cũng là khan hiếm, nhất là nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài trên thế giới này đã ít lại càng ít. Ta cũng muốn trợ thủ hỗ trợ, nhưng giai đoạn hiện tại ta căn bản tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Những cái kia theo không kịp ta con đường riêng người tới cũng chỉ có thể thêm phiền, còn không bằng chính ta một cái tới. Mà miễn cưỡng có thể đổi kịp ta con đường riêng người cơ bản cũng nắm ở trong tay thôn, độ trung thành là một cái vấn đề rất lớn, cũng không thích hợp gia nhập vào ta những thứ này thí nghiệm bên trong. Xì mù giả đắn bên kia ngược lại là có thích hợp ứng cử viên, nhưng dùng bọn hắn không chỉ có là đem chúng ta ở giữa hợp tác bại lộ cho xì mù giả đắn, ngay cả thành quả nghiên cứu đoán chừng cũng sẽ bị hắn đánh cắp một bộ phận. Uchi Hà Thìn nghe vậy ánh mắt lué lên một cái, minh bạch rò rò xì mà cố kị. Giai đoạn hiện tại trên thế giới này, nghiên cứu khoa học hình nhân tài đích sắc rất ít, nhưng họ bây giờ chủ công chính là sinh vật thí nghiệm, Cố Nộp Hạ trong bệnh viện vẫn có không thiếu kinh nghiệm phong phú nhân viên y tế có thể giúp đỡ đánh một chút hạ thủ. Nhưng vấn đề là họ Roroshi mà thí nghiệm cũng là không thấy được ánh sáng, tự nhiên là không thể tìm cái này một số người. Uchi Hạ trên mở miệng nói, "Vậy ngươi cực khổ nữa một đoạn thời gian a, chờ Mỹ Nạ tổ thượng vị sau đó ngươi cũng sẽ không cần lại che che giấu giấu như vậy." Mặt khác, Uchi Hạ trên dừng một chút, nói: Ta nơi đó ngược lại là còn có một cái vô cùng có thiên phú nhân tài, đến lúc đó ta đem hắn mang tới, ngươi tốt nhất dạy bảo một chút nói không chừng có thể kế thừa y bắt của ngươi. Uchiha Chidori nghĩ tới Hozuki Maman hiện tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện trợ thủ giả cỡ sĩ Kabuto, đây chính là kế thừa Hozuki Maman đại bộ phận kỹ thuật, thậm chí còn ở một phương diện khác trò giỏi hơn thầy nhân tài. Nghĩ đến Hozuki mà đối với Zạ Cỡ bụ tổ hẳn là sẽ rất hài lòng, hơn nữa Zạ Cỡ sĩ Kabuto dạ cỡ sĩ thế, nhưng là Zạ Cỡ sĩ nô ngủ sĩ, trăm phần chính mình người cũng không biết giả cờ sĩ cả Bụ tổ bây giờ có hay không giống như nguyên kịch bản như thế bị giả cờ sĩ nổ ngủ thủ dưỡng. Bởi vì Vũ Trì Hạ trình tham gia, bây giờ Cổ Nỗ Hạ cô nhi viện quy mô thế nhưng là muốn so trong nguyên bản nội dung cốt truyện làm lớn ra gấp mấy lần, thu nuôi cô nhi cũng nhiều không thiếu, có hay không giả cờ sĩ cả Bụ tổ người này Vũ Trì Hạ trình trước kia cũng không có để ý, còn cần đi qua xác nhận một chút mới được. Vậy ta trước hết cảm ơn Trì Quân nọ rồ sĩ mà cũng không có để ý, ngược lại nói, lại nói trình Quân ngươi lần này tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nếu là không có việc lớn gì lời nói ta liền không nhiều bồi liên quan tới ủy trị huyết kế bệnh nghiên cứu đã đến thời khắc mấu chốt. So với chuyện tương lai, Hozuki Mazu rõ ràng đề ý hơn lập tức sự tình, huyền chuyển hướng ngủ trì hạ trình hạ lệnh chúc khách. hạ trình làm bộ không có nghe hiểu Hozuki Mazu vừa nói, do hỏi, "Ít tria huyết kế bệnh đã có tiến triển?" Nói đến chỗ này Hozuki Mazu cũng có chút hứng phấn, nói, "Căn cứ ta sơ bộ con mắt, ít tria trên người huyết kế bệnh kỳ thực cũng không thể nói là bệnh, mà là một loại huyết mạch phản tổ hiện tượng." Uchiha Trin nghi ngờ nói, "Huyết phản tổ?" "Không tệ, phản tổ." Gật, gật đầu nói, mặc dù không có làm qua cụ thể so sánh, Nhưng ta có thể chắc chắn y trì trên người Hủ trì hạ huyết mạch độ tinh khiết rất cao. Đây coi như là một loại thiên phú, nói ngắn gọn lời nói chính là y trì muốn so khác cụ trì hạ lại càng dễ mở ra xạ dịn gặng, đối với xạ dịn gặng vận dụng cũng càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí hắn xạ dịn gặng năng lực còn có thể so khác cụ trì hạ xạ dịn gặng càng mạnh hơn. Bất quá tới đối lập với nhau, loại huyết mạch này thức tỉnh cần càng nhiều chất dinh dưỡng phụ dưỡng, cái này cũng là vì cái gì kiểm tra sức khỏe trong báo cáo sẽ có chạ cỡ vệ sinh mệnh nguyên nhân. Kỳ vệ sinh mệnh cũng không phải dạ, mà là cấp độ càng sâu nuôi nhân. U chỉ hạ trên gật đầu một cái minh bạch rõ rộ xì mà muốn biểu đạt ý tứ, lại dò hỏi, cái kia có phương pháp giải quyết sao? Đương nhiên là có. Họ dò xì mà khẳng định nói, dựa theo trước ngươi cung cấp cho ta mạch suy nghĩ, ta đếm thử đem bị triệt tế bảo cùng hạt hủy dạ mạt tế bảo tiến hành dung hợp. Hạt hủy dạ mạt tế bảo vốn là ẩn chứa số lớn sinh mệnh lực, tầm thường huyết mạch căn bản áp chế không nổi loại này sức mạnh, sẽ bị hạt hỷ dạ mạt tế bảo bên trong sức mạnh cho án mọn. Ma kiếm khuyết chính là sinh mệnh lực, Hán cùng hạt hủy dạ mạt tế bảo độ phù hợp rất cao. Ta bây giờ cần phải làm là tại y trịa cùng hạt hy dạ mạ tế bào ở giữa tìm được một cái vi diệu cân bằng, tính toán ra thích hợp nhất với trộn độ. Cái này cần số lớn thí nghiệm tới nghiệm chứng, cho nên ta gần nhất thật sự không có thời gian. Họ Dồ Sĩ mà nói một chút lại bắt đầu đối với Uchi Hạ Trần ra lệnh chủ khách. Uchi Hạ Trần hôm nay đến đã làm trên mãi hắn rất nhiều thời gian. Uchi Hạ Trần nghe vậy bật cười một tiếng, đưa tay lấy ra mấy cái quần trụ, nói: "Mặc dù y trịa nghiên cứu rất trọng yếu, nhưng ta dám cam đoan, ngươi nếu là tiếp tục đuổi ta đi mà nói, về sau tuyệt đối sẽ hối hận." Họ Dỗ Sĩ Mạn nhìn thấy Vũ Trí chỉ Hạ Chển trong tay hồ sơ thần tình trên mặt lập tức biến đổi, không thấy không chút nào kiên nhẫn chi sắc. Họ Dỗ Sĩ Mạn cười nói, "Chín quân nói gì vậy, ngươi thật vất vả tới một chuyến ta chắc chắn là muốn thật tốt chiêu đái, ít chiệp sự tình cũng không gấp tại trong thời gian ngắn này." Mặc dù không biết Vũ Trí chỉ Hạ Chển trong tay những cái kia trong quyển chụp chứa là cái gì, nhưng căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, họ Dỗ Sĩ Mạn biết vậy khẳng định là vật mình cảm thấy hương thú. Cho nên đối mặt Vũ Trí chỉ Hạ Chển trêu ghẹo, rất tự tâm cúi đầu. Chứ 161, Sốc No Du 161, -no chỉ Hạ gẹo, đầu. Từ trong quyển trục trong tay lựa ra một cái đưa cho họ Rolsimar, đồng thời mở miệng giải thích, cái này chứa vật trong quyển trục chứa một loại tên là Dẹt trắng sinh vật thi thể. Họ Rolsimar nghi ngờ nói, "Dẹt trắng?" Uchi Hạ gật gật đầu, giải thích nói, "Dẹt trắng là một loại đặc thù sinh mạng thể, thân hắn trên bản chất là nhân loại, nhưng lại bị một độ đồng hóa, tạo thành một loại đặc thù hình thái." Uchi Hạ Trần cũng có chút nói không rõ ràng Dẹt trắng đến cùng là thế nào tới. Tại trong nguyên bản nội dung có truyện Dệt trắng nơi phát ra có hai loại thuyết pháp, một cái là thuật thuần túy cạ gụ dạ dùng mụ rèn sủ quọ mỹ đem người chuyển hóa trở thành dệt trắng loại này nhân hình binh khí, thứ hai là vũ trị hạ dạ lợi dụng hạt hỉ dạ mã tế bảo thông qua gẹt mặt bồi dưỡng ra tới đặc thủ sinh vật. Vũ trị càng có khuynh hướng lạt suất sủ kĩ cạ gụ dạ dùng mụ rèn sủ quọ mỹ đem người chuyển hóa trở thành dệt trắng, mà vũ trị hạ dạ chẳng qua là dùng hạt hỉ dạ mã tế bảo kích hoạt lên những thứ này trắng mà thôi. Bất quá ở trong đó dính đến quá nhiều bí mật, giải thích quá phiến cho nên Đỗ Trị Hạ cũng lười giảng giải nhiều như vậy. Chỉ cần có thể để cho họ Roroshi mà làm rõ ràng dệt trắng công dụng liền tốt." Uchi Hạ truyền tiếp tục nói, "Nói tóm lại ngươi có thể đem dẹt trắng xem như một loại một độn sinh vật, có thể hoàn mỹ thích phối hạt hỉ ra mạ tế bào, có được một bộ phận hạt hỷ ra mạ tế bào đặc tính nhưng lại không có hạt hỉ dạ mạc tế bào như thế ăn mòn lực, lại càng dễ cùng khắc nhị dạ thích phối. Dệt trắng công năng có rất nhiều, nhưng cụ thể còn muốn ngươi chậm rãi nghiên cứu." Họ Roroshi mà nhìn xem trên tay quyển trục trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nói, "Trên thế giới này vẫn còn có thần kỳ như vậy sinh vật, người nói như vậy ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn bày ra nghiên cứu." Uchiha trên mở miệng nói ra, cái này dược trắng hẳn là có thể đối với y trị liệu đưa đến nhất định trợ rút, ngoài ra ta hy vọng ngươi có thể căn cứ dược trắng cùng Hạt Hỉ Dạ tế bảo vì ta Uchiha nhất tộc phối chi ra một loại phụ trợ dược thể. Phụ trợ dược thể. Họ Dorishi Mạc nghe vậy kinh ngạc nhìn Uchiha trên một mắt, nói, hiệu quả gì phụ trợ dược thể? Uchiha giảng giải nói, kỳ thực coi chúng ta Uchiha nhất tộc xạ gìn gắng tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều biết gặp phải cùng y vấn đề tương tự, chỉ có điều y trị vấn đề đặc biệt nhô ra mà thôi. Ngươi có thể nghe nói qua, tại chúng ta hữu chỉ hạ nhất tộc tam câu ngọc xạ dịn găng còn có một loại tên là mản dễ kỷ ủ đặc thù xạ dịn găng, nhưng ngươi cũng không biết đến là cái này mản dễ kỷ ủ xạ dịn găng sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng đối với chúng ta hữu chỉ hạ tới nói cũng là một loại gánh bác. Sử dụng mản dễ kỷ ủ xạ dịn găng số lần càng nhiều, tấm mắt của chúng ta thì sẽ càng mơ hồ. Một khi mản dễ kỷ ủ xạ dịn găng đồng lực tiêu hao hầu như không còn, chúng ta liền sẽ vinh cửu mất đi qua mình Nghe xong ngươi vừa rồi đối với uỷ triệt vết kế bệnh kết luận, ta cảm giác vậy đại khái tỷ lệ cũng là bởi vì thân thể của chúng ta phụ dưỡng không dạy nổi màn dễ kỳ hữu xạ dĩn gắng cần thiết dưỡng phân kết quả. Mà chúng ta có một cái tộc nhân tại dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp dệt trắng nục thân để cho chính mình mạn dễ kỳ hữu xạ dĩn gắng tránh khỏi loại hao tổn này. Ta cần ngươi phục khắc loại này trùng hợp, đồng thời tìm ra một loại tương đối an toàn phương thức. Tại mạn dễ kỳ xạ dĩn gắng phía trên còn có một loại tên là hệ tự mạn mạn kỳ xạ dĩn gắng tồn tại, mà bây giờ phổ biến nhận thức phương thức tiến hóa là muốn dung hợp chí thân hai mắt Bất quá loại phương pháp này tại ủ trì hạ triển xem ra ngược lại là một loại thất bại tiến hóa con đường. Phải biết bất kể là lục đạo tiên nhân vẫn là ủ trì hạ nhất tộc thủy tổ Inn giờ ra, ánh mắt của bọn hắn đang tiến hóa đến hệ tự mãn mãn dễ kỳ vũ xạ gìn gặm hay là tầng thứ cao hơn rịn nghệ gặm lúc cũng không có dung hợp chí thân hai mắt, sẽ dẫn đến loại kết quả này nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là huyết mạch của bọn hắn đủ thuần, thứ hai nhưng là bởi vì bọn họ cơ thể đủ cường đại. Mà từ đám bọn hắn hai người sau đó vũ trì hạ nhóm huyết mạch dần dần thu cơ thể cũng không đủ cường đại, muốn để cho xạ rịn gặm tiến hóa cũng chỉ có thể là mở ra lối riêng. Liên giống với dung hợp chí thân hai mắt Cái này lại chẳng lẽ không phải một loại cưỡng ép tinh luyện huyết mạch quá trình đâu? Mà Xenju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc vốn là cùng một cái tổ tiên, Xenju Hatake Hijima không chỉ có là Ars Hộ Dạ chuyển thế, hắn huyết mạch chi lực cũng phản tổ đến mức độ nhất định. Cho nên dung hợp thần chứa Hatake Hijima chi lực dệt trắng tế bào, đồng dạng cũng là một loại tinh luyện huyết mạch chi lực phương thức. Chẳng qua là cả hai cắt vào góc độ không giống nhau mà thôi. Mà so sánh hiến tế một cái chí thân, dùng dệt trắng tế bào phương pháp rõ ràng càng có chi phí hiệu quả. Uchiha vô luận là Uchiha truyền vẫn là Uchiha CC, hai người bọn họ hiện tại cũng là lẻ loi một mình, không có chí thân tại thế. Ma U chỉ hạ phụ mặc dù có tiềm lực không tầm thường như tử, nhưng hắn chắc chắn cũng sẽ không tiếp nhận loại tiến hóa này phương thức. Cho nên tham khảo Vũ Trí Hạ bị tổ thành công án lệ, dùng Jet trắng tế bảo đến giải quyết mạn rễ kỳ hữu xạ rỉn gặm thai họa ngầm mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Giang Minh Bạch: Các người Vũ Trí Hạ nhất tộc huyết mạch thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Họ Rồ Sĩ mạn liếm liếm quai miệng, đem quyển trục tất kỹ, nói: "Cho nên đây chính là ngươi tìm đến ta nguyên nhân sao?" Vẫn là nói, nhìn về phía Vũ Hạ trình trong tay mấy cái khác quyển trục, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. U cười cười, đem trong tay quyển trục từng cái đưa cho họ Ror đồng thời giới thiệu nói, trong quyển trục này trang là mấy cái hỉ ự gạ nhất tộc nhị dạ thi thể, trong quyển trục này ghi chép là hỉ ự gạ nhất tộc sục no dụ y rút rời giải, mà mấy cái này trong quyển trục ghi chép là một chút phong lớn thuật kiến thức tương quan. Họ Ror tiếp nhận U đưa tới quyển trục, khiếp sợ trong lòng đồng thời kinh ngạc nói, các ngươi muốn phá giải hỉ ự gạ nhất tộc sục no dụ y rút. Ta còn tưởng rằng mỹ nạ tổ phía trước những lời kia là phối hợp ngươi diễn kịch, hiện tại xem ra các ngươi là nghiêm Họ mà tự nhiên là biết Naami Kagezomi Nato tổ đây không lâu bởi vì khẩu suất của luôn đồng thời đắc tội Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc cùng với một đám cổ nỗ hạ gia tộc, nhưng đã sớm cùng Uchiha Chih thông qua khí họ còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là Uchiha Chih cùng Naami Kagezomi vì dẫn sĩ mù dạ đạn hạ chàng mà diễn trò. Không nghĩ tới bây giờ sự tình lại nên đón ngược lại, Uchiha trình cùng Naami Kagezomi đối với việc này lại là nghiêm túc. Uchiha Chih nghiêm túc nói, nếu như biết rõ thôn có chỗ vẫn tồn tại áp bách lại nhắm mắt làm ngơ mà nói, chúng ta cùng đệ tạm có cái gì khác biệt đâu. Hồ Cả Thân là nhất thôn chi lãnh tụ, đứng đại toàn thể thôn dân trên lợi ích là tuyệt đối sẽ không hướng bất luận cái gì gia tộc làm ra thỏa hiệp. Ha ha ha ha, ha ha ha ha họ rổ si mà nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười to lên, ngay cả nước mắt đều nhanh bật cười, nói, đúng vậy à, nếu như nói như vậy cùng lao đầu tử có cái gì khác biệt đâu. Ha ha ha ha, Uchi Hạch hình thấy thế lắt đầu, nói. Ta biết cái này bị Hỉ ủ gạ nhất tộc sử dụng hơn ngàn năm sộc, no dù ý dù chắc chắn không phải tốt như vậy phá giải, nhưng còn xin ngươi đối với việc này nhiều hơn để bụng, tốt nhất là có thể tại sộc nó no dù ý dù trên cơ sở làm ra cải tiến, loại bỏ xuống trong đó có thể trưởng không chịu ấn người sinh tử bộ phận. Mỹ nạ tổ cùng cợ tỉ nạ bên kia cũng biết đối với cái này bày ra nghiên cứu, ngươi nếu là có ý tưởng gì lời nói cũng có thể cùng bọn hắn câu thông một chút. Họ Roji mà gật gật đầu, nói, ta đã biết. Chương 162, cùng hắn đùa giỡn một chút, chương 162, cùng hắn đùa giỡn một chút. U Hạ Trển đem chuẩn bị xong tài liệu cùng tư liệu toàn bộ giao cho họ Dỗ sau, họ Dỗ thái độ lập tức lại tới cái 180 độ chuyển biến lớn, đối với U Chỉ Hạ Trển hạ lệnh đối khách. U Chỉ Hạ Trển đối với cái này cũng không có biện pháp gì, dặn do họ Dỗ vài câu để cho hắn đối với sộc no rủ ý rút để tâm thêm sau đó cũng liền rời đi họ Dỗ căn cứ nghiên cứu. Một đường đi từ từ, khi U Chỉ Hạ Trển trở lại U Hạ nhất tộc tộc địa sau đó lại là phát hiện không thích hợp. Tự nhiên U Chỉ Hạ Trển tại hộ cả cao ốc náo loạn một lần sau Trong thôn Nguyên Bản kiếm kia dương nọ trương bầu không khí cũng có chỗ cải thiện, thêm nữa U trì chỉ hạ triển sau này một đợt dư luận thao tác cũng hòa hoan độ trì hạ nhất tộc cùng trong thôn các bình dân mâu thuẫn, U trì hạ nhất tộc cũng là trong chật ngoài lòng, ở ngoài mặt đã khôi phục lại nguyên lai thông thường bộ dáng. Nhưng là bây giờ U trì hạ tộc điệu bên trong U trì hạ nhóm cũng là một bộ bộ dáng như lâm đại địch, không thiếu U trì hạ nhất tộc nhị giả thậm chí đều đổi lại chiến phục, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trường, cuối cùng trở về. Ngay tại U chỉ nghi ngờ thời điểm, hạ cả mang theo mấy cái cổ nô hạ bộ bảo vệ hạ chạy tới. Xem ra bọn hắn cũng tại Uchiha tộc địa cửa ra vào đời rất lâu. Uchiha Hạ Trần hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Uchiha Hạ cả trong ánh mắt mang theo vài phần đề phòng cùng kiu thị, nửa khí không cam lòng nói, "Tộc trưởng, cái kia sĩ si mù dạ đản tới." "Ai?" Uchiha Hạ Trần sở, còn tưởng rằng mình ngay lầm, kinh ngạc nói, "Ngươi nói ai?" "Sĩ si mù dạ đản." Uchiha Hạ cả lặp lại một lần, tiếp đó mở miệng giải thích, "Đại khái là nửa giờ phía trước, cái kia rụt sĩ si mù dạ đản mang theo hai cái rụt nghỉ quang minh chính đại tới địa, nói là tìm ngài có việc cần nói." Bây giờ phủ gạ cũ đội trưởng đang tại bộ bảo vệ phòng khách chiêu đãi hắn, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đều tại. Uchi Hạ Trình nghe vậy nói, này ngược lại là hiếm lạ, đi, chúng ta đi xem một chút lão gia hỏa kia muốn làm gì. Nói xong Uchi Hạ Trình liền nhấc chân hướng cột nộ hạ bộ bảo vệ vị trí đi đến. Uchi Hạ Trình thực sự nghĩ không minh bạch Sĩ si Mộ Dạ đàn tới tìm hắn lý do. Sĩ si Mộ Dạ đàn đối với Uchi Hạ nhất tộc thái độ có thể nói là lòng dạ tư mã chiêu, người ngoài đường cũng biết. Uchi Hạ Trình phía trước cùng hắn mấy lần gặp mặt cũng là hoàn toàn không có cho lưu một tia mặt mũi, song Vương còn kém là với mặt. Chẳng lẽ đều đến lúc này Sĩ sì mụ dạ Đan còn nghĩ có thể được đến Hán Vũ trì hạ nhất tộc cùng hộ. Tộc trưởng ngay tại Vũ trì hạ trình suy tính thời điểm, Vũ trì hạ Tẹt Cạ lại nhích tới gần, hạ giọng nói, "Lần này cái kia sĩ sì mụ dạ Đan chỉ dẫn theo hai người tới, chúng ta muốn hay không?" Vũ trì hạ Tẹt Cạ đưa tay làm động tác các cổ, nói, "Các huynh đệ đều chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta bảo đảm làm được sạch sẽ." Vũ trì hạ trình lườm vẻ mặt thành thật của trì hạ Tẹt Cạ một mắt, đột nhiên cũng cảm giác có chút tâm tắc. Cái này Vũ trì thế nhưng là hạ nhất tộc tinh phía trước vẫn là đại trưởng lão U hạ sẽ xu nạ tâm phúc, nói chuyện làm việc phía trước liền trước không qua qua đầu hóc sao? U trụ hạ Thiên mở miệng do hỏi, "Tặc ca, ngươi có hay không nghĩ tới vì cái dị sĩ sì mù dạ đang giữ tại biết do hắn cùng ta U hạ nhất tộc nước lựa không dung tình huống phía dưới còn dám chỉ đem hai người liền đến ta U hạ tộc địa tới?" U trụ hạ Tặc nghe vậy sững sờ, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn chỉ thấy đây là một cái diện trừ sĩ sì mù dạ đan cơ hội. U trụ hạ Thiên cũng không chờ U trụ hạ Tặc ca trả lời, trực tiếp giải thích nói, "Sĩ sì mù đang thế, nhưng là cổ nộ hạ trưởng lao, cả cô vẫn" Bây giờ còn là đệ tứ hổ cả đứng đầu người ứng cử. Hắn dẫn người Quang Minh chính đại tiến ta Hự trì hạ tộc địa chính là muốn nói cho trong thôn tất cả mọi người, hắn đến chúng ta Hự trì hạ tộc địa tới. Nếu như sĩ sì mũ dạ đang tại trong chúng ta Hự trì hạ tộc địa sẽ ra chuyện, bất kể có phải hay không là chúng ta Hự trì hạ nhất tộc làm, chúng ta Hự trì hạ nhất tộc cũng là đệ nhất người hiềm nghi. Cường sát cố nổ hạ trưởng lão, hộ cả cố vấn, hộ cả người ứng cử, cái này cùng trực tiếp chính biến khác nhau ở chỗ nào? Cho nên tẹt cả à, thu hồi ngươi cái kia sống động tính năng động chủ quan, nói chuyện làm việc phía trước động trước động não. U trì hạ cả nghe cái hiểu cái không? Chỉ biết là Uchiha trên không đồng ý làm như vậy, có chút không cam lòng nói, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thu à, thực sự là đáng tiếc. Uchiha trên nghe vậy lại là không có phản bác, ngược lại nhận đồng nói, điểm này ngươi ngược lại là không có nói sai, cái này đích xác là một cái cơ hội. A. Uchiha trên cười giải thích nói, thị sì mụ dạ đang cùng chúng ta Uchiha hạ nhất tộc vốn là như nước với lửa, hắn có thể chủ động tìm tới cửa cũng liền đại biểu cho hướng ta Uchiha hạ nhất tộc túi đầu. Hắn lần này tới chắc chắn là có chuyện cầu chúng ta. Cầu chúng ta? Ha ha Uchiha tặc cả nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói Cái kia sĩ mụ dạ đang thực sự là quá nghi đương nhiên, mặc kệ hắn tính toán cầu chúng ta làm gì, chúng ta cũng tuyệt không hỗ trợ. Đừng nóng vội Uchiha Chǐn khẽ lắc đầu, nói, bây giờ quyền chủ động nắm ở trong tay chúng ta, chúng ta trước tiên cùng hắn đùa giỡn một chút. Rất nhanh, Uchiha Chǐn ngay tại Uchiha Tetsu cả đám người cùng đi đi tới Cổ nổ hạ bộ bảo vệ. Đem Uchiha Tetsu cả đuổi trở về công việc bình thường sau, Uchiha Chǐn một thân một mình đi tới Cổ nổ hạ bộ bảo vệ phòng khách. Không có góc cửa, Uchiha Chǐn trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào phòng khách bên trong. Lúc này sĩ Mũ Dạ đang cùng dưới tay hai tên đeo mặt nạ rụt người cùng Uchiha Hafu Gaku cùng Uchiha Sasuke, Uchiha mũi tên ba người ngồi đối diện nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí rất là kiềm chế. Tộc trưởng nhìn thấy Uchiha Haimi đi vào, Uchiha Hafu Gaku cùng Uchiha Sasuke, Uchiha lúc ba người liền đội vàng đứng lên chào hỏi. Uchiha Haimi trên FFT tay, đi đến chủ vị ngồi xuống. Tộc trưởng, Đan trưởng lão đột nhiên tới chơi nói là có chuyện quan trọng tìm người thương lượng, nhưng cụ thể là sự tình gì Đan trưởng lão lại là kiên trì muốn gặp được ngươi sau đó lại nói U Chỉ Hạ phụ gã cụ tại U Chỉ Hạ trên bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng cùng U Chỉ Hạ triển giới thiệu một chút tình huống. U Chỉ Hạ nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía đối diện mà không thay đổi sĩ si Mù dạ đan dư mở miệng nói, đan trưởng lao thực sự là khách quý gặp, không biết lần này cố ý tới cửa là có chuyện gì. Từ U Chỉ Hạ tiến vào một khắp kia trở đi, sĩ si mụ dạ đan độc nhãn vẫn nhìn chằm chằm U Chỉ Hạ hỉn, không có rời qua ánh mắt. Nghe thấy U Chỉ Hạ hỉn trực tiếp mở miệng hỏi thăm sĩ mụ dạ trong mắt lên một tia khinh thường. U Hạ hỉn mặc dù đạt thủ, nhưng cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi một điểm. Bây giờ loại tình huống này nếu là đặt ở Sa dụ Tô bị Hỉ dụ Dễn trên người mà nói, Sa dụ Tô bị Hỉ dụ Dễn tiên kia tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng hỏi thăm, mà là sẽ để cho chính hắn mở miệng, dùng cái này nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn sĩ mụ dạ đản dư cũng không muốn cùng U chỉ hạ nhất tộc hư cho là xả. Sĩ mụ dạ đản dư mở miệng nói, "U chỉ hạ hิ่น, lão phu cũng không cùng ngươi vòng vo, vò. lão phu lần này tới là muốn cho các ngươi U chỉ hạ ủng hộ lão phu thâm vị." Chương 163, Lao phu liền quần lốt bán tất cả, chương 163, lão phu liền quần lốt bán tất cả. Simu Zadans vừa mới nói xong, Uchiha phủ gà củ cùng Uchiha Setsuna, Uchiha mũi tên ba người nghe vậy cũng là sương sở, dùng ánh mắt quái gì nhìn về phía Simu Zadans. Uchiha Setsuna không chút khách khí mở miệng nói, Simu Zadans, ngươi là hôm nay lên được quá sớm còn chưa tỉnh ngủ sao. Muốn hay không đi trước nhà vệ sinh rửa mặt lại nghe nghe ngươi nói gì vậy. Simu Zadans lường Uchiha Setsuna một mắt, thẳng như nói, ngươi là Uchiha nhất tộc tộc trường sao. Vẫn là nói Uchiha nhất tộc bây giờ từ ngươi làm chủ. Ngươi! Uchiha Setsuna nghe vậy giữ đồng nhiên đứng d Túc, tộc trưởng ở chỗ này đây, người ngồi xuống trước. Một bên U chỉ hạ mũi tiến vàng kéo U chỉ sẽ một cái, ngăn lại U chỉ hạ sẽ động tác tiếp theo. U chỉ hạ sẽ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mặc dù tức giận vô cùng, nhưng vẫn là ngồi xuống không nói gì thêm. U chỉ hạ bình tĩnh mở miệng nói, "Đạt Dịch, ngươi tất nhiên muốn có được ta U chỉ hạ nhất tộc ủng hộ, vậy cái này thái độ có phải hay không nên phóng đoán chính một điểm?" Sĩ Mu Dạ đan đầu, nói, "Lão phu đối với các ngươi U hạ nhất tộc thái độ lúc trước là như thế này, bây giờ là dạng này, tương lai cũng vẫn như cũ lại là dạng này." Lão phu đối chuyện không đối người. Các ngươi Uchiha nhất tộc tính cách quá mức cực đoan, đối với thôn thủy chung là cái uy hiếp. Vì thôn suy nghĩ lão phu tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi Uchiha nhất tộc vùng lòng cảnh giác. Shikamaru sì đang giữ cái này trực tiếp lời nói để cho Uchiha sẽ xu nạ cùng Uchiha Fugaku, Uchiha mỗi tên ba người thần sắc cũng là biến đổi, nhìn về phía Shikamaru sì đắn ánh mắt cũng sẽ không che giấu cái gì, tràn đầy cũng là bất tiện. Uchiha Chidori giang tay ra nói, đã như vậy giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói? Nói thật, mặc dù Nami Kagehime tổ đối với chúng ta Hữu Chí Hạ nhất tộc tới nói cũng không phải cái gì lựa chọn quá tốt, nhưng ở Nami Kagehime Nato cùng ngươi Sĩ Mụ Dạ đang ở giữa, chúng ta chắc chắn là muốn chọn Nami Kagehime Nato. Sĩ Mụ Dạ đang nghe vậy cũng không có tức giận, mà là âm dương quái khí nói, phía trước Hỉ rủ rèn lao ra hỏa kia còn nói cái gì Hữu Chí Hạ nhất tộc cuối cùng là ra một người thông minh, còn vì thế sầu lo thật lâu. Nhưng bây giờ xem ra ngươi người thông minh này cũng không thông minh đi nơi nào đi. Ngươi nói cái gì? Uchi Hạ sẽ su nạ vô bản một cái. Phẫn nộ quát, đặt dư, ngươi cũng đừng quên ngươi bây giờ còn tại ta vũ trì hạ nhất tộc tốc địa, còn dám phách lối như vậy, cẩn thận lao phu nhường ngươi đi ra không được." Xĩ Mộ Dạ chẳng nghe vậy lại là không sợ chút nào, khinh miệt nói, "Lão phu chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao?" Đề cập tới một nhà, nhất thôn sự tỉnh, chân chính người thông minh nói cũng là lợi ích, chỉ có đồ đần mới có thể bằng yêu thích làm việc. Nếu không phải là ngươi vũ trí hạ nhất tộc thật vất vả xuất ra một cái dị loại, các ngươi thỉnh lao phu, lao phu cũng sẽ không tới. Vũ trì hạ trên đưa tay ngăn lại còn muốn nói gì vũ hạ sẽ su Nhìn về phía Sĩ Mụ Dạ đang dần nhạt mở miệng nói, "Đạt Dực, đã ngươi đem lời nói đến trực tiếp như vậy, ta cũng sẽ không phòng vo. Lần này đệ tứ hồ cả tuyển cử, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Nạ Mị cả vợ Mị Nạ tổ sau lưng đứng chính là Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn. Luân địa vị, hắn Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn là hồ cả đệ tam, mà ngươi Sĩ Mụ Dạ đang chẳng qua là một cái cỗ nổ hạ trưởng lão, hồ cả cố vấn. Luân thực lực, hắn Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn là lịch chẳng qua là một cái mắt ngủ, tay gãy tàn tật nhân sĩ. Luân thế lực, hắn sạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ dẹn năm dự lấy a bổ, bộ giáo dục, nhiệm vụ ban mấy người trong thôn rất nhiều thực quyền bộ môn, hữu tạ tà tạn cô hạ dự, mị tô cạ đỏ hổ mụ dạ cùng nạ dạ sĩ cạ cũ bọn hắn cũng đều đứng tại hắn phía bên kia, mà ngươi trong tay sĩ mụ dạ đan dự cũng chỉ có một cái không thấy được ánh sáng rụt. Thực lực của các ngươi chênh lệnh cách xa như thế, bất luận nhìn thế nào cũng là sạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ dẹn có thể cho chúng ta hữu trí hạ nhất tộc lợi ích càng lớn. Ta thật sự là không hiểu rõ ngươi từ đâu tới tự tin muốn dùng lợi ích để đả động chúng ta hữu hạ nhất tộc tới ủng hộ ngươi. nghe vậy cũng không có suy nghĩ. Dù sao Vũ Trì Hạ Trần nói cũng là sự thật. Luôn mặt giấy thực lực, Sa dù Tô bị Hy Dụ Dễn đích thật là vượt qua hắn xỉ mủ dạ đạn quá nhiều, quá nhiều. Nhưng sự tình nhưng cũng không phải nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Xỉ mủ dạ đạn bình tĩnh nói, "Vũ Trì Hạ Trần, ngươi nói những thứ này đều không tệ Hy Dụ Dễn lao gia kia thế lực xác thực rất lớn, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn bên kia chứa bánh ngọt người cũng đồng dạng có rất nhiều. Hy dù Dễn lao gia hỏa kia đối với Vũ Hạ nhất tộc thái độ cùng Lao phu không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì có lão phu đứng ra hấp dẫn hỏa lực lúc này mới duy trì được hắn bộ kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ." Dưới loại tình huống này, hắn có thể phân cho ngươi hộ trì hạ nhất tộc lợi ích lại có thể có bao nhiêu đâu. Mà Lao phu ở đây, nhưng là bất đồng rồi, chỉ cần các ngươi hộ trì hạ nhất tộc có thể chống đỡ Lao phu thượng vị, lão phu cam đoan lấy được chỗ tốt tuyệt đối có thể để ngươi hộ trì hạ nhất tộc ăn đến chống đỡ. Duyện hoa trên gấm cùng giúp người khi gặp nạn khác nhau không cần phải nói các ngươi cũng cần phải minh bạch. U trì hạ Trần nghe vậy kinh ngạc nhìn Sĩ Mụ Dạ đắn rốn mắt, không nghi tới Sĩ Mụ Dạ đang bình thường một bộ bộ dáng âm trầm, bây giờ đứng tại dưới ánh trời sao thật là có mấy phần nhất thôn đứng đầu chất. U Chỉ Hạ Trình lắc đầu, nói: "Những thứ này lời dễ nghe chúng ta Hộ Chỉ Hạ nhất tộc trước đó không biết nghe các người nói qua bao nhiêu, ngươi vẫn là nói chút thật đi a." U Chỉ Hạ Trình cũng nghĩ xem cái này Sĩ si Mụ Dạ đằng bây giờ danh giới cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Sĩ si Mụ Dạ đằng đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mở miệng nói: "Căn cứ Lao phu biết, thí dụ rèn lao ra hỏa kia cho các ngươi Hộ Chỉ Hạ nhất tộc điều kiện ngoại trừ biên cảnh phòng giữ bộ đội bên trong mấy cái chức vị coi như có chút lợi ích, những thứ khác chính là trong thôn mấy cái hời hợt chức vị. Các ngươi cũng đều biết, cái kia cả giở mỹ nã tổ chẳng qua là hỉ dụ đỡ lên trước một cái khôi lỗi mà thôi." Trở nã mị cạ dạ mị nạ tổ thượng vị sau đó thôn chính sách sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mà các ngươi hộ trì hạ nhất tộc ngoại trừ một chút tài vận, địa vị, tình cảnh cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thì dù rèn vẫn như cũ sẽ đánh đè các ngươi hộ trì hạ nhất tộc, mà không có tiến vào thôn hạch tâm quyết sách các ngươi vẫn như cũ chỉ có thể là bị động bị đánh. Nhưng ủng hộ Lao phu thượng vị cũng không giống nhau. Dừng một chút, Xỉ si Mù Dạ đang dừng khí trở nên sụp rồi, nói: "Vì thượng vị đệ tứ Cà, bây giờ cùng sạ Tà hắn đã coi như là triệt để quyết liệt." Chờ Lao Phu thượng vị sau đó, trong thôn các bộ môn chức vị át sẽ nên đón một đợt đại tội bái. Lao Phu bây giờ có thể hướng các ngươi làm ra hứa hẹn, xả dụ tổ bì hì dụ rèn hắn đáp ứng cho các ngươi ủ trì hạ nhất tộc lợi ích Lao Phu chiếu cho, trừ cái đó ra, Lao Phu còn có thể cho thêm các ngươi một cái cổ nổ hạ trưởng Lao Chi vị. Để các ngươi ủ trì hạ nhất tộc chân chính tiến vào thôn hạch tâm quyết sách tầng lớp. Thính, yên tĩnh như chết. ủ trì hạ phù gạ củ, ủ trì hạ Ngay cả ủ trì chỉ hạ triền cũng khó có thể bảo trì trên mặt bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sĩ mụ dạ đan dứt vì thượng vị thực sự là ngay cả quần lót bán tất cả. Tấu chương xong, chương 164, giết xạ dụ Toby, cấp tài chính, chương 164, giết xạ dụ Toby, cấp tài chính. Chuyện này là thật. Nhị trưởng lao ủ trì hạ mũi tên phản ứng lại sau đó lúc này cũng có chút ngồi không yên, trừng máu đỏ tam câu ngọc xạ rỉn gẳng nhìn về phía sĩ mụ dạ đan dò hỏi. Cô hạ trưởng lão đây chính là cổ hạ chân chính hạch tâm quyết sách lớp. Từ cổ nổ hạ kiến thôn đến nay, Uchiha nhất tộc bên trong cũng chỉ có một người trở thành qua cổ nổ hạ trưởng lao đó chính là Uchiha Hà mà đã chỉ có điều Uchiha chỉ hạmạ đã cái này cổ nổ hạ trưởng lao chi vị là ăn cổ nổ hạ kiến thôn tiền lái hơn nữa Uchiha hạạ đã dạ chính mình cũng chưa từng có thừa nhận qua chính mình cái này cổ nổ hạ trưởng lao thân phận. tại Uchiha hạạ đã dạ xem ra cái này cổ nổ hạ trưởng lao vị trí chỉ có điều dù hỉ hỷ mạ cho hắn không có được làm làmhổ cả đền bù mà thôi cho nên Uchiha hạạ đã dạ cho tới bây giờ liền không có hành xử qua cổ nổ hạ trưởng lao quyền hạ mà từủ chí hạạ phản bộ chạy trốn thôn sau đó Ủy hạ nhất tộc từ từ phai nhạt ra khỏi cổ nổ hạ hoạch tâm quyết sách tầng lớp, đừng nói là cổ nổ hạ trưởng lão, liền trừ cổ nổ hạ bộ bảo vệ bên ngoài những ngành khác cao cấp một điểm chủ quản đều không láng qua. Cho nên ủ trì hạ mũi tên khi nghe đến Sỉ sì Mụ Dạ Đản cho ra hứa hẹn sau đó mới có thể kích động như vậy. Sỉ sì Mụ Dạ Đản trên mặt nhìn không gian nửa điểm hư giả, bình tinh và hưu lực nói, "Quân vô hi nôn." Ủy hạ mũi tên hô hấp lập tức liền thô trọng thêm vài phần, mặc dù hắn rất muốn lập tức liền đáp ứng Sỉ sì hợp tác yêu cầu, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí không có mở miệng, nhìn về phía làm chủ ủ trì hạ nhìn. Ngay cả Uchiha phụ gã cũ cùng Uchiha sẽ Su nạ hai người cũng đều là nhìn về phía Uchiha Thìn, chờ đợi Uchiha Thìn trả lời. Ma Uchiha Thìn tại trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ rất nhanh liền bình tĩnh lại, một cái nho nhỏ cổ nổ hạ trưởng Lao chi vị còn dao động không được hắn tâm trí. Uchiha Itachi nhìn về phía Shimu Zadan, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Đạt lời này của ngươi hẳn không chỉ đối với chúng ta Uchiha nhất tộc nói qua a." Shimu cũng không che giấu, gật đầu nói, "Đích xác, đồng dạng hứa hẹn lão phu còn đưa Hỉ ủ nhất tộc. bây giờ nhất tộc đã kiên định không thay đổi đứng ở lão phu bên này." Chỉ cần các ngươi hữu trì hạ nhất tộc cũng có thể ủng hộ Lao phu thừa vị, lão phu liền cùng lúc có thôn đệ nhất gia tộc quyền thế cùng thứ hai gia tộc quyền thế ủng hộ, cho dù là Sạ Vũ tổ bị Hỉ Vũ rèn cũng không cách nào trở ngại Lao phu con đường. U Chỉ hạ triển sau một hồi trầm ngâm lắc đầu, nói: "Đạt Dật, ta thừa nhận ngươi cho ra điều kiện vô cùng hậu đái, nhưng dù sao nói chuyện vô căn cứ. Ngươi cùng xạ Vũ tổ bị Hỉ Vũ rèn, hữu tạ tản cô hắn cùng Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ quan hệ của ba người không ít, vị sau đó bọn hắn cũng liền nhận rõ thế, đến lúc đó giữa các ngươi quan hệ cũng không phải không có, có thể sửa chữa." Huân nữa coi như các ngươi quan hệ trong đó triệt để tan vỡ, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn, Cử Tạ Tạn Cô Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ ba người bây giờ thành một khối, liền xem như ngươi thành công thượng vị, cũng không dễ dàng như vậy giải quyết bọn hắn. Thôn trưởng Lao chi vị thì nhiều như vậy, nếu như không thể giải quyết bọn hắn, chúng ta Vũ Trì Hạ nhất tộc cùng Hỉ Vũ Dạ nhất tộc làm sao có thể thượng vị cô nỗ hạ trưởng lão? Mà nếu như giải quyết Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn, Cử Tạ Tạn Cô Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ ba người, toàn thôn chính là Đến lúc đó còn không phải ngươi xỉ nói cái gì chính là cái đó. Cho dù ngươi trở mặt không cần biết, không thừa nhận cam kết hôm nay, chúng ta bắt ngươi cũng không có biện pháp gì. Kỳ ủ gã nhất tộc lão cổ bản nhóm có lẽ sẽ tin tưởng ngươi, nhưng ngươi sĩ mụ dạ đang tại ta Uchiha nhất tộc nơi này chính là không có nửa điểm độ uy tin có thể nói. Uchiha tin lời này vừa nói ra, Uchiha phụ gạ cũ cùng Uchiha sẽ Suna, Uchiha mũi tên ba người cũng đều phản ứng lại, vừa rồi đích thật là bọn hắn chắc hẳn phải vậy. Sĩ mụ dạ đặng điều kiện đích xác 10 phần hậu đãi, nhưng cũng muốn sĩ có thể thực hiện lời hứa của mới được. Nhưng sĩ mụ thật là một cái thủ tín người sao? phải biết rụt vốn là á bù bên trong hạ bù, làm cũng là không thấy được ánh sáng sự tình, giống như là một ít thế lực ở trong đặc vụ bộ môn, mà Sĩ Mụ Dạ đặng chính là cái kia đặc vụ đầu lĩnh. Cũng tin tưởng một cái đặc vụ đầu lĩnh sẽ giữ lời hứa, còn không bằng đi tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Sĩ Mụ Dạ đặng nghe vậy lại là 10 phần bình tĩnh, dường như là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mở miệng nói, "Lão phu cũng biết để các ngươi cứ như vậy tin tưởng lão phu rất khó, cho nên lão phu trước tiên có thể cho các người một vài chỗ tốt, đồng thời dùng một sự kiện đến đem chúng ta triệt để buộc chung một chỗ." Chỉ Hạ Thiên nghe vậy hứng thú, nói, "A, chỗ tốt gì?" Sĩ Mụ Dạ đan dựng lên ba cây ngón tay, nói: "Ba cái phong ấn chi thư bên trên cấm thuật, chắc hẳn phong ấn chi thuật tên tuổi các ngươi cũng đều nghe nói qua, phía trên ghi lại cũng là từ cổ nộ hạ kiến tôn đến nay từ đủ loại con đường thu thập được cấm thuật. Bên trong những cấm thuật này có rất nhiều cũng có thể thành tựu cả cấp cường giả, liền giống với nạ mị cạ giờ mị nạ tổ phi lôi thần chi thuật. Lão phu có thể để các ngươi hữu chí hạ nhất tộc tùy ý tại phong ấn chi thư bộ tử trên xuống tuyển ba cái cấm thuật, điều kiện này đủ để biểu thị lão thành Hạ nghe vậy cũng là không khỏi tán lưỡi, cái này là bán ra không đau phải biết phong ấn chi thư bên trên đủ loại cấm thuật bình thường đều là tại có cỗ nổ hạn nghi dạ đối với thôn từng làm ra cống hiến to lớn sau đó mới có thể cho ban thưởng, mấy năm đều chưa hẳn sẽ cho ra ngoài một cái. Mà sĩ si mụ dạ đản cứ như vậy tiện tay đưa ra ngoài ba cái, nếu như bị xạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn viết sĩ si mụ dạ đản đại thủ bút, đoạn trường sẽ tức giận đến thổ huyết. Sĩ si mụ dạ đản không đợi hữu chỉ hạ triển tỏ thái độ liền tiếp tục nói, đương nhiên, các người hữu chỉ hạ nhất tộc hội lo lắng Lao phu tại thành công thượng vị sau đó không tin thủ lứa hẹn, lão phu tự nhiên cũng biết lo lắng các ngươi chỉ hạ nhất tộc đang cầm đúng lúc sau đó đòi ý. Cho nên, chúng ta cần cái nào đó thời cơ tới thiết lập tín nhiệm, cũng cho chúng ta lẫn nhau nhập đội." Uchi Hạ Trần nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bèn ngẫy ý thức được Sĩ sì Mộ Dạ đang nói tới cái này thời cơ ứng có lẽ sẽ là một kiện chọc thùng chờ chuyện. Uchi Hạ mở miệng nói, "Đạt Dật, ngươi tất nhiên sẽ tới lôi kéo chúng ta Hữu Chí Hạ nhất tộc, chắc hẳn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng a." Sĩ sì Mộ Dạ đan gật gật đầu, lại là không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, "Các ngươi cũng đã biết sạ dụ tổ bị hủy rủ rèn hôm nay rời thôn đi tới đại danh phủ báo cáo công tác sự tình a. Mặc dù không biết Shimuzada Danzu tại sao muốn nói sang chuyện khác, Uchiha Hachin vẫn là gật đầu nói: "Biết, dù sao Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zenn bây giờ còn nằm trong tay trong thôn sự vụ, xem như đại diện Hồ Kha, hắn rời thôn chuyện lớn như vậy tự nhiên là muốn thông báo toàn thôn." Shimuzada Danzu trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngạc lệ, mở miệng nói: "Bov luận là lão phu thượng vị đệ tử Hồ Kha, vẫn là các ngươi Uchiha thượng vị cổ nộ hạ trưởng lão, Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zenn cũng là chúng ta trở ngại lớn nhất, cũng là chúng ta bây giờ cùng chung nhân. Mà Sazuke lần này chỉ theo hai cái tiểu đội hành, là một cái diệt trừ hắn tuyệt hảo cơ hội. Lão phu có ý định cùng các ngươi hộ Chí Hạ nhất tộc hợp tác, cùng ra người giết sạ dụ Tobi, cấp tài chính. Chương 165, Hồ cạ cũng có thể giết, chương 165, Hồ cạ cũng có thể giết. Uchiha phụ gạc cũ, Uchiha sẽ sủ nạ cùng Uchiha Mūten ba người khi nghe đến Sĩ sì Mụ Dạ đang dưới lời nói sau cũng là ngây người ở tại chỗ, bị chấn kinh đến há to miệng. Đại diện Hồ cạ cũng là Hồ cạ. Cái này Sĩ sì Mụ Dạ đành vậy mà suy nghĩ tại sạ dụ Tobi hỉ dụ rèn đi tới đại danh phủ báo cáo công tác trên đường đường chặn giết Bì, lá gan này có phần cũng quá lớn một chút. U chỉ hạ triển đối với cái này, ngược lại là không có cái gì kinh ngạc, dù sao tại hắn nhận thức ở trong thị mụ dạ đan dư lòng can đảm vốn là rất lớn, chặn giết hổ cả sự tình cũng có tiến hoa. Tại trong nguyên bản nội dung có truyện, đệ tứ hổ cả nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết ở kiểu vị chi loạn sau, trong thôn không người kế tục, đã không có phù hợp trở thành hổ cả ứng cử viên. Mà thị mụ dạ đan dư cũng ở đó cái thời điểm ló đầu ra, cho là hắn trở thành hổ cả thời cơ đã đến. Có thể để thị mụ dạ đan dư vạn không tới, lúc đó đã thoái hổ tam xạ dụ lại đứng dậy, muốn một lần nữa đảm nhiệm hổ cả chi vị. Sĩ mưu giả đằng biết hắn là không tranh nổi xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, thế là liền phái người đi chặn giết đi tới đại danh phủ báo cáo công tác xả rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, cùng tình huống hiện tại ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Sĩ mưu giả đằng tiếp tục nói, các ngươi cũng không cần quá mức kinh nặc, đừng nói xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn bây giờ chỉ là tạm thay hộ cả chức vụ, coi như hắn vẫn là hộ cả lại có thể thế nào. Người thành đại sự làm không câu nội tiểu tiết, nếu như ngay cả điểm ấy khí phách cũng không có làm sao có thể làm thành đại sự. Hử, Cạ thì thế nào? Chỉ cần ngăn cản con đường của chúng ta, hộ cũng có thể giết. Du Chỉ Hạ Trần nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Cái này xì mù dạ đắn bây giờ ngược lại là có mấy phần kiêu hùng chi tư. Xì mù dạ đắn lại mở miệng nói, hơn nữa cũng chỉ có giết hổ cả loại đại sự này tài năng đem chúng ta triệt để buộc chung một chỗ. Chúng ta liên thủ giết hổ cả, loại chuyện này nếu là chuyển ra ngoài chúng ta ai cũng không thể làm tốt. Có cái tầng quan hệ này tại, Lao Phu không cần lo lắng các người vụ chỉ hạ nhất tộc thu chỗ tốt không làm việc, mà các người vụ chỉ hạ nhất tộc cũng không cần lo lắng Lao Phu thượng vị sau đó không tin thủ hứa hẹn. Đây là cả hai cùng có lợi. Dừng một chút. Simu ra đăng lại bổ sung nói, hơn nữa xạ rủ Tô Bì Hỷ dụ rẹn lần này đi đại danh phủ ngoại trừ báo cáo công tác, còn có thể hướng đại danh phủ xin tài chính tới phát ra trợ cấp cùng phát triển thôn, đây cũng không phải là một số tiền đỏ. lão Phu có thể làm ra hứa hẹn, sau khi chuyển thành công số tiền này chúng ta ba bảy phần số sách. Các người hạ nhất tộc có thể cầm bá thành. Mới ba thành. Uchiha sẽ xù nả nghe vậy theo bản năng liền bất mát nói, chúng ta cùng làm việc, dựa vào cái gì ta hạ nhất tộc mới cầm bá thành. Như thế nào cũng phải chia 5 năm sổ sách ra. A sĩ mụ dạ đản giường ngủ trì hạ sẽ su nằm mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói, các người hộ trì hạ cũng chứa quá lòng tham. Khoản tiền này số lượng thế nhưng là một con số khổng lồ, các ngươi hộ trì hạ cầm ba thành đã có thể ăn được trống, lão phu cầm 7 thành cũng muốn dùng tới phát triển thôn. Không đủ. U trì hạ trên lúc này lại là mở miệng nói ra, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Sĩ mụ dạ đản nghe vậy nhíu như mày, sau một hồi trầm ngâm cắn răng nói, nhiều nhất 3 thành rưỡi. U trì hạ trên lại lắc đầu, nói, ta nói không phải tiền, mà là ngươi muốn giết sạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn lý do không đủ. Nếu như chỉ là ngăn cản con đường của ngươi, ngươi có lẽ sẽ đối với xả dụ tổ bỉ hỉ dụ rèn nổi sát tâm, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không tại bây giờ loại thời khắc mấu chốt này độc thủ. Mà nhập đội các loại cũng không cần nhắc lại, cái này rõ ràng chỉ là ngươi muốn đem ta ủ hạ nhất tộc cột lên chiến xa một cái lấy cớ mà thôi. Cho nên ở trong đó chắc chắn còn có cái gì chuyện chúng ta không biết. Xì mù dạ đắn nghe vậy thần sắc một chút liền âm chầm xuống, cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm nhìn nhau sau một hồi lâu Sĩ Mộ Dạ đan dự lệnh giọng mở miệng nói, ngược lại là lão phu khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nghĩ tới một tầm này. U Chỉ Hạ trầm thản nhiên nói, chuyện ra khác thường tất có yêu. Có thể để ngươi Sĩ Mộ Dạ đan dự thả xuống tư thái tới lôi kéo ta Hữu nhất tộc, thậm chí bước lên lớn như thế phong hiểm đi chặn giết xạ vũ Tổ Bí Hỉ Dụ Rèn, ở trong đó chắc chắn là có nguyên nhân. Đặt dự, ngươi tất nhiên muốn theo chúng ta Hữu Hạ nhất tộc hợp tác, vậy vẫn là thẳng thắn một đường hảo. Sĩ Mộ Dạ phun ra khí, hồi sau mở miệng nói ra, đêm qua lão phu nhận được tin tức Sazuto bị Hiiro Zen lần này đi đại danh phủ ngoại trừ báo cáo công tác cùng đòi hỏi tài chính, còn có thể hướng đại danh đề cử Nana Mị cả giờ mỉ nạ tổ trở thành đệ tứ hồ cả. Mặc dù đại danh không thể tham dự thôn hộ cả tuyển cử, nhưng vừa tới hộ cả chi vị là cần đại danh bổ nhiệm, đây là đại nghĩa. Thứ hai đại danh giúp đỡ là thôn một đầu trọng yếu khởi nguồn tài chính, đại danh thái độ cũng có thể ảnh hưởng đến trong thôn một chút chưa quyết định người. Sazuto bị Hiiro Zen làm như vậy mặc dù chưa chắc sẽ thay đổi lại cục, nhưng lại mười phần đã tâm. Hơn nữa Sazuto bị Hiiro Zen đã là phá hư quy củ, đã như vậy, Lao phu tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Nghệ sĩ Mũ Dạ Đan Dật giảng giải Uchiha Chihata cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Sazuke Uchiha Hirudzen lần này thật là làm được có chút không chân chính, cũng khó trách sĩ Mũ Dạ Đan Dật sẽ như thế sinh khí. Uchiha Hafu gạ cụ lúc này lại là nghi ngờ mở miệng dò hỏi, Đan Dật, đã ngươi biết đệ tam lần này đi đại danh phủ có mục đích khác, tại sao còn muốn chờ đệ tam trở về chỉnh thời điểm mới chặn giết hắn? Sĩ Mũ Dạ Đan Dật mới vừa nói bọn hắn lần này ngoại trừ muốn chặn giết Sazuke Uchiha Hirudzen, còn muốn cướp đoạt Sazuke từ đại danh nơi đó muốn tới tài chính. Nhưng dạng này cũng liền đại biểu cho chỉ có thể là tại xã Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn trên đường trở về chặn giết hắn, mà khi đó Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn đã thấy qua Đại danh, cùng Đại danh nói nạ mị cạ giờ mị nạ tổ sự tình, Sĩ Mộ Dạ đặn giữ lại giết hắn tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Sĩ Mộ Dạ đặn giải thích nói, không có cách nào, lão phu lấy được tin tức quá muộn, Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn bây giờ cũng tại đi tới Đại danh phủ trên đường, chúng ta điều động nhân thủ cũng cần thời gian, ngay tại Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ đi tới Đại Dành phủ trên đường chặn giết hắn chắc chắn là tới không kịp. Mà Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ qua Đại Dành cũng không vấn đề gì. Chỉ cần xạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn chết ở trên đường, không có đem tin tức mang về thôn hết thể liền đều vẫn còn vãn hồi cơ hội. Chờ sạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn sau khi chết lão phu sẽ đích thân đi tìm đại danh nói. Dừng một chút, Xị Mù Dạ đang lại nhìn về phía U Trí Hạ trên nói: "Nên nói Lao phu cũng đã nói, còn xin U Trí Hạ tộc trưởng mau trong trả lời, thời gian đã không nhiều lắm." Phòng khách bên trong lập tức lại yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở U Trí Hạ trên tấn hình, chờ đợi câu trả lời của hắn. U Trí Hạ trên nhắm mắt suy tư hơn nửa ngày sau chậm rãi mở mắt, mở miệng nói: "Hợp tác có thể Nhưng muốn xây dựng ở thành công giết chết sạ vũ tổ bị hỉ dụ rèn trên cơ sở, chúng ta Hự Trí Hạ có thể ra một vị cả cấp cường giả tham gia trận giết xạ vũ tổ bị hỉ dụ rèn hành động, nếu như thành công tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là hành động thất bại, chúng ta Hự Trí Hạ cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Một vị cả cấp cường giả, đủ để chứng minh chúng ta Hự Trí Hạ nhất tộc thành ý, cho nên phong ấn chi thư bên trên ba cái thuật chúng ta muốn trước nắm bắt tới tay. Sĩ Mộ Dạ đang nghe vậy con co rú lại, không nghĩ tới trong Hự Trí Hạ nhất tộc còn có ẩn giả. Ngài ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tấu chương song, chương 166, tiểu tam đại cùng lao tam đại, chương 166, tiểu tam đại cùng lao tam đại. Có thể suy nghĩ sau một hồi lâu, xì si mù dạ đắn gật đầu một cái, đồng thời từ trong ngực móc ra một cái ghi chép quyền trụ nói, đây là phong ấn chi thư bên trên tất cả cấm thuật mục lục cùng giới thiệu, các người có thể tùy ý chọn lựa ba cái. Mặc dù ủ trì hạ trình yêu cầu để cho xì si mù dạ đắn có chút bất mãn, nhưng cùng lúc ủ trì hạ trình cho ra điều kiện cũng là ngoài xì si mù dạ đắn dưng ngoài ý muốn. Vốn là trong lòng Sĩ sì Mụ Dạ đan dự đoán kết quả tốt nhất là Uchi hạ nhất tộc đáp ứng cùng hắn hợp tác, phái ra một đến hai chi thượng nhẫn tiểu đội tới hiệp trợ bọn hắn rút chặn giết sạ dù tổ bí hỉ dù rèn. Không nghĩ tới bây giờ Uchi Hi hạ truyền vậy mà lại phái ra một cái cả cấp cường giả tới hiệp trợ bọn hắn, cái này khiến Sĩ sì Mụ Dạ đan dự trực tiếp cũng đồng ý Uchi hạ trình điểm này yêu cầu. Dù sao một cái không biết cả cấp cường giả, dùng đến tốt đủ để thay đổi một hồi chiến tranh hình thế, có thể so sánh hai cái thượng nhẫn tiểu đội phải hữu dụng nhiều lắm. Uchi Hi hạ đối với sì khoái cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đưa tay nhận lấy ghi chép quần chụp liền mở ra xem. Đa trọng ảnh phân thân tri thuật, phi lôi thần chi thuật, linh hóa chi thuật, siêu thú mủy vẽ, huyết thổ truyền sinh tri thuật, thông linh thuật la ximôn, lẫn nhau thừa khởi bạo phù chi thuật, bắt môn độn giáp, một độn bí thuật. Lâm, Jin, Lang đầy mắt nhẫn thuật để cho Hữu Trị Hạ triển không khỏi tán lưới, những thứ này nhẫn thuật có không ít cũng là trong thế giới này nổi danh nỉ dạ chiêu bài nhẫn thuật. Cũng tỉ như nạ mỉ Hạ chỉ cũng không có mắt, mà là rất nhanh liền hạ nhất cần có thuật. Uchiha Chien đem ly chép quận trục đẩy trở về, đồng thời mở miệng nói, "Ta muốn Linh Hóa chi thuật, bắt Môn Độn Giáp cùng Thông Linh thuật là Sinh môn." Đối với Uchiha Chien tự mình tới nói mẹ dạ mẹ dạ Nomie năng lực đã đầy đủ hắn sử dụng rất lâu, tạm thời không cần khác thuật tới tăng phúc chính mình, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi học tập những thứ khác thuật. Cùng mọi thứ thông mọi thứ tủng, còn không bằng sở trường một đạo, đem mẹ dạ mẹ dạ Nomie khai phát đến cực hạ. Uchiha Chien chọn lửa cái này và cái thuật cũng là trước mắt hạ nhất cần có thuật. Linh Hóa chi thuật chuyên tu linh hồn, Bát Môn Độn Giáp chuyên tu nhục thể hạ chỉ không cần nhữngũ chí hạ kia đem cái này hai cái đo đếm tu luyện tới giống như cả gian mà tổ gai loại trình độ đó chỉ cần bọn hắn dùng hai cái này đếm cường hóa tinh thần của mình cùng được thể là được rồi đối với có được xạ gìn càng ngủ chỉ hạ tới nói tinh thần cùng thân thể cường hóa tuyệt đối có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích to lớn mà dù chỉ hạ nhất tộc ngàn năm nội tình cũng chưa bao giờ thiếu cường đại công phạt nhất thuật nhưng đối với không có bản dễ kỳ xạ gìn găng phổ thông vụ chỉ hạ tới nói bọn hắn tại phương diện phòng ngự tới nói liền muốn kém không thiếu Uchiha chỉ hạ chỉ sởĩ tuyển thông linh thuật la sinh mô cũng là vìổ túc bọn hắn phương diện này được điểm phải biết đệ nhất hổ cả xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ sử dụng ra ngũ trọng là sinh môn liền ra chỉ sợ xạ chi nhận bích đạ mã đều có thể thay đổi hắn quy tích, hắn lực phòng ngự cường hắn cũng có thể gặp một đốm. Đối với U chỉ hạ chỉ lựa chọn ba cái tuất xỉ sì mụ dạ đan ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là cho hắn bên phải đứng rụt nhị dạ một cái mắt. Tiên kia rụt nhị dạ gật đầu một cái, tại trong túi eo một hồi tìm kiếm sau đó đem ba cái ghi chép quyển trục lấy ra. Xỉ sì mụ dạ đan tiếp nhận ba cái ghi chép quần trục, đem hắn đặt ở trên mặt bàn, đứng lên nói, thành ý lao phu đã biểu thị ra, hy vọng các ngươi chỉ hạ nhất tộc cũng không cần lời. chỉ hạ chỉ cũng đứng dậy cười nói, yên tâm cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị, trong vòng 3 ngày chúng ta liền sẽ để người đến nơi địa điểm chỉ định." Ximu Dạ đản gật gật đầu, không nói thêm gì nữa xoay người rời đi. Uchiha gà cụ vội vàng là đứng dậy đưa tiễn. Mấy người tiếng bước chân đi xa sau đó, Uchiha Tiền nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, lại thần sắc nghiêm trọng ngồi xuống lại. Đại trưởng lão Uchiha sẽ Su nạ cùng nhị trưởng lão Uchiha Muộn tên hai người liếc nhau một cái, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại ai cũng không có mở miệng. Không bao lâu, đưa người Uchiha Fugaku một lần nữa về tới phòng khách. Uchiha Tiền mở miệng dò hỏi, "Như thế nào U Chỉ Hạ phủ gạ cổ khẳng định nói, bọn hắn đã rời đi tộc địa Phà Vi. U Chỉ Hạ mũi tên ngay vậy, không kịp chờ đợi nhìn về phía U Chỉ Hạ trên dò hỏi, "Chính, chúng ta thật muốn hiệp trợ Sĩ sì Mụ Dạ đang chặn giết xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn sao?" Đây cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất nếu là bại lộ hậu quả khó mà lường được. Một bên U Hạ sẽ su nạ cười nhạo nở nụ cười, nói, "Vừa rồi cũng không biết là ai khi nghe đến Sĩ sì Mụ Dạ đang nguyện ý cho ra một cái cổ nổ hạ trưởng lao chi vị sau liền kích động đến đứng lên, hoàn không thể lập tức liền đáp ứng hắn, bây giờ biết sợ hãi." Ha <cười> ha. Uchiha mũi tên trường cụ chỉ hạ sẽ suna một mắt, nói: "Lão phu cũng biết chính mình có lỗi, chỉ đổ thừa cái kia sĩ Mù dạ đan cho ra điều kiện quá mức mê người, để cho lão phu rối loạn thần trí. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, chuyện này phong hiểm quá cao. Sa dù to bị hy hữu dặn cũng không phải dễ giết như vậy, vạn nhất nếu là thất bại, chúng ta liền phiền toái." Uchiha chần khoát tay áo, nói: "Tốt, cái này cũng không trách nhị trưởng lão, nếu không phải là mỹ nạ tổ là người chúng ta mà nói, ta cũng sẽ bị sĩ mụ dạ đan điều kiện này đả động." Cổ nột hạ trưởng lão, "Cái này sĩ mụ thực sự là thủ bút thật lớn." Ngươi quả nhiên cũng là giỏi thay đổi động vật, cái này Sĩ Mụ Dạ đan đi dưới ánh mặt trời sau đó trở nên độ trị hạ Trình đều nhanh không nhận ra hắn tới. U hạ phủ gạ cũ nhíu mày mở miệng nói, "Trình, nghe lời ngươi ý là không có ý định cùng Sĩ Mụ Dạ đan giao tác, nhưng vì cái gì ngươi vừa mới phải đáp ứng hắn?" U Trình hạ cười cười nói, "Nếu như ta không đáp ứng hắn lời nói làm sao có thể để cho hắn triệt để điên cùng đâu? Nếu như không để hắn triệt để điên cuồng mà nói, như thế nào để cho hắn diệt vong đâu? Hơn nữa ta đích sắc là đáp ứng hợp tác với hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là thành công trận giết xả rụ tổ bị hỉ Nếu là sạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn không chết mà nói, sự hợp tác của chúng ta tự nhiên không làm được đến. U Chỉ Hạ mũi tên ngay vậy nghi ngờ nói, thế nhưng là chỉ người đáp ứng muốn ra một cái cả cấp cao thủ trợ trận, chúng ta hộ trì hạ nhất tộc cả cấp cao thủ cũng liền người, phụ gạ cũ, xỉ xì ba cái, mỗi một cái đều rất có nhận ra độ, nếu như bị sạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn nhận ra lời nói nhất định phải phải giết hắn. Hơn nữa nếu là xuất công không xuất lực mà nói, cũng dễ dàng bị xì mù dạ đan gì đấu. Chuyện này muốn làm sao? Chỉ Hạ chỉ nói, cho nên chặn giết sạ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn cái tiệc cạ cấp cao thủ nhất thiết phải ra tay toàn lực. Thế nhưng người ấy lại tuyệt đối không thể là ta Uchiha nhặt nhất tộc người. Dừng một chút, Uchiha Chīn nở một nụ cười, nói, "Nhân tuyển ta đã nghỉ kỹ, liền đi chợ đen bên trong tìm những cái kia S cấp nị dạ phản bội là được." Phu cù đại ca, ngươi đợi chút nữa lập tức đi chợ đen, để cho bọn hắn hỗ trợ liên hệ một cái gọi cả cụ dù nị dạ, đem chuyện này giao cho hắn đi làm liền tốt. Cái này cả cụ dù nhận tiền không nhận người, ngươi có thể nhiều hơn một chút nhiệm vụ kim, coi như là chúng ta Uchiha nhặt nhất tộc mua sắm cái này ba cái cấm thuật tiện tốt. Mặt khác chuyện này muốn làm đến bí mật một chút, tốt nhất là để cho Miêu bà bà đi làm tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện sơ hở. U Chỉ Hạ phụ gã cụ sủn ở giữa liền minh bạch Vũ Chỉ Hạ trên ý tứ, gật đầu nói, "Minh bạch, ta sẽ đích thân đi miêu bà bà đi nơi đó một chuyến." U Chỉ Hạ thình lộ ra một tia nụ cười nh nhẫm, cái này cả cụ dụ danh xưng tiểu đệ tằm mắt, mà Sạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn là lão niên đại tam, không biết hai cái này đệ tam gặp nhau lại là dạng gì chẳng diện. Hy vọng xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn không cần dễ dàng như vậy liền chết ta, bằng không thì sự tình tự chớn nên thú vị. Tấu chương xong, chương 167, mời khách, chém đầu, nhận lấy làm cậu, chương 167, mời khách, chém đầu nhận lấy làm cậu, rút căn cứ, Shimujadand sau khi trở về liền lập tức đem Abzem Dài Húma, Zamaana Kafu, và ba người kia tới. Uchiha nhất tộc bên kia đã bàn luận tốt, bọn hắn lần này sẽ xuất động một cái không biết cả cấp cường giả tới hiệp trợ chúng ta chặn giết sả dụ tổ bí hỉ dù rèn. Shimujadand không có đi vòng mèo, nói thẳng ra hắn chuyến này kết quả. Abzem Dú Húma nghe vậy trầm giọng nói, ngàn năm gia tộc quyền thế nội tình quả nhiên bất phàm, vẫn còn không biết cả cả xì xì, cái này Uchiha nhất thật sự là thật là đáng sợ. Sĩ sì mù dạ đản trong độc nhãn cũng là thoáng qua một tia lệ mang, nói, "Lão sư đối với Hỗ Trì Hạ nhất tộc kiên kỵ là có nguyên nhân, xem ra lão phu đối với Hỗ Trì Hạ nhất tộc thái độ còn cần làm chút thay đổi mới được." App Gem dư Mã nghe vậy sững sờ, chần chờ nói, "Đản đại nhân, ngài nói là cái kia cổ nô hạ trưởng lão chi vị?" Không sĩ sì mù dạ đản rướn đầu, nói, liền giai đoạn hiện nay mà nói, lão phu còn không thể rời bỏ Hỗ Trì Hạ nhất tộc trợ rút. Hơn nữa tại trong Hỗ Trì Hạ nhất tộc chỉ có cái kia chỉ Hạ trưởng có chút phiền bên ngoài, còn lại Hỗ Hạ đều không có tác dụng lớn. Chờ lão phu trở thành hộ cả sau đó." Uchiha Hạ nhất tộc cũng chưa hẳn không thể trở thành lao phu trên tay một cái lưỡi dao. Chỉ cần giải quyết Uchiha Hạ Trình, Uchiha Hạ nhất tộc ngược lại sẽ tùy ý lao phu nắm. Đến lúc đó cho bọn hắn một cái cổ nô hạ trưởng lão chi vị lại có thể thế nào? Abemizu mà trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói ra, đạn lại nhân nói phải là, nhưng cái này Uchiha Hạ cũng không có dễ giải quyết như vậy, đích thật là có chút phiền phức. ra đang nhắm mắt trầm tư một chút, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, đối với cái này Uchiha Hạ lao phu có ba loại phương thức xử lý, mời khách, chém đầu, nhận lấy làm cậu. Các ngươi cảm thấy lao phu nên trước tiên đánh cái nào một tấm bài? Dã Mạn Hạ cả phủ cùng Trần hai người liếc nhau một cái, có chút không minh bạch Sĩ si Mộ Dạ Đản đang nói cái gì. Áp Diễm Dụ Mạ đang trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói, đản đại nhân tất nhiên muốn đem Vũ Chỉ Hạ nhất tộc nhận lấy làm cậu, như vậy cái này Vũ Chỉ Hạ chỉnh tự nhiên là phải giải quyết rơi. Chém đầu. Áp Diễm Dụ Mạ trong giọng nói mang theo vài phần sắc ý, nói, cái này Vũ Chỉ Hạ thần tất nhiên sẽ không khuất phục tại chúng ta, chỉ có thể đem hắn chém đầu đối với chúng ta lợi ích tài năng tối đại hóa. Sĩ si Mộ Dạ đản gật đầu một cái, lại mở nói, nhưng chỉ Hạ thần thực lực các ngươi cũng đều kiến qua, hắn bây giờ còn là Vũ Hạ nhất tộc tộc, tộc trưởng. Cổ Nỗ Hạ Bộ Bảo vệ Bộ trưởng, muốn đối với hắn chém đầu cũng không có dễ dàng như vậy. Áp Dệm Dụ Mã nghe vậy cũng là như mày, hắn tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm. Thứ nhất là Vũ Trị Hạ trình thực lực quá mạnh, không có dễ giết như vậy. Thứ hai là rốt bây giờ quá mức suy yếu, không bỏ ra nổi nhiều như vậy sức mạnh. Dưới loại tình huống này, muốn dựa vào bọn họ mình tại trong Cổ Nỗ Hạ giết chết Vũ Trị Hạ Chỉnh thật sự là khó như lên trời. Sĩ Mộ Dạ đành lại mở miệng nói bổ sung, xuất thủ người tuyển Lao phu đã có dự định, chắc hẳn nó rồi Sĩ đối với Trị Hạ Chỉnh như thế một cái khó được thí nghiệm thể cũng là sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Vấn đề là làm như thế nào đem vũ trì chỉ hạ trình dẫn xuất tôn, hơn nữa chuyện này nhất định phải nhanh tốt nhất là tại hết thảy đều hết thảy đều kết thúc phía trước. Chỉ có dạng này, lão phu tài năng tốt hơn hợp nhất vũ trì hạ nhất tộc sức mạnh. Nói xong, Xĩ Mộ Dạ đang lại là rơi vào trong trờm mặc. Đối với ủ trì chỉ hạ trình cái này thông minh vũ trì hạ bình thường thủ đoạn căn bản không dùng, hắn thật sự cảm nhận được khó giải quyết. Cũng liền tại lúc này, Dạ Mạn Nạ Cạ phụ lại là đột nhiên mở miệng nói ra, "Đạn lại nhân, ta nghe nói cái này vũ trì chỉ hạ triển cũng cổ nộ hạ cô nhi viện dạ sĩ nộ ngủ quan hệ không ít, chúng ta có hay không có thể ở trên đây làm một chút văn chương?" Sĩ Mộ Dạ đang nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn kém chút không để ý đến chuyện này. Lúc trước hắn liền bởi vì làng mưa sự tình đánh qua Dạ Cỡ Xī Nộ ngủ chủ ý, từ khi đó Vũ Trì Hạ Trần quá kích biểu hiện đến xem, Dạ Cỡ Xī Nộ ngủ tuyệt đối là Vũ Trì Hạ Trần điều yếu. Áp Djemu Vũ Mạc cũng là tinh thần hơi rung động, mở miệng nói, "Đàn đại nhân, chuyện này rất có triển vọng." Sĩ Mộ Dạ đang hài lòng gật đầu một cái, nói, "Không tệ, việc này còn cần cẩn thận như đồ một phen, chờ giải quyết xong xạ dụ Tô Bị Hỉ dù, dù liền đưa vào danh sách quan trọng." Dừng một chút, Sĩ Mộ đang lại mở nói, Bây giờ còn có một việc, chờ giải quyết xong xả rụ tổ bị hủy rụ rèn sau đó cái kia nạ mĩ cạ giờ mì nạ tổ nên xử lý như thế nào? Đồng dạng vẫn là cái kia ba loại phương thức, mời khách, chém đầu, nhận lấy làm cậu. App Gem Dụ Mã nghĩ nghĩ hồi đáp, đặt lại nhân, cái này nạ nà mĩ cạ giờ mì nạ tổ không giống như Hữu Trì Hạ Thỉn, hắn quá mức mê thơ, muốn so Hữu Trì Hạ chuyển muốn dễ đối phó nhiều lắm, không bằng thử trước một chút mời khách. Si Mu Dạ đang nghe vậy lại lắc đầu, nói, nạ mĩ cạ giờ mì nạ mặc dù ngây thơ nhưng cũng có kiên trì của mình, mời khách chiêu này đối với nạ mĩ cạ giờ mì nạ tổ loại người này mà nói là bất kể dùng. Hơn nữa so với Uchiha Itachi, Namikaze Minato nhược điểm càng thêm rõ ràng, cũng càng dễ nắm. Ngược lại chúng ta sớm muộn cũng là muốn đem Cửu Vĩ gìn cờ gì kỳ sức mạnh nắm giữ ở trong tay, cái này Namikaze Minato liền nhận lấy làm cậu a. Háp Dệm Dụ mạ tại tinh tế suy tư một chút sau cũng là gật đầu nói, đặt lại nhân nói rất đúng. Hơn nữa lấy Uchiha chỉ hạ triển biểu hiện ra thực lực đến xem, chỉ dựa vào hào rổ Shima một người đối phó hắn còn không chắc chắn. Chờ đệ tam sau khi chết, chúng ta có lẽ trước tiên có thể nhận lấy Cửu Vĩ Dịn Cở Dị Kỷ cùng Namikaze Minato, tiếp đó lại để cho bọn hắn cùng đi đối phó Uchiha Itachi. Sĩ Mộ Dạ đặng nghe vậy cũng không có phản bác, lại mở miệng nói, "Như vậy hiện tại việc cấp bách chính là nên như thế nào đối phó xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lao ra hoặc kia." Chớ nhìn hắn đã giả, nhưng hắn cũng không dễ dứt như vậy, chỉ dựa vào một cái cả cấp cường giả là không an toàn, chúng ta còn phải cần phải mượn một chút ngoại lực. Thế nhưng là, Sĩ Mộ Dạ đặn râm càng nói càng thấp lông mày cũng thật chặt nhíu lại. Hắn rụt bây giờ sức mạnh vốn cũng không đủ, nhưng giết trước đây hổ cả loại chuyện này chắc chắn là không thể dùng hắn gần nhất thuyết phục những cái kia trong thôn gia tộc sức mạnh. Dù sao không phải là ai cũng giống như Hữu hạ nhất tộc cái kia không sợ trời, không sợ đất kẻ ngu si một dạng. Sĩ Mộ Dạ đặn dự giám khẳng định, nếu là hắn đi tìm trong thôn khác gia tộc nói chuyện này, cho dù những cái kia gia tộc phía trước biểu lộ ra ủng hộ hắn ý nghĩ, nhưng nghe đến chuyện này sau tuyệt đối sẽ không chút do dự cùng hắn phân do giới tuyến. Chặn giết trước đây hồ ca, tội lớn như vậy tên không phải ai cũng có dũng khí đi có. Không? Thật chẳng lẽ muốn đem rụt còn lại sức mạnh toàn bộ đánh cược đến trong hành động một lần này đi sao? Sĩ Mộ Dạ đặn khó được có chút do dự. Hắn không phải để ý những cái kia rụt nhị dạ tính mệnh, mà là hắn bây giờ là thật sự không có bao nhiêu người có thể dụng. Đúng lúc này, Dạ Ma Nạ phụ lại là lại mở miệng nói ra, "Đạn nạn nhân" Chúng ta có lẽ có thể xua hổ nó sói. Đừng quên, cái kia bắt Vĩ Dĩển Cở Dị kỵ cùng làng Mây Sứ Đoàn còn tại trong tôn đâu. Sĩ Mộ Dạ đần nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, duy nhất bàn tay cũng không kiềm hãm được đã nắm thành quả đấm. Áp Dễm Dụ Mã cũng là kinh ngạc nhìn về phía Dạ Mạn nạ cả phụ, hắn trước đó tại sao không có phát hiện, tiểu tử này thế nhưng là chân đâm a. Tấu chương xong, chương 168, Mây ẩn sứ đoàn, chương 168, Mây ẩn sứ đoàn. Ban đêm, làng Mây Sứ Đoàn cư trú khách sạn phụ lấy quân lý do tiếp thị làm. A mặc dù có bất mãn Nhưng bởi vì đệ tam hộ cả sạ dụ Tô bị hủy dụ rèn cùng với A Bố bộ trưởng đều không có ở đây trong thôn, bọn hắn chỉ có thể là đón nhận đến từ cổ nổ hạ trưởng lão đoàn mật lệnh. Hiện lệ. tại ám bộ nhị dạ sau khi rút lui không lâu, dút thủ Lĩnh Sĩ sì Mộ Dạ đan lại là một thân một mình xuất hiện ở làng Mây Sứ đoàn thủ Lĩnh Độ đắc trước cửa phòng gỗ cửa phòng. Mới đến, đồ đâm thanh từ trong gian phòng truyền đến, Sĩ sì Mộ Dạ đan trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nguyên lai like là đan phụ tá. Đồ đại sì dậy chào đón, đồng thời cũng lên vẻ Đối với Sĩ sì Mộ Dạ Đan cái này, Cổ Nộ Hạ bên trong phái chủ chiến trưởng lão, đồ đại là vô cùng kiêng kỵ. Tại trước đây không lâu Cổ nổ Hạ cùng làng Mây Song Phương đàm phán bên trong, Sĩ sì Mộ Dạ Đan thế nhưng là cho bọn hắn làng Mây chế tạo rất nhiều phiến phức. Chỉ bất quá bây giờ hiệp ước cũng đã thỏa đàm, chỉ đợi sau cùng bàn giao, không biết Sĩ sì Mộ Dạ Đan vì sao lại ở thời điểm này tìm tới cửa. Sĩ sì Mộ Dạ Đan không có ở trước tiên mở miệng nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía bên trong căn phòng một cái khác làn da trắng tích có một đầu kim sắt tóc ngắn trên người thiếu nữ. Thiếu nữ tóc vàng này tên là Tát Mộ Y, chính là đồ đại phụ tá. Đỗ đã thấy thế cũng minh bạch xỉ mụ già đản gì tứ, nhưng đó là mở miệng nói ra, "Đản phụ tá, có lời gì ngươi có thể nói thẳng?" Tất Mộ Y Y là lần này làng mây sứ đoạn phó sứ, đồng thời cũng là tương lai ta tiếp ban người. Tất Mộ Y Y cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên xỉ mụ già đản. Chờ mặc sau một hồi lâu xỉ mụ già đản chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi làng mây thực sự là nhân tại đông đúc, vậy lão phu trước hết chúc mừng Đỗ đại trưởng lão có người kế nghiệp." "Nơi nào? Nơi nào? Chúng ta làng mây bất quá là hương giá chỗ nhỏ, nơi nào so hơn được với nhóm cổ đô?" Đã khen một câu, ngược lại trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không biết đàn phụ tá đêm khuya tới chơi cần làm chuyện gì. Dựa theo chúng ta ước định vật tư bàn giao thời gian hẳn còn có một đoạn thời gian, phương diện này hẳn là không vấn đề gì à. Dựa theo làng mây cùng cổ nổ hạ song phương ký kết ngưng chiến điều ước, làng mây thừa nhận chiến bại. Đối với tại lần này trong chiến tranh đối với cổ nổ hạ tạo thành thiệt hại tiến hành bồi thường đồng thời giao tiền chuộc tới chuộc về A cùng bắt vi gìn cờ dị gì kỳ kỳ nở bệ. Đồng thời song phương đại quân toàn bộ ra khỏi thang quốc cảnh nội, đ Mà Khắc cân nhắc đến bồi thường tiền nạch cùng tiền trục nạch số cực lớn, đồng ý để cho Lãng Mây lấy đồng giá khoáng sản tiến hành phân lượt giao phó, đồng thời đi trước phóng thích giá trở về Lãng Mây kế thừa lệ tứ ra cả chi vị lấy thuận tiện kiếm tài chính. Bây giờ làng Mây đã tuần tự giao phó cho Cổ Nộ hạ ba nhóm khoáng sản vật tư cùng với lượng nhất định tài chính, còn lại tiếp cận một nửa ngạch số ước định tại nửa tháng sau tiến hành duy nhất một lần giao phó. Đô đại dẫn đầu Lãng Mây sứ đoàn cũng sẽ ở nửa tháng vật tư nộp hết cùng bắt trở về Lãng Địa thế còn mạnh hơn người. Đồ đại dẫn đầu làng Mây xứ giả trong khoảng thời gian này đến nay cơ bản đều là chờ tại trong khách sạn, không ra khỏi cửa nhị môn không bước, cố gắng giảm xuống lấy cảm giác tồn tại của chính mình, chỉ sợ dẫn xuất cái gì phiền thoái không cần thiết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cho dù bọn hắn cái gì cũng không làm, phiền phức vẫn là mình tìm tới cửa. Chúng ta như là đã nói xong hiệp ước, chỉ cần song phương đều theo hiệp ước làm việc tự nhiên là sẽ không ra vấn đề gì, xỉ sì mù giả đang đầu tiên là ăn cho Đồ đài một khóa thuốc căn thần, lập tức lại ngược lại hỏi, những ngày này các vị cũng đều chờ tại Cổ Nộ Hạ, không biết Đồ đại trưởng lão đối với Cổ Nộ Hạ tình thế bây giờ nhìn thế nào. Đồ đại nghe vậy sửng sợ, Không Minh Bạch sĩ mụ dạ đắn dư vì sao lại hỏi thăm hắn vấn đề này, cũng có chút khó trả lời. Ở trên ngoài sáng làng mây xứ đoàn mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng ở vụ trộn, bọn hắn vẫn là tại hợp lý trong phạm vi, hết khả năng thu tập cùng Cổ Nổ Hạ tương quan hết thể tình báo. huống chi Cổ Nổ Hạ tình thế viên náo xôn xao, bọn hắn tự nhiên cũng là tình tưởng một chút tình huống. Mà cát Mộ Y vì sở dĩ đã chế thế như vậy còn tại đô đài trong phòng, cũng là bởi vì hai người bọn họ mới vừa rồi còn thảo luận Cổ Nổ Hạ chuyện phát sinh gần đây. Nhưng những thứ này chắc chắn là không thể thừa nhận. Đồ đại cân nhắc một chút ngôn từ, mở miệng nói, "Ta chỉ là nghe nói Quý thôn gần nhất cũng muốn chọn đệ tử Hồ Ca, bất quá chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, thì không đúng Quý thôn sự tình phát biểu ý kiến." Sĩ Mộ Dạ đang giữa đầu, cũng sẽ không đi vòng voé nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, "Đồ đại trưởng Lao, Lao phu lần này tới là muốn tìm các ngươi làng mây hợp tác." Hợp tác? Đồ đại ánh mắt lóe lên một cái, nói, "Không biết đang dự phụ tá cái này, lời đại biểu Cổ Nộ Hạ vẫn là vẹn vẹn đại biểu cá nhân ngươi." Sĩ Mộ Dạ đan nói, "Vừa đại biểu lão phu, cũng đại biểu Cổ Hạ, lão là Cổ Hạ." Đồ đại híp Nói, Đan trưởng lão lời nói này có chút sớm đi. Theo ta được biết ngươi bây giờ vẫn chỉ là Cổ nổ hạ đệ tứ hồ ca người ứng cử, còn không phải đệ tứ hồ ca. Sĩ ra Dạ nói, chuyện sớm hay muộn. Đồ Đại nghe vậy nở nụ cười, nói, Đan phụ tá thật đúng là có tự tin, cái kia không biết Đan phụ ta nói tới hợp tác là thế nào cái hợp tác pháp. Sĩ Mộ Dạ đan miệng nói, không dối gạt Đồ Đại trưởng lão, ta Cổ Nộ hạ thứ hồ ca đệ tam xạ dụ Tô bịỷỷ rủ rèn cũng tại hôm nay hạ cụ thiên đi tới đại danh phủ báo cáo công tác, bây giờ Cổ Nộ hạ phòng bị dị thượng trông rỗng. Dưới loại tình huống này, Abu Nị Dạ lớn là sơ xuất, để cho cổ nổ hạ trong ngục giam mấy cái trọng yếu phạm nhân chạy trốn cũng là chuyện hết sức bình thường. Đồ Đại nghe vậy con người co rụt lại, xuất ở giữa liền minh bạch sĩ mù Dạ đan dưới lời nói bên trong ý tứ. Đồ đài cương ép đem chính mình tâm tình kích động để ép tiếp, mở miệng nói, mặc kệ ở đâu cái thôn, Abu Nị Dạ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lớn là sơ xuất loại tình huống này hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện đi. Lúc bình thường đích thật là sẽ không xuất hiện loại chuyện này sĩ mù như nói, nhưng nếu là xảy ra đại sự gì, để cho bọn hắn rối loạn tức lòng đâu? thì như thứ hổ cả đệ Tam xạ dụ tổ bi hỉ dụ rèn chết ở thôn bên ngoài. Đồ Đại nghe vậy trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Xỉ Mụ Dạ Đản, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xỉ Mụ Dạ Đản thản như nói, "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn xem lão phu, so sánh với các ngươi làng mây, lão phu cái này cũng chẳng qua là bắt chước lời người khác thôi." Ám sát thôn của chính mình ảnh loại chuyện này, giới nghỉ Dạ trước đó cũng không phải không có phát sinh qua, thứ nhất làm chính là làng mây lấy kiển cả cụ, giảnh cả cụ cầm đầu đấu phái. Hơn nữa bọn hắn không chỉ có thành công ám sát làng mây đệ nhị Dạ ca, còn thuận tay mang đi cổ nổ hạ đệ nhị hổ ca. Sĩ sì Mộ Dạ đan cũng là chuyện tiểu kinh nghiệm bản thân giả một trong. Đồ đại lắc đầu, nhìn về phía Sĩ sì Mộ Dạ đang nói trông trọng, chúng ta thôn phát sinh chuyện kia nói cho cùng cũng chỉ bất quá là thôn nội đấu mà thôi, nghĩ liên hợp ngoại nhân như hại nhà mình hình bóng sự tình chúng ta nhưng làm không được. Cái này tính chất cũng không đồng dạng. Tắt mô y y. Tấu chương xong, chương 169, hợp tác cùng có lợi, chương 169, hợp tác cùng có lợi. Sĩ sì Mộ Dạ đan có thể nói ra loại những lời này, hắn đại biểu cũng chỉ có thể là chính hắn. Hơn nữa loại chuyện này chắc chắn là không thể truyền ra ngoài, cho nên đồ đại đối nó cũng không có cố kỵ như trước. Đây không phải trọng điểm. Sĩ Mộ Dạ đang dư không có để ý đồ đại chăm trọng, bình tĩnh nói, đây là một kiện hợp tác cùng có lợi sự tình, các người làng mây không có lý do gì cự tuyệt. Đồ đài nghe vậy lắc đầu, nói, ám sát cổ nổ hạ thứ hổ ca đệ tam, tha thứ ta nói thẳng, ta chỉ ở trong chuyện này thấy được phong hiểm, cũng không có nhìn thấy đang dư phụ tá như lời người nói lợi ích. Đồ Đại tự nhiên không phải kẻ ngu, Sĩ Mộ Dạ đang nói tới lợi ích hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, sợ dĩ nói như vậy đều chỉ là vì tranh thủ được càng nhiều lợi ích mà thôi. Sĩ Mộ đang lại là không mắc nưu, trực tiếp làm rõ nói Sát chủ tổ bị thị hữu rèn vừa chết, đối với Cổ Nộ Hạ tới nói là một loại cực lớn suy yếu. Này lên kia xuống, đây đối với các ngươi làng Mây tới nói lại là một loại tăng cường. Ngươi Lãng Mây cùng ta Cổ Nộ Hạ vốn chính là quan hệ thù địch, chỉ cần có cơ hội, chính các ngươi cũng biết nghĩ biện pháp tới giết chết hồ cả. Hiện tại các ngươi thừa cơ mà làm, ngược lại là đã giảm mất đi không thiếu phiền phức. Dừng một chút, Sỉ Mộ Dạ đan lại mở miệng nói, đến lúc đó Lao Phu sẽ thừa cơ cho các người tạo cơ hội, để các người mang đi bắt Vĩ Dịn cờ dị kỳ. Cổ Nộ Hạ không có tin, các ngươi tự nhiên cũng sẽ không cần lại thực hiện trước đây hiệp ước. Đây là lão phu có thể cho các ngươi lợi ích lớn nhất, nhiều hơn nữa Lao phu cũng không có. Nói thật, Đồ Đại đối với Sỉ sì Mụ Dạ đã đưa ra điều kiện rất là tâm động. Phải biết bọn hắn làng mây còn có gần một nửa vật tư không có giao phó cho Cổ Nô Hạ, đây cũng không phải là cái số lượng đỏ. Băng vào điểm này cũng đủ để cho Đồ đài đáp ứng Sỉ sì Mụ Dạ đàn yêu cầu. Chớ nói chi là Sỉ sì Mụ Dạ đàn yêu cầu hay là muốn tổn hại hắn Rick lợi của Cổ Nô Hạ. Nhưng đối mặt danh xưng giới nhị dạ chi ám Sỉ sì Mụ Dạ đàn không dám khinh thường chút nào. Đồ Đại ra vẻ chờ chờ, hơn nửa ngày sau mới mở miệng nói, nhưng xạ dụ bị hỉ nhủ dẹn không phải dễ dễ như vậy. Vạn nhất ngươi nếu là đổi ý không thả người làm sao bây giờ?" Sĩ Mưu Dạ đặn bình tĩnh nói, "Lão phu đều cùng ngươi hợp mưu chặn giết Hồ Ca, lão phu còn có đường lui sao? Nếu như đến lúc đó Lao phu không thả người, các ngươi đại khái có thể đem lão phu cùng các ngươi hợp mưu chặn giết xạ dụ tổ bị hủy dụ rèn sự tình truyền bá ra ngoài. Mặc dù các ngươi không có chứng cứ, nhưng mang một cái mưu sát Hồ Ca người hiểm nghi danh hảo, Lao phu còn có thể trở thành đệ tử Hồ Ca sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi sau này muốn dùng chuyện này tới áp chế lão phu cũng là không thể nào. Lão phu cả đời này hơn nửa đời người đều được đi ở trong bóng tối." Vì Cô nổ Hạ con qua không biết bao nhiêu ô dành, đều danh, cũng không cái gọi là nhiều hơn nữa một chút tự dương vì bắng. Đồ Đại ngay vậy cũng biết Sĩ sì Mụ Dạ Đan nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Bây giờ Sĩ sì Mụ Dạ Đan muốn tranh cử đệ tứ hồ cả, cho nên mới cần đắp nặn thiết lập nhân vật, sẽ bị lời đồn đại chọ uy hiếp. Nhưng nếu là Sĩ sì Mụ Dạ Đan làm tới hồ cả, lấy Sĩ sì Mụ Dạ Đan thủ đoạn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ triệt để trường không toàn bộ Cô Nô Hạ. Đến lúc đó đừng nói một chút lời đồn đại, liền xem như Cô Nô Hạ người biết sợ dù bị hỉ dụ là Sĩ sì Mụ giết chết thì phải làm thế nào đây? Đồ mở miệng nói, ta cần thời gian cân nhắc, cũng cần hỏi qua giặc cáo ý tứ mới được. Không có thời gian." Ximu Dạ đặng giữ khẽ lắc đầu nói, "Sạ Vũ Tổ bị Hỉ dụ Dễn lần này đi tới đại danh phủ chỉ dẫn theo hai cái á bổ tiểu đội tùy hành, chúng ta chỉ có tại hắn con đường về tiến bộ đi phục kích. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, lão phu không có thời gian chờ ngươi chậm rãi hồi báo, ngươi chỉ có tiền trạng hậu tẩu." "Không có khả năng." Đồ Đài lắc đầu nói, "Nếu như không chuyển báo lên lời nói ta căn bản liền không có sức mạnh phục kích Sạ Vũ Tổ bị Đừng nói chúng ta sứ đoàn lần này tới cũng không có mang bao nhiêu cao thủ." co như mang theo cao thủ cũng không khả năng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người lặng yên rời đi cổ nổ hạ đi phục kích xạ dụ tổ bỉ hỉ rủ rèn. Ha ha sĩ si mụ dạ đang nghe vậy cười lạnh nói, "Tốt, đồ đại, đứng tại trước mặt lão phu chàng mô tả dạng. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, các ngươi làng mây đại quân mặc dù là rút ra than quốc cảnh nội, nhưng lại tại âm thầm lưu lại mấy chi tinh anh thượng dẫn tiểu đội tiền phục tại Hỏa Chi quốc biên cảnh khu vực, lấy phụ trách tùy thời tiếp ứng đoàn sứ giả đội. Người cái này một số người, lại thêm lão phu người, đối phó xạ dụ tổ bỉ hỉ rủ hoàn toàn đầy đủ." Đồ Đại nghe vậy con người co rụt lại, không nghĩ tới bọn hắn làng mây điểm nhỏ này động tác cư nhiên bị Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dật mò được nhất thành nghi sợ. Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dật thủ hạ rụt không hổ là Á Bụ bên trong hạ bù, cái này tiềm nguyện giọm tư chi năng thuộc về Ngũ Thôn số 1. Sau một hồi trầm âm, Đồ đài cũng biết lại khó từ Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dật trong tay làm ra càng nhiều lợi ích tới, liền cũng làm cơ quyết bọn nói, có thể. Nhưng sau khi chuyện thành công ngươi nhất thiết phải lập tức phóng thích Kỳ Nở Bệ, hơn nữa cam chúng ta an toàn trở lại Quốc. Sĩ sì Mộ Dạ nghe vậy nở nụ cười, nói, yên tâm. Lão Phu cũng không muốn tại trở thành hổ cả sau đó trước tiên liền ra cạm bẫy như thế, cho nên sau khi chuyển thành công lập tức thả người. Đô Đài nói, một lời đã định. Sì mu dạ đằng đứng lên nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi mau chóng thông chi ngươi người, để cho bọn hắn hướng về hỏa chi quốc đại danh phủ phương hướng dựa vào. Cụ thể lúc nào động thủ Lão Phu sẽ phái người thông chi ngươi? Thứ cho không tiến xa được. đồ Đài chắp tay, xem như đánh rồi gọi. Sì mù dạ đằng cũng không có nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi phòng. Đợi cho tiếng bước chân hoàn toàn biến mất không thấy, một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện tắt mู่ y y lại là đột nhiên mở miệng nói ra, "Đồ đại đại nhân, chúng ta thật muốn cùng cái này sĩ mụ dạ đang hợp tác sao? Hợp tác với hắn không khác bảo hộ lộ ra." Đồ đại lắc đầu, nói, "Sĩ mụ dạ đang đích thật là nhân vật nguy hiểm, nếu là bình thường ta chắc chắn thì sẽ không cùng hắn hợp tác, nhưng lần này không giống nhau. Cái kia sĩ mụ dạ đàn trí ít có một câu nói không có nói sai, chuyện này đối với ta lãng mây tới nói đích xác có trăm lợi mà không có một hại. Nói cho cùng đây chính là cổ nộ hạ đấu, bọn hắn đánh đến càng lợi hại, đối với chúng ta mà nói cũng liền càng có lợi." Người chờ xem đi, cái này cổ nổ hạ nếu là đến sỉ mũ dạ đang trong tay, không ra mấy năm, hắn thực lực tổng hợp đều phải 10 đi tầm 9. Sam y quang tiểm nhấp nháy rồi một lần, nói, ta không phải là lo lắng cái này, ta là lo lắng. Chuyện này đối với sỉ mũ dạ đăng dư mà nói xong càng là cái thai hoàng ẩm. Nếu như là ta lời nói sau đó chắc chắn tá ma giết lựa, giết người diệt khẩu, chớ nói chi là sỉ mũ dạ đăng dư. Đồ đài nghe vậy cười cười, nói, còn nhớ rõ chúng ta trước đây không lâu nhận được tin tức kia sao. Hồi tưởng một lát sau Trần Trở nói: "Đô đại đại nhân, ngươi nói là đoạn thời gian trước từ Vũ Quốc truyền đến nói sĩ sì mụ dạ đan cùng sả La Mãnh the Hansburg phát kịch liệt xung đột, song phương đều tổn thất nặng nề tin tức. Tin tức này còn chưa chứng thực thật giả." Đô đại đánh gậy tát Mộ Y yể lời nói nói: "Hiện tại xem ra tin tức này thật sự, hơn nữa sĩ sì mụ dạ đan thiệt hại chỉ sợ là so với chúng ta biết còn lớn hơn. Cái này sĩ sì mụ dạ đan dư vào chính mình đã bất lực làm tiếp chuyện này, bằng không thì hắn cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Cho nên, hắn cũng là bất lực làm cái kia người diệt khẩu sự tình. Lần này tất yếu để cho bọn hắn cổ nổ hạ tổn thương nguyên khí nặng nghề. Chứ 170 kinh hỉ- 170 kinh hỉ một ngày sau đại danh phủ từ cổ nổ hạ sau khi ra ngoài liền đi cả ngày lẫn đêm xạ rủ tổ bị hỉ rủ rè một đoàn người hoa gần thời gian hai ngày cuối cùng là chạy tới đại danh phủ cảnh nội xin nổ người theo lão phu đi gặp đại danh những người khác phân tán ra tới chú ý cảnh giới đi gặp đại danh tự nhiên là không có khả năng mang nhiều người như vậy xa dù tổ bị hỉ rủ rèn vây vây tay để cho theo tới hai cái ạ bù tiểu đội phân tán ra tới tại âm thầm cảnh giới là mấy cái bu nhi dạ lên tiếng thân hìnhã lên liền biến mất tại chỗ Shinotsuke đem mặt nạ lấy xuống Asazuto Obi hỉ dụ rèn dừng một chút sau lại mở miệng nói, gặp mặt đại danh không giống với những nhiệm vụ khác, không cần ẩn tàng chân thực thân phận. Hokage đại nhân, cái này giống như không hợp quý củ. Asazuto Obi Shinotsuke chần chờ một chút, mới lên tiếng nói. Asazuto Obi hỉ dụ rèn nghe vậy trong lòng âm thầm thở dài một cái, hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là làm người quá mức cứng nhắc, thiếu đi mấy phần linh khí. Cũng trách hắn trước đó đối với Asazuto Obi Shinotsuke giáo dục quá nghiêm khắc cần, chờ ý thức được vấn đề thời điểm Asazuto Obi Shinotsuke tính cách đã định hình, khó mà sửa đổi. Mà hấp thụ sạ dụ tổ bị xỉ nộ sử kệ giáo huấn, sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đối với tiểu nhi tử sạ dụ tổ bị ả sú mạ giáo dục không còn nghiêm cẩn như vậy, nhưng lại hình như quá mức phóng túng, khiến cho sạ dụ tổ bị ả sú mạ bây giờ còn như cái tiểu lưu manh. Cái này làm người thật là khó xử. Tốt, lần này Lao phu không chỉ có là lấy hộ cả đệ tam thân phận đi gặp đại danh, cũng là muốn lấy sạ dụ tổ bị nhất tộc tộc trưởng thân phận đi gặp đại danh. Mà ngươi cũng không phải cổ nổ hạ bộ trưởng, mà là ta tổ bị dụ rèn nhi tử sạ tổ bị Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn chỉ điểm một câu, muốn để cho Sạ Dụ Tổ bị Xỉ Nổ Sủ Kệ cảm nhận được khổ tâm của hắn. Cô nột hạ bên trong tình thế càng ngày càng phong quệ vẫn quỷ, Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hắn lần này tới đại danh phủ báo cáo công tác cố cô ý mang tới Sạ Dụ Tổ bị Xỉ Nổ Sủ Kệ, muốn cho Sạ Dụ Tổ bị Xỉ Nổ Sủ Kệ tại trước mặt đại danh hỗn cái quán mặt, thuận tiện cùng đại danh tạo mối quan hệ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sạ Dụ bị Xỉ Nổ Sủ Kệ mặc dù trong lòng cũng không tán đồng Sạ Dụ Tổ cách này, nhưng trở ngại mệnh lệnh vẫn là tháo xuống mặt nạ trên mặt. Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trước tiên hướng đại danh cung đình đi đến. Đi tới đại danh cung đình phía trước, Sa dù Tô bị Hỉ Dụ Dẹn dựa theo quy củ nộp văn thư, tiếp đó thành thành thật thật tại cửa ra vào chờ đợi, đem tư thái của mình hạ rất thấp, cũng coi là cho đủ đại danh văn nhũi. Thị vệ đem văn thư đệ trình sau khi đi lên cung không lâu, một thân ảnh từ trong cung đình đi ra, hướng về bên này chạy đến. Người kia hết sức trẻ tuổi, từ hắn bên hông treo một khối vệ có hỏa chứa eo bố đến xem, người này hẳn là đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong. Đệ tam đại nhân, đại danh cũng tại đại sảnh chờ đợi, thị Người kia cười hướng Sazuke Tobie Hiizu Gen thi lễ một cái, không người làm một cái thủ hiệu mời. Ân, ấn ba. Sazuke Tobie Hiizu Gen thoạt đầu cũng không để ý cái này trẻ tuổi thủ hộ người, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn tại trong lúc lơ đãng lại là thấy được người kia quần áo chỗ cổ áo teo lên một cái 10 phần nhìn quen mắt Tô Huy, để cho Sazuke Tobie Hiizu Gen phát ra âm điệu cũng thay đổi âm. Uchiha Sazuke Tobie Hiizu Gen trừng lớn hai mắt, sắp nhận chính mình không có nhìn lầm sau lại đem ánh mắt chuyển qua người tới trên mặt, lập tức kinh ngạc nói, "Ngươi là Uchiha hachi vì sao lại ở đây?" Bởi vì Uchiha Shisui tại Cổ Nộ Hạ cùng làng xương mù trong chiến tranh cũng là rực rỡ hào quang, Sazuke Tobirama đã từng nhìn qua Uchiha Shisui tư liệu, tự nhiên sẽ không nhận sai Uchiha Shisui hình dạng. Uchiha Shisui không có chút rung động nào mỉm cười nói, đệ tam đại nhân nói giỡn, tại hạ bây giờ là đại danh thủ hộ nhẫn, tự nhiên là phải tuân thủ vệ tại đại danh bên người. Sazuke Tobirama con ngươi cực chiến, trong đầu trong phút chốc thoáng qua vô số ý niệm. Một bên Sazuke Tobirama nổi lại là những mày, không lòng nói Uchi Hage CC, thân là thôn nghỉ dạ vì cái gì không trải qua báo cáo chuẩn bị liên tự tiện đảm nhiệm ngoài thôn đặc thủ chức vụ? Cái này không hợp quy củ." Uchi Hage bình tĩnh nói, "Shinno sủ kẻ đại nhân nói giỡn, ta mặc dù là thôn tự nhận, nhưng lại một phần của Cổ nổ hạ bộ bảo vệ, tất cả hành động đều chịu Cổ nổ hạ bộ bảo vệ tài quản, không cần đi qua thôn đồng ý." Sa dù tổ bị Shinno sủ kẻ nghiêm túc nói, nhưng Cổ nổ hạ bộ bảo vệ chỉ có giám thị Cổ nô hạ nội bộ an toàn chi trách, cũng không có quyền hạn người ra thôn thi hành nhiệm vụ. U Chỉ Hạ sĩ sĩ bình tĩnh nói, vậy cái này liền muốn thỉnh đại nhân tự mình đi tìm Cố nộ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng hỏi thăm, ta chỉ là phục mệnh hành sự. Ngươi, tốt. Chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng. Bây giờ không phải là soán suất chuyện này thời điểm. Sạ dù Tổ bị Xí nổ sǔ kẻ còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại bị Sạ dù Tổ bị Hỉ dù rèn nghiêm nghị cắt đứt. Sạ Dụ Tổ bị Xí nổ sǔ kẻ mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là ngầm miệng lại. Sạ Dụ Tổ bị Hỉ dụ rèn nhìn thật sâu U sĩ mắt, nói, U thật đúng là cho lão phu một cái kinh lớn, còn xin thủ hộ nhận các hạ mang phu đi gặp đại danh a. Sazuto Bihi rủ rèn cho dù đối với hữu chí hạ nhất tộc Bao Biện làm thay cử chỉ cũng rất là bất mãn, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, Sazuto Bihi rủ rèn trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng chuyện này sau lưng còn dính dớp cái gì, cho nên cũng không tốt vọng hạ quyết đoán. Bất quá dù Sazuto Bihi dù rèn cũng biết tiếp tục ở nơi này dây dưa tiếp cũng chỉ có thể là để người khác chế giễu, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Còn không bằng trước tiên tạm thời đem việc này thả xuống, chờ hắn tra ra tiền căn hậu quả sau đó làm tiếp quyết đoán. Để Tam đại nhân mời tới bên này, chị hạ -sì -sì vẻ mặt trên mặt không có biến hóa chút nào là một cái thủ hiệu mời sau coi như trước hướng phía trong cung đình đi đến xa dù bị dụ rèn cùng xạ bị x n kệ hai người theo sát phía sau không bao lâu liền tại một chỗ vàng son lộng lâ trong đại sảnh gặp được ngồi tại chủ vị hòa chi Quốc đại danh đại nhân cô nộ hạ đệ Tam hổ cả đưa đến chỉ hạ sĩ -sì x -sì hướng đại danh thi lễ một cái lập tức liền thối lui đến một bên đứng ở đại danh sau lưng gặp qua đại danh xa dù bị dụ rèn cùng x bị x nổs hai người đều là đối với đại danh thi lễ một cái haha haha -ha. Sà dù Dụ Toby, các hạ, thực sự là khách quý a. Chúng ta lần đầu gặp mặt thời điểm vẫn là chiến tranh lần này, bắt đầu sơ kỳ ngươi đến đòi muốn quân phi a. Mời ngồi, mời ngồi. Đại Danh lộ ra nụ cười, kêu gọi sà dù Dụ Toby hỉ dụ rèn nhiệt tọa. Sạ Dụ Toby hỉ dụ rèn nghe vậy cười cười xấu hổ, nói, trong lúc chiến tranh thôn sự vụ quá nhiều, không thể lúc nào cũng tới yết kiến đại nhân còn xin đại nhân thứ lỗi. Không có việc gì, ngươi là hổ cả đi, vội vàng điểm cũng rất bình thường. Đại Danh không quan tâm khoát tay áo, lập tức lại hỏi, bất quá ta nghe nói ngươi đã tự đi hộ cả chi vị, lần này là tới báo cáo công tác. Sà dù tôi bị h dụ rẹn lật đầu một cái nói, nóião phu tuổi tác đã cao lần này trong chiến tranh từng làm ra không thiếu sai lầm quyết sách thật sự là không cách nào lại đảm nhiệm hổ cả chức vụ. vụão phu cũng tại thôn trong hội nghị tuyên cáo chuyện này lần này tới chính là chính thức hướng đại nhân đưa ra đơn xin từ trước ta xã dù tôi bị h dụ rèn liền như vậy từ đi hổ cả trí trách nhiệm chương 171 ngươi không có tiền liền nói với ta đi chương 171 ngươi không có tiền liền nói với ta đi xa dù tôi bị hỷ dụ rẹn nói từ trong ngực móc ra một cái ghi chép của trụ từ một cái khác thì vệ phục cho đại danh Đại danh tiếp nhận Sazuke Uchiha rèn đơn xin từ chức cũng là có chút tổn thức, cảm thán nói, mặc dù nói hổ cả nhận đuổi đều phải qua Hỏa chi Quốc đại danh cho phép tài năng chính thức có hiệu lực, nhưng kể từ Cổ Nội Hạ Kyến thôn đến nay, cái này hổ cả đơn xin từ chức ta vẫn lần thứ nhất thu đến. Dù sao phía trước hai vị hổ cả cũng là chết ở hổ cả vị trí, cũng chỉ có tô Uchiha các hạ ngươi là vẫn còn sống đệ đơn từ trước, thật đúng là thế sự vô thường a. Sazuke dù Hyūga nghe vậy sửng sở. Hắn cảm giác đại danh đây là đang châm chọc hắn, nhưng nhìn đại danh cái kia cảm thán bộ dáng lại không có nhằm vào hắn ý tứ. Cái này khiến Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Duyện cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. "Tốt, đã ngươi nghĩ lui, vậy cái này đơn xin từ chức ta thu." Đại danh tiện tay đem Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Duyện đơn xin từ chức để qua một bên, lại mở miệng hỏi, "Tất nhiên Sạ Vũ Tổ Bị các hạ đã không còn đảm nhiệm hộ cả chức vụ, cái kia cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả các ngươi có thích hợp ứng cử viễn sao?" Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Duyện nghe vậy lấy lại tinh thần, thân sắc nghiêng một chút, mở miệng nói, "Bẩm nhân, bởi vì tuyển tuyển nhị còn tại trong lần lượt rút về, cho nên hộ cả tuyển cử còn cần qua mấy thiên tài có thể bắt đầu." Bất quá trong thôn đối với nạ mỉ giờ mi tổ trở thành đệ tứ hổ cả tiếng hô rất cao, đệ tứ hổ cả khả năng cao chính là người này. Nạ mỉ Đại danh trầm ngâm một chút, nói, ta nghe nói qua người này, hắn giống như bị quốc gia khác nhân xưng làm cái gì tia chấp vàng đúng không. Xa dù tổ bì hì dù rèn gật đầu nói, không thể, nạ mỉ giờ tổ tu hành có đệ nhị hổ cả phi lôi thần chi thuật, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp, lại thêm nữa là một đầu tóc vàng, cho nên được xưng là tia chấp vàng. Nakami Minato lần này trong chiến tranh lập được chiến công hiển hách, nếu như không phải Hanoe Koha cũng không khả năng đánh thắng lần này chiến tranh. Trừ cái đó ra, Nakami Minato vẫn là dị dạ thân truyền đệ tử, cho nên vô luận là thân phận, năng lực vẫn là chiến công, Nakami Minato đều mười phần thích hợp trở thành đệ tử Hokage. Sazhu tộc bị Hị dụ dẹn lời nói đến mức rất có chừng mực, mặc dù không có nói thẳng Nakami Minato chính là Koha đệ tử Hokage, nhưng lại để cho đại danh đối với Nakami Kagero Minato lưu lại ấn tượng rất sâu, để cho đại danh tiềm thức cho rằng Nakami chính là đệ tử ha ha ha, nghe cái này Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ ngược lại là một cái người tốt đại danh cười to nói, thôn các người bên trong sự tỉnh ta liền mặc kệ, các người quyết định sau đó để cho Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ nhanh chóng tìm tìm ta báo cáo công tác liên tốt. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn nghe vậy mặt già bên trên hiện lên vẻ tươi cười, nói, thời gian này sẽ không rất lâu, đoán chừng lại có không sai biệt lắm nửa tháng liền có thể quyết định. Kế tiếp Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn lại cùng đại danh Hàn Huyên một chút lời khách sáo, lẫn nhau cung đối phương. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Sạ Dụ cũng dự định hướng đại danh đưa ra hắn tới đại danh phủ kiện sự tỉnh thứ hai. Đòi tiền. Đại danh phảng phất giống như hồn nhiên không hay, còn tại mở miệng nói ra, xa dù Sazuto bị các hạ cũng không cần tự coi nhẹ mình, dù sao cổ nổ hạ lần này tuần tự đối mặt tứ đại nhân tôn, có thể thắng được trận chiến tranh này đã là thiên đại chuyện may mắn, một chút quyết sách sai lầm cũng là không thể tránh được, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Xa dù Sazuto bị hỉ dụ rèn lại là một mặt khổ tâm, nói, lời cũng không thể nói như vậy, dù sao lão phu thất sách để cho chiến tranh kéo dài thời gian dài hơn, dẫn đến hy sinh càng nhiều thôn ly dạ, đang tiêu hao thôn đại lượng tài nguyên đồng thời cũng làm cho trong thôn rất nhiều gia đình đã mất đi dựa dẫm. Nói thật, đại nhân ngươi là không biết, thôn chúng ta tài chính đã nhanh đói, ngay cả những kia chết trận nghị dạ tiền trợ cấp cùng tàn tật nghị dạ trợ cấp đều không phát ra được, chớ nói chi là đối với những cái kia lập xuống công lao dạ bản thượng. Ngươi nói cái này ta cũng đã nghe xỉ xỉ đã nói với ta đại danh nghe vậy nụ cười trên mặt cũng là thu liễm mấy phần, nói, hắn còn nói thôn các ngươi cao tầng vốn đang dự định để cho hữu trí hạ nhất tộc dẫn đầu từ bỏ những cái kia tiền trợ cấp cùng tiền trợ cấp đúng hay không? Sa dù tổ bị thị dụ rèn nghe vậy sử theo bản năng nhìn về phía đứng tại đại sau lưng mặt không thay đổi hữu trí hạ xỉ xỉ, nghĩ trong lòng một tiếng khôn hồn. Nhưng còn không đợi xạ Vũ Tô bị Hỉ dù rèn mở miệng, đại danh liền nói tiếp: "Sạ Vũ Tô bị các hạ, muốn ta nói lời nói ngươi đối với việc này làm được đích xác có chút không đúng. Mọi người giàu gì đều là vì Hỏa Chi Quốc, vì cô nô hạ chạy qua huyết, liều mạng quá mệnh, nếu như các người liền bọn hắn sau khi chết người nhà bình thường sinh hoạt đều không thể bảo đảm, về sau ai còn sẽ vì quốc gia, vì thôn đổ máu liều mạng đâu, ngươi nói đúng không?" Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ rèn nghe vậy nơi nào dám nói không đúng, liền vội vàng gật đầu nói: "Đại nhân nói phải là, trong chuyện này thật là lão phu khiếm khuyết suy tính." Đại danh tiếp tục nói, mặc khác theo Lâm mà nói cổ nỗ hạ thân là nước chiến thắng là không nên lâm vào tài chính khẩn trương dạng này cuốn bạch tình cảnh, dù sao xem như nước chiến thắng tới nói vô luận như thế nào để cho những cái kia quốc gia thua trận cắt đất bồi thường đều nói qua đi. Muốn ta nói, các người đối với những quốc gia thua trận kia thật sự là quá mức ôn hòa. Đại danh nói đúng, chỉ có điều Lao phu làm ra lựa chọn như vậy cũng là không thể làm gì à. Sa dù to bị hỉ dụ rèn nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, mặc dù vẫn như cũ đem tư thái của mình thả rất thấp, nhưng đó là mở miệng giải thích Lúc đó dù sao còn tại trong chiến tranh, nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến tranh, có thể liền muốn đối mặt đa quốc đồng thời vây công, vì ngăn ngừa loại tình huống này, phát sinh lao phu cũng là tại dưới sự bất đắc dĩ mới làm ra dạng này quyết sách. Mặt khác ngoại trừ ta hỏa chi quốc còn tính là sản vật phi nhiều, các quốc gia là một cái so một cái nẻo. Lôi quốc cùng thổ quốc cảnh nội cơ bản đều là núi đá, cũng chỉ có khoáng sản còn tính là phong phú. Phong quốc thì càng không cần nói, mặc dù bọn hắn quốc thổ mênh mông, nhưng bọn hắn quốc thổ cảnh nội ngoại trừ hạt cát vẫn là hạt cắt, liền bọn hắn nhất thôn bóng đều phải tự mình hạ trạng tìm kiếm khoáng sản tới phụ cấp trong thôn tài chính. Bọn hắn vốn chính là một nghèo hai hạ củ, chúng ta cho dù là muốn đại bút bồi thường, bọn hắn cũng không lấy ra được a. Xa dù tội bị thị dụ rèn đây là quỷ bệnh, mặc dù hắn nói cũng là lời nói thật, Phong quốc, Thủ quốc, Lôi quốc so sánh hỏa chi quốc tới nói đích thật là vô cùng cần cối, nhưng rầu gì cũng là giới Nị Dạ cùng Cổ Nộ Hạ Tịnh Sương đại quốc, cũng không đến nỗi cần chúng tôi đến một chút bồi thường đều không lấy ra được. Giống điên quốc, Than quốc, Thảo quốc những nước nhỏ này quốc thổ cũng vô cùng phi nhiều, nhưng bọn hắn trở thành giới Nị ngũ đại quốc sao? Giới Nị ngũ đại quốc bên trong mỗi cái quốc gia đều có mình nội tình, không phải một hai trận chiến tranh liền có thể phá tan. Bất quá Đại Danh cũng không quan tâm những thứ này, hắn bị xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn mông ngựa vô hết sức thoải mái. Đại Danh cười to nói, "Ha ha ha ha, lời này của ngươi ngược lại là nói không sai, bọn hắn những tên kêu lãnh địa một cái so một cái nghèo, nào có ta Hỏa Chi Quốc dạng này giàu có." Dừng một chút, Đại Danh lại mở miệng nói, "Chuyện này không nói, bất quá Cổ nổ Hạ chung nhận đám người đãi ngộ hay là muốn bảo đảm. Ngươi không có tiền liền nói với ta đi, ngươi hạ tất đi nghiền ép bọn họ đâu." Cổ Nộ Hạ những cái kia nghĩ dạ cũng coi như là bảo đảm Ta Hỏa Chi Quốc lợi ích, bọn hắn tiền trợ cấp cùng tàn tật trợ cấp ta đều ra lại có làm sao? Đại danh lời nói mặc dù là đang trách cứ, nhưng nghe tại Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn trong thai lại giống như tự nhiên. Trong lòng xạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ rèn vui mừng, biết lần này nghĩ Đại danh đưa ra đòi tiền yêu cầu là ổn. Tấu chương xong, chương 172, đệ sú nạ khoản tiền, chương 172, đệ sú nạ khoản tiền. Nghĩ tới đây xạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ rèn cũng là sấn nhiệt đã thết nói, đại nhân, thực không dám giấu giếm, lão phu lần này tới ngoại trừ báo cáo công tác bên ngoài còn có chính là muốn hướng đại nhân xin một bút tài chính, dùng để hòa dịu trong tôn tài chính vấn đề, phát ra chiếc trận nhị dạ tiền trợ cấp. Đại danh nghe vậy khoát tay áo Nói, chuyện này còn cần ngươi nói. Sương Tại thị sì thị sì nói với ta về tiền trợ cấp thời điểm liền đại biểu hữu nhất tộc hướng ta đưa ra thỉnh cầu. Trong khoảng thời gian này ta cũng xoay sở 30 ức lưỡng dụng tới phóng phát cổ nổ hạ nỳ giả tiền trợ cấp, tiền trợ cấp cùng với cổ nộ hạ xây dựng. Sa Dụ Tổ bị thị dụ rèn nghe vậy mà ngơ, đều không để ý tới đi truy cứu hữu nhất tộc quá phận cử chỉ, trong lòng tràn đầy vui sướng. Cái này thật sự là quá thuận lợi, thậm chí đều thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng của hắn. Hơn nữa đại danh lần này cho cũng quá là nhiều một điểm. Đây chính là dòng dã 30 ức. Những cái kia chết trận nghị giả trợ cấp cùng tàn tật nghị giả phụ cấp có cái 10 ức lượng cũng liền không sai bé lắm, còn có 20 ức hai chân lấy để cho tôn trong khoảng thời gian ngắn hồi phục nguyên khí, thậm chí là nâng cao một bước. Cái này cực lớn kinh hỉ để cho Sazuke Tobie Hiizu Zen đều có chút ngột. Nhưng không đợi Sazuke Tobie Hiizu Zen vui sướng trong lòng triệt để rảo ra, liền nghe đại danh tiếp tục nói: "Số tiền này ta đã giao cho CC, để cho hắn chuyển giao cho Hữu Trị Hạ nhất tộc. các ngươi phải dùng thời điểm trực tiếp đến hỏi chính là Mụ miệng nói: "Đại nhân, ngươi vừa mới nói khoản tiền kia giao cho người nào?" Sazuto Bị Hỉ dụ rèn hỏi nghi chính mình mới vừa rồi là không phải là bởi vì quá mức chấn kinh cho nên nghe lầm, không thể không hướng Đại danh xác nhận một chút. "Khoản tiền kia ta giao cho Vũ Trí Hạ nhất tộc a, có vấn đề gì không?" Đại danh ra vẻ nghi hoặc, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe lên một tia không hiểu ý vị. "Cái này?" Sa dù Sazuto Bị Hỉ dụ rèn liếc mắt nhìn Đại danh sau lưng Vũ Hạ xì xì, cho dù trong lòng có thiên luôn vạn ngữ vọt tới bên miệng sau lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn làm như thế nào hướng Đại danh giảng giải. "Nói Vũ Trí Hạ nhất tộc là dị loại?" Nói Uchiha nhất tộc rất cực đoan, vẫn là nói Uchiha nhất tộc không thể tín nhiệm, có một số việc là có thể làm không thể nói. Đừng nói bây giờ liền có Uchiha nhất tộc người tại chỗ, coi như không có Uchiha nhất tộc người tại chỗ, Sazuke Tobie Hiizu Zen cũng không khả năng tại trước mặt đại danh nói ra chửi bới Uchiha nhất tộc lời nói. Nếu như nói mà nói, không chỉ biết đem thôn nội đấu lộ ra ánh sáng trong mắt người ngoài, để người khác chê cười, đồng thời cũng là đối với hắn Sazuke Tobie Hiizu Zen năng lực một loại phủ định. Khụ khụ Sazuke Tobie Hiizu Zen ho khan hai tiếng, huyện nói, đại nhân Liên quan tới đại danh phủ cùng thôn ở giữa tài chính qua lại vấn đề vẫn luôn là từ cổ nỗ hạ bộ tài chính phụ trách, trực tiếp đem tài chính giao cho Hự trị hạ nhất tộc không chỉ có không hợp quy củ, cũng không hợp tình lý. Đại danh ngay vậy lại lắc đầu, nói: "Nơi nào không hợp quy củ, không hợp tình lý? Tại ngươi trở thành hộ cả phía trước, ta đại danh phủ tài chính thế nhưng là trực tiếp đánh tới xèn dụ nhất tộc sổ sách. U hạ nhất tộc là cùng xèn dụ nhất tộc cùng thành lập cổ nỗ hạ tộc đàn, nó địa vị không tại xèn dụ nhất tộc phía dưới. Bây giờ xèn nhất tộc sa sút, đại danh phủ đem tiền cho Hự hạ nhất tộc cũng là hợp tình hợp lý đi." Sa Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dễn nghe vậy cũng không biết nên như thế nào phản bác. Trước đó Xèn Du Nhất Tộc vẫn còn ở thời điểm đại danh phủ hết thệ hạng mục công việc đích sắc cũng là cùng Xèn Du Nhất Tộc đối tiếp, mà tại hắn thượng vị hổ cả mới bắt đầu, đã từng nghĩ tới để cho Sa Dụ Tổ Bị Nhất Tộc cùng Xèn Du Nhất Tộc như thế trực tiếp cùng đại danh phủ đối tiếp, nhưng thế nhưng đại danh phủ cũng không tín nhiệm hắn. Kết quả là hắn mới lùi lại mà cầu việc khác, để cho bộ tài chính cùng đại danh phủ đối tiếp vấn đề tiền bạc. Bây giờ đại danh phủ cầm Xèn Du thân phận chuyện, Sa cũng không biết nên như thế nào phần bác. Chỉ là đại danh phủ cùng Hộ trì hạ nhất tộc quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy? Không chỉ có để cho Hộ trì hạ sĩ sĩ trở thành đại danh thủ hộ nhẫn, còn trực tiếp đem 30 ước lớn như thế kim mạch trực tiếp giao cho Hộ trì hạ nhất tộc. Không đợi xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn nghĩ minh bạch, liền nghe đại danh tiếp tục nói, chuyện này cứ như vậy quyết định. Không chỉ là lần này, về sau cổ nỗ hạ cùng đại danh phủ ở giữa tài chính qua lại vấn đề liền cũng giao tại Hộ trì hạ nhất tộc phụ trách tốt. Vừa vặn sĩ sĩ ngay tại bên cạnh ta đảm nhiệm vệ, có tại, chúng ta bắt đầu giao lưu cũng có thể đơn giản một chút. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn nghe vậy thần sắc có chút khó coi, nhưng đại danh lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp nói sang chuyện khác lôi kéo Sạ dù tổ bị Hỉ Vũ rèn còn nói lên nhà ai ca cơ đẹp nhất, nơi nào mỹ thực món ngon nhất các loại không quan trọng sự tình tới. Trong lúc đó Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn lại thử mấy lần muốn đem chủ đề kéo về vấn đề tiền bạc thượng đô không có kết quả sau, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn cũng chỉ được từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao tiền là đại danh, có thể cho tiền cũng không tệ rồi, cụ thể cho ai còn không phải đại danh Trận này nói chuyện một mực tiến hành đến buổi tối, Sazu Tobii hi hai cha con lại buổi tiếp đại danh ăn một bữa tiệc tối sau mới cáo từ rời đi đại danh cung đình, tại đại danh phủ tìm một nhà quán trọ ở lại. "Phu thân, Uchi hạ lần này cử động quá quá vượt qua. Không chỉ có vòng qua thôn cùng đại danh liên hệ, còn cấp đi đại danh cho cổ nỗ hạ tài chính, thật sự là quá mức." Vừa về tới gia phòng, Sazu Tobii Shinosu kệ cũng có chút tức giận mở miệng nói ra. Sazu Tobii Shinosu kệ mặc dù cứng nhắc, xem trọng củ, nhưng lại cũng không cũng ý thức được lần này tình hình tính nghiêm trọng. Sazu Tobii hi rèn mặt lấy ra tẩu thuốc của mình nhóm lửa từng ngụm từng ngụm hút. Tại trước mặt đại danh hắn tự nhiên không có khả năng thất lễ, đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày không có hút thuốc lá. Sa dù Sazuto bị Shinobu kẻ thấy thế mở miệng nói, "Phụ thân, cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư hút thuốc lá. Ngươi gấp cái gì? Cấp bách liền có biện pháp không?" Sazuto bị hỉ dụ rèn trầm giọng nói, đối với việc này trí hạ nhất tộc mặc dù không chiếm lý, nhưng bọn hắn có đại danh ủng hộ, chúng ta có thể làm thế nào bắt hắn? Chớ nói chi là bọn hắn lần này còn lấy được đại danh 30 ước lượng tái chính ủng hộ. Như thế một cái lớn bánh gato Trong thôn khác gia tộc cho dù có ý kiến cũng sẽ bị cái này bánh gạ tô lợi nhuận cho chính phủ, đem Uchiha nhất tộc xem như thần tái cho cung bái. Chuyện này đã thành định cục, chỉ có thể nói là Uchiha nhất tộc làm được thực sự xinh đẹp. Xa dù Sazuke Uchiha dù rèn kỳ thực đã suy xét rất lâu, còn tại đại danh phủ thời điểm vẫn tại suy xét chuyện này. Nhưng chuyện này liên lụy đến đại danh, trừ phi có thể thay đổi đại danh ý nghĩ, bằng không căn bản không có chỗ chống vấn hồi. Xa dù Uchiha bị Shinobu kẻ nghe vậy tao mày nói, chẳng lẽ liền thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Đây cũng không phải, biện pháp vẫn phải có, chỉ là cơ hội rất sắp rồi. Sazutobi Hihi rủ rèn chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nói: "Hủ nhất tộc chẳng qua là xèn dụ nhất tộc vật thay thế mà thôi, nhưng xèn dụ nhất tộc mặc dù sa sút nhưng lại còn không có diệt tuyệt." Sazutobi Binoshu kệ sức sợ, kinh ngạc nói: "Ngài nói là Tsuna?" Không tệ Sazutobi Hihi rủ rèn gật gật đầu, nói: "Nếu như Tsuna nguyện ý, muốn từ hủ nhất tộc trong tay đem quyền kinh tế cấp về vẫn là vô cùng dễ dàng." Sazutobi Binoshu kệ nghe vậy lại là không có chút nào cao hứng, ngược lại hỏi: "Có thể để Tsuna trưởng cũng như thế tiền thật tốt sao?" Nếu là nàng đem số tiền này cầm lấy đi đánh cực làm sao bây giờ? Sạ dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn. Tấu chương xong, chương 173, ngũ hành tương khắc, chương 173, ngũ hành tương khắc. Lần này tới đại danh phủ hành động mặc dù ra chút ngoài ý muốn, nhưng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn một đoàn người cũng không tại đại danh phủ ở lâu. Hậu tiên chính là tổ chức thượng nhẫn đại hội đưa ra đệ tứ hồ cả người ứng cử thời gian, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn bọn hắn phải ở trước đó chạy về thôn mới được. Cho nên hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mở sáng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ một đoàn người rời đại danh phủ, hướng về cô nô hạ vị trí chạy tới. Một đường không nói chuyện, khi xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn một đoàn người đường tắt một chỗ có dòng suối nơi sân cốc, đổi đến hơn nửa ngày lộ xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn dừng bước, dơ tay lên cánh tay. Ngừng. Tại chỗ chỉnh đốn một giờ, bổ sung chữ thủy, ăn chút lương khô, thay phiên cảnh giới. Mặc dù thời gian rất đuổi, nhưng thân làn ý dạ nhất thiết phải thời khắc bảo tồn phong phú thể lực tới ứng đối có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, cho nên cho dù như thế nào đi nữa các bác cần thiết nghỉ ngơi cũng là không thể thiếu. Hồ ca đại nhân, ta Một cái giữ lại mái tóc dài màu nâu ạ bộ nữ nị dạ tại đem dưới tay ạ bù phái đi ra canh gác sau đó liền từ trong ba lô lấy ra ấm nước cùng lương khô đi đến bên cạnh xạ thủ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn. Khô cực, Sakiko. Xạ thủ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn tiếp nhận đồ vật, mỉm cười nói tạm, nhìn về phía tên là Sakiko ạ bộ nữ nị dạ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Ạ bộ nữ nị dạ tên đầy đủ vì xạ Dù Tô Bỉ Sakiko, không chỉ có là ạ bộ phân đội trưởng, xạ Dù Tô Bỉ Xin Ổ Sủ phụ tá, đồng thời còn là xạ thủ Tô Bỉ Xin Ổ kệ thế tử, xạ thủ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn Konzo. Không cần khí, ngài tự tư ăn. Sở Dụ Tổ bị xả Kỷ cổ khẽ lắc đầu sau lại cầm nước và thức ăn đi về phía một bên Sở Dụ Tổ bị xì Nổ Sủ Kệ. "Bộ trưởng, ngươi cũng ăn một điểm a?" "Không cần." "Dựa theo nghị dạ điều lệ, bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ dẫn đội nghị dạ cần từng nhóm ăn, để phòng bất trắc. Ngươi ăn trước a, ta đợi chút nữa lại ăn." Sở dù Tổ bị Xỉ Nổ Sủ Kệ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt vợ mình đưa tới đồ ăn. Sở dù Tổ bị Sạ Kỷ cổ đối với mình cái này máy móc trượng phu cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng may những năm gần đây đã thành thói quen Sở Dụ Tổ bị Xỉ Nổ Sủ Kệ tính cách, than nhẹ một tiếng sau cũng không có nói thêm gì nữa. Tự mình cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Nàng biết mình khuyên nữa cũng không hề dùng. Xả dụ dù tổ bị xỉ nổ xù kẹ không đợi các nàng đem mấy thứ ăn xong phía trước thì sẽ không ăn. Xả dụ tổ bị hí dụ rẹn ở một bên đem một màn này nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì động tâm tư. Tại đệ tứ hổ ca nhậm trước sau đó có lẽ cũng nên đem xả dụ tổ bị xỉ nổ xù kẹ hoặc xả dụ tổ bị xả kỷ cổ trong hai người một cái điều ra ạ bụ. Bằng không thì liền hai người bọn họ vợ chồng loại này ở chung hình thức, coi như tiếp qua 10 năm hắn cũng ôm không bên trên cháu trai Chỉ là mặc kệ là xạ dù tô bị xì nổ k kẻ vẫn là xạủ tô bị xạ kỳ cổ hai người bọn họ năng lực đều rất mạnh là hắn trợ thủ đắ lực mặc kệ để đó không dùng cái nào cũng là hắn một loại thiệt hại tính toán cháu trai vẫn là chậm mấy năm lại ôm chờ thôn tình thế ổn định rồi nói sauạ dù tôi bị hỷ dụ rèn bắt đầu nghĩ đến bây giờ thôn cái kia mạch nước ngầm nước quần quần tình thế hay là đem chính mình cái kia muốn ôm cháu trai dục vọng cho tạm thời áp chế xuống địch tập A3 đúng lúc này một đạo tiếng kinh hô chuyển đến lập tức chính là một tiếng khách thảm Sa dù tôi bị dụ rènỗng nhiên đứng dậy thần xác trở nên vô cùngghi trọng Xung quanh mấy cái Abu Nị cũng cấp tốc kéo ra trận hình, tiến nhập tình trạng báo động. Sa Dụ bị Sả Kỳ Cô nửa ngồi hạ thân, duỗi ra hai cây ngón tay chống đỡ tại mặt đất, nhắm hai mắt lại. Chúng ta đã bị bao vây, địch nhân có 10 cái tiêu chuẩn thượng nhận tiểu đội, dẫn đầu hai cái Nị Dạ khi tức đều hết sức mạnh thủ. Sau một lát, Sa Dụ Tổ bị Sả Kỳ Cô mở hai mắt ra nhìn về phía Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ nói: "Chuẩn bị chiến đấu, thử trước một chút bọn hắn tài năng." Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn một cái kéo trên người ngự thần bảo, lộ ra bên trong trang phục chiến đấu. Mặc dù địch đến mấy lần tại mình, Nhưng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Vũ Dễn cũng không có muốn chạy trốn dự định. Nghĩ cái cái làng Mây Già Cạ Đệ Tam đều có thể cùng làng Đá hơn vạn nghị dạ đại chiến 3 ngày 3 đêm, hắn Sạ Dụ Tô bị Hỉ Vũ Dễn dù, dù sao cũng là nhất thôn hình bóng, dưới lý dạ chi hùng, làm sao lại bị chỉ là mấy chục cái địch nhân rùa chạy. Hòa độn đầu khắc khổ. Một mảng lớn giống như nước biển nóng bỏng hóa diễm cấp tốc lan tràn ra, đem Sạ Dụ Tô bị Hỉ Vũ Dễn một đoàn người đều châu tóm ở bên trong. Thật là lợi hại hỏa thuộc tính trạng cơ tính chất biến hóa. Thủy thủy chướng. Sạ bị Hỉ Vũ cảm thán đối phương lợi hại. Vậy mà có thể đem một cái bình thường hòa độn nhận thuật dùng ra hiệu quả như thế, đồng thời động tác trên tay lại không có dừng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một mảnh màn nước từ xạ rủ Tô bị hỉ rủ rẹn sau lưng trong khe nước dâng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo thao thiên cự lãng, cùng đánh tới biển lửa đụng vào nhau, khoé động lên đầy trời thủy khí. Song phương nhận thuật uy lực không kém nhiều, nhưng chung quy là thủy khắc hỏa, biển lửa đang cùng sóng nước rằng co sau một lát liền không kiên trì nổi, có muốn bị tắt xu thế. Thổ độn tổ Đúng lúc này, đối diện lần nữa truyền đến một tiếng hét lớn. Mánh lừa sóng nước phía dưới mặt đất đột nhiên bay vụt lên mấy chục ruột cực lớn gai đất, tại ngăn trở nước chảy đồng thời hướng về xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn người đâm tới. Thổ Khát Thủy, tán, lôi độn oanh lôi. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ra lệnh một tiếng, bên người mấy cái á bù nhị dạ đều phân tán bốn phía, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng phun ra một đạo sắc bén lôi chi đại thương, tại đánh bể đánh tới gai đất đồng thời hướng về nơi xa đạo kia phóng thích nhận thuật thân ảnh bắn nhanh mà đi. Lôi Khát Thủ, phong độ áp hại. Đối diện người kia cũng là không sợ chút nào. Há Mồn phun ra một đoàn gió lốc, thổi tan lôi đỉnh đại thương đồng thời tạo thành một cái cực lớn phong đoàn hướng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đánh tới. Phong cát lôi, Hỏa độn đại viêm đạn. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn hai tay nhanh chóng kết ấn, há Mồn phun ra một cái hỏa cầu, hỏa tà phong thế, đón gió liền liền dài, cuốn lấy gió lốc hóa thành một cái biển lửa hướng người tới công tới. Thủy độn thủy mặc trướng. Đối diện người kia phản ứng cực nhanh, không đợi Sạ ra, ra cái cực pháo, trực tiếp đè tắt lửa hài, về phía Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn tại kết thân đồng thời há miệng phun hướng mặt đất phun ra một bãi nước bùn, một đạo cực lớn vách đá đột một từ mặt đất mọc lên, chặn đánh tới thủ pháo, lôi độn mị ám. Nhưng còn không đợi Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn buông lòng một hơi, người đối diện đột tấn công kế tiếp đã đến phụ cận. Một đạo cơ thủng nước lôi điện trong nháy mắt xuyên thấu vách đá, vắn nhanh hướng về phía trốn ở vách đá sau đó Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn. Phong độn khí toàn. Sạ một ổn, đối diện nhận thứ thực sự nhanh, hắn đã không kịp tụ tập nhiều trả cơ dạ tới phóng thích phong độn nhận thuật. Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện quấn thân dâng lên một hồi gió lốc, mặc dù đem uy ám đại bộ phận lôi điện đều thổi tan nhưng vẫn là có một bộ phận lôi điện đột phá gió lốc đánh vào trên thân Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện. Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện kêu lên một tiếng, trên thân dâng lên từng sợi khói đen. Hạo, thật là lợi hại. Cách đó không xa Sạ Vũ Tổ bị xỉ nổ sǔ kệ toàn trình mắt thấy một màn này, nhịn không được cảm thán lên tiếng nói, đối diện người kia không chỉ có cùng phụ thân một dạng tinh thông ngũ độ nhẫn thuật, tại trong uy lực cũng tương xứng, cái tấn tốc độ so phụ thân còn nhanh, thậm chí đều áp chế phụ thân. Người này đến cùng là ai? Chương 174 Năm độn đại liên đánh chi thuật, chương 174, năm độn đại liên đánh chi thuật. Đồ đẫn. Hồ cả đại nhân đều bị thương, ngươi còn có rảnh rỗi cảm thán những thứ này. Sazuto bị Sakki cậu nghe thấy trưởng phu nhà mình lời nói nhẫn không đưa tay đẩy dù tổ bị xì Shinotsu kẹ một cái. Sazuto bị Shinotsu kẹp bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng là lách mình tránh tổ bị hỉ dụ rèn trước người. Vừa rồi hắn thật sự là quá mức chân tĩnh, chưa từng có thấy người có thể tại trên ngũ độn nhận thuật đè phụ thân hắn một đầu, cho nên trong lúc nhất thời thất thần. Tốt, các ngươi cẩn ứng đối khác đi ra, người này không phải là các ngươi thể đối phó. Sạ Dụ Tobi hỉ dụ dẹn vỗ vỗ Sạ Dụ Tobi xin nổ súng kẻ bà bay, lại đem kéo lại phía sau mình. Mặc dù vừa mới là hắn tại nóng lòng không đợi được phía dưới không cẩn thận thua nửa chiều, nhưng không thể phủ nhận là đối phương thực lực thập phần cường đại, không phải mình đứa con trai này có thể đối phó. Haha, ha, đây chính là danh xưng giới nhị dạ chi hùng, cố nộp hạ lực đại tối cường hổ cả thực lực sao? Hôm nay gặp mặt thực sự là có tiếng không có miếng. Thanh âm khàn khàn truyền đến, một cái mang theo lang nhận tôn nhị bội hộ ngạch, mặt nạ che khuất hơn nửa gương mặt quái nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này chính là chợ đen đệ nhất thợ săn tiền thưởng, cả củ dù Ngươi là người phương nào? dám can đảm tập kích cổ nổ hạ hồ cả, nhất định sắp đối mặt ta cổ nổ hạ không chết không thôi truy sát. Sạ Dụ Tô Bỉ xin ổ thủ kệ tiến lên một bước, hướng về cả cụ rủ quát hỏi: Tập kích cổ nổ hạ hồ cả. Ha ha cả cụ rủ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Đừng nói ngươi Sạ Dụ Tô Bỉ hỉ rủ rèn cái này hồ cả đã là quá khứ, thức, coi như ngươi vẫn là hồ cả lại có thể thế nào? Hồ cả Lao phu cũng không phải không có ám sát qua, lão phu trước kia ám sát đệ nhất hổ cả sau khi thất bại không phải là sống thật tốt cho tới bây giờ. Sa dù bị bì xin nghe vậy con người co rụt lại, đối với cả cụ dù lời nói có chút không dám tin. Có thể từ đệ nhất hổ cả thủ hạ còn sống sót, vẫn còn sống đến nay người nên một cái như thế nào lao quái vật. Ám sát đệ nhất hổ cả. Sa dù tổ bì hì rèn nghe vậy lại giống như là nhớ ra cái gì đó, khẽ nếu mày suy tư một lát sau kinh ngạc nói, ngươi là làng nhận thôn cả cụ dù Mặc dù cả Cụ Vũ bởi vì ám sát đệ nhất hộ cả sự tình lúc nào cũng bị người châm chọc, hắn chỉ là tại 800 dặm có hơn hướng đệ nhất hộ cả xèn dù hạt hỉ ra mà ném đi một cái sự hồ nhẻn, nhưng trên thực tế cả Cụ Vũ có thể là cùng đệ nhất hộ cả chính diện giao phong qua, đồng thời thua ở đệ nhất hộ cả một độn bí thuật phía dưới. Mặc dù lúc đó là đệ nhất hộ cả cho rằng cả Cụ Vũ là một cái khó được nhị dạ cho nên thủ hạ lưu tình, nhưng cũng đủ để chứng minh cả Cụ Vũ chỗ lợi hại. Sa dù tổ Bỉ thị dụ rèn cũng là biết chuyện này, chỉ là không nghĩ tới cả Cụ Vũ một mực từ vài thập niên trước sống đến nay, thực lực còn cường đại như thế. Nghe đến đây, xạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn cũng là thần sắc ngưng trọng mở miệng nói ra, cả Cụ Vũ các hạ, trước đây hạt Hỉ Dạ mã đại nhân hào tâm phóng ngươi một con đường sống, ngươi không biết cảm ơn đỗ báo thì cũng thôi đi, lại còn đến tập kích lao phu, không biết giữa ngươi ta có gì mâu thuẫn?" "A a a, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, chỉ là có người xuất tiền muốn mạng của ngươi." Cả Cụ Vũ cười lạnh nói, "Đã các ngươi cổ nộ hạn nỉ dạ đều cao như vậy rõ hiện ra tiết, không bằng lại thành toàn lao phu một lần như thế nào?" lai like là lấy tiền làm việc Sạ Tô bị Hỉ Vũ Dễn không có để ý Cạ Cụ Vũ phúng. Ngược lại nhìn về phía vây quanh đi lên từng đạo bóng người sau mở miệng nói, cho nên các ngươi cũng đều là lấy tiền làm việc sao? Không tệ, chúng ta thực sự là lấy tiền làm việc, mà lại là một cái ngửa như thế nào cũng tưởng tượng không tới giá cả. Một cái trên thân không có bất kỳ cái gì nhận thôn dấu hiệu che mặt nhị dạ đứng dậy nói. Bất nói nhiều lời, nơi này chính là hỏa chi quốc cảnh nội, tốc chiến tốc thắng. Lại là một cái đeo mặt nạ nhị dạ đứng dậy nói, nghe thanh âm, cái này nhị dạ tuổi tác tựa hồ cũng không phải rất lớn. Nói xong, cái kia trẻ tuổi nhị dạ trước tiên thủ, hai tay nhanh chóng tiến tấn. Thủ độn điệu lệnh Trẻ tuổi Nị Dạ hai tay chụp địa, Sạ Vũ Tô bị Hi Vũ Duyện bọn người mặt đất dưới chân lập tức hướng dưới mặt đất lún vào. Nhiều mắt thế lực liên hợp sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, phân tán phạm vi. Đang lý giải người tới thực lực sau đó Sạ Vũ Tô bị Hi dụ Duyện cũng biết hôm nay là giữ nhiều lạnh ít, tại nhảy lên thật cao đồng thời hướng về phía bên người mấy cái ạ bù Nị Dạ hạ lệ. "Giết!" Một người cũng không đôn tha, che mặt Nị Dạ cũng sẽ không chần chờ, đưa tay vung lên, chung quanh mấy chục cái tinh anh Nị Dạ hướng những cái kia ạ đầu khắc khổ, phong độn hại, hợp lại nhận pháp viêm phong lửa 3. Gốc độ cũng tại cùng một thời gian động thủ. Sau lưng nhảy ra hai cái mang theo đặc thù mặt nạ quái vật, miệng há ra liền hai đạo uy lực vô cùng lớn nhận tốt hướng về giữa không chúng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn về tới. Vô ấn nhận phát sao, khó trách thi thuật tần thứ nhanh như vậy. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tân ảnh hóa thành một cái cọc gỗ, lấy thế thân thuật né tránh cả cụ rủ công kích đồng thời cắn nát ngón tay hướng mặt đất vô tới. Thông linh thuật En Ma Vương. Một hồi hạ cụ khói dâng lên, một cái người mặc ra hổ, mang theo cổ nô viên hầu hiện tại tổ bị hỉ người. Xạ bị, lần này phiền phức không nhỏ Vương phía liếc nhìn chỉ ở trong chốc lát liền đem tình hình của chiến trường nhìn cái nhất thanh nhị sở, thần sắc ngưng trọng nói, "Không có thời gian cảm thán, biến thân kim cương như ý bổng a." Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn đã thấy cả cụ rủ lại một lần hướng về công kích tới, cũng không doãi hoài tới giảng dài, vội vàng thúc giục nói. Hàn Mạ Vương cũng biết chuyện quá khẩn cấp, kết một cái ấn sau biến thân trở thành một cây lớn bằng bắp đùi kỳ lạ gậy sắt, hợp lại nhận pháp viêm phong loạn 3. Như Ý Bổng cùng phong, đối mặt cả cụ rủ công tới hợp lại nhận pháp, Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ nhanh chóng huy động trong tay kim cương như ý bổng, tại ngăn lại viêm phong loạn đồng thời nhấc lên từng khí lưu. Đem hỏa diễm dẫn động hướng bốn phía những cái kia đang tại vây rết gã bù nhĩ dạ che mặt nhĩ dạ đánh tới, muốn làm bọn hắn tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Cạc Cụ Vũ nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được là âm thầm cảm thán một tiếng sạ dụ Tô bịỷ hữu dẹn kinh nghiệm chi lao đạo, vậy mà có thể đem công kích của hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phần này chạ cơ dã lực khống chế thực sự là không thể khinh thường. Bất quá, như vậy ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Lôi gió hỏa ba độn cuối cùng sả kích. Cạc Cụ hai tay vỗ, gió, hai cái mặt nạ quái vật đứng ở hắn tả hữu mở ra miệng rộng, chính hắn cũng là đồng thời há hốc ra. Lôi điện, gió đốc. Hỏa diễm ba loại thuộc tính trả cờ dạ giao dung cùng một chỗ hội tụ thành một đạo huy lực kinh khủng trà cợ dạ pháo, dùng tốc độ cực nhanh hướng xạ rủ tổ bỉ hỉ dụ rèn về tới. Thế không thể đỡ. Đây là xạ dụ tổ bỉ hỉ dụ rèn nhìn thấy cả cụ dụ phát ra trà cợ dạ pháo cái hót trong biển toát ra ý niệm đầu tiên. Vì thế như vậy, tại trong nguy lực so với tầm thường bịt đa mạ chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Xạ dụ tổ bỉ hỉ dụ rèn trọng trọng cầm trong tay kim cương như ý bảo đứng ở trước người, một cái nhảy vọt liền lập kim cương như ý bổng phía trên, theo kim cương như ý bổng nhanh chóng kéo lên nguy hiểm lại cả nguy hiểm tránh đi cả cụ dụ cuối cùng sạc kích. Ảnh phân thân chi thuật Bốn đạo ảnh phân thân xuất hiện tại bên cạnh sạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn, cùng bản thể cùng một chỗ nhanh chóng kết đốn, riêng Phần mình sử dụng ra một loại thuộc tính nhẫn thuật. Ngũ độn đại liên đạn tri thuật. Tấu chương xong, chương 175, thời đại mới không có Lao phu vị trí, chương 175, thời đại mới không có Lao phu vị trí. Ngũ độn đại liên đạn tri thuật. Ha ha, Lao phu cũng biết. Cả Cụ rủ hai tay trên giới vỗ, đầu vai một hồi hạt tuyến phong trào, lại là riêng Phần mình hiện ra một cái quái dị mặt nạ. Cạ Cụ du miệng rộng mở ra, tính cả bốn cái mặt nạ Diên Phần mình phun ra ra rõ, Lôi, Thủy, Hỏa, Tổ năm loại thuộc tính khác nhau nhận thuật nên hướng xạ dụ Tổ bị hỉ dụ rèn ngũ độ đại liên đạn tri thuật. Vênh ba. Trộn lẫn lấy 5 loại thuộc tính khác nhau chạ cỡ dạ tính chất biến hóa nhận thuật đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, bộc phát ra một cỗ kinh khủng y năng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Xạ dụ Tổ bị, ra hỏa này có chút kỳ quái, hắn thi triển không hề giống nhận thuật ngược lại giống như thuần túy chạ cỡ dạ tính chất biến hóa ứng dụng. Hay là trước rút lui a, những thủ hạ của ngươi đều sắp bị giải quyết xong. Đến lúc đó bọn hắn vây quanh tới ngươi cũng là giữ nhiều lại ẩn mạ vương biên hóa kim cương như ý bỗng tự động bay trở về trong tay Sazuu Tobii Rèn, mở miệng nhắc nhở. nhấp nhợ. Sazuu Tobii Hiiujuzen nghe vậy nhìn bốn phía một cái, phát hiện hắn mang đến hai cái ả bù tiểu đội tại mấy chục người dưới sự vây công chỉ còn lại có Sazuu Tobii xỉ nổ sủ kệ cùng Tô Tobii sả kỳ cổ cùng với hai cái ả buny dạ còn tại đau khổ chao trống, tình thế 10 phần nguy cấp. Đối phương nhân viên mặc dù cũng có thiệt hại, nhưng đối với bọn hắn tổng thể số lượng mà nói cơ hội có thể không cần tính. Lại tiếp như vậy mà nói, bọn hắn những thứ này người đều phải chết ở đây. Đương nhiên, Sazuu Tobii Hiiujuzen cũng còn có một cái lựa chọn khác. Bằng vào xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn thực lực, nếu là cưỡng ép phá vòng vây vẫn có xác suất rất lớn có thể xông ra. Nhưng, Xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn mắt nhìn cách đó không xa đang tại kịch chiến nhi tử cùng con dâu, lại vẫn luôn không có cách nào quyết định. Thử, cùng lao phu đối chiến còn dám phân tâm. Đúng lúc này một cố kình phong đập vào mặt đánh tới, Xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn vội vàng là nghiêng đầu trông tránh, một nắm đấm lao gương mặt của hắn bay qua. Nhưng sau một khắc Xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn lại là con người co rụt lại, phát hiện cái này chỉ nắm đấm phía sau lưng đi theo cũng không phải cả củ rủ bản thân, mà là một căn kỉ quái màu đen sợi tơ. Sazuto bị Hiyori rèn nói thầm một tiếng khốn, chỉ thấy cái kia năm đấm đang hướng ra một khoảng cách sau một cái lượn vòng liền hướng về hắn cuốn quanh mà đến. Sazuto bị Hiyori rèn lại muốn tránh đã không kịp, đành phải đem kim cương như ý bổng đứng ở trước người. Sau một khắc cái kia mang theo màu đen sợi tơ năm đấm liền đem Sazuto bị Hiyori rèn buộc chặt chẽ vút vẳng, lôi kéo hắn hướng phía trước đánh tới. Vành. Sazuto bị Hiyori rèn mặt mo đâm đầu vào đụng phải một cái bao cắt lớn đấm, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vẹo. Kakuju một thành công, trong mắt lên vẻ vui mừng, cánh tay lần nữa lên cao cao. Thừa dịp xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Rèn lúc này còn chưa phản ứng lại, lại hướng về hắn đầu đột tới. Lần này cả cụ vũ trên nắm tay đều xâm nhiễm lên một tầng màu đen chà cơ ra, xúc đủ lực đạo muốn đem xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Rèn đầu một quyền đánh nổ. Nhưng ngay tại cả cụ vũ năm đấm rơi xuống thời điểm, một cánh tay nhưng từ không thể tưởng tượng nổi góc độ rũ ra, gắt gao bắt được cả cụ vũ cổ tay. Cả cụ vũ sức sở, phát hiện cái kia đột nhiên xuất hiện cánh tay lại là từ trong xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Rèn trước người kim cương như ý bỗng kéo dài mà ra. Cảm tạ, Enma. Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Rèn trải qua này khoảng cách đã phản ứng lại, Nói một tiếng cảm ơn sau thân hình hóa làm một nắm bùn đất thoát ly cả cựu rủ không chế. Bay một tiếng, Sazuto bị Hị rủ giẻn thân ảnh xuất hiện tại ở ngoài 10 mấy mét, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái cao cỡ nửa người cực lớn Suujiken. Sazuto bị Hị rủ giẻn cầm trong tay cực lớn Suujiken nhanh chóng ném ra, hai tay nhanh chóng kết ấn. Suujiken ẩn phân thân chi thuật. Cực lớn Suujiken trên không trung nhanh chóng xoay trọn, hóa ra đạo thân, mang theo đạo đạo kình phong thiên cái địa hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Bất quá Sazuke Uto bị hỉ dụ rèn lần công kích này, mục tiêu lại cũng không phải là cả Cụ Dụ, mà là cách đó không xa đang tại vây công Sazuke Uto bị xỉ nổ sủ kẻ bọn hắn những cái kia che mặt nị dạ. Bất thình lình lớn phạm vi công kích để cho những cái kia che mặt nị dạ thế công một trận, phân tán bốn phía tránh né lây bắn nhanh mà đến cực lớn sự rẻ kèn, vì Sazuke Uto bị xỉ nổ sủ kẻ bọn hắn tranh thủ được một tia cơ hội thở dốc. Các người đi mau. Lão Phu đến ngăn trở bọn hắn. Sazuke Uto dụ rèn vừa nói vừa cầm trong tay kim cương như ý bổng hướng về cái hướng kia ném ra ngoài, hoàn toàn không để ý thể nội trả cở dạ Tiêu Hao, hai tay bắt đầu nhanh chóng tấn. Kim cương lao bích. Kim cương như ý bổng trên không trung phân ra mấy chục cái phân thân, nhanh chóng biến lớn dài ra, tạo thành một cái cực lớn lồng giam đem đại bộ phận địch nhân đều cầm tù ở bên trong, chia cắt ra chiến trường. Ta nói người là không phải quá xem thường lao phu. Cũng liền tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn kim cương lao bích thi triển xong thành một khắc này, cả cụ rủ thân ảnh xuất hiện tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bên cạnh thân, thế đại lực chầm một quyền hướng về xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đầu đánh tới. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn miễn c Nhưng đội vàng phía dưới phòng ngự nơi nào chống đỡ được cả Cụ Dụ chuẩn bị đã lâu công kích, trực tiếp bị cả Cụ Dụ một quyền phá vỡ phòng ngự, trọng trọng đánh vào trên đầu. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn thân hình thật cao bị hất tung lên trời, một ngụm máu tươi mang theo mấy cây răng gãy phun tung toé mà ra. Đây chính là cả Cụ Dụ gia trì thổ độn cứng lại thuật một quyền, nếu là đồng dạng nghị dạ lời nói chỉ sợ ngay cả một quyền đều chống đỡ không được. Mà cả Cụ Dụ lần này không tiếp tục cho Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn may hội thở dốc, người lên, một quyền lấy một quyền trên thân thân Nơi xa thật vất vả thoát khốn Sazutobi Shinosuke thấy cảnh này là muốn rách cả mi mắt, bay người lên phía trước thì đi giúp Sazutobi hỉ dù rèn. Shinosuke, đi mau à. Không nên lãng phí hổ cả đại nhân hào không dễ dàng sáng tạo cơ hội. Sazutobi Sarkiko kéo lại Sazutobi Shinosuke, muốn khuyên rời đi. Sazutobi Shinosuke lại là một cái tránh thoát Sazutobi Sarkiko lôi kéo, cả dân nói, chúng ta thế nhưng là hổ cả lệ thuộc trực tiếp hạ bù, sao có thể làm để cho hổ cả đoàn hậu chính mình chạy trốn chuyện như vậy. Sazuto Obi Hiijuzen tại chịu cả cụ rủ mấy quyền sau thật vất vả thoát thân bắt đầu cùng cả cụ rủ đối với công, thấy cảnh này sau là lòng nóng như lửa đốt. Shinobu kệ mau rời đi. Lão phu bây giờ đã không còn là hổ cát, thời đại mới không có thể dung nạp Lao phu vị trí, các người mới là cô nộ hạ tương lai. Sazuto Obi Hiijuzen hô to, thúc dục Sazuto Obi Shinobu kệ rời đi. Lắm miệng. Cả cụ rủ ánh mắt mãnh liệt, thừa cơ lại làm vai, đánh Sazuto Obi là cả liền lui về phía sau. Bây giờ cả cụ dù trong lòng cũng là cảm thán không thôi, cái này Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn không hổ có nhẫn hùng danh xưng, kinh nghiệm cùng thực lực cũng là không thể bắt bẻ. Nếu không phải là xạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn bị xạ Dụ Tô bị xỉ nổ sủ kẻ bọn hắn giàng buộc quá nhiều tâm thần, không cách nào toàn lực đối phó chính mình, hắn có đánh thắng hay không thật đúng là không nhất định. Thế nhưng là, Sạ Dụ Tô bị xỉ nổ sủ kẻ nghe vậy vẫn còn có chút do dự. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn cũng không chỉ là cổ nổ hạ đệ tam hổ cả, hay là hắn phụ thân a. Muốn đi? Chập Đúng lúc này Một đạo toàn thân lập lòe lôi quang thân ảnh đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong giết ra, một cái quấn quanh lấy sống xét củ nải trực tiếp là quán xuyên xạ rủ tổ bị xì nổ xù kẹ lồng ngực. Xì nổ xù kẹ 3. Trưng 176, một cái lớn giữ chặt hai phe địch ta, Trưng 176, một cái lớn giữ chặt hai phe địch ta. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn mục lục một nước, thể nội hùng hồn trạ cờ ra đột nhiên bột phát ra, một cước đá bay cả cụ rủ, hướng về xạ rủ tổ bị xì nổ xù kẻ vị trí chạy tới. Cái kia đánh lén xạ dụ Tô Bỉ Xỉ Nổ Thủ người chính là những cái kia che mặt ngụy ra người đầu lĩnh, một thân thực lực vốn cũng không yếu hơn xạ dụ Tô Bỉ Xỉ Nổ Thủ lần này đánh lén càng là nhất kích tất sát, trực tiếp nghiền nát xạ dụ Tô Bỉ Xỉ Nổ kẻ trái tim. Một kích thành công sau đó, che mặt ngụy ra lại không nhìn thẳng hướng bên này chạy tới xạ dụ Tô Bỉ thị dụ rèn, mà là lao thẳng về phía một bên xạ dụ Tô Bỉ Sạ Kỷ Cô. Xạ dụ Tô Bỉ Sạ Cô mặc dù cũng là thượng nhẫn, nhưng lại không phải cường công hình ngụy ra mà là cảm giác cùng điều trị loại hình lý ra. Hơn nữa căn cứ tình báo Cái này Sạ Dụ Tổ Bỉ Sả Kỷ Cụ vẫn là Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn con dâu. Nếu là Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn tận mắt nhìn đến con của mình, con dâu đều chết ở trước mặt mình mà nói, nhất định tâm thần đại loạn, có lẽ còn có thể sinh ra từ trí. Cái này che mặt nhị dạ chính là muốn triệt để chọc giận Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn, để cho Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn tuyệt phá vây chạy trốn tâm tư. Thật can đảm. Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn nhìn thấy một màn này trong lòng là nộ khí cuộn cuộn, tốc độ lại tăng 3 phần. Thế nhưng chút không có bị Kim Cương Lao vây khốn che mặt nhị dạ bây giờ cũng vây quanh đi qua. Tương đạo nhận thuật giống như không cần tiền giống như hướng về Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Duyện tới, Liêu Mạng trở ngại lấy Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Duyện hành động. Sạ Dụ Tổ Bị Sạ Kỳ Cổ Tâm Thần Nguyên Bản bởi vì Sạ Dụ Tổ Bị xỉ nổ sủ kẻ bỏ mình mà nhận lấy cực lớn xung kích, giờ khác này ở che mặt nị dạ mãnh liệt thế công phía dưới là cực kỳ nguy hiểm. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Duyện càng nắm đọi, một cái tắt đánh tan nát một cái che mặt nị dạ thiên linh, trong tay ấn, ra một chính mình cận mấy cái che mặt đều bao phủ ở bên trong. Hỏa tiêu. Một điểm hỏa hoa tóe hiện, trong nháy mắt dẫn nổ màu xám xương ngủ Phạm Vi Ba phủ, đem cái kia mấy tên che mặt nhị dạ đều nổ bay ra ngoài. Sạ Dụ Tố Bỉ Hi dù rèn cũng là từ trong ngọn lửa giết đi ra, mặc dù trên thân mang theo vết cháy, nhưng lại khí thế như hồng, giống như ma thần hàng thế. Đó cùng Sạ dù Tố bị Sạ Kỷ Cổ chiến đấu ở chung với nhau che mặt nhị dạ thấy thế cắn răng, đối mặt Sạ dù Tố bị Sạ Kỷ Cổ bổ tới một cái trả cỡ dạ giao giải phẫu là không tránh không né, năm ngón tay thành chảo hướng về Sạ Dụ Tố Bỉ Sạ Kỷ Cổ chộp tới. Xoẹt một tiếng, che mặt nhị dạ tay trái từ bả vai chỗ cùng rút mà đoạn. Nhưng tay phải của hắn lại là bắt được xạ dù tổ bị xạ kỳ cổ cổ họng một cái dùng sức sinhh xin đem xạ dù tổ bị xạ kỳ cổ cổ và gãy sẽ xuống một tảng thịt lư tới đáng giận chếtạ dù tôi bị h dụ rè lúc này cũng không lo được nhiều như vậy không còn duy trì kim cương lao Bích đem kim cương như ý bổng cho triệu trở về một gậy hướng về giết chết xạ dù tổ bị xạ kỳ cổ cùng xạ dù tổ bị xỉ nổ nổủ kẻ che mặt nghỉ dạ đập tới một gậy này thế đại lực trầm nếu là đậ thật cái tia che mặt nghỉ dạ là chắc chắn phải chết một đội đại thụ Lâm tri thuật đúng lúc này mười mấy cây cường trắng nhanh cây mang theo tiếng xé gió đến tới Phong tỏa xạ dù tổ bị hỉ dụ dẹn quanh thân tất cả né tránh không gian. Một độn. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy một màn này cũng là sửng sợ, xuất hiện chớp mắt thất thần. Phải biết một độn thế nhưng là nhị dạ chi thần sèn dù hạt hỉ dạ mã để mà bình định loạn thế chuyên trúc huyết kế bí thuật, kể từ sèn dù hạt hỉ dạ mà sau khi chết đã tuyệt tích mấy chục năm, cái này đeo mặt nạ người trẻ tuổi đến cùng là ai? Lúc này Tenshi cũng có chút ngậm, dựa theo sĩ sì mù dạ đan kế hoạch, hiện tại đánh bất ngờ phía dưới dùng ra một độn đích thật là rối loạn sạ vũ tổ bị hỉ dụ dẹn tâm thần, khống chế được sạ vũ tổ bị hỉ dụ dẹn. Nhưng cơ hội tốt như vậy lại là tại chỗ lại là không ai đối với Sạ Vũ Tổ Bỉ thì rủ rèn ra tay. Hắn một cái một độn vậy mà tướng địch ta song phương đều toàn bộ giữ chặt. Vẫn là xạ Vũ Tổ Bỉ hỉ dù rèn trước hết nhất phản ứng lại, thân thể lố néo liền tránh thoát một độn không chế, nhìn thật sâu tên một mắt sau lần nữa một gậy hướng về che mặt Nghị Dạ đập tới. Lúc này che mặt Nghị Dạ cũng là hồi thần lại, một cái lắc mình tại né tránh xạ Vũ Tổ Bỉ hỉ rủ rèn công kích đồng thời nhanh chóng che lấy tay cột kéo dài khoảng cách. Nhưng sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Cái này che mặt nhị dạ lại là đột nhiên chỉ hướng đang chuẩn bị tiếp tục hướng xạ vũ Tô Bị Hỉ dụ rèn phát động công kích tên lớn, thứ hai, 6, 7 tiểu đội nhiệm vụ thay đổi, bắt lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy. Tiễn sững sờ, đang tại kết ấn hai tay cũng là cứng đờ, dưới mặt nạ cái kia trương ngây ngô khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không minh bạch rõ ràng vừa mới vẫn là đồng đội, như thế nào đột nhiên thì trở thành đối thủ. Mà xạ vũ Tô Bị Hỉ dụ rèn bây giờ lại là thấy minh bạch, cũng biết cái kia che mặt nhị dạ đạo mệnh lệnh ngài nhân. Phải biết đây chính là một bọn a. Đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mà huyết kế bí thuật, có ai có thể không ngấp ngẽ. giá trị tại những này che mặt trong mắt nì dạ đã là không tại xạ dù tổ bị hì dù rèn phía dưới. Mà sự thật cũng đúng như xạ dù tổ bì hì dù rèn suy nghĩ. Che mặt nì dạ khi nhìn đến một độn sau đó liền lập tức đối với Kenji lên tâm tư, không từ thủ đoạn cũng muốn đem hắn mang về làng mây. Vậy cho mặt nghỉ dạ xem ra giết sạ dụ Tô bị thị dụ rèn mặc dù có thể để cho làng mây trong khoảng thời gian ngắn thu được nhất định lợi ích, nhưng nếu là sẽ có được một độn huyết kế bí thuật Tenz chảo trở về làng mây lời nói chẳng khác nào là để cho làng mây nhiều hơn một loại cường đại truyền thừa huyết kế, để cho làng mây thu được càng nhiều lợi ích. Đến nỗi đem Tenz bắt về sau đó, tên có nguyện ý hay không phục tùng hắn làng mây. Cái này không trọng yếu, chỉ cần Tenz dòng dõi phục tùng làng mây là được rồi. Đối với chuyện như thế này hắn làng mây thế nhưng là có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, hắn làng mây người đồng thế mạnh, chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế đánh giết sạ dụ Toby hi dụ rèn cùng Batman, cả hai đều có thể đều chịu được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước giải quyết một người khác. Nghĩ như vậy, che mặt nhỉ dạ vừa nhìn về phía bởi vì thế cục biến hóa mà không có vọng động cả cụ rủ, mở miệng nói, nhiệm vụ của ngươi vẫn như cũ không thay đổi, sau đó đã nói xong thủ lao chúng ta nhiều hơn nữa cho một phần. Đang hành động trước khi bắt đầu, che mặt nhỉ dạ cũng thăm dò cả cụ rủ thân phận, biết cả cụ rủ cũng không phải xỉ mù dạ đan người mà xỉ mù dạ đan dùng tiền từ chợ đen mời tới cao thủ. Đối với loại người này, tiêu ít tiền cũng liền đuổi. Cả cụ rủ nghe vậy hai mắt sáng lên, nói Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ rèn Đầu có thể không tiện nghi, bọn hắn thế nhưng là đáp ứng cho lão phu 3000 và lượng. Che mặt nhị dạ mặc dù cũng kinh ngạc tại sĩ mù dạ đánh đại thủ bút, nhưng vẫn là không chút do dự mở miệng nói, sau khi chuyện thành công chúng ta cũng cho ngươi 3000 và lượng. Ha ha ha ha, lão phu nhất định toàn lực ứng phó. Các cụ vũ cũng không nghĩ đến một cái biến cố liền để hắn đánh một phần công việc liền có thể cầm hai phần tiền lương, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Các cụ vũ cũng sẽ không chần chờ, lần nữa hướng về Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn tới. Mà Kensby giờ cũng là bị mười mấy cái che mặt nghi ra bao bọc vây quanh, nếu không phải là đối phương muốn bắt sống hắn, có ý định hạ thủ lưu tình mà nói, hắn đã sớm bại. Cho dù là dạng này, tận thời khắc này áp lực cũng là vô cùng lớn. Suy xét sau một lát, Kenzy cũng sẽ không suy nghĩ sỉ mù dạ đặn giao cho hắn nhiệm vụ, mắt sáng lên liền chuẩn bị phá vây, rút lui. Mà muốn tại trong vòng vây nặng nghề an toàn rút lui, nhất định phải trước tiên đem chiến trường thế cục triệt để xáo trộn mới được. Nghĩ tới đây, thật hai tay vỗ, quát to, một độn tụ hải sinh. Tấu chương xong, chương 177, phải thêm tiền, chương 177, phải thêm tiền cũng đệ nhất hộ cả xèn dù hạt hỉ dạ mà một độn thụ giới hàng đạn có thể dễ dàng liên sáng tạo ra một mảnh rừng rậm so sánh, tên mục độn thụ hải hàng sinh phạm vi tác dụng không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Cho dù là dạng này, phương viên hơn 100 em ở bên trong khu vực vẫn là lớn lên ra rất nhiều cây cối, không khác biệt hướng khu vực bên trong tất cả mọi người quần quanh, buộc chặt mà đi. Đưa thân vào bên trong vùng rừng rậm này, đám người phảng phất cả phiến thiên địa đều đang cùng là địch, muốn tránh cũng không được, chính cũng không thể tránh. Rất nhiều che mặt nghị dạ cho dù là toàn lực ứng đối phía dưới cũng không tiên trì mấy hơi thở liền bị bóp méo cây cối buộc chặt chẽ vướng vàng. Cẩn thận Những cây cối này sẽ hấp thu mục tiêu trả cờ dạ tiến hành lớn lên, tăng cường. Tay cụt che mặt nhĩ dạ bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến hành động trở nên chậm chạp, cơ hội tại trước tiên liền bị cây cối trói lại, thần sắc đại biến lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này ngược lại càng thêm kiên định hắn muốn lấy được Tenzi quyết tâm. Một độn bí thuật thật sự là quá cương đại. Mà thi triển xong tụ hải hàng sinh Tenzu bây giờ cũng là sắc mặt thương bạch thở dốc từng hồi từng hồi. Thuật này cơ hồ hết sạch trong cơ thể hắn tất cả trả cơ dạ, để cho hắn tay chân như ra cơ hội đều nhanh không đứng được. Nhưng Tenzu minh bạch tụ hải hàng sinh khốn không được những thứ này nhiều người lâu. Hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này, đem mấy quả binh lương hoàn nhét vào trong miệng, hắn cũng không quay đầu lại quay người liền hướng nơi xa lao đi. Cản giúp ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Tay cột che mặt Nghị Dạ thấy thế vội vàng hô to một tiếng, cũng không lo được cận tàng cái gì. Lôi độn tán đả mộ lưu đấu. Tay cột che mặt Nghị Dạ lời nói vừa ra, đang tại tránh né cây cối một cái che mặt Nghị Dạ hai tay sáng lên hai đoàn lôi cầu hướng bốn phương tám hướng bắn ra điện xà, đem cuốn quanh mà đến cây tối từng cái gãy, trong nháy mắt liền thành không một mảng lớn khu vực. Tiếp theo trong náy mắt, tên là Lãng Mây mị dạ mặt nhị dạ toàn thân sáng lên ánh chớp, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tần Phong đi, lôi độn trạ cơ giả hình thức. Làng Mây, Xa dù Tổ bị thị dụ dẻn thành thạo điêu luyện gậy hai cây đánh tới những cây, thấy cảnh này lúc là trong lòng hơi động. Phải biết lôi độn trạ cơ giả hình thức thế nhưng là Lãng Mây bí mật bất chuyện, lịch đại giật cả chiêu bài nhân thuật, chỉ có giật cả cùng với một chút giật cả thân tín có thể tu luyện. Mà tu luyện lôi độn trạ hình thức sau đó cũng liền mang ý nghĩa có tranh cử giật cả tư cách. Theo lý thuyết những thứ này hẳn là Lãng Mây không thể nghi ngờ. Cạ Dục lôi độn trả cỡ dạng hình thức mặc dù còn lâu mới có được tu luyện tới giai đệ tam a cùng đệ tứ lôi ảnh a cái chủng loại kia trình độ, nhưng cũng làm cho hắn có viễn siêu đồng dạng nị dạ tốc độ. Chỉ là mấy hơi thở, Cạ Dục liền đổi kịp còn chưa chạy mất Kenji, một cái cổ tay chặt hướng Kenji sau chỗ cổ chém tới. Tại nơi cổ lông tơ đứng lên, cảm giác được sắp đến nguy hiểm, một cái đánh ra trước nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi Cạ Dục cổ tay chặt. Cạ Dục vừa định muốn tiếp tục công kích, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cỗ kình phong tới, còn không có phản ứng lại liền bị kéo dài mà đến kim cương như ý bổng nhất kích cho đánh bay ra ngoài. Hỏa độn hào viêm chi thuật Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh Tiễn hai tay nhanh chóng kết ấn, há miệng hướng thụ Hải Hàng sinh sáng tạo ra rừng rậm phun ra một cái biển lửa. Biển lửa gặp phải rừng rậm, tất cả cây cối đều thành nhiên liệu cháy hừng hực lấy, để cho hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt. Đệ Tam tấn ngơ ngác nhìn Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện, không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này ra tay thay hắn giải vây. Chớ kinh hường, nguy hiểm còn chưa kết thúc đâu. Sạ dù Tô bị Hỉ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, đưa tay tấn, áo quay người liền hướng xa chạy. Đường Hồng trốn, miệng chảy máu nén đau đớn hướng Sa Dụ Tô bị Hỷ Dụ Dẹn đuổi tới, muốn kéo dài một chút thời gian chờ đợi những người khác thoát ly khống chế. Nhưng để cho Cạn Dụ không có nghĩ tới là, Sa Dụ Tổ bị Hỷ Dụ Dẹn chỉ là đem trong tay Kim Cương Như Ý bổng hướng chỗ của hắn ném qua. "Èn Mạ, nhỏ ngươi." Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn cũng không quay đầu lại, chỉ là ngữ khí trầm trọng giao phó đạo. "Ta sẽ cố hết sức." Kim Cương Như Ý bổng trên không trung chuyển biến thành một cái hạ cụ ma viên hầu, thế lớn lực thành một cước đem Cạn Dụ đá bay ra ngoài. Èn Mạ Vương không có thừa cơ truy kích, mà là thân hình loé lên lại đem hai cái vừa mới thoát ly chế lảng mây dạ dạ cạn xuống dưới ị vào chính mình kim cương bất hoạt thân thể, Hàn Mạ Vương không nhìn công kích, xinh xinh đem bao quát cả cụ dù ở bên trong mười mấy lị dạ đều ngăn ở tại chỗ. Thực sự là phiên phước. Cả Cụ Dụ bởi vì mà lo lắng oán phân thân nguyên nhân trong rừng dập nhận lấy càng nhiều công kích, lại thêm cùng xạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn kiểm chế lẫn nhau, cho nên so Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn thoát khốn chế bên trên một điểm. Một bước chậm bước bất chậm, cả Cụ Dụ không có nghĩ đến hắn cư nhiên bị một cái con khỉ lôi ở nơi này, mắt nhìn Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn biến mất ở mắt bên trong. Nếu là đặt ở mười mấy phút lợi khi trước Cạ Cụ Dụ kỳ thực cũng không như thế nào để ý Sạ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn sinh tử. Dù sao tìm hắn cố chủ nói, Sạ Vũ Tổ Bí Hy Vũ Duyện có chết hay không cũng không đáng kể, tiền đều biết chiếu cho, chỉ cần hắn tận lực là được rồi. Chứ cái đó ra còn có một khoảng khắc lâu dài thuê sinh ý tại Vũ Quốc bên kia trở lấy hắn. Nhưng ngay tại vừa rồi cái kia làng mây đầu lĩnh nghỉ dạ thế, nhưng là cũng đáp ứng hắn dùng 3000 vạn lượng đến mua xạ Vũ Tổ Bí Hy Vũ Duyện đầu người. Đây chính là dòng giá 3000 vạn lượng a. Đáng chết hạ cụ Ma Hầu tử. Cạ cụ Vũ nhìn xem trước mặt thở hồng hộc nhưng trên thân lại không vết thương gì ẩn Mạ Vương, trong lòng cũng là phần cảm thán. Cái này ẩn Mạ Vương thực lực không kém ít nhất cũng là thượng nhẫn cấp bậc, tại tăng thêm cái kia cơ thể của kim cương bất hoại đặc chất, liều chết phía dưới liền cả cấp cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bắt lấy hắn. Mấu chốt nhất là cái này ẻn mạ vương chỉ là một cái thông linh thú, chịu đến trí mạng thương hại sau sẽ trở lại lúc chỗ, lập tức tiếp nhận trị liệu. Dưới loại tình huống này lại có ai sẽ cùng nó lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Lôi độn mị ám. Cả cụ dù há miệng, một đạo cực lớn sấm sét bắn ra, đánh vào ẻn mạ vương trên thân. Lúc này en mạ vương đã đến cực hạn, trong miệng thoát đen khói sau đó bất đắc nổ tung thành một đoạn hạ cụ xương mù biến mất ở tại chỗ. Truy Tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Tay cột làng Mây Nghị Dạ giả thủ lĩnh bị một cái Nị Dạ làng Mây đỡ lấy, thần sắc giữ tận mở miệng hạ lệnh. Còn sống sót mây chụp cái Nị Dạ làng Mây không nói nhảm, trực tiếp theo Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ rèn cùng tên dư hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Dừng một chút, làng Mây Nghị Dạ giả thủ lĩnh nhìn về phía đứng tại chỗ không có động tác cả Cụ Dụ, chất vấn: "Ngươi tại sao không đi? Không muốn tiền sao?" Cả Cụ Dụ lườm làng Mây Nghị thủ lĩnh một mắt, nói: "Lão phu nhận được nhiệm vụ chính là ở đây phục kích dền, bây giờ nhiệm vụ thất bại, truy kích chính là một chuyện khác." Lăng Mây Nghị Dạ giả thủ lĩnh phẫn nộ nói, từ đầu đến cuối cũng chỉ là giết chết xạ vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, làm sao lại là một chuyện khác? Cả Cụ Dụ cũng không có sinh khí, giải thích nói, phục kích xạ vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, động thủ đi qua Mặc Kệ thành bại lập tức trốn sang ngàn giảm, cô Nộ hạ phản ứng không kịp, mức độ nguy hiểm cũng không phải quá cao. Mà bây giờ ở đây náo động lên động tĩnh lớn như vậy, cô Nộ hạ khẳng định có phát giác, đuổi nữa xuống sinh tử khó liệu. Mặc dù đồng dạng là giết xạ vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ nhưng mức độ nguy hiểm khác biệt, giá cả tự nhiên cũng không giống nhau. Lăng Dạ giả thủ lĩnh sững sờ, nói, cho nên cho nên muốn muốn lão phu tiếp tục đuổi đi xuống cả cụ dù 10 phần nghiêm túc nói, phải thêm tiền. Tấu chương xong, chương 178, mời chào thiên tạng, chương 178, mời chào thiên tạng. Ban đêm, hỏa chi quốc cảnh nội cái nào đó mở tối trong sân động. Hoa ba. Sa dù Tô bị Hỉ Vũ Duyện cong lưng há miệng nghẹn ra một miệng lớn tụ huyết, hô hấp đột nhiên trở nên chót lọt rất nhiều. Đệ tam đại nhân, ngươi không sao chứ? Đeo mặt nạ đen đứng ở một bên nhìn xem một màn này trong ánh mắt mang theo vài phần lo nghĩ. Không có việc gì, tụ huyết phun ra tốt. Sa dù Tô bị Hỉ có chút Đã hư nhược khoát Dựa vào vách động hơi thở hỗn hện, Hạ cụ Thiên thời điểm xạ dụ Tô bị Hỉ Vũ Duyện nhìn như là toàn thân trở ra, nhưng trên thực tế lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Xa dụ Tô bị Hỉ Vũ Duyện ít nhất rắn rắn chắc chắc chịu cả cụ dù 8, 9 lần ra chỉ nhận thuật trọng quyền, xương sườn gãy mất 3 cây xương cánh tay, xương đầu mấy người toàn thân cao thấp nhiều chỗ xương cốt đều có nứt xương, mấy chỗ tặng khí cũng có tổn thương. Xa dụ Tô bị Hỉ Vũ Duyện đã bị nội thương rất nghiêm trọng, Hạ Cổ Thiên thời điểm chỉ là gắng một hơi, bây giờ vừa thành tỉnh lại sau xương toàn thân cũng giống như tan ra thành mảnh, không nhấc lên được nửa phần khí tới. Nghỉ ngơi một lát sau, Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện chậm rãi mở miệng nói, nơi này cách cổ nổ hạ rất gần, những cái kia truy chúng ta nghỉ dạ làng mây đã hơn nửa ngày cũng không có động tính, hắn sẽ không đổi theo nữa. Em Châm Mặc không có nhận lời, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Vốn là hắn hẳn là cùng những cái kia nghi dạ làng mây cùng một bọn, nhưng bây giờ hắn lại trở thành những cái kia nghi dạ làng mây mục tiêu. Mà Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện vốn là mục tiêu của hắn, nhưng lần này nhưng lại là Sạ dù Tổ bị Hỉ Vũ Duyện cứu được hắn. Hắn cũng không biết hắn bây giờ phải làm gì cho đúng. Ha ha, ngươi là không biết về sau sẽ đi theo con đường nào không biết nên như thế nào đi đối mặt Sĩ sì Mụ Giả đần sao. Sazuu Tobii Hiiju Zen người già thành tinh, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra tên Zmei mang, điểm ra hắn tình cảnh hiện tại. Cẩn nghe vậy sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Sazuu Tobii Hiiju Zen. Sazuu Tobii Hiiju Zen cười nói, nghi hoặc lao phu làm sao sẽ biết người là Sĩ sì Mụ Giả đặn phái tới người. Ha ha, cái này kỳ thực cũng không có đoán. Một độn bí thuật là đệ nhất hồ cả xẹt dụ hạt Hiija mã đặc thủ bí thuật, liền xem như nhất tộc mấy ngàn năm lịch sử ở trong cũng không có người thứ hai nắm giữ. Muốn sử dụng mục độn, khẳng định muốn từ Hiija sì mã đại nhân trên tế bảo hạ thủ một độn thí nghiệm sớm tại đệ nhị hổ cả xèn dụ Tô bị dạ mạ lúc tại vị lại bắt đầu, lão phu trước kia cũng từng ủng hộ qua cái này thí nghiệm, chỉ có điều bởi vì thiệt hại quá đại thành quả quá nhỏ, lão phu cuối cùng cũng chỉ có thể là kêu ngừng cái này thí nghiệm. Về sau lão phu lại nghe nói sĩ mụ dạ đang cùng Ozo Shi mà lại khởi động lại cái này thí nghiệm, nhóm đầu tiên thí nghiệm thể 60 người toàn bộ tử vong, bị Lao phu sau khi phát hiện lại ngừng thí nghiệm nghiên cứu. Dừng một chút, Sa Dù Tô bị dị dụ rèn ánh mắt tại trên thân Ken Zue một lần, mở miệng nói, nhưng hiện tại xem ra đang lúc đó lừa lão phu, bọn hắn thí nghiệm cũng không phải hoàn toàn không có một chút thành quả. Cứ không nói gì, xem như chấp Sazu Tobie Hiiju Zen mở tới. Xả dù Sazu Tobie Hiiju Zen thấy thế lại là bật cười lắc đầu, nói, "Nói thật, ngươi cái này tính cách thật sự là không giống Từ Sĩ Mụ Dạ đang thủ hạ rụt nhị dạ, ngươi không có bọn hắn máu lạnh như vậy." Sazu Tobie Hiiju Zen kỳ thực rất sớm đã phát hiện Tần Dư không giống bình thường đã không có kinh nghiệm phong phú, cũng không có bị ma diệt đi nhân tính, nếu không phải là cái kia một tay một độn bí thuật quá mức ký hiệu mà nói, Sazu Tobie Hiiju Zen chết cũng sẽ không đem hắn cùng Sĩ đang giữ liên hệ với nhau. Kỳ thực không giống những cái kia rụt nhị dạ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Các cung không phải sĩ si mụ dạ đan dư trong tay thu thập mà đến những cái kia phổ thông cô nhi, mà là từ trong những cái kia thí nghiệm bên trong duy nhất còn sống sót thí nghiệm thể. Hiện nay giới Nị Dạ duy nhất có thể sử dụng một độn bí thuật Nị Dạ, sĩ si mụ dạ đan dư tự nhiên không có khả năng giống huấn luyện phổ thông rụt Nị Dạ như thế đi huấn luyện Tèn Mặc dù tại trên nhẫn thuật, thể thuật các loại kỹ năng huấn luyện sĩ si mụ dạ đan dư đối với Tèn vẫn là 10 phần hà khắc, nhưng sĩ si mụ dạ đan dư cũng rất ít để cho kinh nghiệm những cái kia sinh tử sự tình. Thậm chí vì ẩn tồn tại, si cũng rất ít để cho ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cho nên mới có thể biểu hiện cùng những cái kia rụt Dạ có chỗ khác biệt. Sa dù bị hỉ dù dẹn tiếp tục nói, ngươi bây giờ sẽ có mê mang cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao lấy sỉ mụ dạ đắn lao ra hỏa kia tính cách tới nói nhiệm vụ lần này thất bại, hắn vì xóa đi vết tích chắc chắn là sẽ giết ngươi diệt khẩu. Húng chi vẫn là loại này ám sát hồ cả nhiệm vụ. Cho nên ngươi nếu là muốn sống lời nói đầu tiên là không thể về lại ruột, thứ yếu liền muốn tìm một cái núi rửa cường đại, có thể tại sỉ mụ dạ đắn thủ hạ bảo chủ ngươi. Dừng một chút, Sa dù tổ bị hỉ dù dẹn hít sâu một hơi, nhìn về phía Giống như ngươi vậy nghỉ dạ không nên trở tại rút, lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết xỉ mụ dạ đằng bên kia phiền phước. Nghe vậy sử sợ, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, đệ tam đại nhân không hận ta sao? Ta thế nhưng là mới tham dự phục kích ngài hành động, mang đến cho ngươi phiền toái lớn như vậy. Xa dù Sazuto bị thị dụ rèn nghe vậy đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tán khốc, nhưng vẻ mặt trên mặt lại là không có biến hóa chút nào, lắc đầu nói, nói không hận, không giận là dạ, dù sao lão phu lần này mặc dù là sống tiếp được, nhưng lão phu nhi tử, con dâu thế nhưng lại chết ở nơi đó. Nhưng hận cùng giận cũng phải tìm đối với mục tiêu. Cái kia gọi cả cụ dù nhị dạ phản bội chỉ là lấy tiền làm việc, những cái kia làng mê mị dạ dạ nhưng là bởi vì cấp độ càng sâu lợi ích cố kết, mà ngươi lại chỉ là nghe lệnh làm việc, trên tại trên tính chất là không giống nhau. Ngươi là ta cổ nộ hạ nhị dạ, chỉ có điều nhận lấy xì mù dạ đan che lậy, cho nên muốn tìm lão phu chắc cũng là đi tìm xì mù dạ đan chứ, mà không phải ngươi. Ngươi trẻ tuổi đi sai bước nhầm vốn là không thể tránh được, chỉ cần có thể lãng tử hồi đầu vậy lúc này không muộn. Lại nói, hôm nay nếu không phải là ngươi cái kia thụ hải hảng sinh kéo lại đại bộ phận lời của đích nhân, lão phu có lẽ cũng đã chết ở nơi đó. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện lời nói đến mức rất chân thành tha thiết, nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân hắn lại là chưa hề nói. Hắn vốn là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài, mà một độn bí thuật xem như đệ nhất hộ cả xẹt dù hạt hỉ dạ mà đã bình định loạn thế bí thuật tại cổ nổ hạ vốn là có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Đơn giản tới nói chính là Sạ dù Tô bị Hỉ Vũ Duyện thấy được tiềm trên người giá trị, cho nên mới nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Nếu là đổi lại phổ thông ly ra, Sạ dù Tô bị Hỉ Vũ Duyện đừng nói cứu được, không có giết coi như tốt. Hắn trầm thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đáp ứng Sạ Tô bị Hỉ Vũ Duyện mời chào. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ thấy thế vui mừng. Lập tức lại mở miệng dò hỏi, "Có thể cùng Lao phu nói một chút xỉ mụ dạ đan dược lần này kế hoạch cụ thể sao?" Sazuu Tobi Hyuju rèn sợ gì muốn mời chào Tenzo còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là vì từ Tenzo ở đây mở ra đột phá khẩu, từ Tenzo trong miệng thu thập sĩ mụ dạ đan dược chứng cứ phạm tội. Nếu là dùng đến tốt, cái này Tenzo thế nhưng là một cái có thể chế tài đắn dao nhọn. Nhưng Tenzo lại lắc đầu, chỉ chỉ miệng của mình, nói, "Không được, ta bị đan đại nhân xuống chú ấn, nói không nên lời cùng hắn liên quan sự tình." Nói xong Kenz phun ra đầu lưỡi, hướng Sazuu Tobi Hyuju rèn triển lộ ra hắn đầu lưỡi một cái chú ấn phù văn. Xem cạ cột dệt chi ân sao? Sa Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dẹn thấy thế hai mắt híp lại. Sự tình mặc dù phiền toái một điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tấu chương xong, chương 179, chúng ta thua được, chương 179, chúng ta thua được. Cùng lúc đó, cô nộ hạ, làng mây sứ đoàn trỗ khách sạn bên trong. Hành động thất bại. Ximu Dạ đan một mặt âm trầm nhìn xem đối diện Đồ đệ cùng Sa Mỹ hai người, ngữ khí lạnh giá đến cực điểm. Đồ Đài khẽ như mày, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta biết, tại sao dù Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dẹn mang theo chạy thoát không lâu sau?" Sĩ Mộ Dạ đang cùng Đồ Đại hai người liền đều thông qua thủ đoạn của chính mình thu đến tin tức, đối với chuyện xảy ra lúc đó đều có một cách đại khái hiểu rõ, hai người cũng là hết sức phẫn nộ. Sĩ Mộ Dạ đang mở miệng nói, chẳng lẽ Đồ Đại các hạ liền không nên cho Lao Phu một cái công đạo sao? Căn cứ Lao Phu biết, nếu như không phải là các người người làng mây đột nhiên hướng Lao Phu người ra tay, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn căn bản không trốn thoát được. Bây giờ tốt, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn không chỉ có không chết, các người người làng mây còn bại lộ thân phận, sau đó muốn kết cục như thế nào? Đồ Đại nghe vậy trong lòng cũng là tức giận không thôi. Sĩ Mộ Dạ đương nhiên nói tới tình huống hắn cũng biết, đối với cái kia làng Mây Nghị Dạ giả thủ lĩnh Mạo Muội làm ra quyết định cũng là không dám giật bựa. Đồ đại cũng thừa nhận một độn huyết kế bí thuật thật là 10% phần yếu, nhưng ở lúc đó dưới tình huống đó, làng Mây Nghị Dạ giả thủ lĩnh hoàn toàn có thể cùng Tenzo tác, chờ đánh chết Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ rèn sau đó lại đi bắt Tenzo cũng không mượn. Làng Mây Nghị Dạ giả thủ lĩnh hoàn toàn là bị tiêu ngạo che đôi mắt, tự cho là hoàn toàn nắm trong tay ngay lúc đó thế cục lúc này mới làm ra quyết định sai lầm. Hơn nữa cái kia làng Mây thủ lĩnh còn tại trước mặt bị Hỉ rèn bại thân phận, hoàn toàn không đặt bọn hắn an nguy trong lòng. Nếu như chờ xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn bị nhị dạ làng mây phục kích tin tức truyền về cổ nô hạ, bọn hắn những thứ này thân ở cổ nô hạ làng mây sứ dạ đoàn cùng còn bị nhốt ở trong ngục bắt vĩ rịn cở dị kỹ kỹ nở bè đều biết 10 phần nguy hiểm. Lần hành động này thất bại cái kia làng mây nhị dạ dạ thủ lĩnh phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng bất kể nói thế nào cái kia làng mây nhị dạ dạ thủ lĩnh đều là người mình, Đồ tự nhiên là không có khả năng xỉ mù dạ đàn trước mặt thừa nhận sai lầm. Đồ Đại mở "Đàn phụ tá, bại vốn là chuyện thường bình gia, huống dù sao cũng là bóng, thực lực cường đại, hội ngoại ý muốn cũng rất bình thường." Huân nữa bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta kế tiếp nên như thế nào kết thúc công việc a. Kết thúc công việc. Ha ha, Sĩ si Mộ Dạ đàn mắt liếc gian phòng sói sỉnh bên trong đã đóng gói tốt hành lý, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi bây giờ nghĩ hẳn không phải là như thế nào kết thúc công việc, mà là như thế nào chạy trốn a. Sĩ si Mộ Dạ đàn vốn là tại ruột căn cư phục hiệu, cũng là bởi vì thu đến làng mây sứ đoàn đang tại chỉnh lý hành trang tin tức mới vội vã chạy tới. Nếu là chậm một chút nữa, mây bởi vì sứ đoàn chỉ sợ cũng tại lấy tay như thế nào thoát đi cô nô hạ. Đồ đại lại là cười lắc đầu, nói, đàn phụ tá hiểu lầm. Chúng ta làm như vậy chẳng qua là muốn dụ ngườiơi qua đây mà thôi. dù sao chúng ta mọi cử động tại cổ nổ hạ dưới sự giám thị không tốt trực tiếp đi tìm người cũng chỉ có thể là ra hạ sách này điểm ấy đổ đài ngược lại là không có nói dối hắn làm như vậy thật là muốn dẫn xì si mù ra đến tới nhưng bọn hắn cũng đích sắc làm xong rời đi chuẩn bị về phần tại sao muốn dẫn xì si mù ra lần tới đó cũng là chuyện không có cách nào dù sao bọn hắn bây giờ thân ở trong cổ nỗ hạ muốn cưỡng ép phá vây căn bản là không thể nào nhưng nếu là không có lý do chính đáng bọn hắn cũng không cách nào trong đêm rời đi cổ nấ hạ cho nên chỉ có thể là đem hy vọng đặt ở trên thân xì si mù raẳ Sì mù dạ đàn dư hiếp mắt, mở miệng nói, không biết đồ đất các hạ lời này là có ý gì. Đồ đái lắt đầu, nói, không có ý gì, chỉ là muốn cho đàn dư trưởng lão làm tròn lời hứa, tìm cơ hội thả ra kỳ nớ bệ e, đồng thời thuận tiện tiễn đưa chúng ta rời đi cổ nổ hạ mà thôi. Ha ha sì mù dạ đàn giận quá thành cười, nói, để cho lão phu làm tròn lời hứa, nhưng các người hoàn thành ước định giữa chúng ta sao. Đồ đái lại là nghĩ không có chú ý tới sì mù dạ đàn dư tâm tình bị đẻ nén. Đắc Phi sở vẩn nói, "Đan trưởng lão cần phải biết rằng chúng ta bây giờ là trên một sợi từng châu chấu, nếu như chúng ta rơi vào cổ nổ hạ trong tay, Đan trưởng lão ngươi cho là mình có thể chạy trốn được sao?" Hơn nữa Đan trưởng lão càng rõ ràng hơn chính là, chúng ta dù cho rơi xuống cổ nổ hạ trong tay, nhưng cổ nổ hạ cũng sẽ không dễ dàng giết chúng ta. Đợi đến cổ nổ hạ tân nhiệm hộ cả thượng vị sau đó, chúng ta lảng mây lại túi đầu, nhận cái sai, bồi ý tiền, cổ nổ hạ còn có thể giết chúng ta sao? Nhưng Đan trưởng lão ngươi cũng không giống nhau, nếu là ngươi cấu kết chúng ta lảng mây đối nhà mình tổn ảnh hạ thủ sự tình lan truyền ra ngoài, đừng nói trở thành tân nhiệm hộ Ngươi tại cổ nổ hạ còn có đất đặt chân sao? Đồ đái lần này thao tác có thể nói là không biết xấu hổ tới cực điểm, chính mình làm hỏng hợp tác không nói còn muốn đem tất cả phiền phức giao cho Sỉ sì Mộ Dạ đàn dư, chính mình xách thùng chạy trốn. Bất quá cái này cũng là làng mây tắc phong trước sau như một, đồ đã có thể làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Sỉ sì Mộ Dạ đang cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi đây là đang uy hiếp La Phu. Đồ đánh mắt tiên tính nói, không, ta chỉ là đang trình bày một sự thật. Chúng ta thua nổi, nhưng ngươi thua không thua lên chỉ có chính ngươi biết, mà chỉ cần đàn dư tá tiễn đưa chúng rời đi liền có thể đem mọi chuyện đều đẩy lên chúng ta làng mây trên đầu tới, chúng ta làng mây không có có cố kỵ sau đó cũng biết đối ngoại tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Cứ như vậy, chỉ cần đan dự phụ tá ngươi giải quyết ngươi cái kia bị sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn mang đi thủ hạn, như vậy hắn sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cho dù là biết sự tình chân tướng cũng không có bất cứ chứng cứ gì tới chỉ chứng ngươi. Đến lúc đó đan phụ tá ngươi vẫn như cũ có thể tranh cử đệ tử hồ cát, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Không có khả năng. Như vậy chẳng phải là muốn đem lão phu vận mệnh giao cho các ngươi làng mây chúng không? Sĩ Mộ Dạ nghe vậy trực tiếp phụ định nói, lão phu tuyệt đối sẽ không bị người quản chế. Đỗ Đại nghe vậy lắc đầu nói, đàn phụ tá nói đùa, chúng ta trở về làng mây cũng là cần thời gian nhất định, mà chờ chúng ta trở về làng mây sau đó cổ nộ hạ hổ cả tranh cử cũng nên kết thúc. Nếu như đàn phụ tá ngươi thành công làm tới đệ tứ hộ cả, cái kia giống như trước ngươi nói tới, một chút lưu luôn phỉ ngữ tôi, trên người ngươi không kém điểm ấy nức vẫn. Mà nếu như đàn phụ tá ngươi không có trở thành đệ tứ hộ cả, ha ha, đó chính là ngươi chuyện của sĩ sì mù dạ Đan." Sĩ mù dạ Đan nghe vậy thần sắc một hồi âm tình bất định, trong lòng mặc dù vẫn như cũ tức giận vô cùng, nhưng không thể phủ nhận là hắn hay là bị Đỗ Đại lời nói cho thuyết phục. Đô lại thấy thế lại tăng thêm một muồi lửa, nói: "Kỳ thực đan phụ tá cũng không cần quá mức lo lắng, cùng Na Mỹ Cạ giờ Mỹ nạ tổ so sánh, chúng ta làng Mây kỳ thật vẫn là càng hy vọng đan phụ tá ngươi có thể thành công lên trước. Vì thế chúng ta làng Mây thậm chí còn có thể lấy ra một chút tài nguyên tới ủng hộ đan phụ tá ngươi thượng vị." Dừng một chút, Đô lại từ trong ngực lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong chữ vật quyển trục đưa cho Sỉ Mù Dạ đan nói, đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng cũng biểu thị ra thành ý của chúng ta. Trong này tài nguyên cũng đủ để giúp phụ tá ngươi lôi kéo cổ nô hạ bên trong mấy cái tiểu gia tộc. Sĩ Mộ Dạ đang chầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn đưa tay đem đổ đặt trong tay chữ vật quyển trục cho nhận lấy. Tấu chương xong, chương 180, kinh biến, chương 180, kinh biến. Ban đêm, tiến tính cổ nổ hạ bên trong đột nhiên là sáng lên ánh lửa, bốn phía đều chuyển đến tiếng nổ. Trong lúc nhất thời toàn bộ cổ nộ hạ đều lâm vào hỗn loạn ở trong. Địch tập, địch tập. Vũ hạ tộc địa bên trong, từng cái vũ nhóm tử trong ngột thức tỉnh, không đến 3 phút, mấy trăm cái mặc quần áo trang bị vũ trì dạ liền tự giác đi ra ra môn đi tới trên đường phố tụ tập. Uchiha triển xuất hiện trên đường phố lúc Uchiha phụ gạ cụ cùng Uchiha tẹt cả hai người lập tức nhích lại gần. Tộc trưởng, biết đã xảy ra chuyện gì sao? Uchiha phụ gạ cụ thần sắc nghiêm trọng, dựa vào một chút gần liền không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi. Cổ nô hạ bên trong gặp tập kích, bất kể thế nào ra sao nguyên do, phụ trách thủ vệ Cổ nổ hạ an toàn Cổ nổ hạ bộ bảo vệ cũng khó khăn từ tội lỗi. Một cái xử lý không tốt, đây đều là một cái công kích vũ hạ nhất tộc cùng Cổ nổ hạ bộ bảo vệ mượn cớ. Mặt khác cụ Uchiha phụ gạ cụ lo lắng hơn chính là tối nay tập kích có thể là ghim hắn đu hạ nhất tộc bày một cái bẫy. Uchiha trên lúc đầu Nói, tối nay là bát đại thúc tại bộ bảo vệ giá trị ban, hắn hẳn là cũng tại tới trên đường, trước chờ một chút ta. Uchi Hạ tiếng nói vừa ra, Uchi Hạ Giạt Hỉ thân ảnh liền một cái thuần thân xuất hiện ở đám người trước người. Uchi Hạ Giạt Hỉ không đợi đám người mở miệng hỏi thăm, liền trước tiến mở miệng nói, "Tộc trưởng, Hồ Cạ Ca Úc, Cố Nộ Hạ bệnh viện, Cố Nộ Hạ ngục giam, Cố Nộ Hạ thương khố, Cửu Vĩ Giản cự dị quỷ nơi ở cùng với Cố Nộ Hạ cô nhi viện rất nhiều trong tôn trọng yếu bộ môn đều bị một đám không rõ lai lịch địch nhân tập kích." Nhóm này địch nhân thực lực không mạnh, đêm nay giá trị ban bộ bảo vệ Nghị Dạ đã đem bọn hắn ngăn chặn, nhưng bọn hắn tựa hồn là đang nhiều luộn ánh mắt, bây giờ còn không biết bọn hắn chân thực mục đích là cái gì. Cổ Nộ Hạ Cô Nhi viện. U Chỉ Hạ Trình nghe được Cụ Trí Hạ Giạt Hy Dỗ nói ra địa điểm này, sau đó ánh mắt lóe lên một cái, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Bây giờ Cổ nổ Hạ Cô Nhi viện nhìn như không có bất kỳ cái gì phòng giữ sức mạnh, nhưng vụng trộm lại là có một cái cả cấp cường giả chú đóng lâu dài, ở trong tối mà vụng trộm còn có một cái cả cấp cường giả tại trông coi cái kia trộm cả cấp giả, an toàn không là vấn đề. U Hạ Trình mở miệng nói, Địch nhân là từ trong thôn tới hay là từ ngoài thôn tới? Uchi hạ Thìn vấn đề này nhìn như là vẽ vời thêm chuyện, nhưng trên thực tế lại là có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu như địch nhân là từ ngoài thôn tới, cái kia vấn đề liền vô cùng nghiêm trọng. Cổ nộ hạ kết giới ban tồn tại cũng không phải là không có tác dụng, nếu để cho địch nhân dễ dàng như vậy liền từ ngoài thôn xâm lấn, Cổ nộ hạ kết giới ban vẫn còn không có phản ứng chút nào, để cho bọn hắn Cổ nổ hạ bên trong tiến hành không chút kiêng kỵ phá hư mà nói, chỉ có thể nói Cổ nộ hạ kết giới ban bên trong xảy ra đại vấn đề, Cổ nộ hạ bây giờ bố trí rất nhiều phòng ngự giống như không có tác dụng. Nếu như địch nhân là từ Cổ nổ Hạ bên trong tới, cái kia vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng. Cổ Nộ Hạ thẩm tra quy định vốn là vô cùng nghiêm ngặt, có Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ, A Vũ, rốt đa trọng thẩm tra, nếu như cái này cũng xâm nhập vào đại lượng địch nhân, vậy chỉ có thể là Cổ nổ Hạ nội bộ xuất hiện vấn đề. U Chỉ mở miệng nói, Cổ Nộ Hạ kết giới ban bên kia không có kiểm trách đến bất kỳ xâm lấn dấu hiệu, những địch nhân này chỉ có thể là đến từ nội bộ. Mặt Khác. U Chỉ Hạ Trần trực tiếp truy vấn, mặt khác cái gì? Chỉ Hạ Giác Hỉ chờ một chút, ngữ khí có chút quái dị nói, mai cho tới bây giờ, Cổ Nộ Hạ điều tra ban, thông tin ban À bù, rút các loại bộ môn cũng không có bất luận cái gì hành động thực tế, ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ cũng không có thu đến bất luận cái gì hiệp phòng thông tin. Thật giống như toàn bộ cổ nổ hạ đều chỉ có chúng ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ tại chống lại những xâm lấn giả kia. Thì ra là thế. Uchi Hạ Thìn nghe vậy cười lạnh, nói, sĩ sì mù già đang lao ra hỏa kia vậy mà đã phát rổ đến loại này tình cảnh. Nếu như ta không có đoán sai, làng mây xứ đoàn ngủ lại khách sạn bây giờ là vô cùng yên tĩnh A Kết hợp bây giờ cổ nổ hạ bên trong phát sinh đủ loại hiện tượng dị thường cùng Uchi Hạ Chuyển biết đến một chút tin tức, Uchi Hạ Chuyển rất nhanh liền đem chuyện lần này hấp thụ sau màn khóa chặt ở Sĩ Mộ Dạ đang cùng làng Mây Sứ đoàn trên thân. Uchi Hạ Chuyển tự nhiên cũng là đã sớm thu đến xạ dụ Tô bị hủy rủ rèn bên kia hành động thất bại tin tức, thậm chí Uchi Hạ Chuyển còn biết làng Mây Sứ đoàn thu thập hành lý dẫn Sĩ Mộ Dạ đang tiến đến gặp gỡ tin tức. Bất quá làng Mây trong sứ đoàn thủ hạ đều có năng lực không tệ cảm giác nguy dạ, trắng không dám quá mức tới gần, cho nên Độ Trị Hạ Chuyển cũng không biết làng Mây Sứ đang thương lượng nội dung cụ thể. U Chí Hạ Thìn ngay từ đầu cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng, cũng không có nghĩ đến sỉ mụ dạ đắn cái này đầy miệng nhất thiết vì thôn giá hỏa vì trở thành đệ tứ hổ cả đã phát rồ đến tình cảnh đem thôn lợi ích bán cho địch thôn. Hiện tại xem ra U Chí Hạ Thìn vẫn là xem thường quyền hạ đối với một người dụ hoặc rốt cuộc lớn bao nhiêu. U Chí Hạ giả hỉ rổ nghĩ nghĩ sau hồi đáp, thủ hạ tin tức chuyển đến bên trong xác thực không có cùng làng mây sứ đoàn tương quan, bên kia đúng là vô cùng yên tĩnh. U Chí Hạ Thìn gật gật đầu. Xác nhận trong lòng phòng đoán sau cũng sẽ không do dự, trực tiếp hạ lệnh, bắt đại thúc, ngươi lập tức dẫn dắt bộ bảo vệ đệ nhất, đệ tứ, đệ thất đại đội lập tức thông qua trong tộc mật đạo ra thôn đi tới làng mây phương hướng bố trí mai phủ. Đại ca, ngươi dẫn dắt bộ bảo vệ thứ hai đại đội phối hợp đêm nay giá trị ban bộ bảo vệ đệ tàm, đệ bắt đại đội thành viên mau trong quét sạch trong thôn địch nhân, chấn an thôn dân. Phu gạ cu đại ca, ngươi lập tức cầm thủ lệnh của ta đi hỉ, hỉ ủ g Bộ bảo vệ đệ cựu đại đội đóng giữ tập địa, để cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tụ tập bộ bảo vệ nhân viên văn phòng cùng với trong tộc không phải bộ bảo vệ nghị dạ thống nhất điều hành. Bộ bảo vệ đệ ngũ, đệ lục, đệ thập đại đội người đi với ta cổ nộ hàng giam. Lập tức hành động. U chỉ hạ truyền ra lệnh một tiếng, trên đường phố tụ tập thủ trì hạ nghị dạ nhóm trong nháy mắt hành động, ngoại trừ muốn đóng giữ tộc địa nghị dạ, những thứ khác nghị dạ nhóm tại mấy hơi thở liền biến mất không còn một mảnh. Cổ nộ bộ bảo vệ hành động nhân viên tổng cộng chia làm 10 cái đại đội, mỗi cái đại đội lại phân 4 cái trung đội, 12 cái tiểu đội, cùng với chính phó đội trưởng hai người, tổng cộng 500 người. Cái này 500 người cũng là vũ trì hạ nhất tộc tinh luyện sức mạnh, vận chuyển lại đủ để tại trong vòng một đêm hủy diệt một cái nước nhỏ. Khi vũ trì hạ chỉ mang theo hơn 100 ủ trì hạ nghỉ dạ đuổi tới Cổ Nộ Hàng Ngục giam phủ cận, Cổ Nộ Hàng Ngục giam đã hoàn toàn luân hãm, trong ngục giam giam giữ các phạm nhân cũng không có chạy tứ tán, mà là tại một ít người có dụng tâm khắc kích động phía dưới tận tình phát tiết tâm tình của mình, phá hư tất cả những gì chứng kiến. Cổ Nộ Hạ Phương diện tại một ít người áp chế xuống cũng không có tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, chỉ có nghe tin chạy tới Cổ Hạ bộ bảo vệ quân Âu hợp đang nỗ lực ngăn trở những phạm nhân kia hành động cũng chính là cổ nổ hạ ngục giam vị trí là cổ nổ hạ hẻo lánh nhất so sánh, bằng không thì đêm nay cũng không biết có bao nhiêu cổ nổ hạ bình dân sẽ phải chịu tổn thương. Uchi Hạ Thiên nhìn thấy một màn này sau là thần sắc khó coi, lạnh giọng hạ lệnh, bộ bảo vệ đệ ngũ, đại đội thứ 6 người ngay tại chỗ xử lý vượt ngục phạm nhân, như gặp phản kháng, giết chết bất luận đội. Đệ thập đại đội người đi theo ta. Tại cổ nổ hạ ngục giam sau phương hướng, có một chi mấy chục người đội ngũ đã là thừa dịp hỗn loạn thoát đi cổ nổ hạ biên giới, trốn ra cổ nổ hạ bên ngoài. Tấu xong, chương, chương 181 đã không có hạn của ế mù già đản dư, chương 181, đã không có hạn của ế mù già đản dư. Đi mau, những tù phạm kia bên trong đại bộ phận cũng là người bình thường, còn bị giam lỏng lâu như vậy, kéo không bao lâu. Cổ nộ hạ bên ngoài, đồ đại một đoàn người khiêng một cái cực lớn thùng gỗ nhanh chóng đi về phía trước, thỉnh thoảng thúc dục đám người tăng thêm tốc độ. Cái kia cực lớn thùng gỗ chính là cổ nộ hạ phong ấn ban đặc chế phong ấn trang bị, phía trên có vài chục đạo phong ấn phong ấn phù bên trong chính là mấy bắt mở miệng đề nghị, nhân Tất nhiên Sĩ Mụ Dạ Đăng đã đem giải ấn phù văn dệ cho chúng ta, không bằng trước tiên đem kỳ nợ bệ đại nhân phong suất, có hắn tại, chúng ta an toàn rời đi tỷ lệ cũng biết đề cao rất nhiều. Đồ Đài nghe vậy lại lắc đầu, nói: "Không đổi, mặc dù có giải ấn phù văn muốn giải khai phong ấn cũng cần một đoạn thời gian, bây giờ Cổ nổ Hạ truy binh cách chúng ta rất gần, hơi dừng lại liền sẽ bị bọn hắn cho đuổi kịp. Chúng ta bây giờ trong đội ngũ sức mạnh không đủ, bị bọn hắn đổi kịp căn bản kéo không đến mở ra phong ấn phong kỳ đi ra." Dừng một chút, Đồ Đại lại bổ sung nói: Trước đây tiếp ứng tiểu đội tại trận giết xả dụ tổ bị hỉ dụ rèn sau khi thất bại đã một khắc không ngừng chạy đến bên này, tính toán thời gian bọn hắn cũng đã đến phủ cận trung kết chi cấp rất nhanh liền có thể cùng chúng ta hội hợp. Mặc khác vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta vài ngày trước tại cùng giải cả hồi báo chuyện này, thời điểm để cho hắn mới tổ chức một đội tinh nhuệ nghỉ dạ tới trợ giúp chúng ta, hạ cụ thiên thời điểm ta đã để cho bọn hắn hướng về cổ nổ hạ lại gần, không sai biệt lắm cũng sắp đến đến rồi. Chờ chúng ta tụ tập cùng một chỗ sau có phòng bị sức mạnh, lại lấy tay giải khai kỷ nở phong lấn cũng không muộn. vậy cũng không có nói thêm gì nữa. Nhưng nàng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Cổ Nộ hạ vị trí, không biết vì cái gì ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Từ vừa rồi bắt đầu, Sami liền có loại cảm giác bị người dõi nó, nhưng cẩn thận tìm kiếm sau đó lại tìm không ra loại kia nhìn trộm cụ thể bắt nguồn từ phương nào. Mà trong đội ngũ cảm giác nhị ra cũng cẩn thận từng điều tra, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Sami cuối cùng cũng chỉ có thể đem loại cảm giác này đổ cho chính mình hư tâm. Ngay tại làng Mây Sứ đoàn đội ngũ sau lưng mấy cây số chỗ, Uchi Hạ Trình dẫn theo Cổ Nộ hạ bộ bảo vệ thập đại đội Uchi Hạ nhóm không nhanh không chậm đuổi theo làng Mây Sứ đoàn dấu vết. Mà Uchiha bên người Trinh chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc áo choảng, mang theo Uzu mà kỳ mặt nạ quái nhân. Uchiha Trinh nhìn về phía Tô mở miệng do hỏi, ngươi xác định tin tức không tệ. Tuyệt đối không tệ. Tô Bi lời thề son sắc bảo đảm nói, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, tại ước chừng sau một tiếng dưới liền có thể theo tới tiếp ứng bọn hắn làng mây nì dạ dạ hội hợp. Những tới tiếp ứng bọn hắn kia làng mây nì dạ dạ có chừng 100 người, đại bộ phận cũng là trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn, thượng nhẫn cấp bậc Tiếp đó tại sau 3 tiếng rơi những cái kia trận giết sạ dụ Tô Bí hỉ dù làng mây nỉ dạ dạ cũng biết cùng bọn hắn hội hợp, bọn hắn có 37 người, đại bộ phận cũng đều là trung nhẫn, thượng nhẫn cũng có 5 cái. Bọn hắn hội hợp mà đại khái chính là tại phụ cận chung kết chi cốc. Mặt khác tại những cái kia tới tiếp ứng bọn hắn nỉ dạ bên trong có một người vô cùng đặc tụ, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại bị vây quanh bảo hộ, tại làng mây địa vị phải rất cao. Tô Bí lời ít mà ý nhiều, đem dệt trắng nhóm tham dò tin tức từng cái nói ra. Hơn 100 cái trung nhẫn cấp bậc trở lên nỉ dạ ha ha U nghe vậy cười lại nói, đệ tử gia cả lần này vì nghĩ cách cứu viện kỵ nờ bị ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá bọn hắn tất nhiên dám đến vậy thì làm tốt toàn bộ lưu tại nơi này chuẩn bị đi. U trì Hạ bây giờ đã cơ bản thăm rõ sĩ mụ dạ đang cùng làng mây xứ đoàn nhu độ. Đại khái chính là sĩ mụ dạ đàn hiệp trợ làng mây xứ đoàn cùng bắt vĩ rịn cở dị kỹ thoát đi cổ nô hạ, tiếp đó đem hết thảy tội lỗi đều đẩy lên trên thân làng mây, tới một cái đánh chết không niệm nợ. Mà hạ, đi bắt vĩ sự cũng có thể từ cạnh bằng chứng là bọn hắn làng chặn đường tổ bí Cố Nổ hạ dân cùng chung mối thù, nhất trí đem đầu Mây nhắm ngay làng Mây. Trong tình huống không có chứng cứ xác thật, xa dù tội bị thị dụ dẹn cũng không khả năng ở trên ngoài sáng cầm sĩ mụ dạ đản như thế nào. Cứ như vậy làng Mây cầm lại bắt vĩ rịn cợ dị kỳ, có thể không cần lại cho những sự tình kia trước tiên bàn luận tốt hiện uyên, mà sĩ mụ dạ đản thì từ trong chuyện này thoát thân ra ngoài, cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. Nhưng làng Mây sứ đoàn cùng sĩ mụ dạ đản ngược lại là vẹn toàn đôi bên, mà hạ lại là muốn tại trong bọn hắn vẹn toàn đôi bên thiệt hại đại lượng lợi ích, dù hạ nhất tộc cũng sẽ nhận thay bảy gió. Mặc dù cổ nổ hạ công việc phòng bị không chỉ là ủ trì hạ nhất tộc đang làm, thậm chí ủ trì hạ nhất tộc phụ trách cũng vẹn vẹn chỉ là cổ nổ hạ bên trong yên ổn phùng vinh, giống loại này ngoại thôn tập kích là trách không đến ủ trì hạ nhất tộc trên thân tới. Nhưng ở cổ nổ hạ tuyệt đại đa số thôn dân trong mắt ủ trì hạ nhất tộc cổ nổ hạ bộ bảo vệ chính là phụ trách bảo vệ cổ nổ hạ. Bọn hắn cũng sẽ không quản cái gì thực tế trước quyền phân công, bây giờ cổ nổ hạ xảy ra chuyện, dĩ nhiên chính là ủ trì hạ nhất tộc cùng cổ Nếu như chuyện này xử lý không tốt mà nói, như vậy hạ trình phía trước hao tốn nhiều công phu như vậy mới thay đổi hạ nhất tộc tại thôn dân trong mắt hình tượng sợ rằng sẽ trong một đêm thay đổi, sụp đổ. Cho nên hạ trên nhất thiết phải tới làm một ít chuyện phòng ngừa cái loại kết quả này phát sinh, cũng tỉ như đem đến xâm phạm làng Mây nghỉ dạ dạ một mẹ hốt gọn. Nói như vậy, hạ nhất tộc tại cổ nổ hạ trong lòng dân hình tượng còn có thể nâng cao một bước. Đến nỗi đem làng Mây nghỉ dạ dạ một mẹ hốt gọn sau xử mù dạ đấn cùng làng Mây phải thu xếp như thế nào? Ha <cười> ha, đó cùng hắn Uchiha trên thì có cái quan hệ gì đâu. Uchiha trên nhìn về phía Tobirao hỏi: Ngươi tới của chúng ta chỗ nào? Tô bị hồi đáp, Uchi, phủ gã củ đã mang theo Hỉ ủ gã nhất tộc Nị dạ cùng ngũ trì Hạ dạ người hội hợp, bọn hắn đang tại hướng về làng Mây Sứ đoàn phía trước tiến kẽ, đại khái hơn 1 giờ liền sẽ tao ngộ làng Mây Sứ đoàn cùng những cái kia tới tiếp viện làng Mây Nị dạ dạ. Uchi Hạ nghe vậy lập tức hạ lệnh, ngươi lập tức đi thông chi bọn hắn tạm hoán động thủ, tốc độ cao nhất chạy tới phụ cận trung kết chi cốc bố trí mai phục, chờ làng Mây người đều đến đông đủ đó động thủ lần nữa một lưới bắt họ. Dừng một chút, Hạ lại mở miệng dò hạ bên trong tình thế nào? Tô bị hồi đáp, Những cái kia gây ra hỗn loạn vốn chính là con rơi, Cố Nộ hạ bên trong tình huống cơ bản đã ổn định. Mặt khác chính là Na Mỹ Kage Minato đã tổ chức một nhóm nghỉ dự định đến đây trợ giúp ngươi. Uchiha Thiên nghe vậy lắc đầu nói, ngươi lại truyền một lời cho Minato, để cho hắn không cần tự mình dẫn đội tới, trong thôn chẩm chẩm hảo sĩ mù dạ đãn là được. Mặt khác vì để phòng ván nhất, ngươi để cho Obito tổ trong bóng tối nhìn chẩm chẩm một điểm, để tránh Minato bị sĩ mù dạ đan hại. Cứ như vậy, có cái gì tin tức mới lại lập tức cho ta biết. U chỉ hạ triển bây giờ đối với tại sĩ mụ dạ đan hạn cuối đã không còn ôm lấy bất luận cái gì mong đợi, cho nên để tránh sĩ mụ dạ đan dự chó cùng rất dở, vẫn là để nạ mỹ cả giờ mì nạ tụ bọn hắn nhìn chằm chằm một điểm tốt hơn. Tấu chương xong, chương 182, độc tập, chương 182, lịch tập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làng mây sứ đoàn trong đội ngũ, Mỹ nhìn xem chúng quanh thỉnh thoảng chuyển đến chúng na chim hót rừng rậm trong lòng cái kia cố bất an cảm xúc chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Đồ nhân đã cùng đến đây tiếp nhân mã nối liền đầu, bọn hắn ngay tại phía trước 1 km trong rừng chờ chúng ta. Đúng lúc này, một cái thả ra giò đường nhị dạ làng mây đột nhiên là xuất hiện ở đội ngũ phía trước, lớn tiếng nói: "Hảo, đại gia thêm ít sức mạnh, chờ cùng bọn hắn hội hợp sau đó chúng ta liền an toàn." Đồ đại nghe vậy cũng là thở dài một hơi, lớn tiếng vì mọi người cổ vũ sĩ khí. Kỳ thực đồ đài lúc này cũng phát hiện một chút không thích hợp, theo Lý mà nói bọn hắn đám người này khiêng như thế một cái lớn phong ấn thùng gỗ, nơi đây lại là cổ nổ hạ địa bàn, trải rộng cổ nổ hạ chằng góc, cho dù từ cổ nộ hạ đi ra ngoài truy binh đội không kịp bọn hắn, trên đường cũng biết xuất hiện tiểu cổ cổ nộ hạ nhị dạ đến đây ngăn cản bọn hắn mới đúng co như những cái kia tiểu cổ cổ nộ hạ nhị dạ ngăn không được bọn hắn, chỉ cần dây dưa bọn hắn một chút thời gian, từ cổ nổ hạ đi ra ngoài truy binh cũng có thể đuổi kịp bọn hắn. Theo lý mà nói sự tình nhất định sẽ hướng về cái phương hướng này phát triển, bọn hắn cho dù có thể chạy thoát chắc chắn cũng biết gặp tổn thất thật lớn. Nhưng kỳ quái là bọn hắn dọc theo con đường này hết sức thuận lợi, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ trở ngại. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Đồ đại cũng không cho rằng cổ nổ hạ thân là giới nhị dạ đệ nhất đại thôn sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, cho dù là sĩ mụ dạ cũng không khả năng tại cổ nộ hạ một tay che trời. Trên thực tế, tại cùng sĩ mụ dạ lúc đàm phán, Sĩ sì mụ dạ đan dư cũng đề cập với bọn họ phía trước nói qua, sĩ sì mụ dạ đan dư chỉ có thể cam đoan để cho bọn hắn an toàn rời đi Cổ Nộ Hạ, thuận tiện giúp bọn hắn kéo dài thêm một chút thời gian, về phần bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi hỏa chi quốc chính là chuyện của chính bọn hắn. Cho nên Đồ Đài cũng biết Cổ nổ Hạ bây giờ không có hành động không phải là bởi vì bọn hắn vận khí tốt, chắc chắn là Cổ nổ Hạ đang tại bệnh một tấm có thể một lưới bắt hết bọn họ lưới lớn. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới lúc thu lưới mà thôi, mà bọn hắn cần phải làm là tập trung sức mạnh, thừa dịp Cổ Nộ Hạ đoán sai bọn hắn con cá lớn này trọng lượng, từ đó đột phá Cổ Nộ Hạ bệnh này lưới lớn. Đồ đại đối với tới tiếp ứng bọn hắn nị dạ làng mây thực lực hay là tin tưởng vô cùng, đến lúc đó lại thêm kỳ nớ bè cái này bắt vĩ dịn cờ gì kỳ, chỉ cần bọn hắn nhị xỉn muốn chạy, trên đời này không có người nào có thể lưu bọn hắn lại tất cả mọi người. Tới. Ngay lúc Đồ đài suy tư, cự ly một cây số rất nhanh tan biến, phía trước cách đó không xa trong rừng lờ mở xuất hiện không ít bóng người. Đồ đài đại nhân, tham ý tỉ tỉ. Đối phương những người kia cũng chú ý tới Đồ đài bọn hắn, trong đó một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người phi thân mà ra, đón bọn hắn chạy tới. Hey Đồ Đại cùng Sami hai người nhìn thấy cái này 12, 13 tuổi thiếu nữ cũng là sửng sở trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sami tỉ tỉ, các người rốt cuộc đã đến. Hey ôm chặt lấy Sami cánh tay, thần sắc rất là hưng phấn. Sami thần sắc nghiêm trọng, nghiêm túc dò hỏi, "Hey sao ngươi lại tới đây?" Đồ Đại cũng là nhìn về phía Ugito, đối với Ugito xuất hiện rất là nghi hoặc, cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Phải biết Ugito thế nhưng là nhị vĩ dịản cợ dị kỵ, làng mây trừ bắt vĩ dịản cợ dị kỵ kỵ ở bên ngoài một kiện khát trung cực binh khí. Màu chốt hơn là Bây giờ Ụ Tổ còn không phải hoàn mỹ giảnh cơ dị kỳ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra vi thú sức mạnh. Đem Ụ Tổ phái tới Hỏa Chi Quốc, nếu là Ụ Tổ không cẩn thận bị cổ nô hạ bắt được, bọn hắn làng mây thiệt hại nhưng lớn lắm. E Hệ Ụ Tổ gặp biểu tình hai người cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, mở miệng giải thích, giải Ca đại nhân lo lắng ký nợ Bệ e Lão sư bị phong ấn quá lâu, có thể không phát huy ra toàn bộ trợ lực, vốn là hắn là muốn tự mình tới một chuyến. Nhưng trong thôn tất cả mọi người không đồng ý, Giả Ca đại nhân cũng chỉ có thể phái ta đến đây. Các ngươi yên tâm, ta bây giờ đã có thể vận dụng ta ta bị một bộ phận sức mạnh, mạ bị mạnh miệng mềm lòng. Nếu thật là gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không mặc kệ ta. Đô đã cùng Sammy hai người nghe vậy lập tức liền mình chạy tới, bây giờ Ughii Tô mặc dù còn không thể hoàn mỹ sử dụng nhị vĩ mã tạ tạ bị sức mạnh, nhưng có thể dùng ra một bộ phận cũng liền đủ. Dù sao vi thú đại biểu nhưng chính là thiên hai. Thời khắc mấu chốt, một phát mật đa mạ cũng đủ để xé rách hơn ngàn nghi dạ tỉ mỉ bố trí phòng tuyến, vì bọn họ sáng tạo cơ hội thoát đi. Hãy e Ughii Tô lại bổ sung, đúng, giải các đại nhân còn nói, hắn sẽ thân lâm thang quốc bên dưới, chỉ cần chúng ta vừa rời đi hỏa chi quốc lãnh thổ hắn sẽ đến đón nưng chúng ta. Nếu như đến lúc đó Cổ Nộ Hạ còn nghĩ truy kích Hắn cho dù cùng Cổ Nộ Hạ trọng mới mở chiến cũng sẽ không từ bỏ. Đô lại cùng Samy nghe vậy trong mắt cũng là thoáng qua một tia xúc động. Cùng Cổ Nộ Hạ, làng đá, làng cát, làng sương mù những thứ này thôn những cái kia tinh thông tính toán thủ lĩnh các biệt, làng mây giờ cả từ đệ tam bắt đầu chính là tương đối mãng vì thôn đồng bạn không tiếc hướng những thôn khác hai chiến loại này bởi vì nhỏ mất lớn sự tình rật cả thật đúng là làm được. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn làng mây trên giới đều đối bây giờ rật cả là vô cùng tín phục, không có nhiều như vậy lục với nhau, so với những thôn khác muốn đoàn kết rất nhiều. Tốt, chúng ta không thể cô phụ rật cả đại nhân nỗi khổ tâm. Bây giờ chúng ta còn tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội, hết thể cẩn thận là hơn, chờ đến chung kết chi quốc hội hợp cả dục bọn hắn làm tiếp nghỉ ngơi. Đồ đại loại bỏ trong lòng thâm nghiệm, mở miệng hạ lệ. Đối với cái này đám người tự nhiên là không có ý kiến gì, bây giờ người đang ở hiện cảnh, cẩn thận một chút cũng rất bình thường. Cứ như vậy một nhóm hơn trăm người lần nữa lên đường, một đường đi nhanh, cuối cùng là tại trước ánh bình minh chạy tới phụ cận chung kết chi quốc. Cả dục đám người kia còn chưa đổi tới, đồ ở phía dưới lệnh nói, thả ra bốn cái tiểu đội đi phụ cận cảnh dưới, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ uống nước ăn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồ đại biết bọn hắn tại thoát ly hỏa chi quốc cảnh nội phía trước chắc chắn còn có một hồi ác chiến, cho nên nhất định phải cam đoan trạng thái của tất cả mọi người. Dừng một chút, Đồ đại lại nhìn về phía Sami, nói, lập tức lấy tay giải khai kỳ nở bệ phong ấn. Sami gật gật đầu, lập tức kêu gọi trong đội ngũ sẽ phong ấn thuật nhị dạ lãng mây tiến lên bắt đầu phá giải phong ấn trên thùng gỗ từng đạo cấm chế. Thái Dương còn chưa dâng lên, mặt trăng đã xuống núi, trước bình minh đêm là trong vòng một ngày là hắc ám nhất thời điểm, Đồ Đài một đoàn người lại không dám nhõm lựa, toàn bộ doanh địa tạm thời đều bao phủ tại trong một màn bóng tối, tiếng hít thở của mọi người đều tại đây khắc bị phóng đại không thiếu. Đồ đại không có từ trước đến nay có chút bất an, ánh mắt nhìn về phía cái kia đang bị giải phong phong ấn thùng gỗ muốn tìm kiếm một tia an ủi. Theo thời gian trôi qua, đêm càng thêm đen, mà nhìn xem phong ấn trên thùng gỗ từng đạo phong ấn bị giải khai, đồ đại bất an trong lòng chẳng nhưng không có nhận được hòa dịu, ngược lại càng thêm bất an. Đúng lúc này, một cái bị phái đi ra tuần tra nghi dạ làng mây phi thân trở về, đi tới đồ đại trước người. "Đồ đại đại nhân, ca giúp bọn hắn đã đến, ngay tại." Hiu. Không đợi cái kia làng mây đem lời nói xong, sắc bén tiếng xé gió lên, một mũi tên bay vụt mà đến, trực tiếp đem cái kia làng mây đầu người lẳng không bắn ổ. Tuyệt nục bay tán loạn phía dưới, độn thần sắc lại biến, dùng hết toàn thân khí lực cơ hồ bức bách một dạng hô lên hai cái chữ to, "Địch tập." Tấu chương xong, chương 183, để nghỉ hủ gạ từ chuyển chức thành công thủ, chương 183, để nghỉ hủ gạ từ chuyển chức thành công thủ. Hưu, hưu, hưu, hưu. Không đợi đố âm thanh rơi xuống đất, lại là liên tiếp mấy chục đạo tiếng xé gió lên, doanh địa tạm thời bên trong nỉ dạ làng mây nhóm cho dù đã đề cao cảnh giác, nhưng vẫn là có hơn 10 người bị bắn nổ cơ thể, lẽ tránh không kịp gãy tay gãy chân giả cũng không phải số ít. Những mũi tên này không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy lực lớn, Còn 10 phần tinh chuẩn. Lại thêm nữa bây giờ sắc trời đen kịt một màu, tầm mắt không rõ, doanh địa tạm thời bên trong nỉ dạ lảng mây rất khó né tránh. Mà dạng này mưa tên còn tại từng đợt tiếp theo từng đợt bắn nhanh mà đến, để cho doanh địa tạm thời bên trong nỉ dạ lảng mây tử thương thảm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đáng giận, đáng giận. Đại gia Lân cận tìm kiếm công sự che chắn, cảm giác nỉ dạ tìm kiếm địch nhân vị trí. Sami tiếp tục thay kỳ -E phá giải ngọc. Đồ một bên hạ lệnh chỉ huy, một bên hai tay nhanh chóng kết mấy người vị trí phun ra một cái cực lớn cao su cầu, đem bọn gói Đồ đại đại nhân, chúng ta bị bao vây. Trước sau đều có địch nhân, cả giục bên kia cũng tao ngộ tấn kích. Một cái làng mây cảm giác nhị ra mở hai mắt ra, đem cảm giác được tin tức nhanh chóng nói ra. Đồ đã tránh đi một mũi tên, kích động truy vấn, bọn hắn có bao nhiêu người? Động tính như thế nào? Tên kia cảm giác nhị ra hồi đáp, số lượng địch nhân tại khoảng 300, phía trước có hơn 200, lộ ra nửa hình cùng sắp xếp, cùng chúng ta cách biệt vài trăm mét, cũng không có chủ động vọt tới trước xu thế. Những mũi tên này chính là bọn hắn bắn ra. Chúng ta đằng sau có hơn 50 người, đang chia hai nhóm hướng chúng ta tả hữu vận động. Đỗ Đại nghe vậy trong lòng lập tức liền có phán đoán, cái này hẳn chỉ là địch nhân quân tiên phong, muốn đem bọn hắn ngăn cản tại ở đây, mà tại phía sau của bọn hắn hẳn còn có lấy đại bộ đội, bằng không thì đằng sau cái kia 50 người cũng sẽ không để mở không vị, huống bọn họ tả hưu vận động. Nghĩ tới đây Đỗ Đạt trong lòng lập tức liền làm ra phán đoán, tuyệt đối không thể ở chỗ này lâu, phải nhanh một chút phá vây ra ngoài. Đỗ Đạt trầm ngâm phút chốc, lớn tiếng mở miệng dò hỏi, "Samide, còn bao lâu nữa tài năng giải nở Đáp án của vấn đề này quyết định Đỗ Đạt sau đó muốn thi hành sách lược. Nếu như rất nhanh liền có thể khởi ra kỳ nổ bệ hệ e phong ấn, như vậy kế tiếp chính là trực tiếp để cho kỳ nổ bệ e hướng phía trước phóng thích một cái bích đama, đem bọn hắn trước mặt địch nhân trận hình xáo trộn, tiếp đó thừa cơ phá vây ra ngoài. Nếu như còn muốn một hồi tài năng giải khai kỵ nổ bệ hệ e phong ấn, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lưu một nhóm người tại chỗ bảo hộ Sam ý bọn người, còn lại trực tiếp chính diện xông vào trong địch nhân, cùng địch nhân giao sắt cùng một chỗ. Dạng này mặc dù sẽ tạo thành rất lớn thương vong, đối với sau này phá vây tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng là chuyện không có cách nào. Cùng tiến thủ của đối phương thật sự là thật lợi hại, bọn hắn đợi ở chỗ này chỉ có thể bị động bị đánh, mỗi nhiều kiên chỉ một giây tất cả sẽ xuất hiện hư vong. Cũng chỉ có cùng địch nhân giao sát cùng một chỗ, để cho đối phương cùng tiến thủ sợ ném chuột vỡ bình bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Đến nỗi Hugo phía trước đồ đài đã kỹ càng hỏi thăm quan nàng, hệ hey Hugo bây giờ mặc dù có thể sử dụng nhị vĩ mạ tạ tạ bị một bộ phận sức mạnh, nhưng muốn phóng thích bịt đả mạ lời nói nhất định phải đem chủ đạo giao cho tạ tạ Mà đối mặt nhị vĩ mạ tạ, tạ bì, hey bây giờ cũng chỉ có thể cam nhị vĩ mạ bị sẽ không tổn thương nàng nhưng lại không thể cam đoan nhị vĩ mạ tạ tạ bị sẽ không tổn thương lãng mây người. Chớ xem thường vĩ thú đối với thôn toán nghiệm, dù sao thôn mới là cẩm tù bọn hắn chủ nuôi, mà dịển cờ dị kỳ nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là thôn thủ hạ người bị hại. Muốn vĩ thú cùng dịển cợ dị kỳ đặt tới hòa giải dễ dàng, muốn vĩ thú cùng cầm tù thôn của bọn họ đặt tới hòa giải khó khăn. Mà đại bộ phận vĩ thú cũng là đem đối với thôn đoán nghiệm tác dụng ở dịển cờ dị kỳ bên trên, cho nên đây mới là mỹ dịển cợ dị kỳ khó được như vậy nguyên nhân. Bây giờ ủ tổ chỉ là hóa giải mạ bị đối với nàng thị, còn không có hóa giải tạ tạ bị đối với lãng mây thị. Dưới loại tình huống này, để cho Hugoito đem thân thể quyền chủ đạo giao cho Nghị vĩ mạ tạ tạ bỉ, nói không chính xác Nghị vĩ mạ tạ tạ bỉ trong miệng biệt đạ mã ngắm chúng địch nhân là bọn hắn lăng mây, mà không phải cổ nô hạ. Cho nên để lý do cẩn thận, đồ đài cũng không có đem phá vòng vây nhiệm vụ quan trọng đặt ở trên thân này Hugoito, mà là đặt ở trên thân kỷ NBE. Còn có cuối cùng chính đạo phương ấn, ít nhất cũng còn muốn 5 phút. Sami cái trán dịn ra mồ hôi hột lớn rừng hật đáp. Không biện pháp hơi, lớn tiếng ra lệnh, lưu lại 3 cái tiểu đội phụ trách bảo hộ nàng, những người còn lại cùng tà sông. Lời còn chưa dứt, đồ đái liền xung phong đi đầu, dẫn đầu hướng phía trước liền sông ra ngoài. Zà. Doanh điệu tạm thời bên trong nhị dạ làng mây nhóm thấy thế cũng là giống trận sông về trước ra ngoài. Làng mây doanh điệu tạm thời phía trước ngoài mấy trăm thước chỗ, Uchi Hạ trình đứng thẳng ở một cây đại thụ cảnh cây bên trên, bên cạnh là Hyūuga nhất tộc phân ra ra chủ Hyūuga Hi Hiizashi, mà chung quanh nhưng là mấy chục cái cầm trong tay cung tiễn, Trưởng bỉ ạ cựu gẳng Hyūuga tộc nhân. Trình, bọn hắn xuống lại. Hi quan sát một chút tình thế, mở miệng nhắc nhở. Uchi Hat âm thanh lạnh lùng nói, chuyện trong dự liệu, không nên ngừng sạc kích. Để cho đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bọn hắn không tới phụ cận trước hết chết một nửa. Kỳ ủ gạ hỉ dạ sĩ -si nghe vậy không có trả lời, chỉ là để cho thủ hạ hỉ ủ gạ tộc nhân tăng nhanh sát tốc. Nhìn xem xung kích trên đường ngã xuống từng cái như dạ làng mây, Kỳ ủ gạ hỉ dạ sĩ -si không khỏi lần nữa cảm thán độ trì hạ trên ký tự tư diệu tượng. Ban đầu ở cùng làng xương Mù lúc tác chiến, Cố Nộp hạ bên này chủ lực liền độ trì hạ nhất tộc cùng Hỉ ủ gạ nhất tộc lý dạ, song phương tại ủ trì hạ chế thống linh phối hợp vô cùng phải mái, để cho Hỉ nhất tộc tổ chức cung tiến đội chủ ý chính là hạ chế nói ra. Tại hạ chế xem ra Cựu gã nhất tộc bị ạ cự gặm có sẵn tố thị, viễn thị, không góc chết tầm mắt năng lực hoàn toàn chính là vì công kích từ xa mà thành, tại tăng thêm hỉ ủ gã nhất tộc nhu quyền pháp cũng làm cho hỉ ủ gã nhất tộc đối với trả cờ dạ lực khống chế vô cùng chính xác, tại đem trả cờ dạ rốt vào mũi tên sau đó không chỉ có thể gia tăng mũi tên uy lực, còn có thể chính xác khống chế mũi tên chính xác, đây quả thực là trời sinh tay bắn địa. Ngẫm lại xem, một cái có thể ở bên ngoài mấy km liền có thể phát hiện ngươi tồn tại, không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, có thể hoàn toàn nắm giữ vị của ngươi cùng động tĩnh, còn cầm một cái cự xa vũ khí công kích lão lục của có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ có điều thế giới này không có súng ngắm, cho nên đội chỉ hạ triển cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để cho Hỉ Vũ Gà nhất tộc chuyển chức trở thành cùng tiến thủ. Tại cùng làng sương mù trong tất chiến đội chỉ hạ triển cùng Hỉ Vũ Gà, Hỉ Dạ sĩ cùng liên thủ huấn luyện ra một cái Hỉ Vũ Gà cùng tiến thủ lại đội. Mặc dù tại lúc mới bắt đầu phong cách chiến đấu chuyển biến làm cho những này Hỉ Vũ Gà tộc nhân rất không thích ứng, nhưng khi từng cái làng sương mù nhị dạ đều không minh bạch xảy ra chuyện gì liền chết ở thủ hạ bọn hắn, những thứ này Hỉ nhân chỉ có thể là nói thật hương tiếp đó liền ngủ đều phải ôm trong tay bọn họ cùng tiến. Đồng thời Điều này cũng làm cho hữu trị hạ trình tại những này hỉ ủ gạ trong tộc nhân xây dựng lên tuyệt đối lý vọng. Duy nhất có chút đáng tiếc là, muốn hoàn toàn phát huy ra những thứ này hỉ ủ gạ cùng tiến thủ thực lực, chế tác cung tên tài liệu liền nhất định không thể kém. Cho đến bây giờ hữu trị hạ trình cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cũng liền làm ra một cái trai trai đội hỉ ủ gạ cùng tiến thủ. Bất quá loại tình huống này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhận được hòa dịu, dù sao tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện cái kia am hiểu dùng cung kỳ đỏ mà chính là mà thủ hạ. Team Ó mà nói hẳn là có thể sản xuất hàng loạt ra chất lượng không tệ cung tiễn. Ân, chuẩn Làng mây trong đội ngũ giống như xâm nhập vào một tồn tại đặc thù. Đúng lúc này, Hirugak thường ngày giống như là phát hiện cái gì, mở miệng nói. Tấu chương xong, chương 184, Tuyệt vọng đại đất, chương 184, Tuyệt vọng đại đất. Người đặc thù, có ý tứ gì? Uchiha Trần nghe vậy hứng thú, mở miệng dò hỏi. Có thể để cho Hirugak hy dạ sĩ dùng đặc thù hình dung chắc chắn không phải nhân vật đơn giản gì. Hirugak hy trần chờ một chút sau có chút không xác định mở miệng nói, hẳn là gìn cờ gì kỳ. Nhưng Bát Vĩ dịản cở kỳ còn không có giải trừ phương ấn, có lẽ là làng mây nhị vĩ dịản cở dị kỳ. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị sao? Uchi Hạ Trình nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn vẫn rất ưa thích vỗ mèo, nhất là mèo to. Hơn nữa Bát vĩ kỳ nợ bệ -E là hoàn mỹ dịnh cơ dị kỳ, như muốn làm qua tới có chút độ khó, nhưng ở cái thời điểm này Nhị vĩ hữu ghi tổ hẳn là còn không phải hoàn mỹ dịnh cơ dị kỳ, đem hắn lửa tới đây cũng không phải không có khả năng. Hung chim bọn hắn đủ chỉ hạ nhất tộc đối với dưỡng mèo thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Chỉnh, bọn hắn cách nơi này chỉ có 100m. Khi sĩ bị hạ tiểu gắng để cho hắn trong bóng đêm đêm dạ làng mây nhóm động tĩnh nắm giữ được nhất thanh nhị sở, lên tiếng nhắc nhở Vậy liên đệ bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng a? Viêm thượng cương. U chỉ hạ Trần đấm ra một quyền, một đạo cao mấy chục mét cháy hừng hực lấy tường lửa trong chốc lát vắt ngang tại một đám nỉ dạ làng mây nhỏ vọt tới trước trên đường, có không ít nỉ dạ làng mây cũng không có phanh lại xe trực tiếp đụng vào tường lửa bên trong, đau đớn rú thảm lấy. Dung thủy độn. Đồ đài nhìn xem không có một chút dập tắt su thế tường lửa trong lòng lẽ lên một tia dự cảm không tốt, vội vàng lớn tiếng chỉ huy đạo. Đồng thời Đồ đại chính mình cũng là hai tay nhanh chóng kết ấn, há mồm phun ra một dòng nước hướng về phía người tường lửa đang tới. Thủy độn thủy loạn ba. Một đạo thổ to dòng nước sông vào tường lửa bên trong, sinh sôi lên đại lượng hơi nước, tường lửa cũng bị dập tắt ra một cái cực lớn lỗ hổng. Nhưng tường lửa lỗ hổng bên trong vẫn là hỏa diễm, hơn nữa cái kia bị thủy độn đánh ra lỗ hổng cũng chỉ tại trong chốc lát liền lại bị hỏa diễm bổ tu. Khác sử dụng thủy độn công kích tường lửa nhị dạ làng mây bên kia cũng đều là không sai biệt lắm kết quả. Đáng giận, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Đô lại thấy cảnh này sao là lòng nóng như lửa đốt. Phải biết tại bọn hắn bị đạo này, lửa dâng lên đồng thời những cung tiện thủ kia công kích có thể vẫn luôn không ngừng lại. Hỏa diễm mặc dù có thể trở ngại bọn hắn những thứ này thể xác phản tục, nhưng đối với những cái kia tài liệu đặc biệt chế thành cứng rắn mũi tên như sắt cũng không có gì ảnh hưởng. Cũng không biết những cung tiền thủ kia là thế nào tại ngọn lửa trở ngại phía dưới khóa chặt vị trí của bọn hắn. Chẳng lẽ những cung tiền thủ kia cũng là cảm giác nỉ dạ? Không, không có khả năng. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị đổ đè cho bản thân bắt bỏ. Cảm giác nỉ dạ có thể so sánh điều trị nỉ dạ còn khó hơn lấy bộ dưỡng. Đối với thiên phú yêu cầu muốn so phổ thông nỉ yêu cầu có thể cao hơn. Cố Lộ Hạ hẳn là còn không có thổ hào đến tình cảnh đem nhiều như vậy cảm giác Nghị Dạ tụ tập lại một chỗ làm cung tiến thủ. Không xong đồ đái đại nhân, Samy bên kia tao ngộ tập kích, đối phương cũng là cao thủ, Samy bên kia sắp không chịu đựng nổi nữa. Đúng lúc này, làng mây cảm giác Nghị Dạ đột nhiên cấp bách mở miệng nói ra. Đồ lại thần sắc biến đổi, tâm thần đại loạn. Bắt vĩ rịn cơ dị kỳ không thể sai sót, đồ lại phía dưới ý thức liền muốn quay người hồi viên. Nhưng bên cạnh còn thỉnh thoảng có đồng bạn bị mũi tên bắn trúng xuống, nếu như không cướp quyết những cung tiến thủ kia, bọn hắn coi như quay trở lại tiếp viện Sammy các nàng trên đường ít nhất lại muốn thiệt hại hơn vất nữa. Hơn nữa đây nếu là địch nhân cố ý dẫn bọn hắn hội viên, để cho bọn hắn trở thành điểm ngắm âm nhu đâu. Dùng một bộ phận tinh nhuệ để cho bọn họ tới trở về 43, đổi lấy bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này. Đồ trên chiến trận ra mồ hôi hột lớn trùng hạ độ, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà lựa chọn. Đồ đại đại nhân, chúng ta muốn làm sao? Nếu như. A 3 Tiên Tiên làng mây cảm giác nghị dạ còn nghĩ hỏi thăm, nhưng không chờ hắn đem lời nói xong, một mũi tên liền xuyên qua bộ ngực của hắn, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, mang đi tính mạng của hắn. Đồ đại thân thể run lên, đại não một mảnh khoảng không hạ cụ. Trong ánh mắt vậy mà vậy mà hiện ra mấy phần sợ hãi cùng hoang mang. Tại cái này dưới áp lực cực lớn, Đồ đài đã đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đồ Đại đại nhân, các người đi tiếp viện Sam ý tỷ tỷ a, ta một người thì lên, nhiều loạn bọn hắn trận hình. Đúng lúc này, Hayugito toàn thân thiêu đốt lên u lam sắc hỏa diễm, ngữ khí kiên định mở miệng nói ra. Đồ Đại khẽ giật mình, đột nhiên hoàn hồn, trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ Hayugito ý tứ. Hayugito đây là dự định thân chủ đạo cho nhị tạ tạ Cái này đích là một cái biện pháp. Cứ nhờ ngươi, sâu một hơi, lập tức làm ra quyết đoán. Cao giọng nói, "Tất cả mọi người thay đổi phương hướng, đi tiếp viện Samidae." Lời nói bế, đội cùng còn sống mấy chục cái nhị dạ làng mây thay đổi thân thể, lại hướng về doanh địa tạm thời phương hướng vào tới. Hye hít sâu một hơi, tung người nhảy lên nhảy vào tường lửa bên trong, thân hình của nàng cũng tại trong biển lửa phát sinh biến hóa. "Giống 3. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, một cái cực lớn giống như là từ u lam sắc họa diễm tạo thành mèo to sông ra từ lửa, thỏa thích phát tiết oán hận trong lòng. "Ta muốn." "Hắc ba." Nhị tạ tạ bị thật vất vả đi ra một lần đang muốn phát biểu một chút cảm khái lúc liền cùng một đôi máu đỏ hai con người đối mặt mắt. Sau một khắc, nhị vĩ mạ tạ tạ bị trong cổ họng âm thanh im bặt mà rừng, trong hốc mắt trong con người chiếu rọi ra một đôi máu đỏ mạn dễ kỳ hữu xạ gì gắng. Đây chính là không phải hoàn mỹ dịển cơ gì kỳ thai hại một trong, sẽ bị huyễn thuật ảnh hưởng, nhất là xạ gìn gằng đồng thuật. Đối với không phải hoàn mỹ dịển cờ gì kỳ tới nói, nếu như là dịển cờ gì kỳ đã chúng huyễn thuật, cái kia vi thú cũng sẽ không đi hỗ trợ giải khai. Mà bởi vì không phải hoàn mỹ dịển cơ dị kỳ có phong hạn chế, nếu như muốn để cho vi thú tới chủ đạo cơ thể, như vậy dịển cơ dị kỳ nhất thiết phải mất đi ý thức. Cho nên cho dù ủ ghi tổ muốn trợ giúp nhị vĩ mạ tạ tạ bị mở ra phong ấn cũng là làm không được. Mất đi ý thức nhị vĩ mạ tạ tạ bị một cái trượt sẻn té lăn trên đất, thân thể to lớn dẫn tới chung quanh là một hồi đất dung núi chuyển. chỉ hạ hình khoát tay áo, nói, cung tiến thủ tiếp tục điểm giết nỉ dạ làng mây, những người khác đi vòng qua chuẩn bị thanh chức còn xót lại nỉ dạ làng mây. Đúng, cái tiêu đồ để ta cần sống. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Kỷ Hữu Gạ hỉ giả sử trưng bị ạ tiểu gặng, sau khi quan sát chốc lát mở miệng nói, phù gạ cụ bên kia chiến đấu đã kết thúc, bắt vĩ gìn, cờ gì kỳ không có bị phong suất, chỉ có hai cái nị dạ làng mây trọng thương bị bắt, còn lại nị dạ làng mây đều đã chết. Đến nỗi đồ đài bên kia, bọn hắn còn thừa lại không sai biệt lắm 30 người, không tạo nổi sóng gió gì tới. Lúc này đồ đài đã tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn nghe được nhị vĩ mạ tạ tạ bị tiếng gầm gừ, thế nhưng tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, tiếp đó liền không có nửa điểm âm thanh. Nhị vĩ tổ giống như là một mảnh lông hồng bạc biển, nửa điểm bọt nước đều không tóe lên tới. Mặc dù Đồ đã không muốn tin tưởng, nhưng một khắc cũng không ngừng qua mưa tên lại vẫn luôn nhắc nhở lấy Đồ đài nhị vị hữu nghĩ tổ đã là giữ nhiều lành ít. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Sam Vi bên kia có thể kiên trì đến lâu một chút, thẳng đến đem Kỷ nở bệ e đem thả đi ra. Nhưng Đồ đài nhìn xem nơi ở tạm thời phương hướng, hiện tại bọn hắn cách kia bên cạnh bất quá 100m, lại ngay cả nửa điểm động tính đều không nghe được. Bây giờ thật sự còn có hy vọng sao? Tấu chương xong, chương 185, Thông linh khế ước, chương 185, Thông linh khế ước. chiến đấu cơ bản đã kết thúc, Đồ cùng còn lại mười mấy cái dạ lãng mây đã đổi hàng lại làm mấy phút sau, Kiyuuga hi Hii Zashi -sí đưa tay để cho Hii Uuga cùng tiến thủ môn đỉnh chỉ sạc kích, đồng thời hướng U Hạ Trình mở miệng nói: "Đi, giúp ta cái giới." U Hạ Hachin gật gật đầu tiện tay dập tắt cháy Hưng Hực Viêm Thượng Cường, dàn ra một câu sau một cái bay vọt nhảy lên nhị vĩ mã tạ tạ bị đỉnh đầu. Kiyuuga hi Hii Zashi -sí thấy thế là một cái động tác, trung quanh một đám Hii Uuga tộc nhân lúc này hướng bốn phương tám hướng tản ra, đem Uchi Hachin cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị trô khu vực bao bọc vây quanh. Uchi Hachin thấy thế cũng không có do dự, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu dưới thân nhị vĩ mã tạ tạ bị tới cũng khắc nắm giữ sinh vật thực thể vi thú khác biệt, nhất vĩ thú cạ cụ cùng nhị vĩ mã tạ tạ bị là vi thu bên trong tương đối đặc thù tồn tại. Nhất vĩ thú cạ cụ không có thực thể, là lấy trả cờ dạ chú ấn phù văn dốc vào hạt các hình thức, lấy hạt cắt cấu thành cơ thể. Mà nhị vĩ cơ thể của mã tạ tạ bị nhưng là từ màu lam trả cơ dạ hỏa diễm tạo thành. Uchi Hạ Chỉnh cũng không biết dẫn đến loại này tình huống đặc biệt xuất hiện nguyên nhân là cái gì, cũng không thèm để ý loại này tình huống đặc biệt, hắn bây giờ đối với tại nhị vĩ tạ tạ bị trên người loại này màu lam trả cơ hỏa diễm ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đối với nắm giữ mẹ dạ mẹ dạ năng lực cũ chỉ hạ trình tới nói, loại này màu làm chạ cỡ dạ hỏa diễm chẳng những không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn cho hắn một loại mười phần cảm giác thân cận. Uchi Hạ Trình đem một tia màu lam chạ cỡ dạ hỏa diễm thu hút trong tay, cẩn thận cảm giác cái này màu làm chạ cờ dạ ngọn lửa tình huống cụ thể. Từ xúc cảm nhìn lại, cái này màu làm chạ cờ dạ nhiệt độ của ngọn lửa muốn so ngọn lửa thông thường nhiệt độ cao hơn rất nhiều, cho dù là tại không có đi qua nhiệt lượng chất đống phổ thông hình thái ít nhất cũng có hơn vạn độ nhiệt độ cao. Hơn nữa cái này màu lam chạ cỡ hỏa diễm còn có bạo liệt tính, có thể cực lớn tăng cường bạo viêm uy lực. Chư cái đó ra vũ chỉ hạ triển có thể cảm giác được cái này, màu làm chạ cỡ dạng hỏa diễm bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia linh tính. Cái này một tia linh tính tồn tại để cho màu lam chạ cỡ dạng hỏa diễm trở nên càng thêm dễ dàng điều khiển đồng thời cũng có thể làm ra rất nhiều đặc thù thao tác. Trên thế giới này có một chút đặc thù nhận thuật là có thể giao phó nhận thuật nhất định linh trí. Giống như là sai siêu thú ngụy vẽ, hắn vẽ ra chuột, sả, điều các loại tiểu động vật liền có một chút loại kia động vật đặc tính, có thể tự chủ hành động, giúp sai điều tra tình báo. Mà tại nội dung cốt truyện chiến nghi bị đuổi ủ nghỉ tô lợi dụng nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ chạ cỡ dạ thi triển ra nhận thuật nở dù mị kẽ đạ mạ cũng có một tia thuật đặc tính, có thể tự động truy tung địch nhân. Không tệ, cái này màu lam chạ cỡ dạ hỏa diễm nếu là đặt ở đấu khí đại lục hẳn là cũng xem như một loại cường đại dị hỏa. Uchi Hạ Trình tâm niệm khế động, toàn thân cao thấp liền dâng lên cháy hừng hực màu lam chạ cỡ dạ hỏa diễm. Màu lam chạ cỡ dạ hỏa diễm cũng là hỏa diễm, mà trái ác quỷ sức mạnh vốn là vô cùng uy tầm, đối với ăn mẹ mẹ dạ Hạ Trĩn tới nói, tại tiếp xúc qua màu lam chạ cỡ đi qua, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể dễ dàng trường tạo ra loại này màu lam chạ cỡ dạng hỏa diễm. U Chỉ Hạ Trần hết sức hài lòng một lần này thu hoạch, màu lam chạ cỡ dạng hỏa diễm chỉ là thứ nhắm, càng quan trọng chính là hắn vừa tìm được một loại mẹ giả mẹ dạng Nomi khai phát phương pháp. Hơn nữa chân chính món chính còn tại dưới chân hắn đâu. U Chỉ Hạ Trần thu hồi trên người lửa xanh lam sẫm, ngồi xổm người xuống đưa tay đặt tại nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ trên trán, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng. Phong ấn vi thu thuật thức coi như học cách, ít nhất không có vi cờ tiết dẫn đến dịản cỡ dị xuất hiện không thể ngủ tình huống. Nhưng cùng cổ nộ hạ phong ấn thuật so ra vẫn là quá mức thô ráp thậm chí là có chút bạo. Uchiha Thin mở hai mắt ra, đối với làng mây phong ấn thủ pháp có chút khinh thường. Nếu như nói cổ nổ hạ nắm trong tay phong ấn thuật là đem vĩ thu nhốt vào một cái tinh mỹ lại có nhiều loại chức năng trong lồng giam mà nói, như vậy làng mây phong ấn thủ đoạn chính là thô bạo đem vĩ thú nhét vào một cái trong bình. Cũng khó trách những thứ này tồn sẽ liên thủ hủy diệt Hoa Quốc, cứ đoạt vũ trụ ma kỳ nhất tộc phong ấn thuật truyền thừa. Nếu là không có từ vũ trụ ma kỳ nhất tộc nơi đó thu hoạch một chút phong ấn thuật chuyển thừa mà nói, làng bây giờ có lẽ liền đem vĩ thú nhét vào trong bình đều không làm được. Giải vĩ ấn. Giải. Uchiha trên một tay dựng thẳng lên kiếm chỉ kết một cái ấn trong ngáy mắt liền đem trong cơ thể của U phong ấn thuật thức bài trừ đến không còn một mảnh, đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị từ trong cơ thể của U móc ra. Cái này vô cùng tơ lùa quá trình để cho U Chí Hạ Trình cũng cảm thấy cảm thắn nói, không hổ là U Chí Hạ Mạ Đa Dạ, vậy mà có thể sáng tạo ra dạng này thuật. Giải vĩ pháp ấn cũng không phải U Chí Hạ Trình từ U Dù Mạ Kỳ cỡ tì nạ nơi đó U Dù Mạ Kỳ nhất tộc truyền thừa phong ấn thuật bên trong học đến, mà là từ U Chí Hạ Ô Bị Tổ lấy được U Chí Hạ Mạ Bởi vì Nguyệt Trí nhãn kế hoạch điều kiện tiên quyết là thu tập được 9 cái vi thú, mà cái này 9 cái vi thú cơ bản đều bị phong ấn ở trong cơ thể của Dĩn cơ Dị Kỳ, cho nên để thuận tiện bắt giữ vi thú, hữu chỉ Hạ Mã Đa Dạ đặc biệt sáng tạo ra giải vi pháp tấn thuật này. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện của Đu Hạ Ô bị tổ chính là dùng thuật này đem cựu vi từ trong cơ thể của Vũ Vũ Mã Kỷ Cự tỉ nạp móc ra. Ba tháp một tiếng, ngay tại Vũ Chỉ Hạ Trình đem nhị vĩ mã tạ tạ bị cùng Vũ Gỷ tổ quan hệ chặt thời điểm, nhị bị cũng đem từ thể nội đi ra. Dĩn Cự Dị tại bị bóc ra thú sau đều biết tử vong, tổ cũng không ngoài ý muốn. Đệ Lâm trên đất sau trong nháy mắt liền đã mất đi sinh tức, mà Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ bị bởi vì vẫn còn bị ủ Trí Hạ Trần xạ nhìn gằng trong công chế, mặc dù cùng Hỗ Trí tụ đoạn tuyệt liên hệ, nhưng vẫn như cũ ghé vào tại chỗ không lúc núc. Du Trí Hạ Trần một tay cái tấn, bay một tiếng triệu hồi ra một cái cực lớn khế ước của chủng. Khế ước quân chủng, một loại có thể để người ta cùng đủ loại vũ khí, đủ loại sinh vật ký kết thông linh khế ước của chủng. Du Trí Hạ Trần mặc dù muốn Nhị Vĩ Mạ Tạ, tạ bì, nhưng không có nghĩ tới trở thành dịản cơ dị kỳ. Hắn cũng không muốn để cho cái gì thứ kỳ kỳ quái quái vào ở trong thân thể của mình, th่อย thời, thời khắc, khắc quan sát đến chính mình nhất cử nhất động. Cho nên Đỗ Trị Hạ truyền càn có huynh hướng cùng Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ bị ký kết thông linh khế ước, giống như Đỗ mạ đa dạng như thế đem Nhị Vĩ Mạ Tạ Tạ bị xem như thông linh thú đến sử dụng. U Hạ truyền đưa tay kết ấn, trên bàn tay sáng lên hai đoàn tản ra đặc thù chấn động chạ cơ dạ. U Hạ truyền đưa tay tiến Nhị Vi trong cơ thể của Mạ Tạ Tạ bị, lục lọi mấy lần sau sẽ một đoàn giống như hỏa diễm giống như thiêu đốt lên chạ cơ dạ lấy ra. U Hạ truyền mở ra khế ước của chủ, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tay lấy đoàn kiếp như ngọn lửa chạ hướng về khế ước trên quần trụp nhân tới. Khế ước phong vân phong Phép đồ phong ấn, dù dù mạ kỳ nhất tộc bên trong truyền thừa phong ấn thuật, vừa có thể dùng tới cùng thông linh thú ký kết khế ước, cũng có thể giải trừ cùng thông linh thú ở giữa thông linh quan hệ. Thừa một tiếng, từng trận hạ cụ khói bay lên, khế ước quyển trục trang tên sách bên trên xuất hiện một cái dạng bút họa thành dữ tận đầu mèo. Uchi hạ chìn cắn nát ngón tay, dùng máu tươi tại trên khế ước quyển trục hàng ngũ như nhất viết lên tên của mình, lại tại tên phía dưới nhấn xuống 5 cái chỉ ấn. Thông linh khế hoàn thành. Uchi dậy nhìn về phía tạ tạ Hắn mặc dù đã cùng nhệ bị thành lập liên hệ Nhưng muốn điều động nàng còn muốn cùng với nàng thật tốt nói chuyện mới được. Tấu chương xong, chương 186, quan hệ giữa chúng ta vốn nên như vậy, chương 186, quan hệ giữa chúng ta vốn nên như vậy. U Chỉ Hạ truyền cất bước đi tới nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ trên sống núi, đưa tay đặt tại nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ mi tâm, hai mắt nhắm lại, tâm niệm khẽ động liền đem ý thức chìm vào nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ không gian ý thức. Đáng giận, người cái tên này đến cùng là ai? Nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ âm thanh rất là dịu dàng, giống như là một cái ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ, nhưng vĩ mạ tạ, tạ thời khắc này ngữ khí cũng không phải rất tốt tức giận tựa hồ còn mang theo vài phần xấu hổ. Bất quá Vũ Trí chỉ Hạ trình cũng có thể hiểu được nhị vĩ mã tạ tạ bị tâm tình vào giờ khắc này, dù sao cho dù ai bị mấy quả cực lớn cái đinh ngã chồng vó đính tại giữa không trung, lấy một cái cực kỳ xấu hổ tư thế đem chính mình mềm mại bộ vị bày ra ở người khác trước mặt, đều sẽ tức giận. Ba một tiếng, Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh búng tay một cái, giải trừ đối với nhị vĩ mã tạ tạ bị không chế. Giống. Nhị vĩ mã tạ tạ bị sau khi rơi xuống đất hướng Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh phát ra rít lên một tiếng, cũng đứng người dậy tiến nhập trạng thái công kích. Bất quá tử đối với Vũ chỉ Hạ Chỉnh kiếm khí, Nị Vĩ Mạ Tạ Tạ Bỉ cũng không có trực tiếp tiến công, chỉ là phòng bị nhìn xem U Chỉ Hạ thìn. Không tệ, nếu như là Sủ Cạ Củ cái kia không có đầu góc đoán chừng đã một cái tát vô tới. U Chỉ Hạ trên nhìn xem Mạ Tạ Tạ Bỉ hài lòng gật đầu một cái. Đối với Mạc Vũ, hắn càng ưa thích có đầu góc thông linh thú. Sủ Cạ Củ hắn, Người đối với ta làm cái gì? Người đến cùng là ai? Mạ Tạ Tạ Bỉ nghe vậy cũng là nghĩ đến Sủ Cạ Củ cái kia lổ mãng bộ dáng, đang chuẩn bị lúc mở miệng đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, trên mặt đã lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Lúc mới bắt đầu Mã Tạ Tạ bị bởi vì khẩn trương còn không có phát ra được, nhưng ở nhìn chằm chằm Vũ Trí Hạ trên nhìn một hồi sau Mã Tạ Tạ bị đột nhiên là cảm giác chính mình cùng trước mặt nam nhân này ở giữa tựa hồ có một loại vô cùng chặt chẽ liên hệ. Cái này khiến không biết xảy ra chuyện gì Mã Tạ Tạ bị đáy lòng sinh ra một loại thật sâu bất an. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức càng tốt Vũ Trí Hạ trên cười, cười, nói, tin tức tốt là ngươi từ nay về sau liền tự do. Mà tin tức tốt hơn là, từ giờ trở đi ngươi chính là thông linh thú của ta. Mã tạ, tạ bị nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Nhưng ở cẩn thận cảm giác nàng một chút cùng U Chỉ Hạ ở giữa liên hệ sau đó, Mạc Tạ Tạ bị cũng xác định vậy đích xác chính là Thông Linh Khế Ước. Mạc Tạ Tạ bị trước đó cũng nghe nói kiểu Vĩ bị người bắt làm thông linh thú sự tình, chỉ là không nghĩ tới chính nàng cũng có một ngày gặp phải cùng Cửu Vĩ một dạng vận mệnh. Hơn nữa cùng kiểu Vĩ kia kết cùng Lâm Khế Ước người kia cùng trước mặt người này một dạng, cũng là có được xạ giảnh gần U nhất tộc. Trời sinh tà ác cụ nhất tộc. Trăm mặt hơn nửa ngày sau, Mạc Tạ Tạ bị cuối cùng làm miệng biệt một câu nói như vậy. Hạ Trình không có để ý Mạc Tạ, tạ bị ngôn ngữ, tiếp tục mở miệng nói. So với cả ngày đều chờ tại tối tâm khung ánh mặt trời phong ấn trong không gian, làm ta thông linh thú hẳn là cũng không có khó như thế lấy tiếp nhận. Ít nhất tại lúc bình thường ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi muốn đi làm gì liền đi làm gì, nếu là gặp một ít trên miệng nói nhị vĩ ngươi sức mạnh quá nguy hiểm tiếp đó một tay là có thể đem ngươi giống vụ con gà con bắt lại người, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Mà nếu như ngươi nếu là nguyện ý giúp ta mà nói, ta cũng sẽ không tại chiến đấu khống chế ngươi ý thức, cho ngươi cơ bản nhất tôn trọng. Mã Tạ Tạ ngay vậy lại là từ chối cho ý kiến, mở miệng hỏi thăm một chuyện khác, nói Ngươi đã đem ta từ trong cơ thể của Uggii Tổ Tháo rời ra sao? Hệ nàng thế nào? Mặc dù đã cảm ứng được một ít chuyện, nhưng mà ta tạ bị hay là muốn xác nhận một chút kết quả. Đối với Uggii Tổ cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài nàng vẫn là rất yêu thích, dù sao Uggii Tổ là làng mây thứ nhất nguyện ý cùng nàng bình đẳng trao đổi người. Uchi Hạ Trần nghe vậy trầm mặc một chút, lập tức trầm giọng mở miệng nói, ta cùng nàng bây giờ dù sao vẫn là đính nhân, ngươi hẳn phải biết gìn cờ gì kỳ bị bóc ra thể nội vi thú sau sẽ có kết cục gì. Vậy thật đúng là đáng tiếc, nếu như lúc đó ta hoàn toàn thanh tỉnh lời nói có lẽ còn có thể bảo đảm nàng một mạng. Mạ tạ tạ bị âm thanh có chút thương cảm, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Xem như từ viễn cổ thời kỳ một mực sinh tồn đến bây giờ sinh linh, mạ tạ tạ bị cũng đã gặp qua quá nhiều sinh ly từ biệt, sẽ không bởi vì một mới chung nhau một đoạn thời gian nữ hài nhi trả giá quá đa tình tự. Không có nếu như ủ trí hạ trình lắp đầu, nói, ta tử vừa mới bắt đầu liền không có định bỏ qua cho nàng. Dù sao nếu như nàng còn sống làng mây là sẽ không dễ dàng thả xuống chuyện này, mà ta cũng không khả năng bởi vì chuyện này trả giá quá nhiều tinh lực Ví dụ xem như Trung Cực binh khí làng Mây tự nhiên là không có khả năng dễ dàng đụng tha, mà Cố nổ Hạ bây giờ cũng không phải ủ chí hạ trình độc đoán, vì để tránh cho cùng làng Mây khai chiến, cuối cùng đoán chừng vẫn là sẽ để cho làng Mây hoa một khoản tiền tới chuộc về Mạ Tạ Tạ Bỉ. Mai Vũ Nghị Tổ vừa chết liền có thể giảm bớt rất nhiều phiến phức, hữu chí hạ trình chỉ cần nói Mạ Tạ Tạ Bỉ cũng đi theo chết, dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, làng Mây cũng sẽ không vì chuyện này cũng Cố Nộ Hạ cũng chết, chỉ có thể đi chờ đợi Mạ Tạ, Tạ một lần nữa phục sinh. Giống như là bây giờ tam vị tình huống Lãng Xương Mũ còn tưởng rằng Tam Vĩ cùng Nộ Hạ Dạ Jin cùng chết, cho nên mãi cho tới bây giờ cũng không có truy tra chuyện này, còn đang chờ Tam Vĩ phục sinh sau đó một lần nữa bắt. Mà chờ qua thêm một đoạn thời gian, Uchi Hạ trình cùng Nạ Mỹ Cạ Giở Mỹ Nạ tổ xử lý xong cổ Nộ Hạ tất cả tai hoạn ẩmm, chỉnh hợp xong cổ nổ Hạ tất cả sức mạnh sau đó, làng Xương Mũ cùng làng Mây ý kiến cũng sẽ không trọng yếu. Tam Vĩ cùng Mạ Tạ Tạ Bỉ cũng liền có thể quang minh chính đại xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Ngươi nói chuyện ngược lại là rất thực sự, liền không sợ ta bởi vì hữu nghị tổ sự tình không đáp ứng ngươi sao? Mata Taka bị ngay vậy kinh ngạc nhìn hạ Chidori một mắt, nàng sống mấy ngàn năm, giở hữu Chidori dạng này thực sự người cũng là lần thứ nhất gặp. "Không sợ, bởi vì ta là ngươi lựa chọn tốt nhất." hạ Chidori lắc đầu, nói, "Các người vi thú sức mạnh đối với phổ thông nị dạ tới nói mạnh mẽ quá đáng, không có một cái nào núi dựa cường đại mà nói, vận mệnh của các ngươi khả năng cao chính là bị cái nào đó thôn bắt về phong ấn." "Mata hạ trình tuyệt đối là các ngươi lựa chọn tốt nhất." Lại nói, "Ta Uchiha nhất tộc dù sao cũng là lục đạo tiên nhân hậu đại, từ truyền thừa đi lên nói, các ngươi và thú cùng chúng ta quan hệ vốn là hẳn là dạng này, không phải sao?" Mạc Tạ Tạ bị nghe vậy con ngươi co rụt lại, chấn kinh đến lỡ lời nói, "Ngươi biết?" U Chí Hạ Thiên thần bí nở nụ cười, nói, "Mặc dù giới nhị dạ trải qua ngàn năm biến thiên, rất nhiều chuyện cũng đã là cảnh còn người mất, nhưng chúng ta Vũ Hạ nhất tộc chuyển thừa nhưng chưa từng đoạn tuyệt qua, biết một số bí mật lại có cái gì tốt kinh ngạc đâu." Mạc Tạ Tạ bị nghe vậy khẽ giật mình, còn giống như thực sự là Vũ Trí Hạ Trì nói giọng này. Hơn nữa giống như Vũ Trí Hạ Trì nói, Vũ Hạ nhất tộc thân là lao đầu tử hậu đại, các nàng vĩ thú cùng Vũ kết thông cũng đích là chuyện đương nhiên. Chầm mặc phút chốc, bi mở miệng nói, Ngươi dự định như thế nào an trí ta? Ta bây giờ hẳn là còn không thể bại lộ tại thế nhân tầm mắt bên trong A. U Chí Hạ Thìn nghe vậy nở nụ cười, nói, không biết ngươi có từng nghe nói hay không nhẫn miêu nhất tộc. Bọn chúng nơi đó đúng là thiếu một cái mèo đại vương đâu. Tấu chương xong, chương 187, lão Phu muốn thắng thiên nửa điểm, chương 187, lão Phu muốn thắng thiên nửa điểm. Cùng lúc đó, cô nộ hạ, hồ cạ cao úc, hồ cạ trong văn phòng. Đi qua sơ bộ điều tra. Lần này bị tập kích trung tổn hại lớn nhỏ phong ốc kiến trúc 37 tòa gặp nạn bình dân 164 người, lý dạ 36 người, mà khác bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là cổ nô hạ ngục giam, gặp nạn nhị dạ bên trong đại bộ phận cũng là cổ nô hạ ngục giam phòng giữ nhân viên. Cổ nô hạ trong ngục giam giam giữ phạm nhân bạo động, may mắn được cổ nô hạ bộ bảo vệ phản ứng kịp thời, trừ lang mây bắt vĩ rịn cở dị kỳ được cứu đi bên ngoài, đánh chết dựa vào địa thế hiểm trở chống cự phạm nhân 420 người, còn lại 754 người toàn bộ truy án. Đồng thời lang mây sứ giả cả đám viên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn hẳn là lần tập kích này thôn trùng lưu. Cố Nộ hạ thượng nhận ban ban giải nã dạ sĩ cả cụ đem tối hôm qua tình huống tổn thương đại khái thuật lại một lần sau liền khép lại ở trong tay văn kiện, nhìn về phía bên trong phòng làm việc bốn người khác, cô Nộ hạ ba vị hổ cả phụ tá sĩ mụ dạ đản dự, Mito cả đỏ hổ mụ dạ, Hủ tạ tản, Cố Hạ cùng với nã mị cả giờ mị nã to. Mito cả đỏ hổ mụ dạ mở miệng nói ra, thiệt hại ngược lại không lớn, xem ra đối phương mục đích chủ yếu là vì cứu đi bắt vĩ rịn cơ dị kỳ. Nã dạ sĩ cả cụ người lời bổ sung câu, bảo trưởng ủy chỉ hạ bộ bảo vệ thành viên tiến đến truy kích. Sau này lại tổ chức một ngàn nì dạ quân từ hì ụ gạ tộc trưởng dẫn đội thiết viện, nghĩ đến sẽ không để cho làng mây chi người thuận lợi đào thoát. Làm càn. Xì mù dạ đàn nghe vậy hư lệnh một tiếng, cả dân nói, là ai cho bọn hắn quyền hạn tự tiện hành động. Vì cái gì lão phu không có bắt được trước đó không có bắt được một chút tin tức. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Xì mù dạ đàn trong độc nhạn ánh mắt lạnh lùng tới cơ điểm, lúc trước hắn đích thật là bị tin tức này đánh một cái trở tay không kịp. U tạ tản cổ hà Trước đó cũng đã nhận được Lao thân cùng Viêm đồng ý về phần tại sao không có ai thông tri ngươi, đừng quên, ngươi bây giờ còn tại trong tạm thời cách trước, chỉ có quyền đề nghị, không, có quyền quyết định. Chuyện tối ngày hôm qua quá mức dị thường, dù Tạ Tản Cổ hắn cùng Mỹ Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ hai người đều bẽn lẽn phát giác không thích hợp, cũng không biết Sĩ Mụ Dạ đang giở trong đó đóng vai lấy dạng nhân vật gì, cho nên đang bố trí một ít chuyện thời điểm cũng không có cùng sớm cùng Sĩ Mụ Dạ đan thông khí. Sĩ Mụ Dạ đan nghe vậy sắc mặt khó coi mấy phần, lập tức lại ngược lại nói, cái kia 1000 nhị dạ quân cũng coi như, chỉ hạ nhất tộc lại là chuyện gì xảy ra. Ai cho bọn hắn quyền hạn tự tiện ra thôn? Cố nỗ Hạ bộ bảo vệ chức trách là giữ gìn thôn nội bộ ổn định, bọn hắn tự tiện ra thôn truy kích địch nhân đã là không tuân theo quy củ, nhất thiết phải để cho bọn hắn đưa ra một cái thuyết pháp. Nami Kagehime Nato thấy thế khẽ như mày, lúc này liền phản bác, "Đẳng trưởng lão, sự cấp toàn quyền, cô nỗ Hạ bộ bảo vệ tối hôm qua một mực tại trong thôn bình định sự cố, cùng địch nhân chiến đấu, nóng vội phía dưới đuổi theo ra thôn đi vậy là có thể lý giải sự tình." Nói đến chỗ này ta ngược lại thật ra muốn hỏi thăm một chút Đẳng trưởng lão, qua thôn bị tập kích thời điểm thôn kết giới ban, à bù, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này mới dẫn đến toàn thôn chỉ có cổ nổ hạ bộ bảo vệ tại đối phó địch nhân. Mà ta còn nghe nói sở di dẫn đến loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân là bởi vì đàn trưởng lao sớm đem các bộ môn chủ quản mới đi qua, hợp phái rụt nhị dạ tiến đến các bộ môn để cho bọn hắn án binh bất động. Không biết có hay không chuyện này. Lời vừa nói ra, trong phòng làm việc mấy người cũng là dùng ánh mắt rõ xét nhìn về phía sỉ mù dạ đàn dị. Bây giờ đã có thể xác định chuyện tối ngày hôm qua chính là làng mây sứ đoàn làm ra. Nhưng đừng nói làng mây xứ đoàn cũng chỉ có như vậy chỉ là mấy chục người, hắn thực lực còn không cao coi như làng mây sứ đoàn thực lực có mạnh hơn nữa bên trên gấp 10, gấp 20 lần cái kia lại có thể như thế nào. Phải biết nơi này chính là Cổ Nổ Hạ. Giới lý ra đệ nhất đại thôn Cổ Nổ Hạ. Dựa theo lẽ thường tới nói làng mây xứ đoàn chút người này tại Cổ Nổ Hạ bên trong căn bản lận không nổi bất luận cái gì sóng do tới. Nhưng làng mây xứ đoàn hết lần này tới lần khác liền thành công tại Cổ Nổ Hạ náo động lên nhớ loạn, còn tại Cổ Nổ Hạ đông đảo Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh tối hôm qua ngoại trừ làng mây bên ngoài còn có một cỗ sức mạnh tại quái phá. Mà bây giờ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cái kia cỗ sức mạnh chính là sĩ sì Mù dạ đản dư. Nhưng cái này giống như quá rõ ràng một chút, hoàn toàn không phải sĩ sì mụ dạ đản dư phong cách hành sự. Cho nên trong phòng làm việc mấy người đều nhìn về sĩ sì Mù dạ đản dư, muốn tìm kiếm một đáp án. Các người đoán không lầm, chuyện tối ngày hôm qua đích thật là lao phu một tay thúc đẩy. Đón ánh mắt của mọi người, sĩ sì mụ mặt không thay đổi mở miệng nói, "Nạp mị cạ vợ mị nạp tổ cùng nạp dạ sĩ cạ cụ hai vị nghe vậy khẽ như mày. Ma ủ Tạ Tạn Cổ Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai người lại là lộ ra vẻ suy tư. Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sĩ Cạ Củ là có chút không minh bạch sĩ Mụ Dạ đang gì sáu lộ, mà ủ Tạ Tạn Cổ Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai vị này cùng sĩ Mụ Dạ đang cộng sự nhiều năm hảo hữu lại là đang suy tư sĩ Mụ Dạ đàn dục đích. Cuối cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cũng lời suy nghĩ, trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Đạt Dực, ngươi cần cho chúng ta một cái công đạo." Sĩ Mụ "Có không biết, thí dụ tại trở về cổ hạ trên đường tao ngộ lãng Bên cạnh A Bộ toàn bộ chết trận không nói, hắn cũng thụ vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nếu không phải là Lao phu rụt nị dạ cứu được hắn, thì dù rèn bây giờ đã chết. Lời vừa nói ra, trong văn phòng mấy người cũng là trừng lớn hai mắt. Du Tạ tà Tản cổ Hà vội la lên, "Ngươi nói là sự thật. Đây là A Bộ tin tức bên kia chuyển đến, còn có thể là giả không thành." Si Mộ Dạ đan dự thản như nói, "Tính toán thời gian Hỉ Vũ Rèn bọn hắn hôm nay cũng nên trở về thôn, đến lúc đó các ngươi tự nhiên biết thật giả." Nạp Vị Cạ Giả nạ tổ nhíu mày dò hỏi, "Chuyện này cùng ngươi bỏ mặc làng mây đoàn làm loạn lại có quan hệ thế nào?" Sĩ Mộ Dạ đang giữ lạnh rên một tiếng nói, làng mây tập kích Hy Vũ Duyện mục đích đơn giản chính là muốn lấy Hy Vũ Duyện làm con tin, tới trao đổi bắt Vĩ Dĩn cở dị kỷ, lấy giảm bất phải bồi thường cho ta cổ nổ hạ vật tư. Nhưng mà bọn hắn hành động thất bại, tối hôm qua loạn lạc cũng chỉ bất quá là cậu cấp khiêu tưởng hành động bất đắc dĩ. Nếu như chúng ta trực tiếp đem loạn lạc trấn áp xuống, làng mây tới một cái chết không thừa nhận, lấy bọn hắn không biết xấu hổ tính tình, chúng ta bắt bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà tập kích tiền nhiệm hồ ca, làng mây đây là tại thôn mặt. Lao phu cũng không phải bị đánh không hoàn thủ người. Chỉ có để cho làng mây nhìn thấy bọn hắn kế hoạch độ khả thi thành công, bọn hắn mới có thể hướng về trong này đầu nhập càng nhiều thẻ đánh bạc. Chúng ta lúc thu lưới mới có càng nhiều thu hoạch. Cho nên lão phu không tiếc lấy thân vào cuộc, giả ý cùng làng mây xứ đoàn đã đặt thành hợp tác, để cho bọn hắn đem bắt vĩ dịn cờ gì kỷ cứu ra thôn. Sì mù dạ đắn một mặt hiên ngang lấm liệt, mấy câu ở giữa liền đem chính mình cùng làng mây đồng như sự tình cho tắm không còn một mảnh. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ minh bạch s sì U Tạ tà Tản cổ Hàn Thần sắc ngưng trọng nói, "Đạt Dực, ngươi làm như vậy không cẩn thận liền sẽ khởi động lại chiến sự, hẳn là trước đó thương lượng với chúng ta một chút." "Ha ha, thương lượng với các ngươi sau đó các ngươi liền sẽ đáp ứng không?" Sĩ Mộ Dạ đặn cười lạnh, tiếng ngạo nói, "Các ngươi những năm gần đây đều bị mài mòn góc cạnh, nơi nào còn có nửa điểm hi tính. Không ngại sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, lão phu không chỉ cùng Lãng Mây sứ đoàn đã đặt thành hợp tác, còn đem cổ Nỗ Hạ biên dưới bố phòng đồ tiết lộ một bộ phận cho Lãng Mây, hắn Lần này các ngươi không đánh đến đánh. phu muốn duy nhất một lần đem Mây đánh phế, đánh đau, đánh sợ co như các người đều không hiểu lão phu cũng không quan hệ, lão phu coi như giờ chính mình bộ xương giản này khi lửa đem cũng phải vì tôn đánh ra một cái tương lai. Lão phu muốn thắng thiên nửa điểm. Tấu chương xong, chương 188, phá vỡ gài đất, chương 188, phá vỡ gài đất. Làng mây doanh địa tạm thời bên trong, đồ đáy mười mấy cái còn sót lại nỉ dạ làng mây bị chói go, phong ấn trả cửa ra, một mặt thất bại túi đầu không nói một lời. Mà tại những này nỉ dạ làng mây trung quanh, là mấy trăm cái một mặt bướng bình vũ chí hạ đang quét chiến trường, trong đó còn có không ít vũ hạ còn trừng cái kia máu đỏ sạ dị ngặng, trong bóng đêm nhất là nổi bật. Ba tháp Giã Hỏa này là làng mê nhị vĩ dịn cở dị kỳ, hắn trong đầu hắn có không ít có ích tình báo, đem hắn cất kỹ cùng một chỗ mang về. Uchi Hatori đi tới gần, một tay lấy Ughii tổ thi thể nhét vào trên mặt đất. Là, lúc này liền có một cái Uchi Hatori đi tới gần, lấy ra chữ vật quyển trục bắt đầu phong lớn nạy Ughii tổ thi thể. Đội cùng một đám nhị dạ làng mê nhìn thấy một màn này sau là nghiến răng nghiến lợi, cái kêu hung lệ ánh mắt đều hận không thể đem Uchi Hatori cho ăn tươi nuốt sống. Bất quá bọn hắn lại là không ai mở miệng nói cái gì, bởi vì chuyện giống vậy bọn hắn làng mê cũng tại làm, giới nhị dạ những thứ khác cũng đều là làm như thế. Đồ đại mắt lóe lên một cái, nhìn về phía Vũ Trị Hạ chuẩn mở miệng nói, các hạ hẳn là Vũ Trị Hạ nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Vũ Trị Hạ chuẩn a. Vũ Trị Hạ bình tĩnh gật đầu, nói, Đồ đại trưởng lão có gì chỉ giáo? Đồ đại liếc qua thu hồi ủ gỉ tộ thi thể cái kia chữ vật quái trục, nói, chúng ta làng mây đã cùng Cổ nổ Hạ ký kết hiệp nghị đình chiến, mặc dù lần này là chúng ta làng mây động thủ trước đây, nhưng các ngươi Vũ Trị Hạ ra tay cũng không tránh khỏi quá nặng đi một chút ta. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ một lần nữa bước lên hai chúng ta thôn ở giữa chiến sự? hạ thì nghe vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng, nói, là các ngươi xuất thủ trước trước đây, bây giờ ngược lại là trách chúng ta ra tay quá nặng, các ngươi làng mây man tử đầu hóc cũng là kỳ lạ như vậy sao. Đồ đại lắc đầu nói, đích thật là chúng ta ra tay trước, nhưng chúng ta ra tay cũng là có trường mực, chỉ là vì cứu ra ta làng mây bắt vĩ dịn cờ gì kỳ, cũng không có tại cổ nổ hạ lớn tứ phá hư. Nhưng các hạ không chỉ có giết ta làng mây hơn 100 tinh anh đi ra, còn giết chết ta làng mây nhị vĩ dịn cờ gì kỳ, đây đã là không chết không thôi huyết cứu. Theo ta được biết các ngươi hữu trì hạ nhất tộc tại Cổ Nộ Hạ tỉnh cảnh uốn là không tốt lắm, nếu là lần này bởi vì các ngươi hữu trì hạ nhất tộc khởi động lại lượng thôn ở giữa chiến sự, các ngươi hữu trì hạ nhất tộc nên như thế nào tại Cổ Nộ Hạ tự xử. Đồ đáy lần này tại Cổ nổ Hạ chờ đợi một đoạn thời gian cũng không phải không có làm chuyện gì, cũng nghe nói một chút hữu trì hạ nhất tộc cùng Cổ nổ Hạ cao tầng ở giữa mâu thuẫn, cho nên cũng nghĩ thừa dịp cơ hội lần này xem có thể hay không cho Cổ nổ Hạ chế tạo một chút phiền thoái. Cho nên, U hạ trên nhàn hỏi, "Ngươi muốn nói cái gì?" Đồ đánh mắt lên một cái, mở miệng nói ra, "Các hạ có chỗ không biết." Chúng ta làng Mây lần này tính cách kỳ thực cũng là cùng các ngươi Cổ nổ Hạ cao tầng ở giữa đã đặt thành một chút ăn ý. Điểm này ta tin tưởng các hạ từ tối hôm qua Cổ Nộ Hạ trong sự phản ứng cũng phát hiện một chút dị thường. Cho nên các ngươi hạ nhất tộc lần này không chỉ có là đắc tội chúng ta làng Mây, còn đắc tội các ngươi Cổ nổ Hạ cao tầng. Uchiha Hinai nghe vậy cười cười, trực tiếp làm do nói, "Ngươi nói cái kia Cổ Nộ Hạ cao tầng hẳn là sĩ mụ dạ đàn gia." Đồ đại sững sờ, thôi kinh ngạc nhìn về phía Uchiha, Thin. Uchiha Thin nhẹ một tiếng, nói, "Đối với Cổ Nộ Hạ cao tầng tình huống ta có thể so sánh ngươi hiểu được nhiều lắm." Sở hữu tổ bị thị dù rèn, tổ tạ tà tản cô hạ dự, Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cũng là phái bảo thủ, sao tại Hưởng Lạc, trên cơ bản thì sẽ không kiếm chuyện. Cũng chỉ có xỉ mụ dạ đản dư lão gia hỏa kia sẽ không dư dư lực kiếm chuyện. Tại chúng ta cổ nộ hạ thậm chí lưu truyền một câu nói như vậy, chỉ cần xảy ra sự tình mà ngươi lại tìm không thấy hung thủ, cái kia trực tiếp đem sự tình hướng về trên thân sĩ mụ dạ đản dư đầy liền tốt. Cho nên không cần ngươi nói, ta cũng biết hợp tác với ngươi nhất định là cái kia xỉ không thể nghi ngờ. Đồ đại nghe vậy có chút im lặng. Hắn biết xỉ mụ danh tiếng rất cỏi, nhưng không nghĩ tới danh tiếng đã kém đến loại tình trạng này cũng có trách xỉ si mụ dạ đàn dư dám cùng bọn họ hợp tác còn như vậy không có sợ hãi. Uchi hạ trên giường một chút, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm, nói: "Hơn nữa các ngươi thật giống như không để ý đến một vấn đề." Đồ đài nghe vậy sửng sở, nghi ngờ nói: "Cái gì?" Uchi hạ mở miệng nói: "Xỉ mụ dạ đàn như thế, nhưng là một cái vì đạt được mục đích mà không từ thủ là người, vô cùng cá tiến." Lý niệm của hắn cùng Sạ Vũ Toby hi dụ dẹn bọn hắn có vô cùng nghiêm trọng xung đột. Thật giống như trước đó không lâu chúng ta cộ nộ hạ cùng làng đá ký kết hiệp nghị đỉnh chiến sự tình. Sở Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn muốn mau sớm kết thúc chiến tranh, mà Xí sì Mộ Dạ Đan Dư lại muốn đánh tới đáy. Đang thuyết phục không được Sở Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện tình huống của bọn hắn phía dưới, Xí sì Mộ Dạ Đan Dư liền đích thân đi tới vũ quốc tiền tuyến trợn nên gay gắt giữa song phương quan hệ. Mà lần này cùng các ngươi lãng mây cũng giống như vậy, Xí sì Mộ Dạ Đan như thế, nhưng là vẫn luôn là phản đối đi chiến. Ngươi có hay không nghĩ tới hắn tìm các ngươi hợp tác kỳ thực chính là đang tính toán các ngươi, vì buộc lên chiến tranh đâu. Đồ lại trong đầu vang lên một đạo kinh lôi. Tại U chỉ hạ trên sự nhắc nhở, cẩn thận nhớ lại một chút chuyện này tiền căn hậu quả. Tiếp đó liền hoàng sợ phát hiện bọn hắn làng mây lần này không chỉ có là tổn thất nặng nề, mà lại là triệt để đắc tội cô nổ hạ. Mà sĩ sì mụ dạ đan chính mình thì trên cơ bản cái gì cũng không có thiệt hại. Nếu như đây hết thẻ cũng là sĩ sì mụ dạ đan đã sớm ưu đồ tốt một cái bấy mà nói, như vậy trong tay bọn họ nắm lấy xỉ sì mụ dạ đan dư điểm cũng đã thành một chuyện cười. Mà nếu như sĩ sì mụ dạ đan mục đích vẫn luôn là bước lên làng mây cùng cô nổ hạ ở giữa chiến tranh, như vậy trước mắt Vũ Chỉ hạ chỉ như thế không có sợ hãi cũng liền có nguyên nhân. Độ lên thân sắc một hồi âm tình bất định, chỉ cảm thấy tứ chi băng lãnh. Uchi hạ triển thấy thế nở nụ cười. Trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Không phải liền là khích bác ly gian sao, làm giống như ai không biết tựa như. "Trình, có biến." Đúng lúc này, đem thân hình dấu ở áo choàng bên trong tổ Bị đi tới U Chí Hạ bên cạnh Trình, thấp giọng nói. "U Hạ, Trình lườm đem lỗ thai dựng thẳng lên tới đồ đại một mắt, cũng không có để ý, mở miệng nói, nói, Tô Bị thấy thế cũng không có lại để thấp giọng, nói, ngay tại vừa rồi, làng Mây đệ tứ Già Ma mang theo 2000 nị dạ làng Mây vòng qua cổ nộ hạ phòng tiến thẳng đến ở đây mà đến. Kỳ quái là Cổ Nộ hạ phòng giữ nỉ dạ giống như là sớm đã có đoán trước tại đệ tứ giai bọn hắn sau khi đi vào liền lập tức có rút lại phòng tuyến, các bước đường lui của bọn hắn. Mà Cổ Nộ hạ bên trong cũng tại đồng thời phái ra đợt thứ hai tiếp viện binh sĩ, đang hướng về bên này vây quanh. Xem ra, Cổ Nộ hạ cái này thật giống như là muốn đóng cửa đánh chó. U Chỉ hạ Trình nghe vậy hơi kinh ngạc, xem ra tại trong Cổ nổ hạ lại xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Mà không đợi U Chỉ hạ Trình mở miệng, Đồ Đại liền kích động đứng dậy, chửi ầm lên. Đáng giận, đáng chết si mù dạ xong, chương 189, nguy cơ Trước 189, Nguy cơ. Uchihach hình không để ý đến thần tình kích động đồ đái, mà là nghiêm túc phân tích lên tình thế bây giờ tới. Đệ tư cả A mang theo 2.000 nì dạ làng mây tiến vào hỏa chi quốc cảnh nội sự tình không cần phải nói, chắc chắn là xì mù dạ đắn thú bút. Cô nộp hạ bên trong trừ hắn xỉ mù dạ đắn bên ngoài còn không có ai có lá gan lớn như vậy làm loại chuyện này. Uchihach hình không thể không thừa nhận xì mù dạ đắn một chiêu này dùng đến 10 phần tinh, rượu. Không chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện, vì hắn chính mình tư thông lảng mây tìm một cái hoàn mỹ lý do cùng ngớ, để cho hắn danh chính ngôn thuận thoát khỏi tội danh tư thông với địch, còn cho vì hắn chính mình sáng tạo ra dương danh cơ hội. Trước đó, vô luận cổ nổ hạ có bao nhiêu không muốn cùng làng mây khai chiến, nhưng khi đệ tứ giặc A mang bình đột nhập Hỏa Chi quốc cảnh nội, sau cổ nổ hạ cũng không thể không chiến. Dù sao nhân ra đều đánh đến tận cửa, cổ Nộ hà nếu là không có một điểm phản ứng không chỉ biết để cho cổ nổ hạ tại giới Nị Dạ danh tiếng, địa vị rất xuống hẳn trượng, cũng không tốt hướng cổ nộ hạ thôn dân cùng Hỏa Chi quốc đại danh gia phó. Cho nên vô luận như thế nào Cổ Nội Hạ cũng là muốn đánh thắng tiếp xuống một trận. Mà chờ đánh thắng một trận sau đó, dùng kỳ yếm rượu kế thuốc đẩy cuộc chiến tranh này, Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư một cách tự nhiên chính là một trận công thần lớn nhất, vì Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư tranh cử đệ tứ hộ cả lại tích lũy một mút tư bản. Đến nơi ám sát hộ cả đệ tam sạ rủ Tổ Bỉ Hy rủ rèn sự tình. Đối với việc này không có chính xác chứng cứ sạ dụ Tô Bỉ Hy rủ rèn căn bản liền lấy Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư không có biện pháp nào. Bị Sĩ sì ấn cũng không cách nào xem như nhân đứng ra lên án Sĩ sì Mụ Thậm chí Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn đích thật là bởi vì tên duật mới thoát khỏi khốn cảnh, Sĩ Mụ Dạ Đan hoàn toàn có thể nói hắn đem tên giáp phái đi vốn là vì tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn. Cứ như vậy Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn nhưng ngược lại là muốn cùng Sĩ Mụ Dạ Đan nói cảm tạ. Cái này Sĩ Mụ Dạ Đan ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay? U Chỉ cảm thán một tiếng, lại nhìn đồ đại một mắt. Hắn vừa rồi vốn là nghĩ ly tán cùng lãng mây quan hệ trong đó, để cho Sĩ tại giới ra nhiều mấy cái nhân, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là gián tiếp giúp Sĩ một cái. Dù sao làng mây đối với sĩ mụ dạ đan càng là thống hận, sĩ mụ dạ đan ngược lại đối với việc này thì càng sẽ sẽ. Trình, chúng ta sau đó muốn làm như thế nào? hạ phụ gạ cổ cũng nghe đến tổ bị mang tới tình báo, cảm giác sự tình mười phần khó giải quyết, mở miệng dò hỏi. Bọn hắn nơi này có thể chiến người cộng lại cũng liền hơn 200, đối mặt sắp đến 2000 nhị dạ làng mây hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hơn nữa người nơi này đều là bọn hắn hạ nhất tộc tinh huệ, nếu là đều thiệt hại ở đây cái kia Uchiha nhất tộc tất nhiên sẽ thương cân động cốt, tổn thương nguyên khí nặng nghề. Nhưng nếu như bọn hắn cứ như vậy trở về cũng có chút không thể nào nói nổi. Thân là cô nổ hạ một thành viên, địch nhân đều đánh tới cửa nhà tới, nếu là U trụ hạ nhất tộc không có bất kỳ cái gì biểu thị liền rút lui mà nói, nói không chừng liền muốn trên lưng một cái lâm trận bỏ chạy tội danh, trở thành người khác công kích mục cớ. Chớ hoàng sợ, đừng quên tình báo này là chính chúng ta thu thập tới, thu từ đầu đến cuối cũng không có cho chúng ta hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. U Trị Hạ trên bình tĩnh nói, cho nên chúng ta đại khái có thể ra vẻ cái gì cũng không biết, liền như vậy lui về thôn. Có thể đem những thứ này nhị dạ làng mây cùng bắt vĩ rịn cờ dị kỳ cho bắt về, đối với chúng ta U Hạ nhất tộc tới nói đã là một kiện thiên đại công lao. Uchiha Hachin nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cũng là đã thả lòng một chút. Uchiha Hachin nói không sai, đối với bọn hắn chim này chưa từng có thu đến bất cứ mệnh lệnh gì đội ngũ tới nói, quân chủ động từ đầu đến cuối đều nắm ở chính bọn hắn trong tay. Muốn làm thế nào hoàn toàn là từ chính bọn hắn định đoạt. Đúng lúc này, Tô bị cơ thể hơi cứng đờ, sau một lát mới khôi phục bình thường. Uchiha Hachin biết rõ trắng ở giữa có một loại rựa vào thổ địa cùng cây cối cự ly xa truyền tâu tình báo phương pháp, Tô bị cái dạng này hẳn là tiếp thu được cái gì mới tình báo. Uchiha Hachin mở miệng dò hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Tô bị cười cười, có chút nhìn có chút hạ hế nói, các người cổ nổ hạ có đại phiền toái. Cái kia đệ tứ rác rưởi giống như đã phát rắc không đúng, dẫn dắt binh sĩ cải biến phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Làng Các, làng đá biên cảnh phòng giữ binh sĩ đều có dị động, đang tại tập kết nhân thủ. Địa đồ. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy hướng một cái U Chỉ Hạ tộc nhân vẫy vẫy tay, từ trong tay nhận lấy một phần địa đồ tại trước mặt Tô bị mở ra, do hỏi, làng Mây binh sĩ hành động con đường là cái gì? Làng Các cùng làng đá lại là ở phương vị nào tập kết binh sĩ? Làng Mây binh sĩ là ở đây chuyển hướng, hướng về cái phương hướng này đi. Làng các cùng làng đá tập kết binh sĩ chỗ ở đây cùng ở đây. Tô Bị đưa tay tại trên địa đồ mấy cái vị trí khoa tay múa chân một cái. U Chỉ Hạ Trình kết hợp Tô Bị chỉ ra cái này mấy chỗ vị trí tại trên địa đồ tìm một fen, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở Hỏa Chi Quốc cảnh nội trên một cái vị trí, thần sắc ngưng trọng nói, "Quân Mạnh Sơn." "Cái gì?" U Chỉ Hạ phủ gạ cùng nghe vậy cả kinh, cũng nhìn về phía U Chỉ Hạ Trình nói tới vị trí. "Quân ngạnh Sơn ở vào Hỏa Chi Quốc nội bộ, Cổ Nộ Hạ phương hướng tây bắc, khoảng cách Cổ Nộ Hạ lang quốc phòng tuyến, thảo quốc phòng tuyến." Vô quốc phòng tuyến, xuyên quốc phòng tuyến khoảng cách cơ bản tương đương, là cỗ nổ hạ chiến thời vận chuyển vật tư đến các nơi phòng tuyến vật tư trạm trung chuyển, cũng là bảo vệ cổ nổ hạ phương hướng tây bắc an toàn cuối cùng một đạo che chắn. Mà qua Quất Ngạnh Sơn sau đó chính là một mảnh đường bằng phẳng, lý ra đại quân tốc độ cao nhất hành quân phía dưới nhiều nhất một ngày liền có thể gần như cỗ nổ hạ thành phía dưới. Cũng chính vì dạng này, cỗ nổ hạ vì phòng ngừa biên cảnh chiến sự thất bại, để cho thôn Nỉ Dạ có hậu sâu, cho nên cỗ hạ tại Quất Sơn dựng một cái phần pháo cố, lấy thuận từ xuống từ trong thôn tăng viện từ đến cùng, tiến hành sau cùng phòng thủ nhưng cũng bởi vì quyết Ngạnh vùng núi chỗ Hỏa Chi Quốc cảnh nội, không phải đạo phòng tuyến thứ nhất duyên cơ, cho nên Cổ Nộ Hạ Bình lúc tại Quất Ngạnh Sơn trú quân cũng không nhiều, chỉ có chút ít nghỉ dạ lấy duy trì hắn vận chuyển bình thường. Nếu như Quất Ngạnh Sơn thất thủ, bị làng Mây chấm giữ, cắt đứt Cổ Nộ Hạ biên cảnh phòng giữ binh sĩ đừng lui, lại phối hợp làng Các, làng đá rạo sắt Cổ Nộ Hạ biên cảnh phòng giữ bộ đội, như vậy đối mặt Tam Tôn liên hợp đại quân đem vô hiềm khả thủ. Cổ nguy hiểm. này ngược lại là thông minh, hẳn là sớm liền liên lạc làng cùng làng Các, nghị ký đừng Giữa tình huống không cách nào cùng đỗ đãi bọn hắn bắt được liên lạc xác nhận bọn hắn đã xảy ra chuyện liền lập tức bắt đầu sử dụng phương án dự bị. Uchi Hat tuyển chậm phun ra một ngụm trọc khí, đem á tình huống phân tích cái bảy tám phần. Uchi phủ gã cụ mở miệng nói, "Trình, bây giờ không liều mạng mệnh cũng không được, Quốc ngạnh Sơn tuyệt đối không thể thất thủ. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không?" Lúc này Uchi phủ gã cụ cũng không đoán hỏi tới Uchi Hạ nhất tộc sẽ hay không vì vậy mà tổn thương nguyên khí nặng nghề. hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, nhất thiết phải đuổi tại làng Mây Chi phía đoạt Quốc Mạnh Sơn. Hồ cả tuyến thời gian có rất nhiều chỗ cũng là tự mâu thuẫn, liên quan tới Quốc Ngạnh Sơn chi chiến càng là mâu thuẫn trọng trọng, có thiết lập một trận chiến này là phát sinh ở lần thứ ba giới Nị Dạ đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, làng cắt cùng làng Đá liên quân trùng phạt Cô Đồ Hạ. Cũng có thiết lập là phát sinh ở lần thứ ba giới Nị Dạ sau đại chiến một lần cuối cùng cỡ lớn hội chiến, làng ngây cũng tại lần này chiến tranh sau khi thất bại phái ra sứ đoàn đi sứ Cô Đồ Hạ, tiếp đó xảy ra bắt Quốc Hy Na Tạ, Hy Dạ xỉ chết thay các loại một loạt sự tình. Bởi vì quyển sách kịch bản không đề cập tới lần thứ 3 giới Nị Dạ đại chiến, cho nên dùng loại sau thiết lập. Tấu chương xong, chương 190, một diệp nghỉ già vũ trí hạ Obito tham thượng, chương 190, một diệp nghỉ già vũ trí hạ Obito tham thượng. Uchiha Chien sau một hồi trầm ngâm lại là không có lập tức trả lời chắc chắn Uchiha Fugaku, mà là nhìn về phía bên cạnh Hiru Uga Hizashi, mở miệng dò hỏi, "Bây giờ nhóm đầu tiên tiếp viện binh sĩ cách chúng ta vẫn còn rất xa." Hiru Uga Hizashi nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, "Đại bộ đội tốc độ hành quân chắc chắn là không có chúng ta nhanh, tính toán thời gian bọn hắn còn cần hơn nửa giờ tài năng đuổi tới chúng ta ở đây." Uchiha Chien lại hỏi Nhóm đầu tiên tiếp viện binh sĩ dẫn đội là người Kakashi, ngươi chắc có liên hệ hắn phương pháp à? Hyuga hi Hiizashi gật đầu một cái, nói, có. Ta Hyuga nhất tộc có chuyên môn thủ đoàn truyền tin. Hyuga nhất tộc cũng là tại giới nhị tộc sừng sững mấy ngàn năm gia tộc, tự nhiên là có được duy nhất thuộc về chính bọn hắn một bộ thông tin phương thức. Uchiha Chien nghe vậy lập tức nói, ngươi lập tức truyền tin cho Hiashi, để cho hắn dẫn dắt binh sĩ lập tức chuyển hướng, đi tới Quất Ngạch Sơn. Hyuga hi Hiizashi không có chút gì do dự, đáp ứng nói, là. Nói xong, Hyuga hi Hiizashi cũng không có cố kỵ cái gì. Từ Nhẫn Cụ bao lấy ra một cái đặc thù quyển trục liền bắt đầu thao tác. U Chí Hạ chẩn thấy thế vừa nhìn về phía U Chí Hạ phủ Gà Cụ, đưa tay chỉ chỉ đỗ đại bọn người mở miệng nói, "Bênh quý thần tốc, chúng ta bây giờ cấp chính là thời gian. Nếu là mang lên bọn hắn nhất định sẽ đại đại liên lụy tốc độ của chúng ta, người dẫn dắt bộ bảo vệ đệ thập đại đội người đem bọn hắn áp giải trở về thôn a." Theo Lý mà nói U Chí Hạ chẩn bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là đem đỗ đái bọn người xử quyết tại chỗ, nhưng thế nhưng đỗ đại giá trị của bọn hắn quá mức quý giá, lại là làng mây trưởng lão, lại là bát vĩ rình, cỡ dị kỳ tộc loại, đem bọn hắn xử quyết tại chỗ thật sự là quá lãng phí. Mà đem bọn hắn đưa về thôn tạm giam, trong tương lai cùng làng Mây lúc đàm phán cũng coi như là nhiều một chút đàm phán thẻ đánh bạc. Uchi Hạ phụ gạ cụ trần chờ một chút, có chút lo lắng nói, chúng ta bây giờ binh lực vốn là không nhiều, lại phân binh lời nói các ngươi thì càng nguy hiểm. Hơn nữa đem bọn hắn mang lên, nói không chừng đến lúc đó còn có thể để cho làng Mây đại quân sợ ném chuột vỡ bình. Uchi Hạ Trìn lắc đầu nói, không cần, tại mấy ngàn người đại quân trước mặt, chúng ta nhiều 50 người cùng thiếu 50 người cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đến nỗi dùng bọn hắn tới uy hiếp làng Mây đại quân, nếu như chúng ta lần này đối mặt chỉ là làng Mây lời còn có lẽ hữu dụng. Nhưng ngươi quên còn có làng Đá cùng làng Cắt ở một bên nhìn chằm chằm. Hơn nữa a cái kia người ta coi như hiểu rõ, dưới tình huống binh lực của hắn chiếm giữ tuyệt đối ưu thế, những tù binh này không những không uy hiếp được hắn, ngược lại có thể trở thành chính chúng ta bùa đổi mạng. Uchiha phụ gã cũng nghe vậy vẫn còn có chút chần chừ, mở miệng nói, "Chỉ, nếu không thì vẫn là từ ngươi mang đội cảnh vệ đệ thập đại đội Uchiha nhóm áp giải bọn tù binh trở về đi, từ ta dẫn đội chạy tới Quất Mạnh Sơn. Ngươi bây giờ là Uchiha nhất trưởng, tuyệt đối không thể sai sót." Uchiha Thiền vậy cười cười, nói, "Đừng buồn lo vô cớ như vậy, sự tình cũng không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy." chỉ cần chúng ta lập tức đem tin tức này chuyển về thôn, tại thôn tổ chức nhân thủ đi tới Quất Ngạnh Sơn lời nói nhiều nhất chỉ cần một ngày. Theo Lý thuyết chờ chúng ta đổi tới Quất Ngạnh phía sau núi chỉ cần thủ vững gần nửa ngày liền có thể chờ tới thôn viện quân, cho nên chúng ta phần thắng vẫn là lớn vô cùng. Dừng một chút, Uchi Hạ lại nhìn về phía Tobie, nói, liên hệ kẻ gì, để cho hắn nghĩ biện pháp đem những tin tình báo này chuyển lại cho Minato. Tobie gật đầu một cái, lúc này liền bắt đầu liên hệ Uchi Hạ ổ bị tổ bên người giặc trắng. Cứ như vậy quyết định, ở đây liền giao cho ngươi, đội cảnh vệ nhất. Đệ tử, đệ thất đại đội cùng hỉ ủ gạ thần tiến doanh người đi theo ta." Uchi Hạ Trần nói xong cũng sẽ không cho Hự ủ Hạ phụ gạ cụ cơ hội cái lại, lập tức khởi hành mang theo hơn 200 người liền hướng Cốt Ngạnh Sơn phương hướng chạy tới. Uchi Hạ phụ gạ cụ thấy thế chỉ có thể là thở dài một cái, cũng lười tiếp tục quét dọn chiến trường, kêu gọi bộ bảo vệ đệ thập đại đội Uchi Hạ nhóm áp tải một đám nhị dạ lãng mây tụ binh hướng Cố Nộ Hạ chạy tới. Cùng lúc đó, Cố Nộ Hạ khu vực biên giới, Cố gì? Xảy ra chuyện Một cái dệt trắng đột nhiên từ trong cây khô hiện thần, đem đang canh chừng lấy cổ nổ hạ cô nhi trong nội viện nào đó đạo thân ảnh Uchiha Obito làm cho giận mình. "Hỗn đản, ngươi không biết người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp sao? Còn có, đừng có lại bảo ta cái gì? Ta không phải là cái gì?" Uchiha Obito có chút thẹn quá hóa giận, thấp giọng đối với đột nhiên xuất hiện dệt trắng giận dữ hét. "Cái kia dệt trắng gãi đầu một cái, ngần ngừ nói, thế nhưng là ngươi bây giờ đã không phải là Uchiha mà đã ra, cũng không phải Tobi, cũng còn không có biến trở về Uchiha Obito, không để ngươi kèn gì gọi là gì." Tobi nói đây là ngươi danh hiệu Tổ bị cái này huấn đàn. Uchiha Obito tức giận đến lằn nghiến răng nghiến lợi. Kể từ Tổ bị cùng Uchiha Chihaha tiếp xúc mấy lần sau đó liền biết hắn Uchiha kèn gì cái ngoại hiệu này, tiếp đó tất cả dệt trắng liền đều biết cái ngoại hiệu này. Cũng may vận hành trong bất hạnh là những thứ này dệt trắng còn không biết Uchiha kèn gì cái ngoại hiệu này đại biểu hàm nghĩa là cái gì, bằng không thì hắn Uchiha Obito tổ thật sự là không mặt mũi thấy người. Thở dài một cái sau Uchiha Obito cũng lười lại cùng thiếu ruột gân dệt trắng chăm chỉ, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Tính toán, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Dẹp trắng đem sự tình đi qua thuật lại một lần, lại nói, truyền đại nhân nhường người nghĩ biện pháp đem tình báo này chuyển lại cho Namikazominato, để cho hắn mau chóng làm ra quyết đoán. Uchihaobito thần sắc lưng trọng, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói, ta đã biết, các ngươi ở đây giúp ta nhìn một chút cô nhi viện. Nói xong Uchihaobito không trần chờ chút nào, thân hình một hồi vạn bẹo liền biến mất ở tại chỗ. Mấy hơi thở đi qua, Uchihaobito thân hình xuất hiện tại hồ cả cao ốc bên ngoài, có chút khổ não không biết nên như thế nào cho phải. Căn cứ hắn dò xét, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bây giờ đang tại hồ cả trong đại lâu học, bên cạnh nhiều người phức tạp, thật sự là không tốt truyền lại tin tức. Hơn nữa căn cứ hắn cùng hạ Trinh dự định, hắn thân phận bây giờ còn không thể bại lộ, muốn như thế nào lấy được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tín nhiệm cũng là một vấn đề. Suy đi nghĩ lại, Uchiha Obi tổ thở dài một cái sau cuối cùng là hạ quyết tâm. Tình huống bây giờ khẩn cấp, cùng cô nổ hạ sinh tử tồn vong so ra, hắn cùng hạ Trinh muốn cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh Hơn nữa Uchiha Itachi nếu là để cho hắn đến cho Naomi cạ giờ mì nạ tổ truyền lại tin tức cũng cần phải đã cân nhắc đến loại này tình huống. Ý niệm tới đây, Uchiha Obito thân hình lại tiến nhập cả mù ở trong không gian, tiếp đó đưa tay cầm phía dưới mặt nạ trên mặt, mở xỉ cái trừ ngụy trang trên người, đổi lại một thân Uchiha tộc huy tựu phục. Cuối cùng Uchiha Obito lại từ trong khắp ngõ ngách lật ra cái kia bị vắc lại cực kỳ lâu cổ nổ hạ hộ ngạch. Lao đi cổ nổ hạ hộ ngạch bên trên cho bụi sau, Uchiha Obito đem hộ ra không ra, thượng Đấu chương xong, chương 191, cảnh còn người mất, cảnh nổi tiếng không còn, chương 191, cảnh còn người mất, cảnh nổi tiếng không còn. Hồ Cạ Cao ốc, bên trong phòng hội nghị tác chiến. Bởi vì sĩ Mụ Dạ đang tự tiện đem mấy ngàn Mị Dạ làng Mây dẫn vào hỏa chi quốc cảnh nội, chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, cho nên Mị tổ Cạ Đỏ hộ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà dư không thể không lập tức làm lớn ra hội nghị, để cho cổ nổ hạ các bộ môn chủ quản cùng với một chút gia tộc tộc trưởng tới tham gia hội nghị tác chiến. Mị tổ Cạ Đỏ hộ ngồi ở phòng họp chủ vị, hướng đám người giới thiệu tình huống hiện tại. Các vị Chuyện sự đã không cách nào tránh khỏi, bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào mau chóng giải quyết đột nhập hỏa chi quốc cảnh nội cái kia mấy ngàn nhị dạ làng mây. Bây giờ đã cơ bản có thể xác định tối hôm qua trong thôn hỗn loạn là từ làng mây sứ đoàn tạo thành, bọn hắn thừa dịp loạn cứu ra làng mây bắt vĩ giữ cự dị kỳ, lần trốn ra thôn, thủ trì hạ tộc trưởng đã mang theo cỗ nộ hạ bộ bảo vệ nhị dạ tiến đến truy kích, bây giờ kết quả không biết. Mà làng mây cái kia mấy ngàn nhân mã nhưng là vì tiếp ứng làng mây sứ đoàn chạy đến hỏa chi quốc cảnh cứ tình báo, bọn hắn dẫn đội tứ nhân số tại 2000. Chúng ta khi lấy được tin tức trước tiên cũng lập tức làm ra ứng đối, đầu tiên là để cho gì dị giải dạ chỉnh hợp biên quốc, thang quốc phủ cận biên cảnh phòng giữ binh sĩ cắt đứt làng mây đại quân đường lui, mà khác lại từ lang quốc cảnh nội biên cảnh phòng giữ bộ đội bên trong điều 500 người tiến đến trợ giúp. Mà khác, tại ủy chỉ hạ tộc trưởng dẫn người đổi theo ra thôn chừng 2 giờ sau, chúng ta cũng tại trong thôn tổ chức 1000 nị dạ từ hỉ hủ gia tộc trưởng dẫn dắt tiến đến trợ giúp. Một năm giờ phía trước, chúng ta lại tổ chức 2000 nị dạ từ hó rồ xỉ mà dẫn dắt ra thôn trợ giúp. một chút, mị đỏ mụ dạ ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua, lên giọng nói, lần này Chúng ta Cổ nổ Hạ có thể nói là chiếm hết tiên thời, địa lợi, người cùng. Cổ Độ Hạ tất thắng, Cổ Độ Hạ tất thắng. Bên trong phòng họp đám người cũng đều phối hợp ứng hòa một tiếng. Mỹ Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ thấy thế hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, lần này chiến tranh kết quả cơ bản đã trở thành kết cục đã định, mà chúng ta bây giờ muốn thương nghị chính là lần này chiến tranh sau đó phải dùng dạng thái độ gì tới đối mặt Lang Mây. Lang Mây ăn thiệt thòi lớn như thế chắc chắn thì sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm, là mở rộng chiến tranh trạng thái vẫn là thấy tốt thì ngưng. Thứ Mỹ Tổ Cà Đỏ Dạ tiếng nói vừa ra, Một bên sĩ mụ dạ đang dư liền từ nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, cái này còn có cái gì dễ suy tính, đương nhiên là phải ngồi thắng truy kích, tiếp tục mở rộng chiến tranh trạng thái. Chờ chúng ta đem làng Mây cái này 2000 người ăn sau đó, làng Mây tổn thương nguyên khí nặng nghề, trong thôn tinh nhuệ cơ bản thiệt hại hầu như không còn. Nếu là chúng ta bắt lại đệ tứ lôi hành a, như vậy làng Mây càng là rắn mất đầu, chỉ còn dư mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đánh một trận kết thúc, triệt để đem làng Mây đánh gục. Lôi Quốc mặc dù không giống chúng ta cổ nộ hạ mồm mỡ như vậy, nhưng quốc cảnh bên trong đủ loại sản mười phú cũng là có rất nhiều chất béo có thể kiếm. Sĩ Mộ Dạ đang lời nói đến mức là rõ ràng, nhưng bên trong phòng họp người hưởng ứng lại là lắc đắc không có mấy. So với trận đầy đấu võ phái Lãng Mây, cổ Nộ hạ tại xả dụ Tô bị thị dụ rèn nhiều năm kinh doanh phía dưới vẫn là ôn hòa phái chiếm chủ lưu. Hơn nữa cái này trải qua gần 10 năm lâu lần thứ 3 giới nghỉ dạ đại chiến mới vừa vận kết thúc, đã khát vọng hòa bình rất lâu cổ Nộ hạ nghị dạ đối với lập tức mở ra trận tiếp theo chiến tranh cũng là có rất nhiều lo nghĩ. Càng quan trọng chính là, lấy Cố Nộ hạ cao tầng tác phong làm việc, cho dù bọn hắn chiến thắng Lãng Mây liền thật sự có chỗ tốt nhưng sao? Lần thứ ba giới nghị dạ sau đại chiến, thôn ngay cả tiền trợ cấp cùng tàn tật trợ cấp cùng với chiến công ban thưởng cũng không muốn phát vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn hắn có thể khát vọng chiến tranh mới là lạ. Coi như chiến thắng làng mây sau thật sự có chỗ tốt nhưng cầm, những cái kia chỗ tốt sợ rằng cũng phải trước tiên thỏa mãn cổ nổ hạ ép 4 chỗ gia tộc, thứ yếu là thân cận hộ cả một mạch gia tộc, cuối cùng từ nha trong khe lộ ra ngoài một chút như vậy bọn hắn lại có thể chia được bao nhiêu đâu. Đều nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tại rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dưới, cô nổ hạ bây giờ đánh một chút phòng thủ phản kích coi như có thể, nhưng muốn bọn hắn chủ động xuất kích khó khăn. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ nhàn nhạt mở miệng nói ra, đật giật tỉnh táo một chút. Chiến tranh sự tình rút dây động rừng, chúng ta tiêu diệt địch tới đánh còn không có cái gì, nhưng nếu là chúng ta nhờ vào đó phá tan làng mây, môi hở răng lạnh phía dưới các Tam đại nhận tôn là tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới người. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ ra mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng biểu lộ thái độ của hắn. Mà bên trong phòng họp đại đa số người hiện nhiên là đứng tại Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ bên này. Khoa Trương, Si sì thanh lạnh nói, căn cứ lao phu tình báo trong tay, Lãng Xương Mụ bây giờ vội vàng nội còn không mang nổi mình ức. Làng cát liên tiếp chiến bại phía dưới tổn thương nguyên khí nặng nề, là suy yếu nhất thời điểm căn bản bất lực xuất kích. Đến nỗi làng đá. nô kỳ nếu là thức thời có lẽ có thể để hắn kiếm một chuyến canh, nếu là không thức thời vừa vận tính cả trước đây nợ cuối cùng tính một lượt. U Tạ tà Tản Cổ Hằng nghe vậy nhíu như mày, nói, đặt Dụ, ngươi muốn minh bạch tại trải qua lần thứ ba giới nỉ dạ sau đại chiến không chỉ có là mấy cái xác nhận thôn tổn thất nặng nghề, chúng ta cổ nộ hạ lấy một địch bốn cũng tương tự không dễ chịu. Chúng ta cũng cần nghĩ ngơi dưỡng sức." Sỉ Mộ Dạ đặn dư nói, "Cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi nhiều lần thỏa hiệp phía dưới mới tạo thành kết quả sao?" Bằng không thì chúng ta cổ nổ hạ xem như nước chiến thắng hoàn toàn có thể cướp đoạt những cái kia quốc gia thua trận tài nguyên tới bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, lấy chiến dưỡng chiến, trở nên càng thêm cường đại." U Tạ Tản Cổ Haz mở miệng nói, "Đạt Dực, tại loại kia tình huống phía dưới chỉ có làm ra một chút thỏa hiệp tài năng mau trong kết thúc chiến tranh, ngươi ý nghĩ quá mức cực đoan." Bỉ Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ cũng là lắc đầu phụ họa nói, đặt Dực, ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy." Cầu gấp đều biết ngài tưởng, ngươi nếu là đem những cái kia lại quốc đẩy vào cảnh, chỉ làm cho chúng ta thôn tạo thành tổn thất lớn hơn." Simu Dạ không yếu thế chút nào nói, đồng thời cũng biết mang đến thu hoạch lớn hơn. Đợi một thời gian, chúng ta cổ nổ hạ không chỉ có là giới nhị dạ đệ nhất đại thôn, vẫn là giới nhị dạ duy nhất đại thôn. Ba vị hổ cả phụ tá mỗi người muội ý ầm ý trở thành một đoàn, bên trong phòng họp mọi người tại xem náo nhiệt đồng thời cũng phát sầu lần này muốn thế nào tài năng kết thúc. Trước đó dạng này tranh luận cũng không phải không có phát sinh qua, nhưng mỗi khi tranh luận tiến hành đến tình cảnh nhất định, hổ cả đệ tam xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn liền sẽ đứng ra lấy một câu đạn dự, ta mới là hổ cả tuyệt sát sĩ mà sĩ cũng chỉ có thể trở về bên trên một câu hỉ dụ rèn, hối hận tiếp đó hậm đi. Nhưng là bây giờ bọn hắn không có cả không nói. Sự vụ tổ bị thị dụ rèn đến nay cũng là tung tích không rõ. Lần này coi như thật có chút không dễ làm. Đông, Đông, Đông. Đúng lúc này, vài tiếng trầm trọng tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt ba vị hổ cả phụ tá tranh luận, phòng họp mọi người tại thở dài một hơi đồng thời tất cả đều nhìn hướng về phía cửa ra vào, hiếu kỳ là ai sẽ ở thời điểm này gõ cửa. Tiến. Mị Tổ cả Đỏ hổ mụ ra chừng mặt không thay đổi xì mù ra đàn rụt mắt, mở miệng nói ra. Khi lấy được cho phép sau đó, một cái á bù nị dạ đẩy cửa vào, không đợi Mị Tổ Cà Đỏ hộ mụ dạ đặt câu hỏi liền mở miệng nói, các vị đại nhân Bên ngoài tới một cái ủ vũ trì ra, nói là Nami Mikae giờ thượng nhận đệ tử, có quân tình khẩn cấp hồi báo. Tấu chương xong, chương 192, trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến phân thắng thua, chương 192, trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến phân thắng thua. Bên trong phòng học đám người nghe vậy cũng là nhìn về phía Nami Mikae giờ Minato. Nami Mikae giờ Minato chính mình cũng là sửng sợ. Đệ tử của ta. Nhưng hắn duy nhất khỏe mạnh đệ tử Hạ Tặc Kaka, Kakashi đã theo nghỉ hủ gạ hỉ ạ xỉ tại trước tiên chạy tới trợ giúp cột đội vệ, không có lý do sẽ xuất hiện ở đây mới đúng. Tuấn nữa Abunny dạ còn nói người kia là Uchiha hạ nhất của người, có thể thỏa mãn điều kiện này, hay là hắn đệ tử cũng chỉ có Uchiha Obito một người. Nhưng Uchiha Obito đã chết a. giờ Kakuzume nạ tổ phát ra một chút không thích hợp. "Tốt, ngươi để cho người kia vào đi." Ngay tại Nagumi Kakuzume nạ tổ suy xét lúc, Mito cả Kado hồ mụ dạ mở miệng làm chủ, đồng thời giải thích nói, "Uchiha tộc trưởng tại trước tiên liền dẫn dắt cổ nổ hạ bộ bảo vệ người đi theo, nói không chừng là hắn phái người trở về." Trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là gật đầu một cái, cái này đích xác là hợp lý nhất đoán. Abunny mệnh tối lui. Không bao lâu, một hồi tiếng bước chân nặng nghề vang lên, từ xa mà đến gần, tiếp đó một cái mang theo cổ nộ hạ hộ ngạch, thân mang vũ chỉ hạ nhất tộc truyền thống trang phục, nửa bên phải khuôn mặt hủy dung mạo thiếu niên xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Bên trong phòng họp trong đám người có thật nhiều người đang lúc nhìn người nọ đều cảm giác có chút quen mắt, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, nhưng lại trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra người kia là ai. Cái này rất kỳ quái, theo Lý mà nói người này vết thương trên mặt ngấn như thế có mang tính tiêu chí, bọn hắn tại gặp một lần sau đó cũng sẽ không quên đi mới đúng. Mana Mỹ Cạ Giả Mỹ Nạ Tô lúc này đã trừng lớn hai mắt, há to miệng, theo bản năng đứng lên. Trấn kinh đến ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào. A ah, hát tất không rời đất chết, mỹ nạ tổ trước tiên xâm. Uchiha Obito lúc này cũng rất là cảm khái, nhưng có chuẩn bị tâm tư hắn phản ứng cuối cùng không có nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ không chịu nổi như vậy. A ah, só so nắm. Nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ cuối cùng là hồi thần lại, một cái thuấn thân liền xuất hiện ở Uchiha Obito trước người, không dám tin nhìn từ trên xuống dưới biến hóa rất lớn nhưng còn có thể nhìn ra mấy phần đã từng bộ dáng Uchiha Obito. Obito. Cái tên này rất quen thuộc. Nạ mỹ giờ thượng nhẫn lai mang ban thưởng có một cái đệ tử liền tên a. Đúng. Uchiha Obito. Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Hạ Hatake Kakashi cái kia xạ gìn gẳng chính là hắn tạo. Trong phòng họp cũng một chút liền sôi trào, đối với Uchiha Obito khởi tử hoàn sinh cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. "Lão sư, ta không chết. Lúc đó có người đã cứu ta." Uchiha Obito quét trong phòng họp đám người một mắt, không có giảng giải quá nhiều, Thường Na Mỹ cả vợ Mị Nato đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau mở miệng nói, vốn là ta là muốn đợi Lao sư ngươi làm tới hổ cạ sau đó cho ngươi thêm một kinh hỉ, nhưng mà tiền tuyến xuất hiện tình huống khẩn cấp, chính tộc trưởng dưới sự bất đắc dĩ mới khiến cho ta tới thông tri các ngươi. Nami cạ giờ mị nạ tổ minh bạch Vũ Obito lời nói bên trong thăm ý, cũng biết bây giờ nhiều người phức tạp cũng không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tọt cùng thời điểm, khi sâu một hơi đè xuống trong lòng cảm xúc mở miệng do hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bên trong phòng họp đám người cũng đều nhìn về phía Uchiha Obito, phi thường tò mò một cái khởi tử hoàn sinh người sẽ mang đến như thế nào tin báo. Uchiha Obito mở miệng nói ra, chính tộc trưởng đã dẫn dắt hộ nô Hạ bộ bảo vệ các đồng liêu bộ hoạch đảo tẩu làng mây sứ đoàn cùng bắt vĩ Kỳ, đồng thời cũng từ bọn hắn nơi đó chặn được một đầu tin tức. Làng mây đã cùng làng đá Làng Cắt đã đạt thành một loại nào đó hợp tác hiệp nghị. Bây giờ làng Mây cái kia đột nhập hỏa chi quốc cảnh nội 2000 nĩ dạ làng Mây đang tại đệ tứ giai dẫn dắt phía dưới quân tập quốc mạnh sơn, đồng thời làng Cắt cùng làng Đá đang tại làng quốc, Thảo quốc, Xuyên quốc biên cảnh tập kết binh sĩ. Tình huống vạn phần khẩn cấp, mong rằng các vị nhanh chóng làm ra quyết đoán. Uchiha Obito lời ít mà ý nhiều, đem trong tay tình báo nhanh chóng nói lên một lần, để cho trong phòng họp bao quát sĩ mù dạ đang bên tất mọi người đều là biến. Sơn, thượng nhận đứng dậy. Mẹ Miên nói: "Một khi Quất Ngạnh Sơn thất thủ, như vậy chúng ta Cổ Nỗ Hạ đem vô hiềm khả thủ. Địch nhân chỉ cần một ngày liền có thể đến Cổ Nỗ Hạ thành phía dưới. Ngoài ra chúng ta bây giờ tại lang Quốc, Thảo Quốc, sông Chi Quốc phương hướng biên cảnh phòng giữ binh sĩ chỉ có 1500 người, bọn hắn là ngăn không được làng đá cùng làng cắt bao lâu? Một khi để cho bọn hắn đột phá phương hướng, đồng thời lấy Quất Ngạnh Sơn làm cứ điểm, chiến họa nhất định lan đến gần thôn. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ thần sắc khó coi tới cứ điểm, nhìn về phía Tổ sắc nói: "Ủy đúng không? Ngươi có thể xác định ngươi tình báo này tính chân từ sao?" Quân Mạnh Sơn thất thủ kết quả thật sự là quá nghiêm trọng, Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ bây giờ còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng tình báo có sai. Không đợi Ủy Trí Hạ tổ trả lời, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ liền dẫn đầu mở miệng hồi đáp, "Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lão, đây không phải tình báo có đúng hay không xác thực vấn đề. Đây là cái kia 2000 nhị dạ làng mây duy nhất tuyệt địa cơ hội phản kích, bọn hắn chỉ cần thấy được cơ hội này liền tuyệt đối sẽ đi tranh thủ, mà chúng ta cũng không thể không phòng." Cùng Mị tổ Cạ Đỏ Hồ bất đồng chính là nạ giả sĩ si cả cụ xem như cỗ nổ hạ quân sư hắn sẽ không ôm lấy bất luận cái gì may mắn, chỉ có thể đối với mỗi một kiện chuyện có thể xảy ra làm ra tương ứng dự án. Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nghe vậy rất là bực bội, nhịn không được nhìn về phía sĩ si mụ dạ đang chất vấn, đặt rực, cái này cũng tại trong kế hoạch của người sao? Sĩ si mụ dạ đang đem ánh mắt từ trên thân độ chí hạ ô bị tổ rời, nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao? Lập tức thông tri hỉ ụ gạ hỉ ạ sĩ cùng họ rô hắn thay đổi phương đi trợ giúp Đồng thời cũng sẽ ở trong thôn tổ chức một nhóm lị đi tới quốc sơn trợ giúp. Nạ Già sĩ cả cũ nói tiếp nói, dì dìe gia đại nhân cùng dưới tay hắn nhị dạ không thể động. Làng Mây tinh nhuệ bây giờ mặc dù đều tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội, nhưng thôn ít nhất cũng còn có thể tổ chức ra một chi 4000 người đại quân tới. Bây giờ làng Mây đệ tứ rơi cả thân Hãm Hỏa Chi Quốc, chúng ta không thể không phòng chuẩn bị làng Mây liều chết phản kích. Đồng thời trong thôn cũng nhất thiết phải chạy ra một chi 2000 người binh sĩ tới đệ phòng làng Sương Ngủ. Làng Mây như là đã cùng làng đá, làng Cắt đã đạt thành hợp tác, bọn hắn chắc chắn cũng phái người liên lạc làng Sương dù làng Sương Ngủ tạm thời còn không có động tĩnh, nhưng không có nghĩa là hắn sau đó cũng sẽ không không có động tĩnh. Chúng ta nhất thiết phải làm ra phòng bị." Du Tạ Tản cổ hắng nghe vậy cau mày nói, "Nếu là như vậy chúng ta nhiều nhất còn có thể điều ra một chi 2000 người binh sĩ, nhưng Lang quốc, Thảo quốc, Sông chi quốc thậm chí là Vũ quốc phương hướng đều cần phòng giữ cái này 2000 người tiếp viện nên làm thế nào dự định?" Là Tiếp viện Quốc ngạnh Sơn vẫn là khác phương tiến. Nã Dạ Sĩ cả cụ lắc đầu, nói, "Chúng ta bây giờ trong tay có thể điều động binh lực căn bản không đủ để phòng bị đường biên giới khá dài như vậy, cùng phân tán binh lực bị bọn hắn đập tan từng cái, còn không bằng đem binh lực tập trung lại." Cho nên đề nghị của ta là không chỉ có cái này 2000 người muốn tiến đến trợ giúp quốc Mạnh Sơn, bây giờ tại Lan Quốc, tháo Quốc, Song Chi Quốc biên giới cái kia 1500 phòng giữ nị dạ cũng muốn lui giữ quốc Mạnh Sơn. Chúng ta tập trung ưu thế binh lực, đem tất cả địch nhân cũng dẫn tới quốc Mạnh Sơn. Trận đầu tất quyết chiến, một trận chiến phân thắng thua. Tấu chương xong, chương 193, quyên ngạnh núi cứ điểm, chương 193, quyên ngạnh núi cứ điểm. Ngay tại cổ nổ hạ bên trong mọi người vì ứng đối cái này tình huống khẩn cấp mà điều binh khiển tướng bận tối tối mặt thời điểm, Uchiha Hage mang theo 200 nị dạ lên đường gọn gàng, một đường phi nhanh cuối cùng là tại mấy canh giờ sau đó chạy tới Quất ngạnh Sơn cứ điểm bên ngoài cách đó không xa. Cứ điểm bên trong phòng giữ nị dạ 106 người, không có phục binh, xác nhận an toàn. Hiruga Hi dạ sĩ chuẩn bị ạ cựu gẳng quan sát một chút Quất Nạnh Sơn cứ điểm bên trong tình huống sau cũng là thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Bọn hắn gắng sức đu theo, rốt cục vẫn là tại làng Mây Chi phía trước chạy tới Quất ngạnh Sơn. Uchiha Hage sau khi nghe không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức giải trừ ẩn tàng, tiến vào Quất Nạnh Sơn cứ điểm. Nói xong, Uchiha trình cả đám mấy người cũng sẽ không gần tàng tân hình, quang minh chính đại hướng về quất ngạnh sơn cứ điểm mà đi. Mặc dù không có bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng dựa vào Uchiha nhất tộc ký hiệu xạ gìn gẳng cùng Hì Uga nhất tộc ký hiệu bị ạ kiểu gẳng, Uchiha trình một đoàn người vẫn là hết sức thuận lợi tiến nhập quất ngạnh sơn cứ điểm. Thân là cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc quyền thế cùng thứ hai gia tộc quyền thế, Uchiha nhất tộc cùng Hì Uga nhất tộc ký hiệu viết kế giới hạn cần phải so cái gì mệnh lệnh càng có thể đại biểu bọn hắn cổ nổ hạ Chớ nói chi là bọn hắn còn có hơn 200 người, trong đó Hỉ Vũ gạ phân ra một đám thành viên tồn tại cũng đoạn tuyệt bọn hắn là nghi dạ phản bội khả năng. Muốn hỏi vì cái gì mà nói, chim trong lòng là không tồn tại làm phản cơ hội. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực. Tiến vào Quất Ngạnh Sơn cứ điểm sau, Uchi hạ chiến đầu tiên là hướng tay hạ nhẫn dạ phân phó một tiếng, tiếp đó lại nhìn về phía Quất Ngạnh Sơn cứ điểm một cái phòng giữ nị dạ nói, các ngươi nơi này đầu là ai? Hắn hiện tại ở đâu? Cái kia phòng giữ nị dạ hồi đáp, bẩm báo đại nhân, Vốn Ngạnh Sơn cứ điểm phòng giữ giải cùng phó phòng giữ giải Lamỷ tổ Kaga đỏ kỳ đại nhân cùng Sạ dụ Tobii mọn rẹ mẩn đại nhân, vừa rồi đã có người đi thông chi bọn họ, bây giờ, bọn hắn tới. Cái kia phòng giữ Nị Dạ lời đến một nửa, đột nhiên đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Uchiha Chǐn theo phòng giữ Nị Dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện hai cái mặc chung nhận áo lót trung niên nam nhân đang vội vã hướng bên này chạy đến. Mito Kaga đỏ cùng Sạ dụ Tobii, nghe thấy hai cái này, dòng họ Uchiha Chǐn liền biết bọn họ là ai người. Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm thế nhưng là thông hướng nhiều chỗ đường biên giới vật tư trạm trùng chuyện, nơi này chất béo cần phải so khác cứ điểm, cứ điểm phong phú hơn nhiều, vị trí trưởng phòng bị Mỹ Tổ Cạ Đỏ nhất tộc cùng xạ dụ tổ bì nhất tộc người trưởng khống cũng mời phần bình thường. Bất quả Hủ Trì Hạ Thìn bây giờ cũng không có thời gian đi để ý tới những chuyện này, chờ Mỹ Tổ Cạ Đỏ kỳ cùng xạ dụ tổ bì mòn rẹ mần hai người đến gần sau cũng không đợi hai người mở miệng hỏi thăm liền trực tiếp mở miệng nói, ta là đương nhiệm Hủ Trì Hạ nhất t Một bên hỷ ủ gạ Hỉ giả sĩ cũng là mở miệng nói ra, "Ta là Hỉ ủ gạ nhất tộc phân gia tộc trưởng, chính xác ban ban giải Hỉ ủ gạ Hỉ giả sĩ. Các người có thể đi xác minh chúng ta thân phận, nhưng lập tức nhất thiết phải phối hợp mọi hành động của chúng ta." Mị Tô cạ đỏ kỳ cùng xạ rủ Tô bị mọn rẹ mẩn hai người liếc nhau một cái, cũng là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Bất quá có thể bị phái đến Quất Ngạnh Sơn cứ điểm loại này, địa phương trọng yếu tới làm chủ quản hai người này rõ ràng cũng không phải rượu gì túi gói cơm, cũng không có bợi vì muốn bị quyền liền lập tức đứng ra phản đối. Hơn nữa tại hai người bọn họ nhận thức ở trong U Tri Hạ cũng hiểu gạ cái này cổ nổ hạ hai đại hào môn cũng không khả năng bởi vì nơi này một điểm lợi ích liền tốn công tốn sức làm ra chuyện như vậy. Hung Tri Vũ Chỉ Hạ trên cùng Hi Vũ Gạ Hỉ Dạ Sỉ mang tới trong cái này hơn 200 người này cơ bản đều là trung nhân cùng thượng nhẫn, tại trên thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, căn bản không có chơi những thứ này hư. Cho nên có thể là thực sự xuất hiện cái gì bọn hắn không biết tình huống ngoài ý muốn. Mị Tổ Ca Đỏ kỳ mở miệng do hỏi, hai vị đại nhân, muốn chúng ta phối hợp các ngươi hành động đương nhiên là không có vấn đề, nhưng không biết có thể hay không cho tại hạ biết cái kia cái gọi là quân tình khẩn cấp là chỉ cái gì? U hạ triển cũng không có dấu giếm, mở miệng giải thích, làng Mây đệ tứ Già đang dẫn rất hai ngàn lị dạ làng Mây đại quân hướng ở đây chạy đến, đường biên giới bên trên làng cắt cùng làng đã cũng đều có chỗ gì động. Quốc Mạnh Sơn cứ điểm tầm quan trọng ta nghĩ các ngươi cũng cần phải minh mạch, nếu là ở đây thất thủ lời nói sẽ có dạng hậu quả gì nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời. Mị Tô Ca Đỏ Kỳ cùng Sạ Vũ Tô bị mọn rẹ mẩn hai người nghe vậy cũng là con người co rúm lại, cơ thể không tự chủ được dùng mình một cái. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tình thế vậy mà nghiêm trọng đến tình trạng này. Uchi Hạ truyền tiếp tục nói, làng Mây Đại Quân nhiều nhất còn có một cái giờ liền xe binh lâm thành hạ, mà chúng ta Cổ nổ Hạ Tiếp viện nhanh nhất cũng muốn đợi đến hơn nửa ngày sau tài năng đối tới. Cho nên chúng ta ít nhất phải tại 2000 nhị dạ làng Mây Đại Quân dưới sự vây công kiên trì nữa ngày. Dừng một chút, Uchi Hạ trên nhìn về phía Mĩ Tổ Cạ Đỏ Kỳ cùng Sạ Vũ Tổ bị mọn rẹ mần lạnh giọng nói, cho nên ta không có dư thừa tinh lực tới cùng các ngươi làm chút có không có. Thời kỳ không bình thường dùng thủ đoạn phi thường, ta cũng mặc kệ các ngươi là cái nào gia tộc xuất thân, ta cần các ngươi tuyệt đối phục tùng, minh bạch sao? Mĩ Tổ Cạ Đỏ Kỳ trong lòng run lên, vội vàng mở miệng nói ra Đại nhân yên tâm, chúng ta cũng là cổ nổ Hạ Như ra, tự nhiên muốn lấy thôn lợi ích làm trọng, từ giờ trở đi toàn bằng đại nhân phân phó, chúng ta tự nhiên kiệt lực phối hợp. Sazuto bi mọn rẻ mẩn cũng là mở miệng nói ra, ta cũng giống vậy. Rất tốt. U chỉ hạ Trần hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói, bây giờ trước tiên báo cáo một chút Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm tình huống, nhân viên, sinh hoạt vật tư, chiến đấu vật tư các loại phương diện đều đại khái nói một chút. Mị tổ cả Đỏ kỳ không do dự, trực tiếp mở miệng nói, toàn bộ Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm bao quát hai chúng ta ở bên trong hết thảy 106 người, trong đó trung nhận 24 người, hạ nhận 82 người. Trong đó có một cái chung nhận vẫn là điều trị lui đi ra. Sinh hoạt vật tư phương diện, các loại lương thực, dự phẩm đầy đủ một chi 1000 người đại quân sử dụng nửa năm. Khởi bạo phụ, cuốn này, Suiken sẽ bọn các loại nhẫn cũ cũng đầy đủ vũ trang một chi 3000 người đại quân đánh nhau một trận cỡ lớn chiến tranh. Vì có thể tùy thời trợ giúp tiền tuyến, quân ngạnh sơn cứ điểm bên trong chứa đựng đủ loại vật tư vẫn là tương đối phấp phú, này ngược lại là vì hạ Trin đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức. Uchiha vậy mở nói, các lập tức tổ chức nhân thủ đem đủ loại chiến đấu vật tư mang lên thành, nhất là khởi bạo phụ chúng ta có thể hay không giữ vững nửa ngày phải nhờ vào nó. Mặt khác lại tổ chức nhân thủ phụ trợ danh ý kia liệu nhỉ dạ thiết lập thời gian chiến tranh bệnh viện, đem cứu trợ thương binh phải dùng đến cái gì cũng cho ta sớm chuẩn bị hảo. Mito Kado kì cùng Sạ Vũ Tô bị mòn rẹ mẩn hai người lên tiếng sau liền vội vàng xuống an bài. Hạ Chien cũng là đi lên tường thành bắt đầu tuần sát hoàn cảnh. Nghĩ dạ ở giữa chiến đấu có thể cùng người bình thường ở giữa chiến đấu hoàn toàn khác biệt, quốc ngạnh sơn cứ điểm tường thành cho dù xây dựng đến cao to đến đâu tại trước mắt sắc bén nhận thuật cũng giống như một tờ giấy mỏng. Chiến tranh lần này chốt ngoại trừ những cái kia khởi bạo phù bên ngoài có lẽ liền muốn nhìn hắn biểu hiện. Tấu chương xong, chương 194, không có người sẽ để ý trận tướng, chương 194, không, có người sẽ để ý trận tướng. Cùng lúc đó, cô Nộ hạ cửa thôn. Trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng là về tới Cổ Nộ hạ xạ dù tổ Tobie hi hi rện cùng tên giác. hai người nhìn xem một đội tiếp lấy một đội đổ đầy các thức vật tư đội xe lái ra Cổ nổ hạ là trường lớn hai mắt. Hô ca đại nhân, thôn tựa như là xảy ra chuyện. Hắn nhìn xem những xe kia đội cùng Cổ Nộ hạ miệng so bình thường muốn thêm không chỉ gấp mấy lần thủ vệ nghi dạ mở miệng nói ra. Sazuke Tobie hi hi rện mày, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra xảy ra chuyện. Huân nữa căn cứ trước mắt hắn nhìn thấy tình thế phán đoán, Cổ Nộ Hạ hiển nhiên là tiến nhập trạng thái chiến tranh. Cái này khiến Sạ Dụ Tô Bỉ Hĩ dù rèn là kinh sợ không thôi. Kinh hãi là, vô luận là Cổ Nộ Hạ tình thế vẫn là giới Nghỉ Dạ tổng thể tình thế tại hắn ra thôn thời điểm rõ ràng cũng đã ổn định lại, vì cái gì hắn mới rời khỏi mấy ngày liền xảy ra biến hóa lớn như vậy? Vì cái gì khai chiến? Khai chiến đối thủ là ai? Làng Mây, làng Đá, hoặc là cô độc tại Hải Ngoại làng Sương Mù. Sạ Dụ Tô dụ rèn thật sự là có chút nghĩ không thông, mà giận là Sazuto bị Hị dụ rèn cho dù là dùng cái mông nghị cũng có thể đoán được dẫn đến loại tình huống này xuất hiện 90% là bởi vì Sĩ Mụ Dạ Đan Dữ. Sĩ Dạ Đan chắc chắn là thừa dịp lúc hắn không có ở đây đã làm những gì. Sa dù tổ bị Hị dụ rèn lúc này trong lòng là vô cùng hối hận, đều là bởi vì lúc trước hắn đối với Sĩ Mụ Dạ Đan quá mức dung túng, để cho Sĩ Mụ Dạ Đan càng thêm vô pháp vô thiên, dám phái người ám sát hổ cả không nói còn dám kích động chiến tranh. Các ngươi là người nào? Nếu như là tới Cổ Nộ hạ tuyên bố nhiệm vụ liền xin lỗi, Cổ Nộ bây giờ tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, tạm thời ngừng tiếp nhận hết thể nhiệm vụ. Nếu như là tới làm buôn bán xin mau sớm đăng ký nhập thôn, không cần đứng tại cửa thôn. Ngay tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn suy tính thời điểm, một cái phụ trách trong coi cổ nộ hạ đại môn nhị giả chú ý tới dị thường của bọn hắn, vô cùng cảnh giác đi tới. Vì có thể tránh thoát một chút nguy hiểm, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng tên dư hai người cũng là làm một chút ngụy trang ẩn giấu đi chính mình chân thực hình dạng, cho nên cái kia cổ nộ hạ nhị giả mới không có nhận ra bọn hắn. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ một tay ấn, trực tiếp tan mất hủy trang, nhìn về phía tên suy tư lát sau nói, là cạ cụ là lao phu trở về?" Các cụ già nhất tộc là cổ nổ hạ bên trong một cái cỡ nhỏ gia tộc, mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng các cụ già ổ vừa làm các cụ già nhất tộc gia chủ, xa dù Sazuto Bihiju Zen vẫn là nhận biết. 3, đệ tam đại nhân. Các cụ già ổ trừng một cái lớn hai mắt, lập tức vui vẻ nói, ngày cuối cùng trở về, thôn bây giờ tình huống nguy cấp, đang cần ngài chủ chỉ đạo đâu. Xa dù Sazuto Bihiju Zen khoát tay áo, do hỏi, lời khách sáo Lao phu không nói, thôn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy, các cụ già không dám chậm chế, lúc này liền đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười thuật lại một lần. Thật can đảm. Là ai cho hắn xỉ mụ dạ đan dự làm như vậy quyền hạn, cũng dám tự tiện bước lên chiến tranh, dẫn đến sự tình phát triển đến tình trạng như vậy. Sazu Tobie Hiiju rèn giận dữ, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Một bên Tens càng là nghe trọn mắt hốt mồm, hắn xem như xỉ mụ dạ đan dùng để đối phó Sazu Tobie Hiiju rèn vũ khí bí mật, cơ hội là toàn chỉnh tham dự xỉ mụ dạ đan dự nhu Hắn thật sự là nghĩ không minh bạch xỉ mụ dạ đan dự cùng làng mây hợp tác làm sao lại đột nhiên cho làng dụ làng Chẳng lẽ nói đây mới là xỉ chân mục đích? Sajou Tobi Hiyuju Zen lạnh lại là vung tay náo bảo, không nói thêm gì nữa, cùng cả cụ dạ ổ đánh cái bắt chuyện sau liền hướng Hồ Cạ Cao ốc mà đi. Cẩn thấy thế vội vàng là đuổi kịp Sajou Tobi Hiyuju Zen một chân. Trên đường, Cẩn do dự mãi vẫn là hướng Sajou Tobi Hiyuju Zen mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói: "Hồ Cạ đại nhân, vì sự tình gì sẽ phát triển thành bộ dáng bây giờ?" Sajou Tobi Hiyuju Zen lạnh rên một tiếng, nói: "Không có gì hảo ý bên ngoài, dù sao ám sát Hồ Cạ là tội lớn, xí mũ dạ chỉ có tìm đến càng lớn mâu thuẫn tài năng thay đổi vị trí sự chú ý của mọi người, đem ám sát Hồ Cạ sự tình cho phai nhạt." không thể không nói xỉ mụ dạ đan một chiêu này dùng đến rất là khéo, không chỉ có đem ám sát hổ cả toàn bộ giao cho làm mây, có lẽ còn có thể nhân cơ hội này trở thành anh hùng. Sa dù Tô bị Hỉ Dụ Dễn hiện tại tâm tình từ kém, giống như là phát tiết một dạng cùng tên nói thêm vài câu. Hắn nghe vậy không hiểu nói, nhưng chân tướng sự tình cũng không phải là như thế. Hắn rõ ràng, không có ai sẽ để ý chân tướng. Sa dù Tô bị Hỉ Dụ rèn mở miệng cắt đứt tên mà nói, trầm giọng nói, đại gia nghĩ chẳng qua là kết quả. Nếu như kết quả đối với tất cả mọi người tốt, như vậy chân tướng cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có những người thất bại kia lợi ích bị hao tổn giả mới sẽ đi để ý chân tướng. Sạ dù tổ Bỉ hĩ dù rèn âm thanh kiềm chế tới cực điểm. Lần này trong sự tình hắn không thể nghi ngờ chính là cái kia lợi ích lớn nhất bị hao tổn giả, kẻ thất bại. Dừng một chút, trong mắt Sạ dù Tô Bỉ hĩ dù rèn lại lóe lên một đạo tinh quang, nói, bất quá Sĩ Mộ Dạ Đan thông minh một thế hồ đồ nhất thời. Lang mây lần này ứng đối rõ ràng là nhảy ra kế hoạch của hắn. Sĩ Mộ Dạ Đan cũng có khả năng đợi vậy từ thôn anh hùng biến thành tôn tội nhân. Đến lúc đó đại thế giống như, như hồng thủy mãnh liệt mà đến, Sĩ Mộ làm hết thể cũng cuối cùng rồi sẽ bị từng cái thanh toán. Đang khi nói chuyện Sazuto Biihizu Zen cùng Tenzu hai người đã tiến nhập hội cả trong đại lâu. Một đường thông suốt, Sazuto Biihizu Zen đi tới phòng hội nghị tắt chiến trước cửa, đưa tay liền đẩy ra phòng họp đại môn. "Đệ tam đại nhân." Bên trong phòng họp đám người thấy cửa Sazuto Biihizu Zen sau cũng là nhao nhao đứng lên tới. Sazuto Biihizu Zen ánh mắt từ trong phòng họp trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, đem mọi người thần sắc đều thấy ở trong mắt. Kinh hỉ giả cũng có, kích động giả cũng có, bương lòng giả cũng có, cũng tương tự có kinh ngạc, phức tạp, thần sắc mờ mịt không rõ giả. Sazuke bí hỉ dụ dẹn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trong phòng họp mà không thay đổi xì mù dạ đàn trên mặt, cùng hắn nhìn nhau mấy giây sau mới chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, lão phu trở về." Quất Ngạnh Sơn cứ điểm trên tường thành, Hạ Chidori đang dựa vào trên một dương sáu hồ giẻ kèn bên trên nhắm mắt dưỡng thần, vì sắp đến đại chiến mà nghỉ ngơi dưỡng sức. "Tới." Ngay phía trước 10 km, địch nhân đang nhanh chóng đột tiến, dự tính sau 5 phút sẽ đến cứ điểm phía trước. "Hiuga Hijashi đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nhắc nhở lấy đám người." Chỉ một thoáng, toàn bộ Quất Sơn cứ điểm thành bên trên bầu không khí đều là vì một trong ngưng, tốc sát chi khí tràn ra. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dựa theo đã định kế hoạch tác chiến, kỳ hữu gã nhất tộc cùng tiến thủ vừa đánh vừa lui không đến vạn bất đắc dĩ không nên cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Những người khác tận lực đem địch nhân ngăn trở, cho kỳ hữu gã nhất tộc cùng tiến thủ sáng tạo sát thương cơ hội. U chỉ hạ thuyền phút chốc mở hai mắt ra, tung người một cái nhảy tới tường thành trên đầu tượng, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Mấy phút sau, một đạo toàn thân lập loè ánh chớp thân ảnh dẫn đầu xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt ở trong, ngay sau đó là một mảnh đèn kịt làng mây lại quân. Đại chiến hết sức căng thẳng, chương 195, ngươi cho rằng ta là ai chương 195, ngươi cho rằng ta là ai à. Định nhân lập tức tiến vào trong tầm bắn, cùng tiến thủ chú ý tránh đi phía trước nhất đệ tứ giải cả a. Chuẩn bị, phóng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có bất luận cái gì muốn cùng đối phương nói chuyện mục đích, lúc làng mây đại quân đột tiến đến Quất Ngạnh Sơn cứ điểm phía trước khoảng 1000m khoảng cách, thì Hữu Gạ Hỉ Dạ Sĩ si trực tiếp hạ lệnh để cho một đám Hữu Gạ cùng tiến thủ phát động công kích. Mà Sở Dĩ phải tránh đệ tứ giải cả a, đó là bởi vì a lôi độn trả cỡ dạ hình thức sẽ cực lớn tăng cường lực phòng ngự của hắn, một chút cùng tiến căn bản không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Cùng đem tinh lực lãng phí ở trên người a còn không bằng hết khả năng nhiều đối với làng mây đại quân tạo thành một chút sát thương. Hu hu hu mấy chục đạo tiếng xé gió lên, từng đạo mũi tên trui và ô hương hương lảng mây trong đại quân, tại thu hoạch được từng cái tính mệnh sau chợt lại đột nhiên nổ tung lên, để cho chúng quanh rất nhiều nhị dạ lãng mây đều hứng chịu tới tác động đến. Cùng phía trước tại Hắc Cám trong rừng trận tiêu diệt khác biệt, lần này là cùng lãng mây cứng trọi cứng công phòng chiến. Cho nên lần này hoàn toàn không có cần ẩn nấp thân hình tất yếu, hữu chi hạ chín để cho hỉ ủ gã nhất tộc cùng tiến thủ tại bọn hắn mỗi một cây mũi tên thượng phủ, dùng cái thành thương. Tại cái này đa trọng giá trị Cái này đợt thứ nhất mưa tên tập kích liền để mấy chục cái nị dạ làng mây đánh mất sức chiến đấu. Cùng tiến thủ, càn ra trận hình, tăng tốc xung kích tốc độ. A chú ý tới những mũi tên kia mũi tên kinh khủng lực sát thương, ý thức được bọn hắn nhất định phải nhanh chóng vọt tới Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên trong, bằng không cho dù bọn hắn đặt xuống Quất Ngạnh Sơn cứ điểm cũng đều vì thế trả giá thương vong to lớn. Cho nên A tại hạ đạt mệnh lệnh sau đó trực tiếp đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo ảnh, trong nháy mắt liền cùng làng mây đại quân kéo dài khoảng cách. A muốn lấy tự thân làm mâu nhanh chóng đột nhập đến Ngạnh Sơn cứ điểm, cô nổ hạ nị dạ công không cần để ý đệ tứ giọi cả, bảo trì công kích tiếp đấu, không cần cho nị dạ làng mây cơ hội thở dốc. U Chỉ Hạ Thiên nhìn xem phía dưới nhanh chóng đến gần a không có bối rối chút nào, tỉnh táo hạ đạt mệnh lệnh. Sau khi làng mây lại quân trận hình tản ra, Hựu Gà nhất tộc cùng tiến thủ mũi tên tạo thành sắt thương mặc dù trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng lực sắt thương vẫn như cũ không nhỏ, mỗi một đợt mưa tên ít nhất cũng biết để cho mười mấy nị dạ làng mây đánh mất sức chiến đấu. Mà chờ mũi tên sau, dự, Đáng giận, đi chết đi. A giống to một tiếng, thật cao nhảy lên vượt qua khoảng cách mấy chục mét, liền muốn đột nhập quốc ngạnh sơn cứ điểm bên trong. Sau một khắc, liền nghe bánh một tiếng vang trầm, A thân ảnh lấy so lúc đến càng nhanh mấy phần tốc độ bay ngược trở về. Người là người nào? A trọng trọng rơi trên mặt đất, kinh nghi bất định nhìn xem trước người cách đó không xa toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cũ trì hạt hình, rất là nghi hoặc. Không biết vì cái gì, a khi nhìn đến trụ trì hạ trì sau luôn có một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy phẫn nộ cùng không lòng. Nhưng A tại kiểm tra xong chính mình toàn bộ ký ức sau cũng không có ở trong đó tìm được cụ trí Hạ Trình thân ảnh, bọn hắn rõ ràng chính là lần thứ nhất gặp mặt. Cái này khiến A cảm giác rất là kinh ngạc. Đã lâu không gặp a. U Trí Hạ Trình hướng A lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đưa tay đem dạng cả North Kỳ rút ra vỏ. Đã lâu không gặp. Người đến cùng là ai? U Trí Hạ Trình lời nói để cho A có chút tâm phiền ý loạn, hắn có thể chắc chắn chính mình tuyệt đối là nhận biết U Trí Hạ Trình, nhưng trong đầu lại vẫn luôn tìm không thấy cùng đối phương tương quan bất cứ chi nhớ gì. A nghĩ tới trước đây không lâu bị Cổ Nộ Hạ Tủ binh qua kinh nghiệm, ý thức được khả năng nào đó. Chẳng lẽ mình ký ức bị sửa đổi qua? Giới lý dạ bên trong có không ít có thể sửa chữa trí nhớ thủ đoạn đạt thủ, Cổ Nộ Hạ dạ mạn nạ cả nhất tộc càng là đạo này cao thủ. Vừa nghĩ tới Cổ Nộ Hạ có thể từ trong trí nhớ của mình thu hoạch đại lượng lảng mây tin báo, trong lòng á chính là nộ khí cuồn cuộn. Xin lỗi à, ta lần này nhưng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, một cách sau liền giải quyết ngươi. U Chỉ Hạ thềm chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, đem giản cả nọt kỳ nằm ngang ở trước người, không ngừng tại giản trên thân chất đống lượng, để cho giản cản thân đao hiện ra giống như than cốc tầm thường trạng thái. Giản kỳ đông hốc nhiệt đao. Cuốn vọng Ngươi cho rằng ta là ai vậy? A nghe vậy tức giận gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Vũ Trí Hạ trình phía trên, một quyền đập về phía Vũ Trí Hạ trình đầu, nói: "Ta thế nhưng là đệ tứ Giải cả. Lôi đấu nhẫn ngộ tu thổ lễ đao. Vũ Trí Hạ Triển không tránh không né, chỉ là bình tĩnh dơ tay lên bên trong dạng cản nọt kỳ chém về phía A. A con ngươi co rút lại, không có từ trước đến nay một hồi tim đập nhanh, chỉ cảm thấy nếu như bị ủ Trí Hạ trình đau trong tay đụng tới lời nói chắc chắn phải chết. A liền vội vàng biến chiêu, ở giữa không trung một cái ngựa ra sau né tránh dạng cản đột kỳ, thuận thế mấy cái xoay người cùng Vũ Hạ Triển kéo dài khoảng cách. Nhưng sau một khắc cụ trì hạ triển thân hình liền xuất hiện ở A trước người, trong tay cầm đao nhất kích chém xuống. Thật nhanh. Trong lòng A Cả Kinh, đối với Vũ trì hạ triển tốc độ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dạng cả nó kỳ vung lên mà qua, A thân hình trực tiếp nổ tung thành một đoàn lôi điện, hướng về Vũ trì hạ triển cuốn quanh mà đi. Lôi độn lôi phân thân. Vũ trì hạ triển thân sắc không có biến hóa chút nào, trên thân hỏa diễm rực rỡ đem ánh chấp minh diệt, đồng thời trở tay một quyền đánh về phía bên cạnh thân. Hỏa quyền. Nọn lửa nóng bỏng mang hóa hình nắm đấm lấy cường đại lực phát toàn thân ánh chớp lên A đánh vào nhau. Hai người cũng là bị cái này lực trùng kích chấn động đến mức lui lại mở ra. Uchi Hà Thìn nhìn về phía thần tình nghiêm tốc ca, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng nói, người mãng phu này vậy mà cũng biết sử dụng phân thân. A nghe vậy sắc mặt tối sầm, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng là đệ tứ dạy cả. Lôi phân thân loại này thuật ta bình thường chỉ là lười nhắc dùng, không có nghĩa là ta sẽ không. A có thể trở thành nhất thôn hình bóng, hắn nhận thuật dự trữ lượng đương nhiên sẽ không thiếu. Chỉ có điều A ưu thế ở chỗ tốc độ cùng phòng ngự, bình thường lúc đối địch đại bộ phận nhận thuật đều không tất yếu trốn, những cái kia không có năm chắc đón đỡ nhận thuật cũng có thể dùng tốc độ lần tránh, cho nên A phong cách chiến đấu chính là mãng. Nhưng chỉ hạ chuyển tốc độ không kém hắn, mà chỉ hạ trong tay chuyển cây đao kia thuật cũng làm cho A không có đón đỡ chắc chắn, cho nên A mới không thể không dùng hết phân thân loại thuật tới phụ trợ chiến đấu, lần tránh tổn thương. "Là ta khinh thường ngươi, bất quá kế tiếp ta cũng sẽ không cho ngươi thêm sử dụng phân thân cơ hội." Hòa độn trả hình thức toàn bộ công suất. Uchiha thiền một tay kết một cái ấn. Trên thân trái hừng hực hỏa diễm đột nhiên một phát, thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, che lại vũ chỉ hạ triển thân hình, để cho nhìn đi lên giống như là một cái trái hừng hực ngọc đuốc. A thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận đề phòng. Sau một khắc, liền mùng nhanh một tiếng bạo na, vũ chỉ hạ triển dưới chân thổ địa từng khúc băng liệt, chỉ là một trong nháy mắt liền xuất hiện ở ai trước người. A con người đột nhiên co lại, chỉ tới kịp đưa tay chắn trước người. Giản Cả nốt kỳ nắm đen thân kiếm trọng trọng vào ai cánh tay cái kia mấy centimet xong, chương 196, ngươi cũng nhớ tới mua sao? Chương 196, ngươi cũng nhớ tới mua sao? Dạng cả nọt khí trên thân đao cái kia cao tới mười mấy vạn độ nhiệt độ cao trong nháy mắt buộc phát ra, a trên cánh tay kim loại hộ hoàn chỉ giữ vững được không đến một cái chấp mắt liền ba một tiếng vỡ ra. Sau một khắc, ngọn lửa kinh khủng theo dạng cả nọt khí thân đao dống nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem A thân ảnh cuốn về, đem hắn quấn lấy đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đầu nám đen khe ránh, một mực lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài, đem một chút đang tại xung phong nị dạ làng mây trực tiếp đốt thành tro tịn. Hạ chần khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được hiệu quả phải biết sắt vách núi bản liếu Viên trai trọng quốc giản cả nọt kỳ đông hốc nhập đao thế nhưng là có thể đem vạn vật đều hóa thành hư vô. Uchi hạ trên hốc nhập đao nhiệt độ vẫn là quá thấp, không cách nào tại trước tiên liền dùng nhiệt độ cao đem a đeo cái kia kim loại bao cổ tay hóa thành hư vô, để cho cái kia kim loại bao cổ tay chặn một cái chớp mắt đem hốc nhập trong đao chất đống nhiệt độ cao toàn bộ đều dẫn bảo ra. Hai người này hiệu quả một cái là đem tất cả sức mạnh đều tập trung ở một điểm, đối với địch nhân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, một cái khác nhưng là đem sức mạnh phân tán đến mặt, tiến hành bao trùm tính chất đả kích. Hai người uy lực cùng cách dùng đều không thể lãnh động. Giả cả đại nhân ba Một đám lị dạ làng mê nhóm nhìn thấy một màn này, sau nhau nhau phát ra vạn phần hoảng sợ cùng không dám tin tiếng hô to. Bọn hắn hoảng sợ là ủ trí hạ trình một đao này, huy lực thật sự là quá mức kinh khủng, a xem như chính diện tiếp phía dưới một đao này, người lúc này chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Mà bọn hắn không dám tin lại là trong lòng bọn họ cái kia tuyệt thế vô địch giặc cả vậy mà liền dạng này bại. Cái này khiến bọn hắn có chút khó mà tiếp thu. Điều trị ban nhanh đi cứu trợ giữa cả đại nhân, những người còn lại tiếp tục xung kích. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta cùng mục đích. Chúng ta nhất thiết phải cầm xuống cổ nổ hạ quất ngạnh sơn cứ điểm. Ngay tại làng Mây Đại Quân quân tâm tan ra lúc, một cái làn da ngăm đen nghị dạ làng Mây lớn tiếng hô to, đem hoang mang nghị dạ làng Mây nhóm trong nháy mắt kéo về thực tế. "Đúng, chúng ta nhất thiết phải cầm xuống Quất Ngạnh Sơn. Đây là chúng ta duy nhất sinh lộ. Người nhà của chúng ta đều còn đang chờ chúng ta trở về đây, xông lên a! Xông lên a! Cầm xuống Quất Ngạnh Sơn, để cho cô nô hạ trả giá đắt." Một đám nghị dạ làng Mây giống như là điên cuồng, gao khóc tiếp tục xông về Quất Ngạnh Sơn cứ điểm. U Chỉ Hạ trên thấy thế trên mặt lại là lộ ra một tia tươi cười quái dị, hắn hôm nay có lẽ cũng có thể thể nghiệm một chút mã đa dạ dạ vui vẻ. Hỏa Độn Hào Hỏa dị U chỉ hạ truyền hai tay vỗ, há miệng liền hướng vọt tới một đám nỉ dạ làng mây phun ra một cái biển lửa. Biển lửa manh liệt mà đến, cái kia nhiệt độ nóng bỏng để cho sông vào trước mặt nỉ dạ làng mây chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, có một loại muốn bị hồng khô hào giác. Làm sao có thể? Loại này phạm vi hòa độn, thủy độn ban, dùng thủy độn, thủy độn thủy bị chướng. Một cái lãng mây thượng nhận gương mặt khó có thể tin, nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào, hai tay nhanh chóng kết ấn, dùng thủy độn chặn trước người mười mấy mét farbi. Ngay sau đó là từng cái sẽ sử dụng thủy độn nhị dạ tách mọi người đi ra, tuần tự dùng mấy chục cái thủy độn nhận thuật mới miễn cưỡng triệt tiêu đủ chỉ hạ triển thi triển hào hỏa diệt thước. Phương diện khác không dám nói, nhưng nếu là đơn thuần hỏa độn mà nói, liền xem như U trụ hạ mã đa dạ cũng phải xung u chỉ hạ triển một tiếng tối cường. Hỏa độn Long Viêm tất cao giọng hát chi thuật. Thừa dịp khoáy động dựng lên lầy trời hơi nước, U trụ hạ triển lại hướng làng mây đại quân phóng xuất ra mấy chục hực, tới một một cơ không ai có thể ngăn cản. Những nơi đi qua là người ngã ngửa đổ, hoàn toàn tìm không thấy địch. Lôi độn lôi quyển lôi con trụ. Đúng lúc này, U Chí Hạ Trình ngay phía trước một cái nỉ dạ làng mây trên hai tay phóng ra hào quang chói sáng, để cho Hữu Chí Hạ Trình con ngươi hơi có lại, tạm thời đã mất đi tầm mắt. Ngay sau đó phải thì phải mấy đạo tiếng xé gió đánh tới, Hữu Chí Hạ Trình bằng vào cảm giác bén nhạy từng cái tránh ra, chờ tầm mắt sau khi khôi phục lại phát hiện đó là một cái nhẫn nhịn trên đào thêm lôi độn trạ cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa lãng mây tự nhẫn, đang hướng hắn sử dụng lãng mây lưu kiếm thuật. U Chỉ Hạ Triển trong hốc mắt tam câu ngọc xà rỉn gặng nhất chuyện, cái kia làng mây thượng nhẫn động tác ở trong mắt U Chỉ Hạ Triển trong nháy mắt bị thả trở mấy lần, hiện lộ ra vô số sơ hở. Ngay tại làng mây thượng nhẫn lại một đao vung xuống sau đó, U Chỉ Hạ Triển bàn tay xuyên qua đao mang, bắt lại làng mây thượng nhẫn cổ, đem hắn cho nhấc lên. Người cũng nhớ tới mua sao? U Chỉ Hạ Triển hừ nhẹ một tiếng, trong tay liệt diễm bộc phát, bất quá trong khoảnh khắc liền đem cái kia làng mây đốt thành tro Hạ lên, đem cái thể ném về giữa không trung, mấy đạo phá không mã đến Đáng giận ba. Sau một khắc, Một đạo kiếm chế tới cực điểm tiếng gầm gừ vang lên, một đạo toàn thân lóng lánh sấm sét thân ảnh xuất hiện tại Uchiha Chǐn bên cạnh thân, một quyền trọng trọng đánh về phía Uchiha Chǐn đầu. Uchiha Chǐn không kịp chôn tránh, đành phải là giơ cánh tay lên chắn trước người. Băng một tiếng vang trầm, Uchiha Chǐn cả người đều bị đập bay hướng về phía giữa không trung, lôi độn tấn lôi tiễn. Lôi độn đen mã đã ra kém. lôi độn oanh lôi. Bởi vì vừa rồi hạ Chǐn thân hình sen lẫn trong, trong một đám nỉ rất nhiều nỉ dạ làng mây đều bởi vì lo lắng thương mà không dám tùy tiện phóng thích nhân thuật. Bây giờ Vũ Chỉ Hạ chuyển bị bao lên giữa không trung, Phụ cận Nhị Dạ Lãng Mây nhóm lập tức bắt được cơ hội, nhao nhao kết ấn phóng thích nhận thuật hướng về Vũ Chỉ Hạ chuyển công tới. Những cái kia không kịp phóng thích nhận thuật Nhị Dạ Lãng Mây cũng là lấy ra mang theo khởi bạo phù củ bại hoặc là khắc ném mạnh nhận cụ hướng Vũ Chỉ Hạ chuyển đại đánh qua. Hỏa độn viêm giới hỏa chủ. Vũ Chỉ Hạ chuyển cơ thể ở giữa không trung nhất chuyển, lửa cháy hùng hợp phun ra ngoài, tạo thành một cái cực lớn hỏa rồng, công toàn lại. Lưu lại 5 cái đại đội cùng ta cùng một chỗ kiểm chế lại hắn, khắc nhận từ hai bên đi qua, mau đánh hạ quất Trên thân tràn đầy làm bỏng, đã mất đi một nửa cánh tay, a ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung hỏa diễm vòi rồng, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Một đám lãng mây trong nháy mắt hưởng lưu lại mấy trăm nị dạ đem vũ chỉ hạ truyền bao bọc vây quanh, những người còn lại nhưng là lách qua chỗ này, chiến trường hướng về quất ngạnh sơn cứ điểm phóng đi. Hòa độn viêm thượng cương. Vũ chỉ hạ truyền mang theo hỏa diễm rơi trên mặt đất, một đạo cực lớn hỏa diễm tưởng thành nhanh trong hướng về hai bên rãi lan tràn ra, đem lại bộ phận còn không có xông qua tuyến dạ lãng mây tại chỗ. Hừ, mọi người cùng nhau xông lên. Không cần cho hắn hết khả năng tiêu hao thể lực của hắn, không cần cho hắn làm phiền những người khác cơ hội. A Thụy Thế hử lạnh một tiếng, lách mình hướng về Vũ Trì Hạ trình một tới. Đối với A loại này cường giả Vũ Trì Hạ trình tự nhiên cũng không khả năng làm đến không nhìn hắn tồn tại, mặc dù chiếm cứ thượng phong nhưng vẫn là bị A cho lưu lại. Mấu chốt là trung quanh nị dạ làng mây nhóm hoàn toàn không thấy A tồn tại, lợi dụng A phòng ngự cường đại đặc điểm không ngừng sử dụng đủ loại nhận thuật hoặc ném mạnh nhẫn cụ đối với Vũ Trì Hạ Trần cùng A tiến hành không khác biệt công kích, để cho Vũ Trì Hạ Trần là khó lòng phòng bị. Mà cũng liền tại lúc này, những cái kia bị Viêm Thượng ngăn trở dạ lãng mây nhóm cũng tìm được phá giải Viêm Thượng Cương phương pháp, đột phá Viêm Thượng Cương ngăn cản. Đấu chương xong, chương 197, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc sao? Chương 197, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc sao? Thổ độn nát đất chuyển trưởng, thổ độn tổ lưu cắt, thổ độn địa động hoạch. Từ hai bên trái phải phá vòng vây nị dạ làng mây đại quân tại nếm thử sử dụng thủy độn cũng không cách nào dội tắt viêm thượng cương hỏa diễm sau, thay đổi mạch suy nghĩ sử dụng thổ độn tới thay đổi địa hình, từ đó đột phá viêm thượng cương ngăn cản. Phải biết một chi nị dạ quân đội trọng yếu nhất chính là muốn cam đoan đội ngũ trung năng lực đa dạng tính chất tới ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến cố. Trừ phi là một chút có tác dụng đặc biệt tiểu đội, bằng không thuộc tính đơn độc đội ngũ rất dễ dàng liền sẽ bị địch nhân nhằm vào. Cổ nộ hạ là đem nỉ dạ quân tính đa dạng phát huy đến cực hạn thôn, cái này cũng là cổ nổ hạ có thể tại nhiều lần giới nỉ dạ trong đại chiến lần lượt đánh bại tất cả thôn đối thủ nguyên nhân chủ yếu một trong. Mà làng Mây nỉ dạ mặc dù phần lớn am hiểu lôi đột, nhưng cũng là nắm giữ am hiểu các độn thuật nỉ dạ. Lần này làng Mây nỉ dạ đám người tại sử dụng thổ độn tới ứng đối viêm thượng cương ngăn cản cũng là làm ra kỳ hiệu. Từng khối thiêu đốt hỏa diễm mặt đất hoặc là hướng hai bên nứt ra, hoặc là lật xuống dưới đất, hoặc là bị trên đỉnh giữa không trùng. Vì làng mây đại quân sáng tạo ra từng cái thông đạo. Tất cả mọi người chú ý, tập trung hỏa lực hướng tường lửa lỗ hổng phát động công kích. Quốc Mạnh Sơn cứ điểm trên tường thành Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ sĩ -Sì khi nhìn đến một màn này sau cũng là thần sắc nghiêm trọng, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Sau một khắc, một đám làng mây đại quân từ mấy cái trong thông đạo lũ lượt mà ra, trên tường thành cổ nổ Hàn Nghị Dạ nhóm cũng là cầm trong tay đủ loại khóa lại lấy khởi bạo phù ném mạnh nhẫn cụ hướng về những địa phương kia bắn đi qua. Bởi vì địa hình hỏi, do người đông đúc, làng mây đại quân tại cổ nổ Hàn Dạ lần công kích này phía dưới bỏ ra thương vong to lớn. Nhưng bởi vì nị dạ làng mây đại quân số lượng quá nhiều, vẫn có không thiếu thực lực cường đại nị dạ làng mây thông qua được trận đánh, hướng về quốc ngạnh sơn cứ điểm trên tường thành đánh tới. Cùng tiến thủ chú ý, giao thế lui lại, không nên ngừng sạc kích, bảo trì hỏa lực cấp chế. Còn lại nị dạ cho ta trên đỉnh, không nên keo quyết vật tư, tại bọn hắn toàn bộ sông lên phía trước đem tất cả khởi bạo phù cho ta ném ra. Kiiuga hỉ dạ xỉ một cái bắt quái không trưởng đem một cái nhảy lên tường thành nị dạ làng mây đánh bay, vẫn là có thứ tự lui lại, đồng thời trên tay kéo cung tên động tác cũng không có phút chốc ngừng. Mà Cổ Nộ hạ bộ bảo vệ Vũ Chỉ hạ nhóm toàn bộ đều trùng đỏ tươi sạ dịng dặng, dùng từng chôi cột khởi bạo phủ cù lại bắn về phía đánh tới Nị Dạ Lãng Mây, lại một lần nữa cho Nị Dạ Lãng Mây đại quân tạo thành thương vong to lớn. Tại trả giá bằng màu sau, cuối cùng là có vài chục cái làng Mây Nị Dạ Dạ leo lên tường thành, cùng Cổ Nộ Hàn Nị Dạ đánh giáp lá cả. Nhưng thực tế lại cho những thứ này, Lãng Mây Nị Dạ Dạ đón đầu nhất kích. Lãng Mây đại quân tại Cổ Nộ Hàn Nị Dạ công kích từ xa phía dưới liền chịu đau khổ, bọn hắn cận chiến tốt một chút. Thế nhưng từng cái trường tinh hồng xạ dịển gặng vũ trì hạ nhị dạ nhưng lại làm cho bọn họ biết vũ trì hạ nhất tộc tại sao có cổ nộ hạ thậm chí là giới nhị dạ đệ nhất hàm môn. Tại xạ dịển gặng động thái thị rát phía dưới, làng mây nhị dạ giả, giả thể thuật tại vũ trì hạ nhất tộc nhị dạ trước mặt không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí bọn hắn đánh đánh liền phát hiện chính mình thuật không hiểu thấu liền biến thành đối diện thuật. Vũ trì hạ nhất tộc xạ dịển gặng huyền thuật cũng cho bọn hắn tạo thành khốn nhiều cực lớn, thường thường không trong lúc lơ đãng một cái đối mặt liền sẽ để chính mình đánh mất phản kháng, cái này khiến làng mây nhị người là khổ không thể tả. Quan trọng nhất là, ở phía sau những cái kia hỉ gạ cùng tiến thủ hỏa lực áp chế xuống, Làng Mây đại quân nhân số ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được, mỗi một đợt tấn công nỉ dạ làng mây đều sẽ bị đánh chết đánh lui không thiếu, còn lại những cái kia tại leo lên tường thành sau đó cũng sẽ bị hữu trì hạ nhất tộc nỉ dạ nhanh chóng giải quyết đi. Số người của bọn họ ưu thế tại tường lửa, mưa tên, tường thành tầng tầng ngăn chặn phía dưới chuyển biến trở thành thêm dầu chiến thuật. Trương Minh, Tạ Hữu đều phái ra hai cái đại đội vòng tới bọn hắn khía cạnh phát động công kích, lại phân ra ba cái đại đội vòng tới phía sau bọn họ đi cắt đứt đường lui của bọn hắn. Một cái nỉ dạ làng mây đầu mục cấp tốc làm ra quyết đoán, nếu là đem chiến trường hạn chế tại cái này một mảnh nhỏ khu vực mà nói, Số người của bọn họ ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Chỉ có không ngừng chi binh, đem chiến trường mở rộng để cho Cổ Nộ Hàn Nghị ra mệt mỏi tài năng để cho số người của bọn họ có tính ra lấy thể hiện, từ đó cấp tốc cầm xuống trận chiến đấu này. Trên tường thành Hyuga Hi Dạ sĩ cũng chú ý tới Nghị Dạ làng mây đại quân hành động, nhưng nhìn thấy về nhìn thấy, hắn bây giờ lại là không có biện pháp nào. Số người của bọn họ thật sự là quá ít, tổng cộng chung vào một chỗ cũng mới hơn 300 người, căn bản phân không ra nhân thủ đi ứng đối địch nhân hành động. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện Cổ Nộ Hạ viện quân có thể nhanh một chút chạy tới. Bên kia trên chiến trường, Uchi Hạ truyền một đao vung ra mang theo một mảnh liệt diễm minh diệt từ phía cạnh đánh tới một đạo tiệm điện, sau một khắc ga năm đấm liền đã đến phụ cận, Uchi Hạ truyền đã là không kịp chốn tránh. Voay một tiếng, Uchi Hạ trên đầu người nổ tung thành một đám lửa, dưới chân khế động, thân hình nhanh lùi lại mười mấy mét lại né tránh hai đạo tấn lôi tiến công kích. Uchi Hạ hỉn, đầu hàng đi. Nếu như ngươi nguyện ý mang theo cốt ngạnh sơn trong yếu tắc cụ chí Hàn Nhị dạ đầu hàng, chuyện trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về hạ cũng là, ta là một viên. A lúc này nằm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có vội vã truy kích, ngược lại là mở miệng muốn chiêu hàng U chỉ hạ nhất tộc huyết kế xạ dịển gẳng thật sự là quá làm cho người ta nó mắt, cái này hiến cấp huyết kế cấp quen thuộc làng mây là ngấp nghẽ rất nhiều năm, chỉ là vẫn không có tìm được một cái cơ hội thích hợp. Mà bây giờ nếu có thể bắt sống nhiều như vậy U chỉ hạ nhất tộc nị dạ mà nói, a có lòng tin tại trong vòng 20 năm để cho làng mây thêm ra một cái huyết kế gia tộc. Đến nơi quốc ngạnh sơn cứ điểm bên trong những cái kia hi Uga nhất tộc nị cũng là chút hi gạ phân gia kẻ chết thay, muốn cũng không có gì dụng. Cho nên a là sách đều không sách bọn hắn một câu. Đầu hàng. Ha ha, Hỗ Trị Hạ trên đầu người gây dựng lại, cười nhạo nói, Mạnh Như Nhị Dạ Chi Thần Sèn Dụ Hạ Hỉ Dạ Mạ trước kia muốn cho chúng ta Hỗ Trị Hạ nhất tộc bỏ vũ khí xuống cùng Sèn Dụ nhất tộc hòa giải cũng dùng chính hắn tính mệnh tới làm thẻ đánh bạc, ngươi chỉ là một cái rác cạ chỉ dựa vào mấy câu liền muốn ta Hỗ Trị Hạ nhất tộc đầu hàng. Lư cười. A nghe vậy vẻ mặt trên mặt không có biến hóa chút nào, lát đầu có chút tiếc hận nói, xem ra các ngươi Hỗ Hạ thì sẽ không chủ động phối hợp. Cái kia cũng không có quan hệ, chúng ta làng mây thế nhưng là có rất nhiều để cho huyết kế giới hạng kéo dài tiếp bí dược. Ngươi yên tâm, chờ các ngươi bị bắt sống sau không đem các ngươi dọn cuối cùng tinh hoa đều ép khô thì sẽ không giết các ngươi. Các ngươi hẳn là sẽ rất hưởng thụ quá trình này. U Chị Hạ Thìn nghe vậy sắc mặt tối sầm, cái này làng mây người cũng quá không biết xấu hổ một điểm. Loại chuyện này làm ra được thì cũng thôi đi, lại còn có thể dương dương đắc ý nói ra. U Chị Hạ Thìn hít sâu một hơi, nhìn về phía trung quanh nỉ dạ làng mây nhóm cũng là hạ quyết tâm. Hắn cũng không muốn bị làng mây bắt về làm loại. Mã, xem ra không thể không cần dùng cái kia. Người cho rằng các người thắng chắc sao. U chỉ hạ sắc nghiêm một chút, trong hốc mắt tam câu ngọc xạ dịển gằng lặng yên đã biến thành mạn rễ kỳ hữu hững dạng. Tấu chương xong, chương 198, Vũ tấn kính văn hoa, chương 198, Vũ tấn kính văn hoa. Bởi vì cố kỵ mạn rễ kỳ hữu xạ dịển gằng đồng thuật mang đến tác dụng phụ, U chỉ kể từ mở ra mạn rễ kỳ hữu xạ dịển gằng sau ngoại trừ thí nghiệm hai loại đồng thuật hiệu quả cùng với phía trước tại trên U chỉ hội sở xạ luận thậm chí bên ngoài cho tới bây giờ không có sử Kỹ tốc tại Vũ Trị Hạ Chỉnh trong mắt trái mạn dễ kỳ hữu xạ nhìn gặng đồng thuật tên là A Mẹ Nụy Hỏa Tổ là một loại tác dụng với tự thân mạn dễ kỳ hữu đồng thuật. A Mẹ Nụy Hỏa Tổ là nghề hồng truyền thống trong thần thoại A Ma Tệ Giác Đại Thần đã từng chỗ nuốt, tượng trưng cho thôn phệ hết thảy hắc ám. A Mẹ Nụy Hỏa Tổ năng lực cũng rất đơn giản, đó chính là ẩn tàng Vũ Trị Hạ Chỉnh tự thân tồn tại. Sau khi Vũ Trị Hạ Chỉnh mở ra A Mẹ Nụy Hỏa Tổ sẽ đem hắn tồn tại trong đặt một cái không, thế giới hiện tất cả mọi người đều sẽ đối với hắn nhìn không thấy, nghe không được, thậm chí Hạ có liên quan tất cả ký ức, đến Hạ Chỉnh vận dụng trả cơ dạ phát động công kích hoặc là chủ động giải trừ a mẹ uy họa tổ hiệu quả là chỉ. Ký túc tại vũ trì hạ trên mắt phải bên trong mạn rệ kỳ hữu xạ dịn găng đồng thuật tên là thiên điền, ti ẩn, nữ mệnh cùng a mẹ uy họa tổ ngược lại là một loại tác dụng với người khác đồng thuật. Thiên điền nữ mệnh tại nghê hồng truyền thống thần thoại ở trong là a mạ tệ giật đại thần tỷ tỷ, tượng trưng cho vũ đạo cùng sung sướng, là a mạ tệ giật đại thần trốn ở a mẹ uy họa tổ bên trong thời điểm chính là thiên điền đi mệnh mẹ hiệu là cho trong mắt chỉ có hạ tồn tại. Xem như hấp dẫn cũng có thể nói là trạo phúng. Hai loại đồng vật đều xem như phụ trợ loại đồng thuật, không biết dùng lời nói giống như gân gà, nhưng dùng đến tốt đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. A mẹ lui vào tổ. U chỉ hạ trên mắt trái chạy xuống một nhóm huyết lệ, phát động ký tốc tại hắn trong mắt trái mạn rễ kỳ hữu đồng thuật. Trung quanh bao quát giá ở bên trong một đám làng mây mị dạ dạ cũng là sử sở, dưới hai tay rủi xuống, trong ánh mắt hiện ra hoang mang chi sắc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhìn về phía trước rông tuyết chỗ cùng bày ra tư thế chiến đấu chính mình cùng với bên cạnh đồng bạn, tất cả làng mây mị dạ dạ trong lòng cũng là xuất hiện một cái giống nhau nghi vấn. Bọn hắn vừa mới là đang làm gì tới? Mà cùng lúc đó, Uchi Hạ trình lại là đường hoàng đi qua từng cái làng mây mỹ dạ dạ bên cạnh, đi tới ai trước người. Kít sâu một hơi, Uchi Hạ Trì một đao vung ra, Nhất đao lưu đốc cảnh thông. Ngay tại trong tay Uchi Hạ Trì giản cả nọt kỵ cơ ra cái kia một trong mấy mắt, A cùng trung quanh một đám nhị dạ làng mây tất cả đều là thân thể chấn động, hồi tưởng lại cùng Uchi Hạ trình tương quan hết thảy. Nhưng đã quá muộn. Cực lớn hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt hình thành, đem A cao lớn bao bọc tại bên trong cháy lấy. A phát ra đau đớn kêu rên. Dù là lôi độn trạ cờ dạ hình thức tối cường chi khải giao cho hắn cường đại lực phòng ngự, nhưng ở mấy ngàn độ thậm chí là hơn vạn độ nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự vẫn là tại từng khúc tán dã. Mấy tức sau đó, hỏa diễm tiêu tan, toàn thân nám đen A2 mắt lật hạ cổ tế lăn trên đất đã mất đi ý thức. U hạ truyền thẩm nghĩ có chút đáng tiếc, nếu như không phải quá mạnh trạ cờ dạ ba động sẽ dẫn đến hắn ra khỏi ả mẹ uy họa tổ trạng thái mà nói, hắn một đao liền có thể đem A đốt thành tro tàn mà không phải giống như bây giờ chỉ là trọng thương. Bất quá cũng không cái gọi là không có ác kiếm chế. Còn lại những thứ này làng mây nị dạ dạ căn bản đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Đến viên các ngươi." U Chỉ Hạ chuyển quay người nhìn về phía chung quanh một đám làng mây nị dạ dạ, trong tay dạn cả nọt kỳ mang theo thiêu đốt hỏa diễm rơi xuống tạo thành một đường con tròn hình diễm đuôi, đem thân hình của hắn chiếu rọi ở trong bóng tối, chỉ có trong hốc mắt cặp tiên sạ dịn gằn tản ra để cho người khiếp đảm hường quăng. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí thế từ U Chỉ Hạ chuyển trong thân thể bộc phát ra, để cho trung quanh một đám dạ làng cũng là lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả thân thể đều xuống ý thức run rẩy lên. Sạ dịn hạ sổ khu Ta vũ trì hạ khí thế giới sự uy áp, xung quanh không thiếu ý chí lực yếu làng mây nị dạ giả, giả đều đã mất đi chiến đấu dục vọng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi năng lực phản kháng. Bất quá cũng còn có không ít làng mây nị dạ dạ tại vũ trì hạ triền áp bên dưới kiên trì được, thậm chí bạo phát ra mạnh hơn ý chí. "Zết, liều mạng với người. vì giặc cả đại nhân báo thủ. xung lên a, cho dù chết cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thì tới." "Zết a." Xung quanh còn có thể đứng làng mây nị dạ đám người đều chủ động hướng về hạ triền phát động xung kích. Vũ trì khí thế quá kinh khủng, rằng có tiếp nữa bọn hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Du Chỉ Hạ Thiên Thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, tiện tay một đao vung ra, chém ra một đạo cực lớn hỏa diễm chạm kích đem sông lên phía trước nhất mấy cái làng mây mị dạ dạ chôn vùi sau thân hình lẽ lên tại chỗ biến mất tránh đi mấy cái đánh tới nhận thuật sát nhập vào một đám làng mây mị dạ dạ bên trong. Kế tiếp, nhất chiêu giải quyết các ngươi. Du Chỉ Hạ Thìn rơi vào trong một đám làng mây mị dạ dạ, ánh mắt băng lánh quét mắt chung quanh một cái còn đứng hơn 100 cái làng mây mị dạ dạ, đem mẹ dạ mẹ dạ, dạ no mi năng lực tối động đến cực hạn. Cẩn thận, không cần cho hắn thi thuật cơ hội. Có lảng mây mị dạ dạ ý thức được không ổn, lớn tiếng nhắc nhở một tiếng sau thi triển nhận thuật công về phía U Chỉ Hạ Trình. Tản ra trận hình, không nên bị hắn tóm lấy cơ hội. Cũng có làng mây mị dạ dạ đánh giá ra ưu trì hạ trình sau đó muốn sử dụng khẳng định là phạm vi lớn tính sát thương nhận thuật, đều gọi đám người lui lại. Đại vi với. U Chỉ Hạ Trình không nhìn đánh tới mấy cái nhận thuật, thấp người cầm trong tay dạn cản nọt kỳ đâm vào trong lòng đất. Từng vòng hình dạng xoắn lấy trung tâm về phương hướng khuyết ra, đem Không Thiếu không kịp né, tránh lảng mây dạ dạ bao ở trong đó đồng thời cũng đem mấy cái kia đánh tới nhận thuật đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, phương viên trong mấy trăm mét đều hiện đầy cháy hừng hực hỏa diễm. Uchi Hạ Triển thấy thế cũng là đứng dậy đưa tay đem dạn cản nọt kỳ chỉ hướng bầu trời. Đại viêm giới chẳng qua là hắn dùng để tụ tập ngọn lửa phía trước dao động, kế tiếp mới thật sự là sát chiêu. Uchi Hạ Triển gơ trong tay dạn cản nọt kỳ, dẫn động trung quanh hỏa diễm tạo thành một cái cực lớn hỏa diễm vũ trụ ma phát ra một cỗ cường hãn hấp lực, đem không thiếu làng mây nị dạ dạ đều cuốn theo trong đó, những cái miễn ổn định thân hình làng mây cũng bị kéo lấy thân hình. Hạ đã triệt để ngưng kết hình. Trong tay giạn cả nọt kỵ dùng sức chém ra, hỏa độn áo nghĩa hỏa vũ toàn phong thiên địa đồng loạt. Cực lớn hỏa diễm vội ròng đột nhiên dừng lại một sát, lập tức cấp tốc xoay tròn quỹ trường, cuốn lấy không có gì sánh kịp lực trùng kích quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi đi qua đều là cho tàn. Một chiêu phía dưới, phương viên ngàn mét phạm vi bên trong đều hóa thành đất khô cằn, cả khu vực bên trong còn đứng cũng còn sót lại U trì Hạ Trần một người. U trì Hạ Trần hơi hơi thở hỗn trong tay kỳ, nhìn về phía nơi xa kia vẫn là tiếng la giết thiên, chiến đấu còn tại khí thế hùng tiến hành. Tấu chương song, chương 199, viện quân. Hội quân, chương 199, viện quân. Hội quân. U Chị Hạ Thìn một chiêu này thiên địa đồng thọ phạm vi ảnh hưởng cực lớn, nếu không phải là quất ngạnh sơn cứ điểm bên kia có viêm thượng cưng ngăn cản một cái, toàn bộ quất ngạnh sơn cứ điểm cũng sẽ bị một chiêu này hủy đi. Bất quá bây giờ còn lại làng mây đại quân cũng đều đột phá viêm thượng cưng phong tỏa, cái này viêm thượng cưng cũng không có cần thiết tồn tại. U Chị Hạ Thìn nhẹ nhàng vung lên ao, cháy hừng hực tường lửa n Cổ Nộ Hạ nụy dạ tại Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên trong chém giết. Hỏa diễm, lôi điện, gió lốc, nước chảy, đất đá, đủ loại thuộc tính nhận thuật tại Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên trong tàn phá bữa bãi, khắp nơi đều là chân cột tay đứt cùng thi thể huyết nhục mơ hồ. Xem như công thành một phương làng mây đại quân thiệt hại rất lớn, 2000 người đại quân đến bây giờ nhìn ra chỉ còn lại có hơn 1000. Cổ Nộ Hạ một phương thiệt hại đồng dạng không nhỏ, dù chỉ hạ trì mang tới vũ trì hạ nhất tộc cùng hỉ người. Cũng xem thưởng Cổ Hạ bên này thương vong. Phải biết bị vũ chỉ hạ chuyển mang tới vũ chỉ hạ nhất tộc cùng hỉ vũ gã nhất tộc nhị dạ kém nhất cũng là trung nhân cấp bậc nhị dạ, mà làng mây trong đại quân tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là hạ nhẫn. Giữa hai cái này chất lượng chính là không thể đánh đồng. U chỉ hạ trên nhìn thấy dạng này, hy sinh cũng là đau lòng không thôi. Ngĩ hắn mang theo vũ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ tại trên đường biên giới cùng Lãng Xương Mù đại quân chiến đấu lâu như vậy cũng mới hy sinh mấy chục cái vũ chỉ hạ mà thôi, mà bây giờ mới hơn một giờ thương vòng vũ chỉ hạ nhị dạ còn kém không cần nhiều bắt kịp tại Lãng Xương Mù trên chiến trường số lượng. Tại Lãng Xương Mù trên chiến trường cơ bản đều là tiểu đội ở giữa tao ngộ chiến. Quy mô lớn nhất cũng mười mấy trăm nỉ dạ chém giết lẫn nhau, đánh không lại còn có thể chạy, bị thương có thể trở về hậu phương tiếp nhận trị liệu, chờ thương lành lại đến chiến trường. Mà ở đây bọn hắn bị thương cũng chỉ có thể liều mạng, về số người vẫn còn thế yếu, còn không thể lui lại phải chết phòng thủ quốc mạch sơn. Đây chính là chính diện công phòng chiến tàn cấp chỗ, cũng chỉ có thể mong đợi viện quân mau mau đến. U Chỉ hạ trên hít sâu một hơi, cầm dao xông về làng mây trong đại quân. Động tính bên này sớm đã bị làng mây đại quân phát giác, mặc dù bọn hắn đối với a cùng mấy trăm lạng mấy diệt có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra đối lại phân ra mấy trăm làng mây nị dạ dạ tới kiểm chế U Chỉ Hạ Trần. Còn lại làng mây nị dạ đám người cũng gia tăng cường độ, chuẩn bị nhanh chóng quét sạch Quất Nạnh Sơn cứ điểm bên trong nị dạ sau lại đến cùng một chỗ vây giết U Chỉ Hạ Trần. Bọn hắn biết U Chỉ Hạ Trần cường đại, nhưng U Chỉ Hạ Trần lại mạnh cũng vẫn là người. U Chỉ Hạ Trần trả cơ dạ cũng chỉ có hao hết một khắc này. Giống như bọn hắn lãng mây thứ Dực Ca Đệ Tam, không chỉ có đồng thời gồm cả tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn hào, còn có thể cùng vật lộn, sinh đem vi Nhưng cái này lại như thế nào? Bọn hắn lãng mây thứ Zekade Tam còn không phải chết ở hơn dạ lãng đá vây công. Một cái nị dạ coi như lại mạnh, chờ hắn trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn, sau đó cũng liền cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Sự thật cũng đúng như dạng này, là mây nị dạ giả suy nghĩ. Uchiha hiện bây giờ thể nội trả cơ dạ đích thật là tiêu hao rất nhiều. Trước đây trong chiến đấu hắn sử dụng thuật cũng là đặc biệt tiêu hao trả cờ dạ, còn đối với mẹ dạ mẹ dạ nomi sử dụng cũng tại tiêu hao thể lực của hắn, lại tiếp như vậy lời nói hắn có lẽ cũng chỉ có thể vận dụng cái kia chương còn chưa hoàn thành lá bài tẩy. Đây chính là Uchiha hiện vì xung kích lục đạo cấp chiến lực mà chuẩn bị mấy năm dài áp chủ bài. Sớm sử dụng sẽ để cho hắn mấy năm tâm huyết thất bại trong gang tấc không nói, còn có thể ảnh hưởng hắn sau đó kế hoạch. Không đến bạn bất đắc gì hữu trì hạ trình là tuyệt đối sẽ không vận dụng lá bài tới này. Đại gia kiên trì, viện quân đến. Đúng lúc này, một cái hỉ hữu gà nhất tộc nhị giả đột nhiên là trường lớn hai mắt, nhìn xem một cái phương hướng hưng phấn hô to, cho tại chỗ cổ nộ hàn nhị giả nhóm sách theo khí. Tại chỗ tất cả cổ nộ hàn nhị giả nghe vậy đích sắc cũng là tinh thần hơi rung động, mà rất nhiều làng mây giả giả cũng là khuôn ám, trong ánh mắt tràn đầy không lòng, tựa hồ đã dự đoán đến bọn hắn tiếp xuống kết cục. Mặc dù mọi người tại hướng về cái kia Hỉ ủ gà nị dạ nhìn chăm chú phương hướng nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là viện quân ở nơi nào, nhưng không có một người đối với cái kia Hỉ ủ gà nị dạ lời nói đưa ra chất vấn. Dù sao hỷ ủ gà nhất tộc bị ạ cự gẳng viễn thị năng lực là mọi người đều biết. Ha ha, đích thật là viện quân. Cách chúng ta còn có 3 cây số. Đại gia chuẩn bị phản công. Không cần thả chạy làng mê nị dạ dạ. Đại gia ngăn chặn bọn hắn. Đại gia kiên trì a. Đúng lúc này, lại là mấy cái Hỉ ủ nhất tộc nị dạ dậy, khẳng định phía trước cái kia Hỉ phát hiện Lần này một đám cổ nô hạ Nỉ Dạ nhóm là tinh thần đại trấn, giống như là thu được mới sức mạnh, lại có chuyển thủ làm công chi thế. Trái lại Nỉ Dạ làng Mây đại quân sĩ khí lại là cấp tốc hệ bại xuống, trong lúc xuất thủ cũng có một chút chần chờ. Mà Vũ chỉ hạ trên lại là phát giác có chút không đúng, một cái hỏa quyền đánh bay mấy cái làng Mây Nỉ Dạ dạ sau nhìn về phía cái kia cái gọi là viện quân chạy tới phương hướng, lộ ra vẻ suy tư. Về mặt thời gian tới nói, Hỉ ủ gạ Hỉ Ạ Sĩ bọn hắn dẫn đầu đột thứ nhất viện quân cũng đích xác là nhắm đến, nhưng hắn tới phương hướng cũng không hẳn là nơi đó. Đây chính là Lang Quốc, Thảo Quốc, Sông Chi Quốc đường biên giới vị trí. Từ bên kia tới thật sự lại là viện quân sao? Uchiha ẩn trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng cũng không có lộ ra. Dù sao tình thế bây giờ vẫn là tại chiều đối bọn hắn có lợi một mặt phát triển. Cứ như vậy rằng có một lát sau, phương xa giữa núi rừng đột ra khỏi một mảng lớn đông nghịt bóng người, từ bọn hắn ăn mặc nhìn lên đích thật là cổ nổ hàn nhị dạ không tệ. Rút lui, rút lui. Một cái làng mây đầu mục khi nhìn đến một màn này, sau đó trong lòng không còn ôm lấy bất luận cái gì may mắn, lớn tiếng hạ mệnh lệnh rút lui. Đại thế đã mất, bọn hắn ở đây còn có gần 1000 làng mây nị dạ, dạ. Nếu là lại tiếp tục đánh xuống lời nói chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Bây giờ rút lui mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần sống sót liền còn có cơ hội. Uchiha Hage nghe vậy mắt sáng lên, cũng không có ngăn cản những thứ này lảng mây lị giả dạ, lệch mình xông vào quốc ngạnh sơn cứ điểm nội bộ, còn ngăn cản mấy cái muốn đuổi bắt cô nộ hạ nhị ra. Hyuga Hi Dạ sĩ -si cũng làm cùng Uchiha Hage chuyển giống nhau sự tình, đem phụ cận cô nộ hạ nhị dạ đều thu hẹp sau khi trở về hướng Uchiha Hage bên này gần lại đi qua. "Trình, có chút không đúng." Hyuga Hi -si miệng, thần sắc rất là nghiêm trọng. Uchiha Hage gật đầu một cái. Nói, đích sắc không thích hợp, viện quân tới phương hướng không đúng. Ta không phải là nói cái này. Khi u gà dạ xì -si nghe vậy lại lắp đầu, nói, những cái kia cổ nổ hạ nì dạ trận hình rất loạn, thần sắc cũng vô cùng hoảng, trong đó còn có không ít trên thân người mang thương. So với viện quân, bọn hắn ngược lại là càng giống là một chi hội quân. Tấu trưng xong chương 200, bị bại đường biên giới, chương 200, bị bại đường biên giới. Khi u gà dạ xì -si thân là hì u gà nhất tộc phân gia tộc trường hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời Hắn đối với bị Á Cựu càng khai phát cùng vận dụng cũng muốn so thông thường Hy Vũ Gạn Nghị giả nhỏ muốn càng thêm thuần thục, thấy tự nhiên cũng càng thêm tin tưởng, cẩn thận. Uchi Hạ thì nghe vậy khẽ nhíu mày, trong lòng loại kia dự cảm không tốt cũng càng thêm mấy liệt. Chín, đám kia cổ nô Hạ Nghị giả cầm đầu là thảo quốc biên cảnh phòng dự binh sĩ đội trưởng Mị Tôn Diệp Quân. Cái này một số người cũng là biên cảnh phòng dự binh sĩ. Hy Vũ Gạn Hy giả sĩ tại lại quan sát sau một lúc thần sắc lại biến, lo lắng mở miệng nói ra. Biên cảnh phòng dự binh sĩ, tên như ý nghĩa chức trách của bọn chính là thủ vệ biên cảnh. Mà Mỹ thôn Diệp quân dẫn đầu thảo quốc biên cảnh phòng dự binh sĩ chủ yếu chính là phòng bị làng đã đột nhiên tập kích. Tại không có mệnh lệnh điều động tình huống phía dưới cảnh phòng dự binh sĩ nghĩ dạ sẽ xuất hiện ở đây chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là làng đã phát động chiến tranh, biên cảnh phòng ngự bị đột phá. Nhưng vấn đề là cho dù làng đã đại quân đột kích, biên cảnh phòng giữ binh sĩ nghỉ dạ nhóm cũng có thể căn cứ cổ nổ hạ bố trí phòng ngự tiến hành liên tiếp chống lại, một mục thủ vung đến viện quân đến mới là, không có khả năng trong tình huống không có bất cứ tin tức gì bị bại đến nhanh như vậy, trực tiếp tối lui đến quốc mạch sơn. Hiuga Hi dạ sĩ gấp giọng hỏi, "Trình, làm sao bây giờ?" U chỉ hạ trên thần sắc ngưng trọng lắc đầu, nói: "Đi một bước nhìn một bước a, ngươi đi trước an bài đại gia nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục thể lực, những thứ khác chờ Mị Tôn Diệp cuốn bọn họ đi tới lại nói." Kỳ U gạ Hy Dạ si nghe vậy cũng chỉ được nhấn xuống trong lòng vội vàng, xuống an bài tay hạ nhẫn giả cứu chữa thương binh. Lại qua một hồi, Mỹ Thôn Diệp cuốn dẫn đầu bên cảnh phòng giữ binh sĩ cuối cùng là đến phụ cận. Bọn hắn nhìn thấy Quất Ngạnh Sơn cứ điểm một mảnh hỗn độn sau cũng là trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, bọn hắn cũng không biết Ngạnh Sơn cứ điểm bị đánh lén sự tình. Chuyện gì xảy ra? Ở đây xảy ra chuyện gì? Các ngươi đầu lĩnh ninja là ai? Mị thôn Diệp Quấn tại tiến vào Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm sau liền lớn tiếng hô quát, tìm kiếm lấy người phụ trách nơi này. Uchiha Hachin thấy thế đi thẳng tới, mở miệng nói, Mỹ thôn đội trưởng, mượn một bước nói chuyện." Mị thôn Diệp Quấn nhìn thấy Hạ Hachin sau đầu tiên là sức sở, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, "Ngươi là?" Kể từ lần thứ ba giới ninja đại chiến khai chiến đến nay, Mị thôn Diệp Quấn vẫn trở tại biên cảnh, rất ít trở về thôn, tự nhiên là không biết gần nhất mới tại trong cổ nỗ Hạ lộ đầu đủ chỉ Hachin. Uchiha Hachin, Hạ nhất tộc tộc đương nhiệm, Hạ bộ bảo vệ đương nhiệm bộ trưởng. U Chỉ Hạ Trình lời ít mà ý nhiều, đem chính mình thân phận giới thiệu một lần. U Chỉ Hạ Trình, ngươi chính là tại làng Dương Mù trên chiến trường cái kia Hồng Sắt Thái Dương. Mỹ thôn Diệp Quân cũng là nghe nói qua U Chỉ Hạ Trình, lúc này liền đứng thẳng người hướng U Chỉ Hạ Trình thi lễ một cái, cung kính nói, Mỹ thôn Diệp Quân gặp qua đại nhân. Mặc dù Mỹ thôn Diệp Quân không biết U Chỉ Hạ Trình lúc nào trở thành U Chỉ Hạ nhất tộc tộc trưởng cùng Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, nhưng U Chỉ Hạ Trình cũng không có tất yếu tại loại này dò xét chuyện rõ ràng bên trên nói dối. Mà vô là U Chỉ Hạ nhất tộc tộc trưởng vẫn là Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, Hai cái này thân phận địa vị cũng là tại Mỹ Thôn Diệp quân phía trên. Giữa hai bên mặc dù không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ, nhưng đối với Mỹ Thôn Diệp quân loại này cực kỳ thủ cựu mà nói nên có tôn kính vẫn là phải có. Những thứ này nghi thức xã giao thì miễn đi ủ Chỉ Hạ Trình lôi kéo Mị Thôn Diệp quân đi đến một chỗ yên lặng chỗ, mở miệng dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Các người biên cảnh phòng giữ binh sĩ tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Mỹ Thôn Diệp quân nghe vậy cười khổ một cái, nói, là ti hạ thất trách, bị làng đá đánh một cái trở tay không kịp, một đường bại lui đến nơi này. Chỉ Hạ Trình mày dò hỏi, tại sao sẽ như vậy? Dựa theo tình huống bình thường chỉ cần các ngươi căn cứ đường biên giới bên trên mỗi cứ điểm tiến hành chống lại, coi như làng đá tới 5000 đại quân cũng không khả năng bị bại nhanh như vậy à. Mỹ thôn Diệp quấn nụ cười trên mặt càng ngày càng khổ tâm, giải thích nói, nguyên bản xác thực hẳn là dạng này, nhưng mà hôm qua hạ cụ thiên thời điểm chúng ta nhận được hộ cả văn phòng chuyển đến mệnh lệnh cấp cấp, để chúng ta từ làng quốc đường biên giới bên trên điều 500 lỵ dạ đi tới điển quốc biên cảnh phối hợp nơi đó quân quân coi giữ vây quét lỵ dạ làng mây. Vì thế làng quốc biên giới phòng giữ liền trực tiếp thùng rống kêu to. Ta còn chưa kịp từ thảo quốc biên cảnh bên này, đều Nhị ra đi Lang quốc hiệp phòng, cùng ngày buổi tối liền nhận được làng Đá Đại quân từ Lang quốc biên cảnh phát động chiến tranh tình báo. Bởi vì Lang quốc phòng ngự chống giống, cho nên làng Đá Đại quân cơ hồ không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Tại sau đó ta lại thu đến tình báo làng Đá Đại quân tiến vào Hỏa Chi quốc cảnh nội sau quanh có hướng về phía chúng ta bên cạnh cùng hậu phương, muốn đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Mà cơ hồ ngay tại cùng trong lúc nhất thời, làng cắt tại sông Chi quốc phát động tập kích kiểm chế bên kia phòng giữ binh sĩ, lại tập kết một cái tinh binh mượn đường vũ quốc đối với chúng ta phát động tập kích. Từ phía thủ địch phía dưới chúng ta căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phòng tiến cũng là vỡ tan nàng dặm, cho nên ta không có làm qua nhiều chống cự, tập kết vũ quốc, thảo quốc biên cảnh phòng giữ binh sĩ lui trở về, dự định tử thú quốc ngạnh sơn cứ điểm, chờ đợi thôn viện quân. Chúng ta đang rút lui trên đường cũng tao nộ qua tiểu cổ làng đá, làng cắt tập kích, nhưng bạn hạnh thiệt hại cũng không phải rất lớn. U Chị Hạ Thìn nghe vậy cũng coi như là biết toàn bộ sự kiện đi qua. Liên Mỹ thôn diệp cuốn thuật nói tình huống đến xem lựa chọn của hắn cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Nếu như nói cổ nổ hạ tại sông Tri Quốc, Vũ Quốc, Thảo Quốc, lang quốc bên này bố trí Phòng Ngự là một đường mà nói, thôn đem lang quốc phòng giữ nỉ dạ điều đi chính là tại trên đường dây này chế tạo một lỗ hồng. Bây giờ làng đã đại quân theo cái này lỗ hồng sát nhập vào hỏa Tri Quốc cảnh nội, tuy thời có thể từ điều tuyến này bên cạnh cùng hậu phương phát động tập kích, cái này liền để nguyên bản có thể cùng nhau trông coi, liên lạc chặt chẽ ở chung với nhau tuyến bị chia cắt trở thành từng cái tứ cố vô thân điểm. Cứ như vậy cổ nổ hạ bố trí Phòng Ngự dĩ nhiên chính là vỡ tan Cũng tốt tại Mỹ Tôn Diệp cuốn quyết định thật nhanh, bằng không thì đều không cần hắn đợi đến thôn sau này chuyển đến mệnh lệnh rút lui bọn hắn liền không có. Nói như vậy Cổ nổ Hạ cao tầng chắc chắn thì sẽ không hạ đạt loại này ngu ngốc ra lệ. Mà Mỹ Tôn Diệp cuốn chỗ nhận được mệnh lệnh không cần nghĩ, chắc chắn là Sĩ sì Mộ Dạ Đan dư tên kia tiền trạm hậu đấu, tự tiện lấy hồ cả văn phòng danh nghĩa ban bố mệnh lệnh. Không cần hoài nghi, Sĩ sì Mộ Dạ Đan tuyệt đối có lá gan này cũng có năng lực này. Trước đó bị Hỉ vẫn còn ở thời điểm sì liền lấy làm qua không thiếu vượt quá bị Hỉ Dụ Dễn bây giờ còn không có ở đây. U chỉ hạ trên lại mở miệng do hỏi, "Mỹ thôn đội trưởng, ngươi lần này hết thảy mang về bao nhiêu người?" "Đại khái khoảng 1200 người." Mỹ thôn Diệp Quân nghe vậy thần sắc buồn bã, trầm giọng nói, "Đoạn đường này xuống chúng ta hy sinh gần 300 người. Nếu không phải là bọn hắn, chúng ta cái này hơn 1000 người nói không chừng đã bị làng Đá Đại quân cùng làng Cắt Đại quân bao hết sủi cạo." Tấu chương xong, chương 201, không tệ, chính là sĩ sì mù Dạ Đan Dật, chương 201, không tệ, chính là sĩ sì mù Dạ Đan Dật. Colon ở tại toàn bộ Lăng quốc, Thảo quốc, quốc, quốc biên cảnh tuyến bên trên hết thảy bố trí 2500 người biên cảnh phòng giữ binh sĩ. Sĩ mũ dạ dẫn điều 500 người đi Đức Quốc, Thăng Quốc bên kia, còn có 500 người tại Sông Chi Quốc cùng làng Cắt Nghi dạ dây dừa, còn lại 1500 người có thể bị Mỹ thôn Diệp quân cuốn từ làng Đá Đại quân cùng làng Cắt Đại quân đột nhiên tập kích phía dưới mang về 1200 người đã là phi thường không tệ. U Chỉ hạ chén lại do hỏi, biết làng Đá cùng làng Cắt bên kia lần này tới bao nhiêu người sao? Mỹ thôn Diệp quân vội đáp, làng Đá người bên kia nhiều nhất, ít nhất cũng có 5000 đại quân. Làng Cắt ít người nói cũng có 4000 người. Làng Đá thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cùng làng Mây cùng làng Cắt ở giữa liên minh cũng không phải vững như vậy cố, còn cần trải ra nhân thủ phòng bị làng Mây cùng làng Cắt có thể điều ra 5000 người đã là cực hạn. Lãng cắt thực lực yếu nhược một chút, mặc dù bởi vì quốc thủ cần cối phòng ngự áp lực ít hơn bên trên rất nhiều, nhưng cũng là phải làm cho tốt đề phòng. Lại thêm nữa bọn hắn lại phân ra một chút người tại sông chi quốc bên kia kiểm chế, có thể kiếm ra 4000 đại quân cũng coi như là đem hết toàn lực. Làng đá 5000 người, lãng cắt 4000 người, lại thêm làng mây 1000 người, đối diện này liền có 1 vạn đại quân. Mà Cổ Nô Hạ bên này lần này chắc chắn là muốn liều mạng, nhưng trừ bỏ phòng bị lãng cùng lãng xương ngủ nị tối đa cũng liền lại góp đủ 5000 quân. Tăng thêm bọn hắn nơi này hơn 1000 người thể cũng mới khoảng 6500 người. Tại về số người cũng vẫn là làng đá, làng cát cùng làng mây liên quân chiếm giữ tuyệt đối ưu thế. Lần này tình thế cần phải so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. U Chỉ Hạ Trình lại dò hỏi, "Mỹ thôn đội trưởng, ngươi phỏng đoán làng đá đại quân cùng làng cát đại quân còn bao lâu có thể chạy tới nơi này?" Mỹ thôn Diệp Quân sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói, "Nhiều nhất nửa giờ." U Chỉ Hạ Trình nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nói, "Như thế nào nhanh như vậy?" Mỹ thôn Diệp giảng giải nói, "Căn cứ quan sát của ta, vô luận là làng đá đại quân vẫn là làng cát đại quân, bọn hắn lần này cũng là lên đường gấp cũng không có mang theo bao nhiêu đồ quân nhu. Đây là chúng ta nguy cơ, đồng dạng cũng là cơ hội của chúng ta. Chờ làng đã đại quân cùng làng cắt đại quân buổi tới sau đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức phát động tiến công. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể gánh vác cái này đợt thứ nhất tiến công, bọn hắn liền sẽ lâm vào thiếu khuyết đủ loại vật tư quẫn cảnh, không thể không chờ sau này đổ quân nhu vận chuyển sau khi đi lên tài năng tiếp tục phát động tiến công. Cho nên chúng ta chỉ cần giữ chặt một đợt công kích liền có thể chờ đến viện quân, thậm chí là thừa cơ phát động phản công. Ở đây dù sao cũng là hỏa chi quốc cảnh nội, tại Hồ Cần Phương diện tiếp tế chắc chắn là cổ nội hạ chiếm giữ ưu thế. Huân nữa làng đá Làng Mây cùng làng Cắt lần này kết minh vốn là vô cùng vội vàng, căn bản không có quá nhiều thời gian tới cho bọn hắn chuẩn bị đủ loại vật tư. Bọn hắn đánh chính là tiến công chấp ngoáng, nhất định phải một lần là xong. Cho nên chỉ cần đối phó bọn hắn đợt thứ nhất tiến công, cố nỗ hạ bên này phần thắng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. U Chỉ hạ thuyền mặt không thay đổi lắc đầu, bình tĩnh nói, 1000 đối với một vạn, nguyên ngược lại là rất có lòng tin. 1 vạn? Không phải 9000 sao? Mỹ thôn Diệp vốn nghe vậy sửng sở, lập tức nghĩ tới Quất Ngạnh Sơn cứ điểm tình huống, mở miệng dò hỏi, "Chính đại nhân, các bên này đến cùng là gì tình huống?" Cổ nô Hạ bộ bảo vệ không phải hẳn là phụ trách thôn nội bộ phòng ngừa sao? Kỳ thực Mỹ thôn hiệp quân đối với Uchi Hạ Trình tại sao lại xuất hiện ở ở đây cũng là phi thường tò mò. chỉ có điều vừa rồi cũng là Uchi Hạ Trình đặt câu hỏi, hắn tiến hành trả lời, vẫn luôn không có cơ hội tiến hành hỏi thăm. Uchi Hạ Trình mở miệng giải thích, tối hôm qua trong thôn gia nhiều loạn, những cái kia làng mây sứ đoàn người muốn cứu đi bắt vĩ rỉn cở dị kỵ, chúng ta Cổ nô Hạ bộ bảo vệ tự nhiên muốn làm ra ứng đối, theo thôn. Mà vào hôm nay rạng sáng chúng ta bắt được xong làng mây sứ đoàn, lại bắt vĩ rỉn cở dị kỵ sau đó, lại tiếp vào tin tức có 2000 làng mây lại quân chạy đến Hỏa Chi quốc cảnh nội trực tiếp thẳng hướng lấy Quốc Ngạnh Sơn mà đến. Chúng ta biết do Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm tầm quan trọng, cho nên cấp tại làng Mây Đại quân phía trước chạy tới nơi này, liên hợp nơi này phòng giữ nị dạ triển khai một hồi đại chiến. Nếu không phải là các người đột nhiên xuất hiện sợ chạy những cái kia làng Mây lý dạ dạ, chúng ta bây giờ đoán chừng đều còn tại trong khẩu chiến. Mỹ thôn Diệp cuốn nghe vậy như mày, không hiểu nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái làng Mây sứ đoàn mới chỉ là mấy chục người, làm sao có thể từ thôn tầm tầm phòng bị phía dưới mang theo bắt vĩ dĩn cờ dị kỳ chạy ra thôn. Còn có cái kia 2000 làng Mây lại quân, thôn đại Điền quốc, quốc cũng là bố trí phòng tuyến. Làm sao sẽ để cho bọn hắn đột nhập hỏa chi quốc cảnh nội? Tư U Chí Hạ Tiễn trong miêu tả mỹ thôn diệp tóc căn hiện rất nhiều thiếu sót, cảm giác chuyện này vô cùng không thích hợp. U Chí Hạ Tiễn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, tự nhiên là trong thôn có đầu người xảy ra vấn đề, muốn lấy bắt vĩ rỉn cờ gì kỳ làm mối nhử đem làng mây lại quân lửa gạt đi vào giết, hung ác làm thịt làng mây một đợt. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới làng mây không chỉ không có mắc lửa, ngược lại theo hắn miêu đồ liên hợp làng đã cùng định cho chúng ta cỗ nổ hạ tới một đợt lớn. Nói một cách chính xác, chúng ta bây giờ cũng là đang cấp tên kia chủ tịch Mỹ thôn Diệp Quân nghe vậy trong đầu tự động hiện ra một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm bóng người, có thể làm ra loại chuyện này tới hẳn là hắn sĩ Mộ Dạ Đan Dật không sai a. Dù sao cổ nổ hạ cao tầng F4 bên trong có 3 cái cũng là ôn hòa phái, chỉ có phái cấp tiến sĩ Mộ Dạ Đan Dật sẽ làm ra loại này cấp tiến sự tình, cho nên đủ chỉ hạ truyền nói người kia là ai vẫn là rất khó đoán. Mỹ thôn Diệp Quân bây giờ cũng rất là bất đắc dĩ, lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến rõ ràng cũng đã kết thúc, thật vất vả muốn nên đón một đoạn thời kỳ hòa bình, lại không nghĩ rằng sĩ Mộ Dạ đột nhiên liền đến một chút như vậy. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Trình, Mỹ thôn đội trưởng đúng lúc này Kiều Gạ Hỉ Dạ Sĩ bước nhanh tới, mở miệng nói: "Ta vừa mới phái người thống, kê một chút, thương binh không phải là rất nhiều, chúng ta nơi này điều trị vật tư cũng còn đủ, lương thực cái gì cũng không cần lo lắng, nhưng chiến đấu vật tư cũng có chút vấn đề. Bởi vì chúng ta tại đối phó làng Mây Đại quân lúc không so đo chi phí sử dụng khởi bạo phù, trực tiếp liền đem khởi bạo phù dự chữa dùng hơn phân nửa không nói, cũng bởi vì khởi bạo phù nổ tung dẫn đến rất nhiều ném ra ngoài nhẫn cụ đều sinh ra biến hình, không cách nào tiến hành thu về sử dụng. Chờ đến lúc địch nhân lần tiếp theo tới, chúng ta sợ là không cách nào lại bảo trước đây loại kia tiêu hao tỉ lệ tới tác chiến." Trước đây chiến đấu bởi vì Vũ Trí Hạ trình mệnh lệnh cho nên cổ nổ hạ bên này, nghĩ ra cơ hồ cũng là không cần tiền đồng dạng tại sử dụng khởi bạo phù cùng đủ loại nhất cụ, lấy tài nguyên để đổi nhân mạng, bây giờ sẽ giật gấu vá vai cũng rất bình thường. Không cần lo lắng, ta. Ân. Vũ Trí Hạ trên đang muốn mở miệng, thần sắc đột nhiên liền có biến đổi, quay đầu nhìn về phía phương xa giữa núi rừng. Ở bên kia một nơi nào đó đang nổi lên một cỗ kinh khủng năng lượng ba động. Sau một khắc, một quả cực lớn màu tím đen chà cợ dạ cầu liền hướng về Quốc Sơn cứ điểm bên này bắn nhanh mà đến. Là Bitama. Kiyu ga Hị Dạ Sĩ chuẩn bị hạ cựu gằng liếc mắt nhìn sau gấp giọng nói, làng đã đại quân quân tiên phong đến. Tấu chương xong, chương 202, các ngươi có từng nghe nói qua từ trên trời giáng xuống chư pháp, chương 202, các ngươi có từng nghe nói qua từ trên trời giáng xuống chư pháp. Viên này bịt đạ mạ thể tích quá lớn, ta coi như toàn lực đánh ra bát quái không trưởng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi một điểm ý thức của nó, vốn lấy bịt đạ mạ phạm vi nổ tới nói. Kiyu ga Hị Dạ Sĩ bày ra tư thế nhìn chằm chằm viên càng ngày càng gần bịt đạ trên trán ra mồ hôi hột lớn trùng hạt đầu, lời đến một nửa lại là như thế nào cũng nói không ra ngoài phải biết Vĩ thú Sở Dĩ sẽ bị các đại nhận thôn xem như trung cực binh khí, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong cũng là bởi vì vi thú có được bịt đạ mạ dạng này có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa núi lớn năng lực. Không bố như vậy uy lực, giới limit dạ 99% dị dạ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, một khi dùng ra hoàn toàn đủ để thay đổi một hồi chiến tranh thế cục. Mà Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sử sì dụng bắt quái không trưởng mặc dù có thể thay đổi một điểm bịt đạ mạ quý tích tiến lên, vốn lấy bịt đạ mạ uy lực tới nói một điểm kia điểm quý tích thay đổi căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này cũng là Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sì không có đem lợi nói ra nguyên nhân. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn xem đã đến trước mặt Bích Đạ Ma hỷ ủ gạ Hỉ dạ sĩ vẫn là cắn răng, dự định làm cố gắng cuối cùng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngay tại Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ sắp xuất thủ thời điểm, một bên Uchi hạ triển lại là đột nhiên nhảy lên một cái, trong hốc mắt Tam Câu Ngọc Sạ Dịn gặng nhanh chóng xoay tròn chuyển biến thành Mạn Dễ kỳ ủ Sạ Dị gặng, hai hàng huyết lệ từ hắn khỏe mắt chảy ra. Cùng lúc đó, Uchi hạ triển quanh thân hiện ra một bộ cực lớn từ kỳ lạ trạ cỡ dạ tạo thành nửa trong suốt kim hồng cung xương, trong đó một cái khô lâu trên cánh tay nhanh chóng sinh ra máu thịt, lảng ra, tiếp đó giáp. Lên Hạ Chidori chợt quát một tiếng, sờ sạ cánh tay nhanh chóng vung ra, trọng trọng quất vào đánh tới Bịt đà Mạ dưới đáy. Văng một tiếng vang trầm, viên tiêu cực lớn Bịt đà Mạ vậy mà giống như là bóng chảy bị Hạ Chidori cho đánh bay ra ngoài, lấy tốc độ nhanh hơn rơi vào núi rừng xa xa ở giữa. Vành ba. Một đạn cực lớn mây hình nấm dâng lên, vài tòa dãy núi tại trong khoảnh khắc sụp đổ, biến thành một bột mịn. Uchiha Chidori rơi trên mặt đất, hô hấp trở nên hết sức thô trọng. Uchiha Chidori chỉ cảm thấy trên người mình mỗi một cái tế bào đều giống như đau như bị kim châm đau, cái này sợ luận hồ gánh vác lớn đến vượt quá tưởng tượng của hắn. Không phải hễ tự mãn mãn dễ kỳ hữu xạ dịn găng căn bản không đủ sức. Chỉnh, địch nhân ở hai hát phương hướng 11 km bên ngoài, nhân số ước chừng tại khoảng 500 người, hẳn là làng Đá quân tiên phong. Bọn hắn đang nổi lên viên thứ 2 bị đả mạ. Cảm tụ được từ Đằng San độ tung nhất lên kinh phòng, kỳ hữu gạ hỉ dạ sĩ không kịp may mắn liền lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Làng Đá Tắc Phong vẫn là trước sau như một không dạng võ đức, vậy mà không nói hai lời trực tiếp liền sử dụng vị Thu phát động công kích, cái này không từ thủ đoạn bộ dáng cùng bọn hắn đệ tam thổ e no không có biệt. Uchi Hạ Trình nghe vậy cũng không lo được tiết kiệm trả cơ dạ. Toàn thân cao thấp lần nữa giấy lên lửa cháy hung hực, hai tay cùng hai chân riêng phần mình phun ra một đám lửa, tại hãn lực đẩy phía dưới bay lên đến giữa không trung. Trên không trung điều chỉnh phương hướng một chút sau, Uchi Hạ Trần bản tay cùng bản chân hỏa diễm phun ra chợt bộ phát, trực tiếp đột phá một tầng bức tường âm thanh hướng về Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ xỉ nói tới phương hướng bay đi. Đi tới một nửa, lại là một khóa cực lớn bịt đạ mạ đâm đầu vào bay tới. Uchi Hạ Trần ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, sờ sát luẩn hồn xuất hiện lần nữa, một cái tát đem bịt đạ mạ đánh bay ra ngoài. Lại làm mấy tức đi qua. U Chỉ Hạ Chển đã đến Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ thị nói tới chỗ phụ cận, thấy được phía dưới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mấy trăm cái làng đá dị dạ. Những thứ này làng đán dị dạ đang vây quanh một cái đã tiến vào nửa vi tu hóa có 5 cái đuôi màu đỏ thâm cái vật, hoàn toàn không nghĩ tới U Chỉ Hạ Chển vậy mà lại vượt qua mười mấy km cách xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. U Chỉ Hạ chắp tay trước ngực, thể nội trả cờ dạ điên cuồng phu trào, đem hắn hai bàn tay đều nhuộm thành kim hồng sắc. Các người có kiến thức một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Chỉ Hạ Chển thanh âm như băng vọng trên trời, lập tức thân hình nhất chuyển hướng phía dưới mấy trăm làng đán dị dạ bổ mà đi tản ra, nhanh tản ra. Diễn phần mình tìm kiếm công sự che chắn. Làng đá bộ đội tiên phong đầu lĩnh bén nhạy phát giác nguy hiểm, theo bản năng liền lớn tiếng hô quát. Mà bị một đám làng đá nhị ra bảo hộ ở ở giữa ngũ vị nhìn cờ dị kỳ hẳn thấy thế lại là trên giới quanh người phun ra hạ cụ sắc hơi nước, thấp người nhảy lên, lấy thế không thể đỡ khí thế đón lũ trì hạ triển sông lên phía trên đi. Xôi độn quái lực vô song, Uchi hạ triển ánh mắt lấp liệt, hai tay chậm rãi đẩy về phía trước ra. Hỏa độn áo nghĩa chữ vạn Phật tấn đại phần tiên. Hai cái tử kim hồng hỏa diễm thành bàn tay to lớn trong nháy mắt ngưng kết hình thành. Tại lòng bàn tay ở giữa còn có một cái có khắc vạn ký tự văn huyết hồng hỏa cầu. Hai cái hỏa diễm bàn tay mang theo huyết hồng hỏa cầu nhanh chóng đẩy về phía trước vào, tại tiến lên quá trình bên trong càng biển càng lớn, che khuất bầu trời. Ngậy lên thật cao ngũ vĩ dịển cỡ dị kỳ hắn mới vọt tới một nửa liền bị chữ vạn Phật tấn đại phản thiên mang lên cực lớn phong áp cản trở lại, bị cuốn ôm theo huyết hồng hỏa cầu cuốn lấy hướng phía dưới rơi xuống. Vành ba. Đất rung núi chuyển ở giữa, ở giữa ẩn ẩn hóa U Chỉ Hạ chuyển thân hình theo khuyết tán gió lốc rơi vào ngoài mấy cây số một cây đại thụ đầu cảnh, dồn dập thở hổn hển. Một chiêu này đi qua U Chỉ Hạ chuyển thể nội trả cơ dạ đã thấy đấy, mà chớ dư ba tan hết sau đó, nguyên bản cái kia mấy trăm làng đã nghĩ dạ vị trí lại là xuất hiện một cái đường kính chừng 2-3 km, sâu mấy chục mét cháy đen cái hố. U Chỉ Hạ chuyển cái này một cái chữ vạn vật tấn đại phản thiên vi lực so với Bịt Đả Mã cũng là không thua bao nhiêu. U Chỉ Hạ chuyển từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra mấy quả binh lương hoàn nhét vào trong miệng, nắm chặt mỗi một phần, mỗi một khôi phục trả cơ Uchiha Chien biết hắn một chiêu này không có khả năng giải quyết tất cả làng đán ủy dạ, nhất là cái kia Ngũ Vĩ dịển cờ gì kỳ. Nếu là không mau chóng khôi phục một chút trả cờ dạ mà nói, đợi đến những cái kia làng đán đỉ dạ phản ứng lại hắn tình huống sẽ không hay. Mà tình huống thực tế cũng đúng như Uchiha Chien sở liệu. Ngay tại mấy giây đi qua, mấy chục cái thân hình chất vật làng đán ủy dạ đột nhiên là từ cái tia cực lớn hố sâu lòng đất hiện lên. Vừa rồi số đông làng đán ủy dạ trực tiếp chết ở Uchiha Chien công kích, mà cũng có một bộ phận làng đán ủy dạ sử dụng thổ độn trong đất tiềm hàng hoặc là thổ độn thổ long ẩn chi thuật tiềm nhập lòng đất tới lần tránh tổn thương mà một bộ phận này, làng Đá Nghị Dạ bên trong lại có một bộ phận bởi vì thi thuật quá chậm đã không bằng lèn và quá sâu liền bị Hụ Trì Hạ Trình thuật giết chết hoặc là bị hắn mang tới phản ứng dây chuẩn bị bùn đất đè ép dẫn đến tử vong. Có thể tại trong Hụ Trì Hạ Trình lần công kích này, may mắn còn sống sót làng Đá Nghị Dạ cơ bản đều là làng Đá bộ đội tiên phong bên trong tinh anh đi ra. U Trì Hạ Trình tung người một cái nhảy xuống đại thụ, quay người liền hướng về quốc ngạnh sơn cứ điểm phương hướng mà đi. Cũng liền tại lúc này, chỉ nghe ông một tiếng giống như hơi nước anh minh một dạng âm thanh lên, một thân ảnh cao lớn trong nháy mắt xuất hiện ở Hụ Hạ Trình bên cạnh thân, một quyền hướng về Hụ Hạ Trình đầu đập tới. Tấu trưng xong.